t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi tám một lần nữa tu luyện t ì n h nhã nói xong một đoạn văn sau nhìn một chút tần vũ nhìn thấy tần vũ còn đang suy tư liền y miệng nhất thời không tiếng động tần vũ một hồi nữa mới mở miệng đem tiểu hồ coi như phần thưởng là bởi vì một loại tu sĩ lấy được tiểu hồ ngược lại sẽ rước lấy mắt người đ ó sao chẳng làm một tân tình tặng cho thực lực tối tu sĩ、si、c ư ờ n g đại a a thật là đánh một tay tính toán thật hay t ì n h nhã chúng ta đây thế nào đi tham gia hạng cuộc so tài chủ nhân chờ đợi liền có thể đã đến giờ toàn bộ trong cấm địa tu luyện giả cũng sẽ bị truyền tống quá khứ tần vũ gật đầu một cái được biết ta quả đấm đã không kịp chờ ở đây trung vi cảm giác tâm lý có cỗ khí tản ra quá khó khăn thụ muốn thả ra chủ nhân tình nhã có chút lo lắng đất kêu một câu tần vũ chủ nhân tình nhã có chuyện hy vọng n g ư ơ i biết trong cấm địa có rất tu sĩ c ư ờ n g đại hơn nữa bọn họ thường thường không c h ờ thủ đoạn nào dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tần vũ nghe được tình nhã lời nói tâm lý ấm áp tiểu hồ ly nguyên là đang quan tâm ta sao yên tâm đi từ ta đổi trái tim sau luôn cảm giác thân thể cơ quan bị đánh có loại tương tự với bị đả thông nhâm đốc nhị mạch cảm giác luôn có loại thân trong cơ thể có vô cùng vô tận có thể đo nhưng là ta có thể điều động bất quá năm nghìn sáu mươi bất quá coi như chỉ có năm nghìn sáu mươi phần trăm đánh hạng cuộc so tài cũng còn là có thể chứ tình nhã có chút cáu giận nhìn tần vũ liếp mắt chủ nhân tuyệt đối không thể khinh địch trong cấm địa tu hành giả thủ đoạn quỵ dị vô cùng khó lòng phong bị bên trong cơ thể ngươi ma đạo trí tâm mặc dù đã hoàn toàn dung với thân thể ngươi nghe theo ngươi ý thức nhưng nếu là điều động đến mức tận cùng có thể sẽ có bạo thể nguy hiểm tần vũ nhìn tình nhã bộ dáng khả ái không nhịn được đưa tay vô vô tình nhã khuôn mặt nhỏ nhắn ta phát hiện từ ngươi xác nhận ta bạn thần thú thân phận sau trở nên là càng ngày càng khả ái ha nhà đồng đốc ta tuy nói không có người thông minh bác nhưng dầu gì cũng là lăn lộn qua nhiều năm như vậy la tiểu hồ bất kể phía trước là long đ ả n còn là h ổ huyện ta đều muốn b á c nhất bác có một h ả o tâm thái không sai đi tần vũ chụp song tính nhắc mặt còn hướng nàng chấp mắt một cái tinh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn mang một ít t oán khí nhìn tần vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút c h ế lên chủ nhân ngươi không đứng đắn ngươi đ a nghĩ n g như vậy lời nói đó là đương nhiên không thể tốt hơn nữa bất quá làm chủ nhân bạn t h â n thú ta muốn giúp chủ nhân một tay tinh nhã nói tiếp năng lực ta là có thể lấy thân thể ta làm môi giới để cho chủ nhân đem chủ người xung quanh toàn bộ nguyên lực thiên địa chi lực thậm chí trong giới tự nhiên toàn bộ nguyên tố lực lượng cùng ma k h í tạm thời h ú t biến thành của mình hơn nữa ta thật sự có tất cả mọi thứ có thể cùng chung cho chủ nhân chủ nhân từ chúng ta ký kết khế ước bắt đầu từ thời khắc đó bên trong cơ thể ngươi thì có nguyên lực lần nữa lưu động thủy l a m nguyên bản nguyên cũng ở đây bên trong cơ thể ngươi chẳng qua chỉ là bởi vì ngươi ma thể chế trụ khắc năng lượng a m thể sớm liền phát hiện nó đặc biệt cương đại thuộc về cương đại nhưng ta c h ư ớ tu luyện toàn bộ cũng ở p h í thật là đáng chết đất phiền lòng a tần vũ đưa hai tay ra nhìn mình thủ trưởng chủ nhân n g ư ơ i biết ta tại sao tin tưởng ngươi nói kiếm sĩ hồ cũng có thể là ngươi bạn thần thú sao là bởi vì hai cái bạn thần thú lẫn nhau thăng bằng tần vũ suy tư một chút liền đáp không sai bị lắm chúng ta cũng đều là cho ngươi cung cấp tăng lít a đoán kiếm sĩ hồ hẳn là có thể là chủ nhân cung cấp võ lực thêm được hoặc là sẽ trở thành chủ nhân cường đại chiến đấu trợ thủ như vậy sao ta xem ngươi chính là trí Chí đa tinh đi tần vũ t r e o g ẹ o con ngươi nhã mới phát hiện đây tĩnh nhã ngạo kiều đất vô xuống đầu vẻ mặt cực giống khả ái tiểu đ ộ n vật bất quá chỉ một hồi nữa tĩnh nhãn nhạc khuôn mẫu dạng tần vũ thấy cũng biết tính nhã hẳn là lại có chuyện muốn nói không ra tần vũ đoán tình nhã lại bắt đầu chính k h â m đứng ở trước mặt hắn chủ nhân hạng cuộc so tài liền muốn bắt đầu cho dù thời gian ngắn ngủi ta nghĩ chúng ta cũng phải lợi dụng khoảng thời gian này tăng tiến một ít thực lực cũng tốt liền một lá bài t ẩ y được nghe ngươi tần vũ rất sảng khoái đáp ứng tốt lắm ta chưa phụ trợ ngươi tu luyện về phần hạng cuộc so tài tình hôm sau ta đến lúc đó lại từng cái với chủ nhân nói tỉ mỉ chủ nhân ngươi ngay cả tiếp một chút ta hóc thử một chút có thể hay không điều động xung quanh lực lượng tình nhã lên tiếng hướng dẫn tần vũ tần vũ sau khi nghe không nói nữa chẳng qua là trong lỗ mũi phát ra ừ một tiếng thế giới này bên trên có thể để cho tần vũ để ý đại khái chỉ có hai loại chuyện một là người nhà bằng hữu chuyện hai chính là tu l u y ệ n chuyện tần vũ dạy đặt đem ý thức liên tiếp lên tình nhã ốc cũng giống như lần trước bất đồng tần vũ không có tiến vào tĩnh nhã trong ố c đi tìm ký ức bài phiến mà là đem điều này liên tiếp trở thành cùng chu vây nguyên lực lối đi kỳ nội hàm giống như tần vũ từng tại trái đất sử dụng dây lối địa tử tần vũ nội t ị bắt đầu thử dẫn nhập thiên địa tri lực bởi vì thân mật sau này tần vũ nhiều lần nếm thử dẫn nhập nguyên lực thiên địa cũng chưa thành công trước b u ồ n nguyên chi lực kiếm khí chân khí cũng đều không thể thực hiện được tần vũ cảm thấy có chút nổi giận bây giờ lại biết mình không đúng có thể một lần nữa tu luyện trở lại không nghi ngờ chút nào tần vũ nội tâm bên trong là cảm xúc mênh mông tần vũ cố gắng đệ xuống loại này tim học huyết dịch muốn sôi sùng s ụ p cảm giác bắt đầu từ từ tuần tự dần dần vào hấp thu xung quanh năng lượng một nén hương thời gian trôi qua tần vũ trong lỗ chân lông rốt cuộc bắt đầu có nhũ b ạ c h sắc sợi tơ sinh thành thành công tần vũ vui mừng trong bụng nhưng tần vũ không có kích động nhảy cỡn lên la to mà là nhất cổ tác khí đất tiếp tục tiến hành hút t ừ n g điểm t ừ n g điểm nhũ bạch s á t sợi tơ bắt đầu dần dần biến lớn tần vũ hấp thu cũng theo càng tới càng nhanh có thể là ở vào cấm địa hình tu sát hại quá nhiều nhũ bạch s á t sợi tơ bên trong trộn một ít tạp chất nếu như đội thành khác nhân loại tu sĩ yêu cầu trước tiên đem tạp chất bỏ đi xuống mới có thể mở mới chuyển hóa hấp thu nhưng tần vũ thân thể là đi qua ma khí chế tạo qua có vượt ngoại dị tộc ma khí đặc l ư u thôn vệ c h i lực thêm nữa tần vũ tâm lý có một viên ma đạo trí tâm tần vũ thân thể sức cắn mất so với một như vậy vượt ngoại tà tộc còn mạnh hơn một chút những tạp chất này tiến vào tần vũ trong thân thể sau không chỉ có không đối với tần vũ tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh vang còn gián tiếp là tần vũ cung cấp năng lượng thuộc tính khác nhau thời gian từng giờ từng phút đất quá khứ tần vũ đắm chìm trong tu luyện cảm giác tốt đẹp bên trong hắn đã trải qua quá lâu chưa từng cảm thụ nguyên khí chân khí lưu thông toàn thân cảm giác tần vũ say mê với tu luyện biết ra giới hưu tỉnh nhã trông coi cho nên hắn cũng tự bông ra khí tức nếu là có người ngoài ở đây này thấy tần vũ tất nhiên sẽ cảm giác tam quan nổ hư chỉ thấy tần vũ từ một thân bên trên không có chút nào nguyên lực chân khí ba động người bình thường cảnh giới lấy một loại vỗ ngựa nan cập tốc độ leo lên cu lại mơ hồ có bước vào thiên thánh cảnh cảm giác chương ba trăm bảy mươi chín tự nghĩ ra chiêu thức nhưng là lúc này ở tần vũ bên người chỉ có tình nhã tình nhã cảm giác được tần vũ khí tức mãnh liệt biến hóa biến hóa chẳng qua là mạc không sợ hai đất liếc mắt nhìn liền tiếp tục đắm chìm trong tu luyện tần vũ cảnh giới đến thiên đế đ ỉ n h phong sau cũng chưa có tiếp tục đi lên nữa leo lên tần vũ cũng không có nếm thử nữa s ô n g lên vừa sông mà lại an tâm củng cố cảnh giới đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh văn vật tần vũ trong miệng nói lẩm bẩm tần vũ đang ở sáng tạo thuộc về riêng mình hắn chiêu thức mới tự bản thân khai sáng chiêu thức mới đối với thần đế cảnh tu sĩ mà nói cơ h ộ i là không có khả năng thậm chí thiên thánh cảnh tu sĩ cũng cần có đặc thù kỳ ngộ cùng với thật tốt ngộ tính mới có thể tự nghĩ ra ra một chiêu n ử a thức cho nên đại thiên thế giới chiêu thức một loại đều là do thiên đế cảnh đại năng sáng chế thiết nhưng là thiên đế cảnh đại năng đã rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện tịnh n h ã phát hiện tần vũ thời gian sắp đến còn không có đình chỉ tu luyện khiến cho với cái tâm dò thử xem phát giác tần vũ đang ở tự nghĩ ra chiêu thức mới tịnh ngã cũng cảm giác có chút rung động phía trước xuất hiện một cái màu xanh đậm hình màu dục vòng xoáy chính là đi thông hạng của so tại sân lối đi lối đi chỉ có thể mở ra hai nén hương thời gian vượt sâu trong cấm địa tu sĩ nếu như chưa từng tiến vào lối đi tương hội bị trong cấm địa lực lượng thần bí cho tiêu diệt thật ra thì vốn là vượt sâu trong cấm địa là không có, có chút ó c vị hạng cuộc so tài chẳng qua là trong cấm địa cách mỗi ba mươi năm sẽ có một loại lực lượng thần bí ở trong cấm địa tiến hành quét sạch trôi qua sinh linh chết hết trừ vượt sâu nơi cũng chính là hạng cuộc so tài chiến trường là duy nhất khỏi bị lực lượng thần bí vào xâm địa vực cho nên đến mỗi lúc này trong cấm địa tu sĩ cũng sẽ đi vượt sâu nơi vượt sâu trong cấm địa tu hành giả vô luận nhân loại tu sĩ còn là yêu tu cũng sẽ không là cái gì hiền lành trong ngày thường có mâu thuẫn không mâu thuẫn tụ trùng một chỗ tất nhiên sẽ đưa tới tranh đấu người thắng làm v u a người thua làm giặc là trăm cổ không thay đổi chân lý giữa các tu sĩ có toán biết toán có c ử u báo c ử u nhưng như vậy tới c h u n g quy sẽ phát sinh bọn g ự a bắt ve chim sẻ dình sau chuyện cho nên ở vực sâu cấm địa bên trên cũng sinh ra một cái công bình thi đấu hạng c ủ a so tài một nửa thơm tho thời gian trôi qua tần vũ còn mê m ệ t ở sáng lập chiêu thức trong quá trình t ì n h n h ã nhìn càng ngày càng nhỏ miệng đường hầm không thể đợi thêm lâu con người nhã tâm nghĩ tình ngã đi về phía tần vũ chuẩn bị đem tần vũ cưỡng ép kéo ra ngoài tinh nhã vừa mới chuẩn bị đánh tần vũ tần vũ ánh mắt trùng hợp mở ra người tần vũ có chút mê mỗi lúc nhã đang làm gì vậy chủ nhân b ạ o phạm tinh nhã thật nhanh phun ra năm chữ liền một cái túm bên trên tần vũ cánh tay hướng miệng đường hầm chạy tới tinh nhã đem tần vũ kéo đến miệng đường hầm nơi liền đồng thời nhảy vào đi sau lưng miệng đường hầm thu nhỏ lại càng tới càng nhanh thẳng đến biến mất trong không khí không giống với bên trên thứ không gian đường hầm, biến hóa đa đoàn, thứ không gian đường hầm phi thường vững vàng an tĩnh giống như là một cái gian phòng nhỏ như thế chủ nhân hạng cuộc so tài sắp tới là ngươi có thể chuẩn bị xong sao tinh nhã nhìn tần vũ trong đôi mắt có không giấu được cân c ẩ n tần vũ suy tư một chút tổng số chưa chuẩn bị xong chủ nhân không việc gì tĩnh nhã sẽ trợ giúp ngươi tĩnh nhã giọng lúc này mang một ít chân an ha ha tần vũ không khỏi tức cười làm nhà đầu đốc ở còn chưa đạt tới vực sâu cấm địa lúc ta liền chuẩn bị tốt nói tốt vô luận con đường phía trước là long đàm là hồ v i y ệ n là tiểu hồ ta đều phải đi một lần tần vũ trên mặt còn treo móc cười chủ nhân ngươi lại t r e o chọc ta tĩnh nhã có chút nhỏ n g ạ i ể u bất quá ngươi đối với kiếm xỉ hồ có thể thật là tốt đâu rồi nếu như đổi lại là ta ngươi cũng có thể như vậy sao những lời này chỉ ở tình nhã tâm lý phiêu qua tình nhã không có nói ra tần vũ dọn g ôn nhu hướng về phía tình nhã nói thật tốt không đ ù a ngươi sau này cũng không phải gọi chủ nhân ta gọi ta tần vũ liền có thể đúng cho ngươi xem một chút ta vừa vận tập được chiêu thức chiêu thứ nhất là lợi dụng chân khí đánh ra ta danh hiệu chi nó thành đạo quyền tần vũ hai chân tách ra hai cánh tay b ắ t đ u ổ i bộ nắm quyền sốc lực đùi phải lui về phía sau nửa bước thành dẫn bước sau đó hai tay nhanh chóng hướng trước người hai quyền nghiên phía trên đánh ra chiêu thức đơn giản thậm chí có thể nói có chút giản nhưng lực công kích chính là kinh người có thể ở trong nháy mắt đánh ra bạo kích một loại thần đế cảnh ở đạo quyền diện trước căn bản cũng không có hợp lại lực lượng bác học quảng thức như tình nhã thấy tần vũ một quyền này đánh ra huy năng đều có chút âm thầm tâm s ợ tần vũ một kích này đã không phải là bình thường chân khí chiêu thức tích chứa trong đó một tia thiên đạo huy năng đây là thiên t u y ể n c h i tử được trời ưu đãi năng lực sao tình nhã âm thầm suy tư thế nào ta một chiêu này cũng không tệ l ắ m phải không tần vũ thiêu m i hướng tình nhã liếc mắt nhìn tình nhã chậm chạp gật đầu ý tứ giống như là đang nói còn có thể bình thường thôi tần vũ nhìn tình nhã vẹ mặt không có vẻ không thích hoặc là nổi giận mà là chọn mép một cái tần i lại chiêu hai. ể u hồ thứ ly, xem ta t vũ trong giọng nói có k hiên ô n ngăn Tần chính đứng, bàn g được đắc ý. thấm tay Vũ h p ả triển bình, ngón trỏ cách môi hai thốn. Tần môi hai bình, ngón cách Vũ yên lặng mấy cái hô hấp đột nhiên trong miệng một kêu khí lên vô số kiếm tên từ tần vũ phía sau xuất hiện huyền phụ tại không trùng mũi kiếm hướng phía trước tần vũ phía sau vô số kiếm tên tạo thành một mặt kiếm tưởng mũi kiếm tản ra ung dung ánh sáng lạnh lẽo lộ ra tần vũ phía sau giống như là lập một mặt màu bạc tường tính nhã nhìn đắm chìm trong, trong rừng kiếm tần vũ khẽ miếp miệng hóa hư vi thực hóa thành thật chỉ có chân chính chạm được t i ê n đạo lực lượng tu sĩ mới có thể làm được tần ừ từng cổ chưa có công. có được trí thành Bất thường thường thể kim, không phải ai tới làm g là là quá đều kỳ Khi khả hạn chốt đại năng. Khi bọn hắn đã nhìn thấu sinh từ thời chạm chân trình đại đạo năng. bọn năng tiên Tần có được lực từ trì đã điểm, sẽ ý. vũ không có chú ý tới tình nhã đã nhìn ngây ngô say mê với chiêu thức diễn luyện bên trong tần vũ đôi tay lần lượt thay nhau vũ động nửa người trên kéo theo toàn thân một cái c h u y ể n thể đầy trời kiếm cũng theo đó bay lượn chế tên đầu đôi liên thông tương giao thành một đ ư ợ c vương tốt cái màu bạc ó n g vòng sáng cuối cùng toàn bộ kiếm tên tiến vào một cái chế tên cái viên này chế tên càng đội càng hứng tụ màu sắc cũng do nói màu bạc dần dần biến chuyển trở thành màu đen một binh toàn thân lóe phát sáng ánh sáng màu đen dài thẳng kiếm kiên bay ở tần vũ cùng tĩnh nhã giữa tần vũ tiến lên đem h ắ c kiếm nắm trong tay ánh mắt thật chặt quan sát h ắ c kiếm trên mặt là hài lòng cùng tự hào tĩnh nhã ta ngươi chiêu này như thế nào đây tần vũ ánh mắt không hề rời đi kiếm chính là ở đối với tĩnh nhã nói chuyện tĩnh nhã không có tiếp tục chút nào d i ầ u dếm xuất phát từ nội tâm thở dài nói thật rất không tồi nghe được tĩnh nhã lời nói tần vũ nụ cười lớn hơn ta cũng n ó rất không tồi hơn nữa nó mơ hồ có loại theo ta huyết mạch tướng ngay cả cảm giác ta lại kêu nó bảo kiếm được về phần cái kia vạn đao kiếm tạo thành công k liền kêu vạn kiếm mưa đi như thế tốt lắm tình nhã tự nhiên cười nói chương ba trăm tám mươi hạng cuộc so tài chủ nhân thời gian sắp đến tình nhã nhắc nhở tần vũ một câu tần vũ theo bản năng liền muốn hỏi cái gì thời gian nhưng trong lúc bất chợt ý thức được chính mình còn ở một cái đi đến hạng cuộc so tài trong không gian rất nhanh trước mặt t i ể u xuất hiện một tia sáng tần vũ cùng tình nhã ngầm h i ể u lẫn nhau gật đầu lẫn nhau ý chào một cái liền một khi đến ra miệng đi tới làm tần vũ hòa nhã đến hạng cuộc so tài rất lúc trên quảng trường đã có tụ năm tụ ba người ra tần vũ dự liệu người không nhiều thậm chí có thể nói rất ít mặc dù lục tục có người đi vào có thể đi vào cũng rất ít phần lớn người đều là một mình hoặc ngồi tính toạ hoặc đứng một bên còn nữa tu hành giả cơ hồ toàn bộ đều là nhân loại tu sĩ tiên hữu yêu tu bóng dáng t ì n h nhã nhìn ra tần vũ nghi vấn mở miệng giải thích vượt sâu cấm địa hoàn cảnh tồi tệ sinh tồn không dễ lại n ụ c n ụ c c n g ăn cạnh tranh t ă n khốc vì vậy có thể ở vượt sâu cấm địa dựng thân tu sĩ không nhiều về phần yêu tu sao bởi vì vì chúng nó có thể vì nhân loại tu sĩ thật sự khế ước trở thành trợ lực cho nên thực lực không đủ cường đại yêu tú chỉ có thể rơi vào cái làm người thật sự phu sáu lỗ xẻ t h ị xuống tràng vũ sờ lúc ê n nhỏ như nén hương gian, hạng đến đông đủ, cửa vào cũng tự động đóng cằm, cái cuộc lục tục cửa điểm một tham hai Thì thời đầu. đều đủ, Lại gia tài lại. ra qua quá tu tự là l vào vậy. so sĩ này tụ tập ở trên quảng trường ước chừng chỉ có hơn trăm người quần áo ngôn ngữ khác nhau có người t h ầ n s ắ c điểm tĩnh lạnh nhạn có người nhao nhao muốn thử có người ánh mắt rất lệ không phải là ít lúc này có một người mặc áo trắng mặt mũi tuổi trẻ tướng mạo âm nhu nam tu sĩ bay lên quảng trường duy nhất trung tâm trên bài cao bạch nhi v i nam tử đứng lại sau liên bắt đầu mặt ngó mọi người chuyến âm chư vị lại đến ba mươi năm một lần bài vị của so tài tiểu bối bất tài ba mươi năm trước liền tham gia cái này tái sự cũng may mắn đạt được h ạ n g nhỉ bây giờ tích này đệ một người tu sĩ tròn mộng đạo sĩ đã viên tịch cho nên tiểu bối cả gan thỉnh cầu chủ trì lần này bài vị cuộc so tài chư vị cố ý thấy sao bạch di l i n a m t ử ở nói đến một chữ cuối cùng lúc đặc biệt tăng thêm rộng bên dưới yên lặng như tờ tần vũ thấy các tu sĩ thật sự muốn đối với hắn đều có chỗ kiêm kỵ tần vũ từ trước đến giờ là không sợ cường quyền vượt khó tiến lên người thấy như vậy q u a n cảnh có chút kèm chế không dừng được tần vũ tự giắc với bạch di tu sĩ tranh đấu tất nhiên sẽ không rơi xuống hạ phong có thể tần vũ phát hiện mình cánh tay bị trụ nhìn một cái là tinh nhã không nên khinh cử vọng động có thể sẽ khai ra rất nhiều không cần thiết phiền mái trước tạm để cho hắn l ã n g biết chúng ta tiền kỳ còn cần ẩn giấu thực lực tinh nhã cẩn thận dặn dò tần vũ lúc này phía trên kia bạch đi thì tu sĩ kiệt kiệt đất cười hai tiếng xem ra chư vị là không có gì ý kiến ta đây liền đi thẳng vào vấn đề bài vị cuộc so tài cùng năm trước quy tắc như thế tu sĩ gian tiến hành tỷ thí đem toàn bộ tu sĩ dựa theo thực lực cao thấp sau này ba mươi năm trên nguyên tắc bài vị tu thấp sĩ không thể chủ động đối âm cao tu sĩ chủ động độc thủ nếu không tương hội bị vây quét bạch di tu sĩ nói tiếp nhưng trong mắt â m lãnh vẽ càng ngày càng nồng đậm tỉ thí lần này cùng vãng giới tỉ thí lại có chỗ bất đồng chỉ cần ngươi có thể thắng đối diện tu sĩ vô luận khiến cho dùng thủ đoạn gì cũng sẽ không bị truy cứu bạch di tu sĩ lời nói đánh vỡ phía dưới yên lặng không khí trở nên hơi táo động bất quá mọi người trên mặt cũng không có biểu hiện cái gì đi ra dù sao cũng là ở cấm địa sống thế nào lòng dạ cũng sẽ không cạn b ạ c h di tu sĩ phát giắc bên dưới tu sĩ nội tâm sao động có chút đắc ý nhưng ngay sau đó bạch di tu sĩ một câu nói tiếp theo lại đang tràng tu sĩ tâm lý trôn một quả lựu đạn trước đó vài ngày trong lồng ao kiếm xỉ hồ t h mặc dù ở bề ngoài không nhìn ra có bị thương gì miệng nhưng là tinh thần rất là héo mị không dao động cảm giác gì thường suy yếu kiếm xỉ h ổ mềm nhũng nằm trên đất cặp mắt mệnh mọi vô thần đất lừa mở tần vũ thấy tiểu hồ như vậy ánh mắt đỏ nước mắt doanh mạn hốc mắt suýt nữa liền muốn tạo ra bà di tu sĩ tay vô bên trên cái lồng lên tiếng lần nữa đây chính là hiếm hoi kiếm s ỉ h ồ đâu rồi theo ta quan sát nó hẳn còn có khác chỗ đặc biệt vốn là ta nghĩ khiến nó cho ta toàn bộ nhưng là nó tính khí quả thực quá quật ta không cần có chính mình ý thức yêu thú cho nên ta quyết định đưa nó coi như phần thưởng khen thưởng cho trừ ta trở ra người xuất sắc kiệt kiệt kiệt anh có ý tứ chứ bà di tu sĩ mắt nhìn xuống phía dưới tu sĩ trong đôi mắt mang theo tỉ âm tri sắc tân vũ cắn chặt hai hà răng nắm chặt hai quả đấm người chờ ta tổn thương như vậy tiểu hồ ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn tần vũ trong lòng âm thầm thể tần vũ trong ngực đột nhiên liền một đoàn mềm mại đồ vật tình nhã biến trở về bản thể chủ nhân so đấu lập tức phải bắt đầu ta coi như ngươi khế đ ước yêu thú cho ngươi cung cấp hiệp rút chủ nhân đáp ứng tình nhã bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững thanh t ỉ n h lý trí được không tần vũ thuận tay sờ một cái trong ngực tiểu hồ ly trong lòng tức giận bị đẻ xuống chút、Tốt. tần ố t t vũ kêu bà nhi thì tu sĩ bay xuống đài cao đối mặt với đông đảo tu sĩ việc này không nên chậm trễ vậy liền bắt đầu đi tần vũ trước nhất chống lại là một cái thần đế trung kỳ tu sĩ nhân tộc nên tu sĩ nhịp bước quỷ dị rời động tốc độ thật nhanh tần vũ nhìn tu sĩ này thân hình di động cảm giác có chút mắt tần vũ bởi vì muốn bảo tồn thực lực liền không có dùng chân khí nguyên khí cùng m á thể chỉ có một bằng đục thân lực lượng cùng mới tập được đạo quyền cùng hắn chống lại đến tu sĩ từ bốn phía xung quanh hơn năm cái phương vị công kích đánh lén tần vũ tần vũ mới đầu chỉ rơi vào hưởng công bị đánh phần nhưng sau đó n ộ tính cao siêu tần vũ từ tu sĩ bộ pháp bên trong phát hiện chu ti tí n g h ị c tích tu sĩ công kích nhanh chóng nhưng kèm theo công kích tổn thương không đủ cao tu sĩ đánh tới tần vũ số lần càng ngày càng ít sau đó tần vũ kéo lấy tu sĩ công kích nghĩ tưởng tu sĩ đánh ra một đạo quyền tu sĩ bị đau thân hình run rẩy xuống tần vũ lại vừa là cố ký trọng thi hướng tu sĩ đánh ra mấy quyền tu sĩ đột nhiên dừng một chút nâng cao hai tay hướng tần vũ đầu hàng tần vũ có chút một mực thế nào lại nhanh như vậy l i ề n đầu lúc này tu sĩ đi tới tần vũ trước mặt mở miệng có thể nhanh như vậy tìm ra một tia quy luật ngươi cũng coi như là kỳ tài ngốc trời lấy ngươi thể xác cường độ cùng ý thức ta lại theo ngươi hao tổn nữa không có ý gì mười có tám chín cũng là thua sẽ còn hao hết ta thể lực cho người khác thừa cơ lợi dụng coi như ở ngơi này thua chương ò n có p í thí a sau sĩ Tu tỉ thể thắng. h có giống n là rất t sợ ba trăm tám mươi mốt vô gian đạo người tần vũ hướng hắn ôm một quyền biểu thị tín nhiệm ngay sau đó tần vũ hãy thu tay ôm quyền đứng ở một bên tên tu sĩ kia trở về ôm một quyền liền xoay người rời đi không có đi nhìn chăm chú tu sĩ rời đi bóng lưng tần vũ mà là lập tức suy nghĩ tiếp theo tỉ thí đối sách tần vũ biết tu sĩ kia hẳn là thật đầu hàng bởi vì trong cấm địa tu sĩ cực kỳ yêu quý tự mình một phe cánh chẳng được bao lâu lại có tu sĩ tìm tới tần vũ một cái ăn mặc phức tạp bên hông còn treo móc một nhóm trai nhỏ tiểu lon láo đầu nhún nhảy một cái đất xuất hiện ở tần vũ trước mặt tiểu tử ta vô gian đạo người ta xem ngươi như thế nhãn sinh chắc là mới tới hôm nay cái lão phu liền muốn cùng ngươi so một lần mỏ xuống ngươi lai lịch tần vũ cười lạnh ta đến không phát hiện trong cấm địa còn nhiều lợi như vậy tiền từ đây bất quá chỉ là phương hiện có ta cùng một người khác tỉ thí đã cho ta là quả hồng mềm mà thôi cần gì phải nói cái kia sao đường đường chính chính tiểu lão đệ là người nói chuyện có thể không phải như vậy nói ngược lại lão phu hôm nay có tâm tình không trở n ạ i gọi ngươi thoáng cái làm thế nào người tần vũ đột nhiên cảm giác thân thể một trận khác thường cổ họng khâu chát trong dạ dày có chút cuột cuộn, cuộn. ngươi hạ độc thật là h è n hạ tần vũ ý thức tới tình nhã lúc trước biến trở về bản thể lúc liền bị tần vũ đưa vào góc cho nên tình nhã không có bị độc khí ảnh hưởng tần vũ thân thể tố chất không thể nghi ngờ là vô cùng tốt nhưng là hắn hút vào độc khí cũng cảm giác thân thể có chút khó chịu rất bất đắc tính nếu là đội thành còn lại cùng cảnh giới tu sĩ sợ là đã te xuống đất đau khổ gào thét bi thương độ cần con nít mắt lồng heo thảo còn có mạng đà la độc tố lao đầu vẻ mặt khen giả bộ làm rất kinh ngạc dáng vẻ chủ nhân tận lực cách xa hắn một chút hắn nước miếng trong khẩu khí đều có đến mức huyễn độc khí tần vũ trong óc vang lên con người nhã thanh â m tần vũ bởi vì phải ẩn giấu thực lực có thể bại lộ ra thủ đoạn còn không có thể ứng phó độc khí chắc bộ tao lao đầu tần vũ nghiến răng đáng chết ta làm như thế nào gần quỷ dị này lao đầu thân có tần vũ nảy ra ý hay tần vũ một tay cầm bụng dưới một tay chống giữ bắt đùi làm bộ như độc khí xâm phạm nội tạng đau lớn khó nhịn lại tứ chi vô lực dáng vẻ là hiệu quả giống như thật tần vũ còn chính mình bước ra đầu đầy mồ hôi lão đầu nhìn tần vũ thống khổ biểu hiện cảm giác nắm chắc phần thắng không khỏi có chút đắc ý đối với tần vũ bông lòng cảnh giác nhưng lão đầu sinh tính cẩn thận chỉ thấy lao đầu từ bên hông lấy xuống một cái ống trúc tiếp theo một cái trước mắt đem ống trúc đặt đến bên trên bên mép hướng ống trúc một đầu suy khí ống trúc một đầu khác tự xuất hiện màu đen tế lưu tế lưu bay thẳng đến tần vũ đi tình nhã ở trong óc thông qua tần vũ thị giác cùng chung thấy này cổ màu đen nước chạy lộ ra rất là lo âu cũng không lo lắng tần vũ sẽ chết mất lãnh đạm mà là lo lỗ chân thực thực lực có thể sẽ đưa tới phiên thoái. chủ nhân không tốt đây là hát tịch nước chạy sáng thủy lao đầu sát thủ màu đồng hốt vào người lục phủ ngũ tạng cũng sẽ bị nó ăn m ò n xuống lao đầu này tâm thật đúng là âm độc lại muốn muốn giết ta tiểu ra mệnh là ngươi muốn liền hoặc là tiểu ra được cho ngươi trả giá thật lớn tiểu nhã ngươi không cần lo lắng ta có biện pháp tần vũ thanh âm cực thấp thấp chỉ có hắn và tình nhã có thể nghe được tần vũ làm bộ như vô lực né tránh nước chạy dạng lời nói do nước chạy từ hắn lô núi tiến vào trong cơ thể tần vũ ở nước chạy vào cơ thể sau cước ép sắp tối lưu đạo hướng trái tim tần vũ ở hắc lưu chạy qua, qua. khí quản cổ họng mạch máu cũng l ặ n g y ê n không một tiếng động dùng chân khí cách một cái bình c h ư a nhưng g n bởi vì tần vũ vì tránh cho bị lao đầu phát hiện trong thân thể hắn chân khí ba động cho nên tần vũ chỉ điều động cực một số ít chân khí dù cho có bộ phận này chân khí bình c h ư n g cùng cường đại thể xác tần vũ còn là cảm giác hắc lưu chạy qua một nơi chỗ kia liền chuyển tới nóng bỏng đau đớn tần vũ vì để lao đầu tin tưởng hắn trung chiêu lại không có lực phản kháng chút nào tần vũ làm bộ chân mềm đún liền té quỵ dưới đất té xuống đất thân thể co do đồng thời còn kèm theo khe run, run run run thỉnh thoảng tần vũ sẽ manh cho thoáng cái lật một cái b ạ c nhãn móng tay ở trên hướng cổ lưu lại điểm một cái hướng lớn lao đầu nhìn thấy tình cảnh này rốt cuộc không ở một bên quan sát mà là đã có tin tưởng tần vũ dù sao tần vũ giả bộ thật sự là quá giống như thật ngươi hơn nữa triệu chứng hoàn toàn giống in lao đầu thử thăm dò đi về phía tần vũ nghĩ tưởng xác nhận một chút hắn là hay không hôn mê bị thương tàn phế hạng cuộc so tài quy định giữa các tu sĩ trừ không thể hạ sát thủ khắc tùy、ý. nếu là tần vũ cự như vậy bệ khí ngày thủy lao đầu phiền p h i cũng sẽ không nhỏ một bước hai bước ngày thủy lao đầu cách tần vũ cự ly càng ngày càng gần tần vũ làm bộ như kiệt lực suy yếu nằm trên đất tinh thần lực khẩn trương cao độ cảm thụ ngày thủy lao đầu nhất cử nhất động ngay tại ngày thủy lao đầu cách tần vũ chỉ có hai bước xa thời điểm ngay tại lúc này tần vũ tâm niệm vừa đ ộ n g tần vũ tặng thoáng cái từ dưới đất nhảy c ấ lên một cái c à n quất chân ngăn trở ngày thủy lao đầu lại một tay k è m ở ngày thủy lao đầu một cái tay khác đồng thời hủ ở h ã ra đạo quyền ngày thủy lao đầu sức mạnh thân thể yếu ớt an tần vũ mấy vòng sau té xuống đất phun ra một cái hắc nhưng ngày thủy lao đầu nhận được tần vũ đánh bất ngờ lúc cũng tản ra, ra hai bình hợp phấn nhưng là tần vũ sớm có dự liệu hèn hạ lao đầu khả năng sẽ còn giấu một tay ở đứng dậy một sát na kia tần vũ liền tắt cảm giác vô lực đánh bất ngờ ngày thủy lao đầu toàn bằng dựa vào thân thể ý thức cùng nhiều năm sở trèo cút đánh kinh nghiệm ngay thủy lao đầu té xuống đất ánh mắt ác độc mà nhìn tần vũ trong đôi mắt thật giống như cũng thoải kịch tần vũ mới không bất kể hắn là cái gì ánh mắt bay thẳng thân chuyển một cái một cước vô xuống ngay thủy lao đầu thân thể truyền tới hào một trận tiếng sương vỡ vũ vang cho ngươi ám toán tiểu ra ta vốn đang có thể để cho ngươi thể thể diện mặt đất t u a tần vũ túi coi lao đầu ngay thủy lao đầu cũng không có làm tiếp vô vị giấy r u a mà là thức thời vụ nhận vua ngay thủy lão đầu giấy r u a kéo chuyển động thân thể đứng lên bước chân tập tên đi ra trước khi đi mục đích ánh sáng còn non tần vũ lên mắt ánh mắt kia âm trầm kinh khủng tần vũ nhận ra được ngày thủy lão đầu mục ánh sáng định đạt trở về ngày thủy lão người đầu tiên tiêu chuẩn mỉm cười thậm chí tần vũ còn chiêu nhật thủy lão đầu phất tay một cái tỏ ý hắn dễ đi không tiễn ngay thủy lão đầu lúc này tâm lý nôn ra máu tức giận vô cùng tiểu tử ngươi tốt nhất cầu nguyện sau này không muốn lại gặp phải ta nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì là cầu s i n không thể muốn chết không được tần vũ nhìn ngày thủy lão đầu phương hướng. lộ ra một nụ cười t r â m biếm ngươi nói người này đi thì đi đi còn lưu lễ vật gì lễ vật gì tịnh n h ã nghe được tần vũ lời nói cảm thấy không hiểu nó cũng không nhìn thấy ngày thủy lao đầu lưu lại cái gì à tần vũ đẩy ra hai tay một cái toàn thân màu xanh biết lưu trùng có giúp ở tần vũ trong lòng bàn tay chương ba trăm tám mươi hai sách u minh đọc trùng tịnh n h ã hít một hơi lanh khí thế nào ngươi biết tần vũ hỏi tịnh n h ã tịnh n h ã ở góc dài thở ra một hơi chủ nhân cũng còn khá ngươi ăn nhiều hắn một tay nếu không ngươi tiếp theo đều sẽ có nguy hiểm đây là u minh độc bên trong trên thế giới độc nhất nếu là bị nó tiến vào trong thân thể ngươi bộ cho dù đại la kim tiên tái thế đều không cách nào đưa nó ở bên trong cơ thể ngươi rét sạch nó sẽ ở sinh vật trong cơ thể nguyên nguyên không ngừng thả ra thần kinh độc tố hơn nữa sẽ lấy sinh vật náo tương làm thức ăn phàm là bên trong loại độc này trùng sinh vật cũng chỉ có một kết quả khó chịu trong thống khổ trở nên ngu ngốc sau đó từ từ chết đi tình n h a nói xong đoạn văn này sau chính mình đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía dù sao nếu không phải tần vũ cảnh giác tần vũ đã trúng chiêu tần vũ nghe xong tính nhã nói năm l i ba lời nói sắc mặt đen giống như mặt sâu tần vũ cũng không nghĩ tới như vậy một con sâu nhỏ lại như này kinh khủng t â n vũ g i ậ n quá thành cười á a đây là không chịu phục sao người tốt nhất cũng cầu nguyện gặp lại tiểu gia ta t â n vũ đã thành công đánh bại hai cái bên trên tới khiêu chiến người ở hạng cuộc so tài hoặc là chọn chiến người khác hoặc là chờ đợi người khác khiêu chiến t â n vũ dĩ nhiên là lựa chọn lặng lẽ đợi đối thủ tìm tới bạch di tu sĩ một mình chiếm cứ một khối đất trống thật giống như ở đóng cửa dưỡng thần cấm địa tu sĩ phần lớn cũng kiên kỵ bạch di tu sĩ tu vi và lòng dã á độc nhất thời ngược lại không có tu sĩ chọn tới hắn lúc này còn đang tiến hành hạng tỷ đấu chỉ có lúc đầu nửa số người ở đánh lui cái thứ nhị độc tu sau nửa nén h tần vũ lại nên tới một mới đối thủ bách lý sách giỏi trận pháp ám khí xin nhiều dạy bảo một cái huyền đỏ gấm bảo y kể thử văn ống tay áo thắt lưng bạch ngọc chi khâu hệ m ộ t lan sợi khoảng không hoa mang nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đứng ở tần vũ trước mặt ba trượng nơi tần vũ thiện thân thể thuật xin nhiều chỉ giáo tần vũ trở về thi lễ bách lý sách cũng không có giống như những tu sĩ khác như thế lập tức liền mở đ ấu mà là tao nhã lịch sự mở miệng ta giỏi công kích tầm xa mà ngươi ngược lại vệ tình vệ lý ta nên cho ngươi n ư ớ trước tần vũ vốn là đối với bách lý sách thấy không tệ nghe được hắn lời này cảm giác sâu hơn có ý tứ thốt ta đây trước hết tay tần vũ một phản ngày xưa tác phong vui vẻ đồng ý bách lý sách đề nghị tần vũ một cái vọt mạnh liền v ọ tới t bách lý sách trước mặt cách xa hai bước địa phương được bách lý huynh ta trước chiêu xuất xong bách lý nhìn tần vũ động tác như thế cũng là kinh ngạc ngay sau đó t h ở i mở bật cười làm thật là công tử như ngọc khuynh thế vô s o n g bách lý thứ nhất ông quyền tần vũ huynh ta quả nhiên không có nhìn là ngươi ồ chẳng lẽ ngươi đã từng ở một bên âm thầm quan sát ta sao tần vũ h ư ớ n g mày nói chưa nói tới quan sát tình cờ gian thấy mà thôi tần vũ gật đầu một cái chặt nói tiếp bách lý huynh ra chiêu đi ta rất là rất muốn nhìn nhìn một cái người ám khí cùng trận p h á p đây bách lý sách do nhẹ ống tay háo tần h u n h có cái ý này nguyện ta nhất định làm sẽ đem hết toàn lực bách lý sách không nhiều lời nữa hai tay rút ra một cái ống tay háo lúc này có đông đảo ám tiễn từ tay ống tay háo bay ra tới những thứ này ám tiễn tốc độ cực nhanh lại có thể căn cứ bách lý sách lý nguyện thay đổi phương hướng đối mặt số lượng đông đảo ám tiễn tần vũ từ phía sau rút bảo kiếm ra tần vũ phi thân không người thân sau lật một loạt động tắc làm nước chảy mây trôi đem hai miếng mai ám tiễn đánh rơi trên đất bách lý sách thấy cũng không phản ứng gì mà là lại thả ra kim tiền tiêu cùng lòng t u y ề n kiếm không giống với ám tiễn là từ ống tay áo thả ra mạnh mẽ kim tiền tiêu đến từ bách lý sách gấu quẩn mà lòng t u y ề n kiếm cuối cùng từ bách lý sách trong miệng bay ra lần công kích này so với lần trước muốn mạnh liệt nhiều tần vũ chăn trở ở trong đó tinh thần độ cao cảnh dịch nhưng vẫn là bị trong đó hai m ũ i ám khí vạch ra hợp đồng dài hạn năm cm lỗ cái miệng nhỏ huyết nhục bên ngoài lật tần vũ nhìn bách lý sách xuất phát từ nội tâm khen bách lý h u n h ngươi ám khí không tệ lắm bách lý sách cũng nhìn tần vũ trong mắt có tán thưởng qua mang tần h u n h thân thể ngươi cùng phản ứng tốc độ quả nhiên rất phi phạm không biết ngươi là có hay không có dũng khí tiếp ta trận pháp và ám khí kết hợp chiêu thức tần vũ cười nói có cái gì đại chiêu sẽ bỏ qua đến đây đi ta tần vũ nhưng cho tới bây giờ đều không thích biết khó khăn trở ra như vậy là giận đã như vậy cái kia tần huynh có thể tiếp nhận tốt bách lý sách nói xong câu đó sau liền hai chân bay lên không trên không trung đánh ra mấy đạo ấn pháp tay áo mỗi vung cùng vừa ra đều có màu vàng nhạt quang đái v ạ c qua trong vòng mấy cái hít thở bách lý sách liền trên không t r u n g kết thành một cái màu vàng nhạt phủ đầy vòng tròn trong bên trong dạng có năng lực về phía trước đầy một cái trong miệng gầm nhẹ một tiếng đi viên kia bản liền thẳng hướng tần vũ bay qua đ ừ n g ở tần vũ dưới chân tần vũ phát hiện mình ngăn trở không cái mâm tròn này hạ xuống liền không hề làm chuyện vô ích mặc cho vòng tròn rơi vào dưới chân bị vây ở vòng tròn bên trên tần vũ không có bất kỳ cảm giác khó chịu phát giác bên trong thân thể của mình cũng không có bất cứ gì thường nào nhưng là tần vũ bắt đầu có hành động lúc lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng vòng tròn sẽ chậm lại động tác bị kẹt thời gian càng lâu chậm lại mức độ lại càng lớn nếu là ta một mực bị nguy chẳng phải là muốn trở thành một ngồi sống pho tượng tần vũ tâm lý thầm nói nhưng trước mặt bách lý đã nói là trận pháp thêm ám khí phần món ăn lúc đó chính là một cái trận pháp đơn giản như vậy chỉ thấy bách lý sách đ ứ n g y ê n một cái tay lau bên h ồ n g lục x o á t một chút liền đem nai lưng dắt xuống cái kia nai lưng đang bị kéo sau khi xuống tới thoáng cái trở nên thẳng tắp bách lý sách cầm bên h ồ n g chế hướng không trung cơ múa thoáng cái không trung chuyển tới làm cho người kinh hãi tiếng xe gió bách lý nước trước nhất tộc bên h ồ n g kiếm liền từ trong tay hắn bay ra hướng trận pháp phương hướng đi tần vũ vẫn còn ở với trận pháp đấu tranh lúc này thấy một thanh phi kiếm tới tự nhiên biết kiếm này không đơn giản tần vũ tâm lý thở dài một tiếng xem ra không thể làm gì khác hơn là vận dụng chân khí tần vũ bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể đem chân khí đều tới hai chân chuyển、vận. tần vũ hai chân được đến rất lớn trình độ giải phóng tại phi kiếm kéo tới một sát na kia tần vũ bộ pháp vận dụng đến cực hạn khó khăn lắm tránh thoát một cách này phi kiếm bay tới bay lui tần vũ không ngừng biến hóa bước chân tránh trái tránh phải bách lý sách cũng không đau lòng đến tần vũ cho nên phi kiếm cũng không có gì s á c ý chẳng qua là không ngừng đuổi theo tần vũ một người n h ấ t kiếm màu vàng n h ạ t trong trận pháp truy đuổi không ngừng người ngoài nhìn qua lại sẽ có tần vũ ở cùng sáng tạo trò chơi cảm giác theo thời gian trôi qua tần vũ đáp lại trả phi kiếm cùng trận pháp bách lý sách lại vào lúc này thu hồi phi kiếm chương i ba trăm tám mươi ba thân phận chân thật tần vũ phát giác dưới bàn chân trận pháp đột nhiên biến mất thắt lưng cũng bị bách lý sách thu hồi tiếp theo dây liền nghe được bách lý sách đầu hàng tần vũ theo bản năng cũng cảm giác bách lý sách ở cả cái gì sao ngã tử nhất thời không lời tần minh bách lý sách tự biết thực lực chưa đủ cho nên đi trước nộp khí giới đầu hàng n g ư ơ i trận pháp không hư hại chút nào mà ta ở trong trận phòng ngự ngươi thắt lưng kiếm phân thân mất sức ngươi trở lại không địch lại nói một chút tần vũ có chút không nhìn thấu bách lý sách bách lý sách vào tắm gió xuân cười một tiếng nói tần minh ngươi cũng đã biết trận này là nghịch chuyển t r ậ n là ta hao phí sổ tái thời gian sáng lập vốn là vùi lấp vào trong trận người nhất cử nhất động từng chiêu từng tức cũng sẽ bị nghịch chuyển mà tần minh tiến vào chẳng qua là động tác chậm chạp nhiều chút mà thôi như vậy ta có thể kết luận tần minh không hề được lá bại tầy thật sao chắc hẳn bách lý huynh cũng không thiếu lá bài t ẩ y đi tần vũ thiêu mi cười một tiếng bách lý sách phi thân trước lập định ở tần vũ hai bước xa địa phương mà tần vũ cũng mặc cho bách lý sách ghép tới gần hắn tần vũ tâm lý đối với bách lý sách có khó nói lên lời hào cảm trung quy người này sau này rất có thể với hắn có không giống bình thường liên quan ở trốn cấm địa này bên trong cái nào tu sĩ không có chất bài bất quá ta tự biết sẽ cùng tần huynh so với đi xuống cũng không liền đại ý nghĩa ngược lại đều là thua vì sao không nhanh chóng nhận thua đây bách lý sách cố ý hàng hai cái mức độ tần vũ bách lý sách không hề giống hắn mặt ngoài nhìn qua như vậy thản nhiên tần vũ âm thầm nói cao lòng phòng bị lý bách lý sách giống như là nhận ra được tần vũ trong lòng nổi lên tường trên mặt lại lộ ra một tia rơi m ị n v ẻ chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ không lừa gạt nữa ngươi bách lý sách đột nhiên đối với tần vũ tiến hành truyền âm tần vũ đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức kịp phản ứng bách lý sách là muốn lấy ra thân phận của hắn cùng tìm bên trên tần vũ chân thực mục đích phối hợp một chút chúng ta làm bộ như đang so thử dáng vẻ nếu không có thể sẽ đưa tới khác tu sĩ chú ý bách lý sách vẻ mặt không giống chức như vậy tiêu sái tùy、ý. tần vũ còn có một chút do dự hắn đang hoài nghi bách lý sách lời nói độ chân thật lúc này một mực an tính vùi ở tần vũ trong óc tình nhã có đ ộ n g tính chủ nhân liền theo bách lý sách nói làm tần vũ nghe được tình nhã lời nói cũng không có nghĩ nhiều nữa bắt đầu cùng bách lý sách ngươi một chiều ta một thức đất luận b ả n đứng lên ngươi đến cùng muốn làm gì tần vũ dẫn đầu cửa ra ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì ngươi không cần đối với ta như thế phòng bị bách lý sách nói chuyện đồng thời đón đỡ tần vũ một quyền đói thật sao tần vũ báo miệng cởi xuống vậy ngươi ngược lại ta tự giới thiệu mình một chút ta cần gì phải gấp gáp ta lần này tìm ngươi chính là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị thần linh dù sao cũng phải cho ta lúc gian đi bách lý sách nết môi cười thoáng cái lộ ra một hàng tinh lượng răng thật là cười một tiếng như thành bách lý sách nói tiếp ta là huyền linh thánh đất lãnh tụ cái gì tần vũ có chút kinh ngạc thế nào không tin sao ta có thể chứng minh thân phận ta ta đánh cuộc ngươi mới vừa rồi là muốn phá giải ta trận pháp hơn nữa ngươi còn tìm được cái gọi là tâm trận đúng không bất quá ngươi phát hiện tâm trận có tốt mấy cái cho nên ngươi đang ở đây thử loại bỏ xuống sai lầm tâm trận không hoàn toàn đúng ta chỉ phát hiện hai cái tâm trận tần vũ bắt đầu có chút tin tưởng bách lý lồng ra hỏa tần vũ thiên phú chắc tuyệt ở trên trận pháp lại có chút thành cựu nếu không phải ở trên trận pháp tới gần đăng đỉnh tạo cực người đoạn không có khả năng dùng hắn lâu như vậy hơn nữa thanh ra tần vũ ý tưởng còn ép tần vũ vận dụng bộ phận c h â n khí bất quá tần vũ mặc dù tâm lý đã bắt đầu có chút tin tưởng trên mặt nhưng vẫn là một bộ vẻ hoài nghi cho nên cái này lại có thể nói do cái gì tần vũ hỏi ngược lại bách lý sách trận pháp kia căn bản cũng không có cái gọi là nguồn suối phá trận phương pháp chính là chạy qua phi kiếm bất quá ngươi so với ta tưởng tượng trận pháp thiên phú cao hơn điểm không hổ là thiên tuyển tri t bách lý sách nói đến nửa câu sau lúc giọng rất rõ ràng là khen ngợi bách lý hoang ngay sau đó nói trận pháp thiên phú càng tốt người thấy tâm trận thì càng ít không có chút nào thiên phú người tiến vào trận pháp sợ rằng nhìn thấy phải là một cái r ô đi bách lý sách bị ý nghĩ của mình cho cười xem xét lại tần vũ mặt đầy nghiêm túc giống như là bách lý sách nói cái gì không nên nói án kiện với không hề cùng bách lý sách t r u toàn chiêu thức mà là bắt lại bách lý á nói ngươi là làm sao biết ta là thiên tuyển i tử tần vũ vẻ mặt nghiêm túc cắn răng thấp â m thanh hỏi bách lý sách còn cho là mình nói cái gì không nên nói đắc tội tần vũ lại phát hiện tần vũ khẩn trương lại là cái này bách lý sách đem trên cánh tay tần vũ tay để xuống lại bắt đầu giống như trước như vậy mời tần vũ đối với chiêu thức thần minh đùa dỡn phải làm toàn bộ hôm nay ta tới chính là nghĩ tưởng xác nhận một ít chuyện tần minh nếu có cái gì nghi vấn ta nhất định biết gì đều nói hết không giàu d i ế m bách lý sách lại lần nữa lộ ra mỉm cười đã như vậy trả lời ta trước vấn đề tần vũ phát hiện trước mắt vị này phó phiên công tử không hề giống hắn nhìn qua cao như vậy lánh không ăn khói lửa mà là một người giống văn thần nói như vậy đáp bách lý hoang như là cảm giác tần vũ nhàn nhạt chê thu liễm bất cần đời nụ cười nói ta là huyền linh thánh đất lãnh tụ này g thường coi như không cùng k h á c thánh địa qua lại nhưng còn là sẽ chú ý thoáng cái bọn họ tình huống bách lý sách đột nhiên thẳng tắp nhìn tần vũ ánh mắt liền trước đây không lâu ta phát hiện băng vũ thánh địa bị huyết tẩy chỉ có một con yêu thú thoát khỏi may mắn giao chỉ thánh địa cũng bùng nổ một trận đại chiến mà chuyện này cũng có liên hệ với ngươi không phải sao thậm chí ngươi chính là băng chín trăm ba mươi bảy vũ thánh địa hai nạn kẻ cầm đầu tần vũ nghe được bách lý sách lời nói sắc mặt biến hóa lại biến hóa làm sao ngươi biết những thứ này cái này a nếu như ta nói là thượng thiên nói cho ta biết ngươi tin không bách lý sách tay c ố ý thưởng thức chỉ t h o á n g cái không c h u n g tần vũ không hề cho là bách lý sách nói là đùa giỡn đại nào cấp tốc vận chuyển đến thiên địa sứ giả ngươi chính là tử p h ụ thánh địa người tần vũ dùng là khẳng định giọng không sai ta một thân phận khác chính là tử p h ụ cung c u n g chủ bách lý tiếp ứng đạo quả nhiên làm qua hết thể đều không gạt được thiên địa sao tần vũ thấp giọng nhỉ nó n nói tần vũ cúi đầu nhìn mình hai tay trong thong chốc thấy hai tay mình dính đầy đỏ tươi nóng bỏng huyết dịch mặc dù ở băng vũ trong thánh địa chu diệt là thân thể của hắn bị ma đạo trí tâm ý thức chiếm cứ thời điểm gây nên nhưng là dù sao cũng là mượn tần vũ tay giết tần vũ nhắm mắt phảng phất có thể thấy những thứ kia bị tần vũ tự tay giết chết băng tộc người chết trước đau khổ rẽ rủa khuôn mặt bách lý sách nhận ra được tần vũ tâm tình có cái gì không đúng biết hắn có thể là nhớ tới không tốt sự tình liền vội vàng lên tiếng cắt đứt tần vũ suy nghĩ thần minh đây chẳng phải là người sai đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn bách lý sách hiếm thấy ôn nhu nói chuyện an ủi tần vũ chương ba trăm tám mươi b ố một trọi hai tần vũ suy nghĩ bị bách lý sách cắt đứt mặc dù tâm lý vẫn kinh đạo hãi lãng nhưng tần vũ đi qua không biết nhiều ít gió to sóng lớn đã sớm luyện thành vô luận nội tâm liền không bình tĩnh trên mặt còn có thể không sóng vô lan bản lãnh vậy ngươi nếu cũng biết nhiều như vậy còn tới tìm ta làm gì tần vũ nhàn n h ạ t mở ta biết trên vùng đất này khả năng liền muốn lần nữa phát sinh thượng cổ thời kỳ tai nạn mặc dù ta ở cái thế giới này đã vô thân vô cố cũng không có gì hay giảng buộc người cùng sự nhưng là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều không phải sao thượng tiên nếu đem chỉ ý hàng cho ta mà ta lại vừa lúc cho là ta có cái này năng lực đi làm ta sẽ tới bách lý sách nhìn một chút tần vũ thấy hắn không phản ứng gì vì vậy cũng không để ý tần vũ nghĩ như thế nào chẳng qua là tự nhiên nói một chút tần vũ đây là một trận quan cùng đại thiên thế giới tất cả mọi người vận mệnh chiến đấu ngươi là thiên tuyển tri tử cũng sẽ không là độc tài nhiệm vụ lớn mà ta sẽ là bạn ngươi chung nhau đi về phía không biết hiểm người đi đường bách lý sách ánh mắt chân thành thêm kiên định nhìn tần vũ ánh mắt tần vũ cùng nhau đi tới rất rất nhiều người đã từng quen biết có rất nhiều đ ệ n h nhân cũng có một chút minh đệ bằng hữu nhưng không có ai giống như bách lý sách như vậy vừa tiếp cận tần vũ liền đem chính mình thật sự có bài tẩy cũng bại lộ cho tần vũ bách lý sách không giữ lại chút nào thẳng thắn là đại thiên thế giới lập mệnh lời nói cuối cùng là xúc động tần vũ đồng、tim. con đường đi tới này mặc dù thỉnh thoảng có người kết bạn có hệ thống bây giờ còn có bạn thần thú tình nhã nhưng tần vũ đúng là vẫn còn đi một mình qua con đường tu luyện lòng người cũng là thịt gián dấp tần vũ cũng sẽ hy vọng mỗi lần lúc tác chiến bên người có một huynh đệ cùng hắn đứng s xó vai chiến đấu với nhau uống rượu với nhau sướng trò chuyện tần vũ tay trái nam quyền cũng chậm rãi đem quả đấm chuyển qua trước người bách lý có thể thấy tần vũ động tác kinh ngạc vui mừng ánh mắt trận thật to nhìn tần vũ ngay sau đó bách lý sách cũng giống vậy nam quyền hai người quả đấm đụng mấy giây cũng không có tách ra bách lý sách chân mày khỏe mắt đều mang cười cái kia cười thẳng tới đá bách lý sách chính mình cũng không biết tại sao chính mình sẽ vui vẻ như vậy một mực điều nghiên cơ quan ám khí bách lý sách cơ hồ ngăn cách với đ ờ i chỉ là dựa vào đến thỉnh thoảng câu thông thiên đạo tiếp thu tin tức cùng chỉ ý cùng tần vũ lần này là bách lý sách lần đầu tiên thao xuống lanh k h ớ c mặt nạ lần đầu tiên hướng người thẳng thắn cánh cửa lòng lần đầu tiên thử đi các bạn nhưng cũng có thể còn một nguyên nhân khác bách lý sách đ á y lòng tại âm thầm mong đợi sau này cùng tần vũ kể vai chiến đấu thân minh hai chúng ta đánh có hơi lâu bách lý sách nhìn chung quanh một cái đạo ừ phối hợp ta xuống tần vũ trở về tần vũ một cái phi thân đá đá về phía bách lý sách bách lý sách phối hợp về phía sau bay đi trong miệng còn ép ra một búng máu sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ biến thành trắng không phải nói bách lý sách giả bộ bị thương thật đúng là thật giống chuyện như vậy bách lý hoang làm bộ như rất thống khổ đất kết đứng lên đi tới tần vũ trước mặt ta nhận thua bách lý sách trong miệng hô to thân minh ta đi xuống trước có tình huống ta ở đi lên lúc nói những lời này sau khi bách lý sách đem thanh âm ép cực thấp môi cũng chỉ là có chút động, động tần vũ nháy mắt xuống mắt biểu thì biết bách lý con thứ nhất thân liền ô n q u y n liền cố làm chật vật bay xuống đi nhìn bách lý sách đi xuống tần vũ lại đưa mắt tập trung đến tỉ thí trên đài cao lúc này đài cao bên trên đã không còn mấy người tần vũ cùng bách lý sách trận kia kéo dài đánh nhau còn là đưa tới tại chỗ người chú ý bởi vì cuối cùng tần vũ vẫn còn ở bách lý sách so chiêu thời điểm trên đài cao người cũng đi không sai bởi lắm bây giờ trên đài cao trừ tần vũ cùng cái đó bạch đi đi tu sĩ còn có hai người tu sĩ bầu không khí một lần thập phân an tĩnh cái kia hai người tu sĩ c h ố mắt n h ì nhau n trao đổi một lớp ánh mắt cuối cùng giống như là đạt thành một loại công thưởng thức bọn họ chuẩn bị liên hiệp đem tần vũ đổi xuống đài cao sau đó sẽ lập bàn tần vũ là mặt l ạ hoác lại mới vừa c u n g bách lý sách cuộc chiến đấu kia bọn họ cũng thấy một điểm chỉ sợ tần vũ cũng không phải đơn giản rất sắc chính sở vị phi thủy bất lưu ngoại nhân điển không bằng chức liên thủ đem tần vũ xếp hàng xuống lại lẫn nhau đấu võ đệ hai tên cùng hạng ba về phần hạng nhất không nghi ngờ chút nào sẽ là cái kia bạch lý đ ị tu sĩ bọn họ cũng sẽ không v ọ n g tưởng ha ha có ý tứ đây là liên thủ sao tần vũ ở đấy lòng cười lạnh hai người tu sĩ lẫn nhau khiến cho nháy mắt liền từ một tả một hữu hướng tần vũ nhau tới kèm theo hai đạo màu sắc bất đồng chân khí công kích tần vũ đem vận dụng chân khí đến mức tận cùng tâm niệm vừa động liền lắc mình đến sau lưng hai trượng địa phương hai người tu sĩ cũng không n g ờ tới chính mình xúc lực đã lâu chiêu thức sẽ rơi vào khoảng không dù sao bọn họ đều là một đường đánh bại người khác lưu đến bây giờ càng k h ô n đại nịch trưởng địa động sơn diêu hai đạo bất đồng thanh âm đồng thời vang lên trong hư không một cái thổ hoàng s ắ c bàn tay hướng tần vũ đánh tới cùng lúc đó trên mặt đất còn có ngay cả miên lên xuống vật thể không do hướng tần vũ chạy tới tần vũ một xúc lực bắn ra liền định ở năm trượng không trung về phía sau một cái đẹp đẽ lộn mèo tiếp một cái trước đá vào càng chân chân liền trực tiếp giang bên trên cái đó cái đó đã trưởng thổ hoàng thủ trưởng từng khúc t a n vỡ nhưng vẫn chưa xong tần vũ hướng phía dưới đánh ra một trường một cái khác tu sĩ công kích cũng biến hóa thành bụi phấn tiêu tan trên không trung cái kia hai người tu sĩ không ngờ tới tần vũ thực lực thật không ngờ cường đại một người trong đó tu sĩ ra g i ấ u tay tỏ ý một người khác có còn hay không tái chiến cần phải một cái khác tu sĩ đáp lời xuất ra đòn sát thủ nếu là còn có thể tiếp liền rút lui hai người tu sĩ ngây thơ cho là bọn họ giữa tiếng lần bên ngoài xem không hiểu nhưng nào ngờ tại chỗ tần vũ cùng bạch tí thì tu sĩ cũng n h ư n với ngực lâu vừa cười lại còn suy nghĩ toàn thân trở ra tần vũ đáy lòng cười lạnh tần vũ cũng không phải là ác nhân cũng không thích tổn thương người vô tội nếu như là bình thường t h ì b i ế t đối thủ dựa theo quy tắc tới so với tần vũ đương nhiên sẽ không xuống nặng tay nhưng lúc này tần vũ đối diện hai cái này tu sĩ không chỉ có không tuân theo quy tắc lấy nhiều đ ít còn nghĩ đối với tần vũ hạ tử thủ tần vũ không phải là ác nhân có thể cũng không phải lấy đức báo hán người hai cái dạ lý tu sĩ tại chỗ nổi lên trung cực đại chiều tần vũ nhìn rõ bọn họ ý đồ có thể cũng không có ngăn cản mà là hảo trình di hạ nhìn của bọn hắn bà thi tu sĩ ở một bên nhìn tần vũ đám người rằng co ánh mắt chuyển tới tần vũ trên người lúc một đôi mục đích có chút n h a lại có chút ý tứ tần vũ nhận ra được bạch tí đi tu sĩ ánh mắt thản nhiên trở về l i ế c mắt nhìn trong một s á t na khoảng không khí bên trong giống như là có c u ộ n c u ộ n sóng ẩm tia lửa và bắn hai người tu sĩ rốt cuộc nổi lên thật là lớn chiêu trong hai người một người đột nhiên thoáng hiện đến tần vũ sau lưng trong tay cầm một cái tam giác xuống xuống bên trên lãnh đạm chân khí màu vàng quang mang vây quanh một người khác từ trước phương trực tiếp đánh ra một đạo ấn quyết ấn pháp bên trên đầu tiên là xuất hiện vô số đạo nhỏ bé con ba theo cự ly kéo dài ngưng tụ thành một cái màu đen hình nón thân dài con trụ tần vũ lần nữa đem bộ pháp cũng vận dụng đến cực hạn Đối m ặ chương i n g ba trăm tám mươi lăm l ấ y ít thắng nhiều tần vũ điều động toàn thân chân khí trong tay lo liệu bảo kiếm tay phải cầm bảo kiếm chuột kiếm mũi kiếm đ i ể m đất một cái nước c h ả y mây trôi xoay người bảo kiếm trên đất mài ra lâm tấm tia lửa tần vũ về phía sau tu sĩ đâm ra n h ấ t kiếm đuổi nữa đến đánh ra một đạo quyền không có chút nào kéo nhuyễn một mang thủy tần vũ chân trái vừa đứng ba cái đẹp đẽ lộn ngược ra sau một cái khác tu sĩ quang trụ công kích vân lúc trực bức tần vũ mặt tần vũ nhìn trước mắt càng ngày sáng ngợi con trụ không có né tránh thậm chí không có chớp mắt chỉ thấy tần vũ tại chính mình ngoài thân dùng chân khí ngưng kết thành một cái màu xanh nhạt mơ hồ tránh lên hỏa diễm quang mang lồng bảo hộ quang trụ ở gặp phải lồng bảo hộ lúc không có xông phá lồng bảo hộ mà là miễn cưỡng đất bị lồng bảo hộ cho tách ra sau lưng tần vũ quang trụ bị tích thành hai đoạn biến mất ở trong không khí người này lại mạnh như vậy thật là biến thái cái kêu hai người tu sĩ tâm lý khiếp sợ lại hiện lên khổ ta nhận thua trong đó cái lùn một điểm tu sĩ nói chưa đến ta cũng nhận thua một người tu sĩ khác cũng liền bận rộn p ụ họa tần vũ có chút một n ư ờ i bắt nạt kẻ yếu sao cũng không nhìn một chút bọc phải ai Há, xem ra không chỉ có tâm tư ác độc còn không có cơ khí nếu không như vậy đi ta đưa các ngươi đoạn đường đi tần vũ nói xong câu đau sau lập tức liền vọt đến phía sau bọn họ đầu tiên là một c ư ớ c đá lên một người trong đó tu sĩ c á i mông trực tiếp đem hắn đá xuống đ à i cao tu sĩ không có lực phản kháng chút nào phát hiện mình bị đá ra sau trên không trung kêu thảm một người tu sĩ khác thấy đồng bạn bị đối đãi như vậy tâm lý không khỏi cảm thấy phi thường bật a n lúc này tần vương chính hướng hắn đi tới từng bước từng bước tần vũ hướng tiến lên trước một bước tu sĩ liền hướng sau lùi một bước huy này h ta ta có thể chính mình đi xuống ngươi không không cần tạ ta tu sĩ khẩn trương nói chuyện đều có điểm ca l ă n đứng cái kia đừng đậu cái gọi là trả lễ lại vị nhân huy này ngươi cũng đừng khắc khí ta đưa tiễn ngươi là hẳn tần vũ t o á t ra thật to nụ cười làm sao lại bưng cứng như thế tấm t h ứ p đây tu sĩ tâm lý hối hận không dứt bị đá đi xuống không chỉ là đau càng là mất mặt bị phía dưới những tu sĩ kia thấy hắn mặt làm sao còn đặt ra bất quá sự thật chứng minh tu sĩ này đúng là suy nghĩ nhiều tần vũ căn bản cũng không có định đem hắn đá xuống đi mà là đánh xuống tần vũ lần nữa x ú c lực tăng phần lực đạo đạo quyền hướng tu sĩ bụng chào hỏi tu sĩ thân thể là được lưới hái hình về phía sau tài đi trong miệng còn phối hợp phun ra một ngụm tiên huyết hình ảnh có loại nói không ra mỹ chế tiểu thuyết mời lên âm thanh từ tần vũ bị giáp công đến tần vũ xoay ngược lại cục diện đem hai tu sĩ nem xuống đài cao bà yi tu sĩ một mực cũng ở bên cạnh giả vờ ngủ có chút ý tứ bà yi tu sĩ rốt cuộc mở miệng mới tới ngươi rất không tồi không t ớ i vực sâu cấm địa liền muốn tuân thủ nơi này quý biết biết bà yi tu sĩ đang nói một chữ cuối cùng thời điểm thăng hai cái tử ý không biết tần vũ không muốn cùng đến âm dương quái khí tu hơn mười miệng lưỡi công kích hà tới nơi này là muốn tìm về t i ể u hồ không phải là tới học tắt phá quy củ ngươi không phải nói hạng c u ộ so tài trừ ngươi trở ra hạng nhất sẽ được đến phần thường sao phần thường ở đâu ừ bạch di Di tu sĩ kéo dài dài một cái thanh âm hình như là có chuyện như thế a bất quá tuy nhiên làm sao tần vũ có dự cảm lưu lý lưu khí ra hỏa lại muốn cả cái gì sao ngã tử bất quá mà ta bây giờ lại thay đổi chủ ý tần vũ có chút tức giận nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc ở trước mặt địch nhân bộc lộ ra chính mình t ì n h tự có thể không phải là cái gì chuyện tốt vậy ngươi muốn thế nào tần vũ thanh âm không có một gọn sóng cũng không có động một cái bạch di tu sĩ g o ngón tay nhốt kiếm xỉ hổ cái lồng ngay tiếp theo kiếm xỉ hổ tựu xuất hiện ở bạch di tu sĩ bên cạnh cùng ta đánh một trận chỉ cần ta hài lòng cái này hiếm hoi yêu thú liền thuộc về ngươi hơn nữa ta cho ngươi thêm một trận tạo hóa như thế nào đây cái gì tạo hóa tần vũ đối thoại y tu sĩ nói cái gì cho má tạo hóa căn bản không thành lấy quy hướng bạch di tu sĩ người như vậy trong tay sẽ có thứ tốt gì cho dù là có lai lịch cũng sẽ không không chút tạp chất nhưng tần vũ không thể để cho bạch di tu sĩ nhìn ra hắn muốn cái gì cho nên tần vũ mới có hỏi một chút tiết k i ệ t nếu là ngươi có thể đánh để cho ta hài lòng ngươi tự nhiên sẽ biết nhưng nếu là ngươi không có thực lực đó hỏi cũng là hỏi vô ích bạch di tu sĩ âm chầm cười bách lý loại ở phía dưới một mực mật thiết chú ý trên đài cao tình huống nhìn hai người có chút b ạ t kiếm nội trương cảm giác cũng là vì tần vũ một cái mồ hôi không nói nhiều thừa thải phóng ngựa đến đây đi tần vũ cũng là lời ư cùng bạch di tu sĩ phí miệng lưỡi hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem tiểu hồ mang về có ý tứ có ý tứ bạch di tu sĩ tại chỗ nhắc tới có một búa ý tứ a tần vũ trong đầu vạn con thảo nê mã lao nhanh qua bạch di tu sĩ ánh mắt rét một cái tần vũ biết hắn liền muốn phát động công kích đối mặt ta muôn lại thực lực cường đại bạch di tu sĩ tần vũ không âm Bạch Cốt Trào. Tần vũ cũng ó t là cả kinh ban đầu trên địa cầu nhìn võ hiệp tiểu thuyết biết chiêu thức ngày hôm nay lại đụng phải thực tế bạn bà dì tu sĩ tốc độ cực nhanh không phải là phía dưới những cấm địa kia tu sĩ có thể so sánh với bạch di tu sĩ một chiêu này sắp đến tần vũ khó mà né tránh chớ nói chi là vừa vặn tần vũ còn thất thần một giây tần vũ có thể nói là bị buộc trực tiếp đánh lên bạch di tu sĩ một k í c h này nhưng tần vũ cũng không đọc qua trực tiếp tay trái nắm quyền vung đi lên toái hai người ra thịt giáp nhau ra chuyền tới nhất thanh một hưởng hai người ước chừng rằng có năm giây mới tách ra tần vũ ước chừng bị một chảo này cường độ đẩy lui năm bước bạch di tu sĩ cũng không có rất dễ dàng cũng lui về phía sau ba bước lần đầu giao thủ hai người cũng khiếp sợ với đối thủ thân sức mạnh to lớn tần vũ tự thôn p ệ ma đạo tới tâm tới nay trừ vực ngoại dị tộc liền chưa từng thấy qua cường hãn nhục th mà bạch di tu sĩ ngang dọc vượt sâu cấm địa nhiều năm ở tần vũ trước còn không có tu sĩ có thể trực tiếp tiếp hắn nhất công kích khiếp sợ thuộc về khiếp sợ chiến đấu còn phải tiếp tục lần này tần vũ ra nước trước vạn kiếm vũ tần vũ hét lớn một tiếng phía sau xuất hiện đông đảo trường kiếm trường kiếm ở tần vũ phía sau tạo thành một mặt cây quạt nhìn qua thật là đồ sộ có khí thế chương ba trăm tám mươi sáu chính diện giao thủ tần vũ tay trái tay phải thay nhau nâng lên v ẽ ra trên không trung mấy đường vào cùng ô q u ề n lại không người xúc thế về phía trước đánh ra một trường đây trời trường kiếm y theo quyết mã động tu đùn, đùn kéo tới hướng bạch di tu sĩ đi bạch di tu sĩ nhìn nhiều vô số kể kiếm chỉ cũng là thu hồi bất cần đời đủ cười trận địa sẵn sàng đón quân địch bạch di tu sĩ thân vừa bắt đầu vây quanh lên đoàn đoàn hắc khí làm đầy trời t r ư ờ n g kiếm sắp đâm tới bạch di tu sĩ trên người lúc kỳ quái chế chỉ ở bạch di tu sĩ trước người hai thốn nơi từng điểm từng điểm biến mất giống như bạch di tu sĩ trước mặt không phải là một tầng x ư ơ n g mù màu đen mà là một cái hát động tần vũ loại này t h á n h khí không nói ra quen thuộc nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là cái thứ gì tần vũ hắn là vượt ngoại dị tộc hậu duệ đợi ở tần vũ trong óc một mực rất trầm mặc tình nhã đột nhiên mờ miệ hắn hẳn là thượng cổ vượt ngoại dị tộc ở lại đại thiên thế giới tàn dư đời sau khả năng thượng cổ trong chiến tranh vượt ngoại dị tộc chiến bại hãn tổ tiên bị phong ấn rất lâu mới ra ngoài hơn nữa cùng nhân tộc giao phối cho nên hãn tuổi tác không lớn trên người cũng cụ vượt ngoại dị tộc cùng người tộc đặc t h ủ tần vũ chờ một hồi ta sẽ hiệp trợ ngươi nhưng ta sẽ không ra được ngươi lo lắng tính n h ã giọng nặng nghề dặn dò tần vũ bạch di và tu sĩ trước mặt kiếm chỉ lập tức biến mất hầu như không còn tần vũ cùng bạch di ở giữa các tu sĩ lại là không có bất kỳ ngăn trở hai người ánh mắt lại đụn vào nhau c h â n khí công kích đối với v ự c ngoại dị tộc tổn thương nếu so với đối với tu sĩ tổn thương không lớn lắm hơn nữa c h â n khí còn có thể có thể sẽ bị v ự c ngoại dị tộc thôn vệ hấp thu một bộ phận v ự c ngoại dị tộc tu luyện nộp thân còn có một loại ma khí cường hóa thân thể bắn ngược bộ phận tổn thương tần vũ ở trong đầu cưỡi ngựa ngắm hoa qua một lần đã giải v ự c ngoại dị tộc tin tức c h â n khí nguyên khí nếu đối với n g ư ơ i vô dụng như vậy thiên đạo c h i lực luôn có dùng đi trung quy không đến nổi không thụ đại thiên thế giới quản hạt đi tần vũ nghĩ đến phải đi ngồi ngựa con ngươi nhã thiên nhân môi giới đất thuộc tính đặc biệt tần vũ nhắm hai mắt lại hai tay qua lại lợn vợn ở trước ngực tề t i ể u một cái màu trắng như tuyết khí đoàn ra bây giờ tần vũ hai trong lòng bàn tay tần vũ đột nhiên vừa mở mắt cánh tay về phía sau dùng một chút lại hướng trước một đầu theo cường đại người q u ò n tính cái tia trắng như tuyết một dạng liền thẳng tắp hướng bạch di tu sĩ đi bạch di tu sĩ mắt lạnh minh màu trắng như tuyết khí đoàn liếp mắt không nhúc nhích thân lại là muốn trực tiếp tiếp một chiêu này xem ra giống như là có chút không biết tự lượng sức mình tuyết này một dạng mặc dù mà bất kinh nhân nhưng ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực pham là thế giới này tu sĩ một hít một thờ cũng cùng trời đạo liền cùng một chỗ vì vậy cho dù tần vũ ngưng kết ra cái này k h í đoàn bản thân cũng không mạnh có thể là bởi vì trong đó thiên đạo chi lực dù cho thiên thánh cảnh tu sĩ cũng khó mà theo hắn thủ hạ chiếm được cái gì tốt tiểu thuyết m ờ i tần vũ vốn tưởng rằng bạch di tu sĩ chống cự xuống một chiêu này có thể sẽ có chút khó chịu ít nhất cũng phải ép ra một b ú n g máu đi nhưng là chỉ thấy bạch di tu sĩ lại nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở lần này sau quả chẳng qua là thân thể lệnh thoáng cái bước chân rời hai bước chậm mà thôi vừa ngoại dị tộc loại còn không thế nào thụ đại thiên thế giới vị diện quy tắc còn t h u c tần vũ thoáng cái liền nghĩ đến loại khả năng này tần vũ hai tay k h a n h chắc t hoạt bây giờ đối với tần vũ mà nói trước mắt bạch thi di tu sĩ chính là hắn luyện tập thật tốt cái bia thông qua hắn tần vũ có thể càng biết vượt ngoại dị tộc công kích phòng ngự thậm chí có lợi cho ngày sau chế định đối với kháng vượt ngoại dị tộc xâm phạm phương pháp cái gọi là biết người meta bách chiến b ạ t h thắng lần này hai người cũng không có chờ đợi mà là không hẹn mà cùng phát động công kích bạch di tu sĩ đằng hướng không c h u n g trên người ma khí hướng đến điểm sôi thủy như thế kịch liệt lan lộn x u ố n g một giây cả người liền hướng tần vũ đập tới giống như một viên t ừ trên trời hạ xuống lưu tinh chủ y như thế đối với v ự c ngoại dị tộc mà nói cường đại nhất vũ khí là bọn họ thân thể cường đại nhất phòng ngự khải giáp cũng là bọn hắn thân thể là một cái v ự c ngoại dị tộc lấy thân thể bọn họ thay thế lưới dao sắc bén đi chiến đấu lúc liền tỏ rõ bọn họ chân chính bắt đầu chiến đấu tần vũ nhìn thế không thể đỡ bạch di tu sĩ cũng là không dám vung lòng chút nào nguyên khí chân khí nhục thân chi lực đồng loạt điều động tần vũ hướng bạch di và tu sĩ đánh ra đạo quyền toái lại vừa là một tiếng kịch liệt tiếng vang không giống với lần trước tiếng va chạm lần này đụng đụng âm thanh lớn có thể so với lôi phá thiên sợ dưới đài cao phương tu sĩ nghe được cũng mảng nhĩ bị kích thích tâm bên trong cảm thấy lòng rung động là tần vũ bạch di và tu sĩ hai người lực lượng cường đại mà kinh hãi bụi mù dư âm tàn đi hai người đóng đụng nơi xuất hiện một cái đại lỗ thủng mà tần vũ lúc này đang ở xa mười mấy mét nơi quắc ngực to miệm thở hồn hển xem x é t lại bạch di tu sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào giống vậy ở một hướng khác hơn ho khan một cái có chút ý tứ bạch di di tu sĩ ở cách đó không xa nói có thể nói ít điểm nói nhảm trực tiếp với không tần vũ quả thực không ưa cái kia bạch di di tu sĩ làm bộ như lạnh lẽo cố quạng mặt đầy cao thâm mặt chắc dáng vẻ tần vũ đứng thẳng hướng thẳng đến bạch di di tu sĩ chạy tới bạch di tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế hai người một giáp nhau liền q u y ề n chân tương giao trong lúc nhất thời trong không khí không ngừng vang lên sáp lá cả âm thanh hai người đánh một giờ không dựa vào mọi khác lực lượng chỉ, chỉ dựa vào thân thể cùng lạn thuộc vu hùng quyền pháp nhãn pháp thời gian càng lâu tần vũ cùng bạch di tu sĩ lại càng là với nhau sức mạnh thân thể kinh hãi đây là một tràng niềm vui tràn trề cận chiến hai người thực lực tương đương đánh b ấ t phân thắng phụ b ạ c h lý sách cùng một ít trong cấm địa tu sĩ ở đài bên dưới tình nhã ở tần vũ trong óc đều tại mật cắt chú ý người hai người chiến hướng. không biết qua bao lâu bạch di tu sĩ có gì đ â u cùng tần vũ chiến tranh kéo dài lâu như vậy bạch di tu sĩ ý thức được cuộc chiến đấu này hắn rất khó sẽ lấy được thắng lợi tốt nhất tình huống khả năng chính là đánh ngang tay mà dạng kết quả là bạch di tu sĩ không thể tiếp nhận một núi không thể chứa hai cọp tại đây trong cấm địa chỉ có thể có hắn một cái c dường bên khởi để người khác h á n thụy cho nên làm dễ nhất pháp chính là thừa dịp tần vũ không chú ý tặng hắn đi hoàn tuyển bạch lý tu sĩ vẫn còn ở cùng tần vũ chiến đấu trong lòng bách chuyển thiên hồi mà tần vũ chiêu thức không ngừng t â m bên trong cũng ở đây âm thầm suy tư phá địch phương pháp dù sao dài như vậy đánh lâu đấu sẽ kiệt quệ thể lực nếu như trước kiệt lực là tần vũ chẳng như vậy y tu sĩ không nghi ngờ chút nào là sẽ không bỏ qua tần vũ đột nhiên bạch lý tu sĩ đột nhiên lộ ra một sơ hở tần vũ mừng rỡ chuẩn bị nhất cử bậy bạch lý tu sĩ có thể tần vũ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn gử ra một tiêm mù Tần Vũ chương ó một loại k ô n nên, Tần miễn g rõ dự cảm Cho c Vũ ba trăm tám mươi bảy độc trùng chủ nhân coi chừng có bẫy t ì n h n h ã thanh â m ở tần vũ trong óc vang lên tần vũ ở trong ngậm mới tỉnh lúc đầu vừa mới bạch di Di tu sĩ cái đó sơ hở lại là cố ý lộ ra nghĩ tưởng dẫn dụ tần vũ mắc câu ý thức được điểm này sau tần vũ bắt đầu biến hóa đến mức dị thường cẩn thận đ ể phòng đến bạch di tu sĩ bạch di tu sĩ trong tay h á o tìm mấy cây nhỏ bé độc trầm vốn là hắn chuẩn bị cố ý để cho tần vũ thuận lợi lại thừa dịp tần vũ cho là thắng lợi dễ như chở bàn tay mà bung lỏng cảnh rất lúc đem m ấy viên độc c h â m đưa vào tần vũ trong miệng bởi vì tần vũ sức mạnh thân thể rất mạnh độc c h â m cho dù đâm vào tần vũ phê phục đối với tần vũ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng rất lớn nhưng nếu là độc c h â m tiến vào tần vũ bên trong thân thể cái kia thì không cần tần vũ nội t ạ n g tương hội bị độc từng bước từng bước ăn mòn hệ thống miễn dịch cũng sẽ bị hư hại đến lúc đó tần vũ sẽ cùng một tên phế nhân không còn hai đến mức nhưng làm bạch tí t u sĩ cảm thấy buồn dầu là tần vũ lại không có lên h vẫn là không có phát hiện cái này sơ hở bạch di tu sĩ tâm lý có chút đánh trống không bằng ta lại thử hắn một lần bạch di tu sĩ tâm lý nghĩ như vậy đến cũng cứ làm bạch di tu sĩ động tác kế tiếp đón đỡ tần vũ cánh tay thời trang làm có chút hết sạch sức lực dáng vẻ sau này tay lui về phía sau mấy cm nhìn qua thật giống như chỉ cần tần vũ nắm cơ hội này tiến lên ôm bạch di tu sĩ cánh tay c h u y ề n một cái một chục là có thể đem bạch di tu sĩ ném qua vai hung h ã n đập xuống đất nhưng tần vũ đã sớm đối thoại ý tu sĩ tăng cường lòng phòng bị lý theo như tần vũ suy đoán b ạ c h yi tu sĩ tuyệt đối còn có hậu lực nhưng hắn sớm như vậy liền lộ ra như vậy sơ hở trí mạng chuyện gia khác thường nhất định có yêu b ạ c h yi tu sĩ nhất định có gì đó quái lạ hắn tần vũ mới không được cái này làm b ạ c h yi tu sĩ thấy tần vũ chậm chạp không mắc câu lập tức nhưng tần vũ nhất định là ý thức được cái gì đã như vậy cũng không có giả bộ tiếp nữa cần phải b ạ c h yi tu sĩ b u ô n g tha cùng tần vũ chiến đấu k é về phía sau phi thân không có chút nào r ô n g dài bà y tu sĩ vừa vặn trên không trung lập định trong tay áo độc châm liền hướng tần vũ mặt đi vừa vặn đuổi xong một lớp độc châm công kích b ạ c h i tu sĩ lại lấy ra một cái hộp vương mở ra từ bên trong sông ra từng đống tiểu nô công chi chu tiểu biên mức cái kia cái hộp nhỏ thể tích không lớn bên trong độc trùng số lượng không nhỏ nay trùng trùng trùng từ tần vũ đều biết có thể có thật giống như không nhận biết trong óc tình nhã cũng không có gì động tĩnh xem ra cũng không biết do những con trùng này đến tột cùng là cái gì tới tần vũ nhìn những con trùng này bay tới phô thiên cái địa không thể t r á n h lẽ tần vũ không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ vận chuyển trong cơ thể chất khí cường hóa thân thể phòng ngự tần vũ ở xung quanh mượn t ì n h nhã lực lượng lại lần nữa ngưng kết một cái màu xanh nhạt phòng ngự cháo t r ù n g tử rối rít nào h tới phòng ngự cháo đánh vị đánh vị thanh âm không ngừng vang lên từ bên trong nhìn trên tờ đơn lít nhít đều là t r ù n g tử mảnh nhỏ chân và hông thỉnh thoảng hắt hoặc bạch bên hông đ ụ c t r ù n g tử một mực ở đập đến phòng ngự cháo thân thể một mực ở ngoài ngoài nhìn qua không nói ra bi thương tâm cùng cái gì mà từ bên ngoài nhìn toàn bộ t r ù n g tử cũng ở một cái hình cầu đưa bên trên từ xa nhìn lại ngược lại giống như một cái xuất ra rất nhiều gia vị to lớn chỗ cô lết cầu những con trùng này thật không giống với kia yếu tiểu chủng tử tần vũ mượn thủy lam b u ồ n nguyên ngưng kết mà thành lồng pha lên lại bị những thứ này nở trồng chỉnh không ngừng nếu như lại tiếp tục như thế phòng ngự cháo cực khả năng bị công phá tần vũ ý thức được cái vấn đề này trong lòng cũng là rét một cái bạch di tu sĩ hảo trình d ĩ hạ ở một bên mật thiết nhìn chăm chú cái đó phòng ngự đơn những thứ này nở trồng uy lực trong lòng của hắn nhưng là minh bạch rất cho dù những con trùng này là bạch di tu sĩ thả ra nhưng là chính hắn cũng không dám đến gần những con trùng kia trong lúc này t ử chính là v ư ợ t sâu trong cấm địa một ít trước khi chết có cực lớn đoán khí đại có thể chết rồi trong thi thể sinh ra những thứ kia nở t r ồ n g sinh ra khí lực cường đại càng bởi vì v ư ợ t sâu cấm địa đối với bọn họ mà nói là được thiên độc dày đất tấm cho nên những con trùng này sau khi trưởng thành càng là kinh khủng răng rắc răng rắc một loại làm người sợ hai âm thanh âm vang lên những con trùng này phát hiện trụt không phá tần vũ phòng ngự cháo lại bắt đầu ăn uống phòng ngự cháo phòng ngự cháo bắt đầu kịch liệt ba động chỉ lát nữa là phải nứt nẻ kỳ tích không có phát sinh phòng ngự cháo cứ nhưng thật bị những con trùng này cho ăn phá không có phòng ngự cháo cách trở những con trùng này trực tiếp liền đánh về phía tần vũ tần vũ vô lực tranh tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn trùng tử rơi xuống ở trên người hắn đau ngứa c h u a i ư ờ n g trong lúc nhất thời tần vũ cảm giác mình trên người đục chuyển tới bốn loại cực đoan cảm giác tần vũ trên đất l a n l ộ t trong tay vận chuyển chân khí đánh phía trước trên người trùng tử định đem nó môn cho đ ổ i xuống nhưng nở chồng không hề bị lay động cho dù bị vô xuống cũng là một tia ý thức lần nữa leo đến tần vũ trên người bất quá trải qua tần vũ như vậy lần qua lăn lại trùng tử ngược lại ngừng một ít tần vũ bị những thứ này nở chồng hành hạ không được nếu là dùng cậy mạnh giết chết bọn họ cũng sẽ để cho tần vũ tr nếu là bình thường tần vũ không thể nào sẽ chọn loại này giết địch một ngàn tổn hại tám trăm cách làm nhưng là tần vũ không có xem nhẹ xuống cách đó không xa không có hảo ý bạch di di tu sĩ tính n h ã cùng bách lý sách nhìn tần vũ như tình huống như vậy cũng rất gấp tần vũ bị những con t r ù n g này gặm cắn thân thể thời gian lâu dài ý thức cùng thần kinh cũng trở nên có chút chết lặng cách đó không xa bạch di tu sĩ làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy hắn thả ra độc trùng bạch di tu sĩ biết cho dù độc trùng rất cưng hãn cũng chưa chắc có thể loại tần vũ cần gì phải cho nên bạch di tu sĩ thả ra độc trùng chân chính mục đích là tê dại vết tần vũ sau đó tìm thích hợp thời cơ nhất cử chung kết tần vũ sinh mạng những độc chất này trùng đều là bạch di tu sĩ hao phí mấy năm ở trong cấm địa thu thập được bây giờ một hạ tử cũng thả ra ngoài bạch di tu sĩ khó tránh khỏi có chút đau lòng nhưng nếu có thể diệt trừ tần vũ lòng này đầu hòa lớn cũng không coi là quá thua thiệt bạch di tu sĩ nhìn vào tần vũ ý thức có chút mơ hồ trong tay nổi lên lên ma cùng công kích liền muốn tiến tới đánh gục tần vũ tần vũ nhận ra được chính mình ý thức đang ở chạy mất dãy rụa xuống nếu nói người trước khi chết sẽ thấy trong cuộc đời người yêu nhất hình ảnh tần vũ tạo ý thức không ngừng tiêu tan thời điểm phản phất thấy lam thấm nhi liền đứng ở trước mặt hắn ở tần vũ trước mặt bốn chín lam thấm nhi mặc một bộ màu hồng nhạt lưu t i ề n m ấ y bên hông còn treo móc một chuỗi tiểu linh lam thấm nhi bay lượn xoay tròn phát ra như trông bạc dễ nghe tiếng cười khéo cười tươi đẹp làm sao ở một mảnh nổ tử đỏ bừng trong biển hoa lam thấm nhi hướng một cái mỹ lệ tinh linh tần vũ ca ca mau tới a lam thấm nhi toát ra hướng tần vũ đưa ra một cái tay tần vũ nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người lam thấm nhi trên mặt toát ra được đặt tên là hạnh phúc nụ cười tần vũ về phía trước đưa tay ra không có theo dự đoán non mề tần vũ trận to hai mắt không thể tin được lần nữa đưa tay về phía trước tần vũ thủ trưởng trực tiếp xuyên qua làm thấm nhi thủ trưởng l a m thấm nhi còn đang bay mùa đến trên mặt còn là thanh xuân đầy đủ cười tần vũ ca ca tần vũ ca ca l a m thấm nhi vui vẻ thanh â m vẫn vang vọng ở trong không khí Trưng 388, suýt thoát. nữa chạy thoát. không không phải là thật tần vũ treo nhức đầu kêu hướng l a m thấm nhi chạy đi một đem ôm lấy l a m thấm nhi có thể trong ngực chính là một đoàn khoảng không a tần vũ thống khổ n g a mặt lên trời gào thét trên thực tế tần vũ động, động đầu tần vũ đột nhiên ý thức được mới vừa rồi chỉ là một tác động lam nhi vẫn còn ở giao trì tông đang bị văn thần bọn họ thật tốt bảo vệ nghĩ như vậy thoáng cái tần vũ tâm lý mới bình an trở về dù sao lam thấm nhi ở một trình độ nào đó có thể nói là tần vũ điểm trí mạng tần vũ vừa vặn phục hồi tinh thần lại trong lòng liền cảnh linh đại tác tần vũ thời gian qua đi lâu như vậy lại có một loại cánh mạng bị uy hiếp cảm giác tần vũ cảm giác là đúng bởi vì bạch n d i tu sĩ lúc này chính sau、so、l ư n g hắn đã nổi lên dễ rét chiêu đối phó tần vũ chẳng qua là bởi vì trùng tử ảnh hưởng tần vũ giác quan có thể lực lớn mức độ hạ xuống mới ngay cả như vậy nguy hiểm trí mạng cũng không phát hiện. nhi l a m t h ấ m nhi đúng có thể hay không dùng thủy lam diễm đi đối phó những con trùng này tần vũ động linh cơ một cái nhi ngươi là cố ý nhắc nhở ta sao tần vũ còn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ không có biết trước đến tức sắp đến nguy hiểm một thân thể giống như đoạn tuyến phong trợ t như thế bay đi ra ngoài mà người này không phải là tần vũ mà là bách lý sách bách lý sách tần vũ hậu chi hậu giác đất biết cái gì bách lý sách len lén đi lên vì hắn ngăn cản một cách này khiếp sợ làm rung động lên cơn giận dữ đều không thể khái quát lúc này tần vũ tâm tình tần vũ điên cuồng điều động hỏa lam diễm hỏa lam diễm là thiên đ i ệ bổn nguyên tri diễm p tần vũ không muốn sống như thế điên cuồng điều động hỏa lam diễm ghé vào tần vũ trên thân thể độc trùng dối rít rơi xuống có cột cường treo ở tần vũ trên người bị hỏa lam diễm cháy phát ra trong nháy mắt ba lạp tiếng vang mới một nén hương thời gian tần vũ trên người trùng tử liền xuống thất thất bát bát chỉ còn lại một ít còn ở thoi thót trước bị trùng tử bao phủ nghiêm nghiêm thật thật tần vũ rốt cuộc lộ ra diện mục thật sự tần vũ y nhìn ụ c t r về phía bách lý sách phương hướng chỉ thấy bách lý sách đơn quỷ dưới đất dài thẳng tóc tán là xuống ở tần vũ cái phương hướng này nhìn bách lý sách gương mặt tuấn tú ra phủ phát ngăn cản đất nghiêm nghiêm thật, thật không thấy được bách lý sách cái gì vẻ mặt nhưng tần vũ cùng bách lý sách cũng tán gâu qua rất nhiều đối với bách lý sách cũng coi là có chút bước đầu biết người này bình thường cũng lạnh lẽo cô quản thích x o á i có thể ngọc thụ lâm phong đất đứng cũng sẽ không muốn người lồn một tiếc ngồi cho nên lúc này bách lý sách chắc hẳn bị thương rất nặng đi tần vũ quay đầu nhìn chằm chằm bạch di rẻ tu sĩ trong mắt là nhìn như vạn niên đều không cách nào tan giã hàn băng h è n hạ tần vũ trong miệng cắn răng phun ra hai chữ h è n hạ là kẻ h è n hạ giấy thông hành cao thượng là cao thượng đến khắp mộ chí kiệt các ngươi không phải là còn nói con đường nào cũng dẫn đến la mã sao chỉ cần có thể thắng quản nó thủ đoạn gì không phải sao bạch di tu sĩ lại còn mặt đầy tự đắc thật giống như bị khen hèn hạ là một kiện rất đáng giá cao hứng chuyện như thế tần vũ thật là lười cùng hắn nói nhảm bây giờ tần vũ tâm lý chỉ muốn đánh bại hắn là bách lý ra bảo thủ cũng vì đoạt lại kiếm xỉ h ổ thò gấp cũng là sẽ cắn người thúng chi tần vũ trong x ư ơ n g còn là một con mánh hổ tần vũ trực tiếp bạch di tu sĩ phát động nhanh mạnh thế công mặc dù tần vũ bị t r ù n g tử hành hạ nhiều như vậy thời gian nhưng là tần vũ công kích không thể so với trước kém nửa phần thậm chí thương hại còn phải vượt trên trước chiêu thức bị chọc giận tần vũ từng chiêu từng thức cũng trở nên cực kỳ ngõ lệ bạch di tu sĩ chống đỡ không b có nhiều chút lùi b ư ớ chống u h h n Bạch h Di Tù đỡ không nói được bạch là, là di tu sĩ、si si si si、suy tư bức kế tiếp như thế nào lúc đi tần vũ liền hướng bạch di tu sĩ、si、bụng gương mặt tới nặng nề sống hai đánh bạch di tu sĩ kịp phản ứng cũng đem một quyền đập về phía tần vũ tần vũ thực thực đất tiếp tục một quyền này lại giống như không bị như thế mà là dựa thế lại hướng bạch di tu sĩ đá ra một chân lúc này tần vũ trạng thái thật là quá quỷ dị giống như một máy chỉ biết phi cơ tấn công khí như thế không có cảm tình không có ngũ cảm bạch di tu sĩ luôn luôn tự tuần điên cồn g ma tính nhưng hắn thấy tần vũ lại cũng cảm giác người có một loại bị ác quỷ để mắt tới cảm giác không được người này quá tà môn tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ trong tay tần vũ thức thời vụ đến là tốt đẹp đến lúc này bạch di tu sĩ đột nhiên ý thức được không thể lại cùng tần vũ chiến đấu đi xuống hắn phải đổi u mau rời đi vùng đất thị phi này nếu là có người biết bạch di tu sĩ đang suy nghĩ gì chỉ sợ là sẽ không kìm lòng được giống như bạch di tu sĩ người như vậy lại cũng không cảm thấy ngại tự so với tuấn kiệt xảo t r á âm hiểm ngân lệ chín trăm linh ba không có nguyên tắc vượt ngoại dị tộc di trùng bạch di tu sĩ một bên chống cự đến từ tần vũ như gió lốc c u ầ n vũ như vậy quấn cước một lần tìm cơ hội muốn chạy trốn vốn là ở hạ phòng còn phải phân thần tìm cơ hội chạy trốn bạch di tu sĩ một hồi liền bị đánh bừa bãi vạp phần bạch di tu sĩ đột nhiên dừng mấy tuấn h dùng sau lưng chống cự tần vũ công kích tần vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này bạch di tu sĩ thoáng cái liền bị tần vũ đánh phun ra tốt mấy bùng m á u tươi lớn nhưng bạch di tu sĩ vẫn không có động mấy hơi thở sau khi ở bạch di tu sĩ trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận bạch di tu sĩ mộ nhiên về phía sau đánh ra một t r ư ờ n g tần vũ phản ứng nhanh chóng v ọ t đến một lần lại phát hiện bạch di tu sĩ lập tức liền muốn bước vào truyền tống trận tần vũ căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể vô ích lao đất đưa tay tiêu hồ tần vũ nhìn bạch di tu sĩ tức sắp bi suy nghĩ trước thấy tiểu hồ bị hành hạ thảm trạng tần vũ hắn không thể tiếp nhận tiểu hồ tiếp tục đợi trong địa ngục tần vũ chưa bao giờ cảm giác được như vậy không giúp lại bất lực so với trước kia vừa mới đến cái thế giới này lúc đôi hôn bị uy hiếp thấm nhi bị cấp hôn lúc còn phải cảm thấy vô lực dù sao khi đó tần vũ đúng là không có chút nào tư bản mà tần vũ bây giờ đã tu luyện lâu như vậy lại vẫn là không cách nào bảo vệ tốt chính mình người yêu tần vũ tâm lý thật tốt hận chương ba trăm tám mươi chín cứu r a kiếm xỉ hồ a hét t h ẳ n một tiếng tiếng vang lên bạch nhi tu sĩ hơn nửa người đều đã đi vào không gian đường hầm chỉ có cánh tay phải còn lộ ở bên ngoài lúc này bạch di tu sĩ tay trái không ngừng đi xuống phun đầy huyết ở tại phía dưới tạo thành một cái tiểu huyết trì mà bạch di tu sĩ bàn tay phải bên trên vốn nên dài ngón áp hút địa phương lúc này trống g i ố n g chỉ có một lộ liễu miệng máu bạch di tu sĩ cuối cùng oán độc liếc mắt nhìn bách lý sách sau đó hoàn toàn tại chỗ biến mất bách lý sách bị bạch di tu sĩ đả thương sau vẫn mai phục ở một bên nhìn bạch di tu sĩ đánh bất quá tần vũ liền muốn mượn cơ hội chạy trốn khiến cho song âm chiêu còn muốn toàn thân trở ra nào có tốt như vậy chuyện húng chi âm là tần vũ cùng bách lý sách hai cái xưa nay có cựu bảo cựu có hoán kết toán người bách lý sách phát hiện bạch di di tu sĩ muốn mượn dùng không gian đường hầm chạy trốn sau liền mai phục ở bạch di di tu sĩ muốn thi triển không gian trận p h á p một bên thừa dịp bạch di di tu sĩ sự chú ý hoàn toàn ở tần vũ trên người toàn lực về phía trước phát ra một đòn mặc dù chỉ để lại bạch di di tu sĩ một đầu ngón tay nhưng là bách lý sách vốn là mục đích liền là lưu lại cái k i a đầu ngón tay nếu là có thể thuận tiện cũng đả thương bạch di tu sĩ đó là không thể tốt hơn nữa nếu như không có cũng không có gì bạch di tu sĩ sau khi biến mất bách lý sách đi mấy bước không người nhặt lên cái tia đoạn chỉ đoạn ngón tay bộ một cái hát rượu thạch hát c h i nhẫn mặt ngoài lưu qu bách lý sách đi về phía tần vũ rút ra đoạn trên ngón tay chiếc nhẫn đem mang huyết chiếc nhẫn đưa cho tần vũ tần vũ cảm kích nhìn bách lý sách lên mắt rút lẩy bẩy đất nhận lấy chiếc nhẫn kia trên mặt nhẫn có bạch đi thì tu sĩ lưu lại cấm chế tần vũ không kịp chờ đợi muốn mở ra nhưng lại đối với cấm chế này có loại vô tòng hạ thủ cảm giác đây là tình nhã thanh em đúng lúc vang lên chủ nhân đây là vượt ngoại dị tộc không gian giới chỉ muốn mở ra lời nói tự nhiên được mượn vượt ngoại dị tộc đồ vật ngươi không ngại dùng trong thân thể ngươi còn xuất lại ma khí trực tiếp phá vỡ thử một chút tần vũ theo lời mà động trong th Thủ、trưởng h ủ t lực lượng hội tụ ở chỉ một cái cái kia chỉ một cái liền thẳng tắp hướng chiếc nhẫn điểm muốn đi chiếc nhẫn bị bóc vào ngầm tần vũ đem chiếc nhẫn lấy ra chiếc nhẫn ngoài mặt ra một đạo r í c h phong chiếc nhẫn lúc này l ặ n g lặng nằm ở tần vũ trong lòng bàn tay tại chỗ trong lòng người cũng có chút khẩn trương nhất là tần vũ hắn không biết hắn có thành công hay không phá tan cầm chế giờ phút này đã không có biện pháp khác chỉ có chờ đợi mới qua mấy khắc tần vũ liền cảm giác giống như qua mấy cái xuân xanh như thế rất dài hiện lành người trung quy sẽ có được chỗ tốt qua mấy khắc chiếc nhẫn lại thật có động tính trên mặt nhẫn trong cái khe đột nhiên tiến phát ra n h ứ c mắt ánh sáng mạnh bách l ý sách cùng tần vũ theo bản năng cũng ngăn trở ánh mắt một giây kế tiếp chiếc nhẫn bay lên không là đang ở tần vũ trên bàn tay khoảng không ước cao hơn thước địa phương sau đó nổ nước ra tới bách l ý sách cùng tần vũ trước mắt trên mặt đất tán lạc một nhóm thiên kỳ bách quái đồ vật còn có quan kiếm xỉ hổ cái lồng tần vũ nhìn kiếm xỉ hổ trong lúc nhất thời ngũ vị tập trần tần vũ chủ nhân coi chừng bách đ t u sĩ、si、những bảo vật này ở cấm địa đều rất trần quý khả năng sẽ đưa tới phía dưới cấm địa tu sĩ、si、tranh đoạt ngươi phải mau mang kiếm xỉ hổ rời đi đất thị phi này con ngươi nhã kịp thời đất nhắc nhở tần vũ tần vũ tự nhiên cũng minh bạch trong đó lợi hại bây giờ hắn và bách lý sách trọng thương ở lại chỗ này vốn là liền không phải là cái gì lựa chọn tốt húng chi trước mặt than như vậy một nhóm cấm địa tu sĩ đỏ con mắt đồ vật tần vũ trong sự ngột ngạt tâm ba động về phía trước thu hồi nhốt kiếm xỉ h ổ cái lồng lại hướng bách lý sách đánh thủ thế hai người ngầm h i ể u lẫn nhau tần vũ bách lý người thứ hai thu hồi lại kiếm xỉ h ổ sau liền định ra thứ hạng này sân so tái đất tính một chút giờ cái đó lực lượng thần bí lúc này chắc hẳn cũng t ố i lui ra vực sâu cấm đ i ệ không phải là tần vũ bọ không nghị sử dụng không gian đường hầm. mà à l vật vật vì vậy nhìn qua hết sức lan dự nhưng cũng có một loại cường giả tự uy cảm giác bên dưới tu sĩ nhìn của bọn hắn bóng người xa qua có dục dịch muốn thừa dịp tần vũ trong bên trong x ế t bệnh muốn m ạ n bọn họ ở tần vũ bách lý sách trên người còn không chừng có thứ tốt gì nhưng là bên dưới tu sĩ nhìn hai người khắp người vết máu áo quần lam lũ dám vẻ lại có nhiều chút bị c h ấ n nhét đến hơn nữa bọn họ dưới đất cũng ít nhiều nhìn một điểm bọn họ trước cùng bạch lý l i tu sĩ chiến đấu không nghi ngờ chút nào tần vũ cùng b ạ c h lý sách thực lực là vô cùng c ư ờ n g đại cho dù bọn họ bây giờ nhìn đi lên có chút kiệt lực nhưng ai có thể biết cái này có phải hay không tần vũ hai người cố ý ngụy trang đi ra nếu là tùy tiện phát động công kích không lưu lại tần vũ b ạ c h lý sách chuyện nhỏ nếu là cuối cùng làm được bản thân sức cùng lực kiệt trọng thương có thể đi ra hay không mảnh này sân cũng sẽ là ẩn số dù sao ở cái địa phương này có không ít lòng m ô n dạ thú người tần vũ bách l ý sách thật giống như chỉ đem đi một cái cái lồng còn lại bảo bối còn ở trên n à y bên dưới các tu sĩ tâm lý mỗi người tính toán cũng liền tùy ý tần vũ cùng bách lý sách rời đi tần vũ mang theo bách lý sách rời đi hạng cuộc so tại sân sau này một mực làm theo hơn trăm dặm đường tới đến một cái bí mật rừng rậm mới nghỉ xuống bước chân đến từ lâm sau tần vũ không gấp đem kiếm sĩ hổ thả ra mà là cùng bách l ý sách đồng thời thăm dò bốn phía một cái tình huống bất chi bất giác ngay cả tần vũ mình cũng không có ý thức đến hắn đã đem bách ly sách trở thành tự mình chân chính huynh đệ bách lý sách cũng giống như vậy tần vũ cùng bách l ý kêu gọi đầu hàng phục kiểm tra mấy lần phụ cận không có nguy hiểm gì mới dừng lại dừng lại một cái tần vũ liền không kịp chờ đợi thanh kiếm răng tiệm thả ra trong lồng tre kiếm xỉ hổ thương tích khắp người con mắt khép hở đến tiếng hít thở cũng là rất yếu một bộ rất suy yếu dáng vẻ tần vũ nhìn kiếm xỉ hổ cái bộ dáng này hốc mắt có chút nhỏ đỏ tần vũ tiến lên đi đem cái lồng mở ra tần vũ dối nhẹ tay khẽ vớt vớt kiếm xỉ hổ ra lông trong miệm thương tiếc thở dài nói lâu tiểu hổ y y y n g ngươi an toàn lúc này tị ngã cũng từ tần vũ trong óc đi ra tinh nhã ngươi có biện pháp gì có thể để cho tiểu hồ nhanh lên một chút khôi phục như cũ sao tần vũ tình nhã tình nhã chỉ tốt ở bề ngoài đất lắc lắc đầu nói l i ề u y y bị thương thành như vậy chỉ còn lại một hơi thở treo phổ thông thủ đoạn đã không cách nào cứu chữa nó húng chi trong cơ thể nó còn có cái kia bạch lý tu sĩ xuống kỳ độc bất quá tình nhã nói tiếp tuy nhiên làm sao tiểu nhã ngươi cứ nói đừng lại tần vũ thanh đến tình nhã có lời gì được rồi tình nhã có chút do dự nàng không nghĩ lần nữa cho tần vũ hy vọng lại lần nữa để cho tần vũ thất vọng nhưng là nàng lại biết do tần vũ tính tình vì hắn quan tâm người cùng vận dù là chỉ có một tí hy vọng hắn cũng sẽ không đ ư ơ n g ký chương ba trăm chín mươi một cái khác bạn thần thú nghĩ đến chỗ này tình nhã cũng không có nhiều như vậy băn khoăn khả năng nàng nói ra đối với tần vũ mới là tối được vô luận kết quả như thế nào nếu như l i ề u ý thì thật là n g ư ơ i bạn thần thú lời nói ngươi có thể gánh vác nàng bộ phận tổn thương tình nhã nói khả năng quan tâm sẽ bị loạn tần vũ cảm giác mình đầu góc có chút không chuyển qua tới có ý gì tần vũ ngẩng đầu nhìn về phía tình nhã tinh nhã nhìn về phía tần vũ ánh mắt có chút không đành lòng dù sao tần vũ lúc này nhìn qua rất là chán nản trong mắt khao khát quan g mang chính là dị thường mắt sáng coi như bạn thần thú có thể một trăm linh đem chủ nhân bị thương tổn chuyển tới trên người mình mà chủ nhân nếu là nguyện ý lời nói có thể rời đi bạn thần thú sợ thụ đến ba mươi tổn thương ở thời khắc đặc biệt là chủ nhân chết rồi sau đó mình cũng là bạn thần thú tồn tại ý nghĩa một trong tần vũ nhìn tình nhã hoàn mỹ gõ má đường vào cùng không kìm lòng được phun ra một chữ ngươi tinh khó khăn cảm nhận được tần vũ tầm mắt nhìn chăm chú lại không có quay mặt sang nàng không biết nên như thế nào mặt đối với như vậy ánh mắt tinh nhã tự mình biết quả thực quá nhiều biết quá nhiều sẽ cảm giác thấy còn sống thật ra thì không có ý gì bất quá con ngươi nhã trung pi đây là thượng thiên an bài dù sao biết quá nhiều mới có thể tốt hơn hoàn thành chương một trăm ba mươi mốt sứ mệnh làm tần vũ cố vấn đồng thời bảo vệ tốt đại thiên thế giới nhưng cũng chính bởi vì minh bạch quá nhiều mới có thể nhìn thấu rất nhiều sẽ lãnh tỉnh lúc cần thiết khắc thay thế tần vũ mà chết theo tần vũ có thể là thiên đại tình cảm có thể theo tình nhã chỉ là một cho dù nhiều một món cần phải đi làm việc chỉ như vậy mà thôi được bây giờ nên xác nhận một chút l i ề u y y y đến cùng là đúng hay không ngươi bạn sinh thú từ thấy kiếm sĩ hồ sau t ì n h n h ã đối với nó gọi biến hóa do kiếm sĩ hồ biến thành kiếm sĩ hồ chính mình lấy được tên l i ề u y y kiếm sĩ hồ tên tần vũ từ không có nói con ngươi nhã nhưng t ì n h n h ã vừa thấy được kiếm sĩ hồ liền liên tưởng tới danh tự này vậy đại khái chính là vận mệnh đi t ì n h n h ã trong đầu nghĩ tốt lắm ta nên làm thế nào tần vũ hỏi ở ngươi và l i ề u y y y trên bàn tay cắt một đường lỗ còn lại giao cho ta đi tinh ngã hướng tần vũ tỏ ý tần vũ hai ngón tay cùng nhau g i ạ một cái l i ê n tại chính mình một cái tay khác vô lên cắt một đường lỗ tiếp tục đến dẻ đặt cầm lên kiếm s ỉ h ổ âm thanh trường h ổ trường rất nhỏ rất d à y nhục cục cục tần vũ nhẹ tay xoa khẽ l a u tiểu h ổ nhục trường lại trên đó đồng dạng đạo lỗ nhỏ tình nhã nhắm mắt trong miệng trầm thấp nhớ tới nào đó không biết tên tối t ă m g khẩu quyết quanh thân m à u thủy l a m quang mang đại ngồi tình nhã bị l a m quang bá quanh mặt mũi vắng lặng thanh tú khí chất xuất trần giống như cựu thiên rơi xuống tiên nữ tần vũ cùng bách lý sách nhìn tình nhã cũng vì tình nhã rung động hồ ly từ trước đến giờ đều là dạo anh tiện biến hóa hồ ly tinh cảng là lấy yêu mị mà nổi danh trên đời Có thể tình nhã nhìn qua lại như thế thần thánh nhã nhìn như qua lại một à Là người ta không tự chủ cảm nói, này không không khai kia thể phạm. chủ chỉ nhân người nói, nữ ứng trên gian lần gửi. ta tự trời, xâm cảm mấy m được coi ở hồi nữa tần vũ cảm giác có chút nóng lên có một loại đỏ lạc thiết khắc ở trên n ó t cảm giác tần vũ theo bản năng liền muốn đi đụng chạm mảnh đất kia không nên động lên tiếng là một mực ở một bên bách lý sách tần vũ hỏi rõ ngón tay liền cương trên không trung thân huynh lại nhìn kiếm s ỉ hồ bách lý sách lại lần nữa lên tiếng tần vũ nghe vậy nhìn về phía tiểu hồ chỉ thấy tiểu hồ trên chán xuất hiện một cái ước một cái đồng tiền lớn nhỏ hồ đồ đằng chẳng lẽ tần vũ ngón tay chỉ mình cay chán tiểu hồ thật là ta bạn thần thú tiểu hồ có thể cứu chữa ha ha tần vũ đ ả o qua trước tâm tình buồn rầu cũng bên trên c h á n đau đớn không kìm lòng được bách lý có thể thấy tần vũ hết sức phấn khởi dáng vẻ cũng không khỏi bật cười lại còn nhớ nói tây ngôi sao tần vũ không nên quá với kích động tình nhã còn đang làm phép lúc này tần vũ giống như là một đứa bé như thế không khống chế được muốn nhảy cất lên có thể cảnh cảnh tình nhã còn là an phận đất ngồi một bên đã lâu tình nhã xung quanh con mang n g i biến mất cùng lúc đó tần vũ cùng kiếm xỉ hồ trên trán đồ đằng cùng với cảm giác đau đớn cũng tam khởi biến mất tình nhã thi song pháp sau sắc mặt có chút tái nhuận bước chân có chút phủ phiếm suýt nữa run chân đến liền muốn đảo đi xuống một cái nhỏ dài trắng non tay vững vàng đỡ tình nhã thân thể cảm ơn tình nhã t h ấ p giọng nói một câu tạng i ọ n g có chút đơn bạc từ bách lý sách hử một câu như mặt ngọc bên trên nhàn n h ạ t không có gì vẻ mặt thanh âm từ tính hết sức êm hai tần vũ nhìn hai người đứng chung một chỗ có một loại hai người là xứng đôi cảm giác nghĩ tưởng cái gì đây tần vũ đem điều này nhìn như có chút ý tưởng hoang đường từ trong đầu đội ra ngoài có thể sau đó tần vũ không nghĩ tới lúc này cũng sẽ âm thầm lấy làm kỳ mình đương thời cảm giác th bây giờ đã có thể xác định liều y ý ý ý cũng là người bạn thần thú t ì n h nhã nhẹ tránh ra khỏi bách lý sách tay đi về phía trước một bước nói với tần vũ ta nguyện ý vì tiểu hồ gánh vác thống khổ tần vũ minh bạch tình nhã lời ngầm lập tức điệp phá t ì n h nhã thấy tần vũ dứt khoát như vậy cũng không vòng v ò tốt lắm ngươi chỉ cần hai tay đẻ ở liều y thì hai nơi còn bướm cốt nơi. Sau đó ở trong hai không ngừng suy nghĩ chuyện Sau nơi nơi. còn lòng ngừng bướm suy đó ý ý ý ý ý ý n ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sau một nén hương tần vũ thả tay xuống từ từ đứng lên thần minh ngươi như thế nào đây bách lý sách hơi có chút nóng nảy mà tiến lên thăm hỏi sức khỏe không đáng ngại nghỉ ngơi sẽ liền có thể tần vũ k h o á t k h o á tay hướng bên cạnh một cây đại thụ bên dưới đi tới giống như là nghĩ đến cái gì tần vũ dừng bước lại quay lại tới hỏi đúng các ngươi có không có phương pháp gia tốc tiểu hồ thường thế khôi p h ủ tinh nhã gật đầu một cái tự nhiên là có biện pháp bất quá l i ề u y y trong cơ thể ma độc rất là cất tay ta còn không nghĩ tới thích hợp phương pháp cái này hả ta có thể rút một tay bách lý sách đúng lúc mở miệm vậy thì cảm ơn tần vũ ố n quyền không cần nói cảm ơn tinh nhã cùng bách lý sách chăm miệng một lời đạo tinh nhã cùng bách lý đệ h ữ nhìn đối phương liếc mắt lại nhanh chóng rời đi tần vũ cổ quái nhìn hai người liếc mắt l à m bộ không thấy tần vũ ánh mắt hai người ăn ý đi đến bị thương nặng kiếm s ỉ hồ bên người chuẩn cấp vì đó chữa trị kiếm s ỉ hồ cũng chính là l i ề u ý ý ý bởi vì bị thương nặng mà biến trở về nguyên hình ngày xưa uy phong lấm lấm kiếm giang hồ lúc này té xuống đất giống như là một cái chán nằm nghèo tinh nhã ngồi ở kiếm xỉ hồ trước người một bên mà bách lý sách thì tại một bên kia trước mặt là kiếm xỉ hồ sau lưng. Hai người đồng thời động tác. tình n h ã hướng kiếm s ỉ hổ không ngừng phát ra làm sắc chữa năng lượng mà bách lý sách ở tại dưới vị trí bố trí một cái t r ấ t pháp cũng sử dụng một cái hình dạng tổ h ong dụng cụ từ kiếm răng hổ trong thân thể liên tục không ngừng đất hút ra hắc khí Trước rất tỉnh thể thể Một Tình rõ ràng chưa nhưng như chuyện cũ. Mặc còn có có cảm giác lúc Bách Sách cùng cùng khó kiếm kiếm không không hổ hổ sinh mệnh hề Nhã không hẹn mà mà quên suy yếu, suy yếu. lâu sau, vẫn vậy dù lại, sỉ sỉ Lý sách đi tới tần vũ nương thân dưới mà là ngồi ở kiếm sĩ hồ một bên quan sát kiếm sĩ hồ tình huống bách l ý sách hướng tần vũ chỉ chỉ mình vào áo tần vũ biểu thị biết vì vậy bách l ý sách liền vòng qua viên kia cây đi ra sau một cái ao nước nhỏ hiển nhiên bách l ý sách là muốn tắm thay quần áo bởi vì lúc trước cuộc chiến đấu kia bách l ý sách chịu đ ư ợ c bạch đi tu sĩ xúc lực đất một trường sau ở trên mặt đất lăn lộn mấy vòng cho nên bách l ý sách trên ý phục phủ đầy cho bụi còn nữa đánh đoạn bạch đi tu sĩ ngón tay là thật sự bắn lên vết máu lỗ lộ muốn lưu bình thường bách ly sách là tuyệt đối sẽ không làm cho mình rơi vào chật vật như thế tình cảnh trong cấm địa tu sĩ đều biết bách lý sách có cực kỳ nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ trong mắt có thể nói là không cho phép một hạt cắt tử muốn cho hắn chủ động đi đụng chạm người khác càng là k h ó như lên trời nhưng lần này là tần vũ bách lý sách lần đầu tiên trong đời làm cho mình nhìn qua như thế vất vả nhưng phải phải là là tần vũ huynh đệ mà bị thương đau bách lý sách cam chi như gì. bách lý sách mặc cho thân thể của mình chìm vào trong nước ngay cả đầu cũng đồng thời bao phủ nhắm mắt lại bách lý sách trước mắt lại xuất hiện nhất trương lạnh như bao mặt không là người khác chính là tình nhã thật ra thì bách lý sách cùng tình nhã đã sớm gặp qua ở rất nhiều năm trước tình ngã mới vừa có thể biến hóa thành nhân hình liên quan tới thiên mệnh ý thức còn chưa t h ứ c t ỉ n h đó là bách lý sách thượng n g h i ê n đấu con nghé mới sinh không sợ cọp bách lý sách chỉ vào tự học nhập môn trận pháp và ám khí liền muốn muốn ở cấm địa bất bình dùm khi đó bách lý sách có tràn đầy nhiệt huyết nhiệt tình thêm khiến cho khí có thể tại đây vực sâu cấm địa muốn bất bình dùm trừ ác dương thiện nào có dễ dàng như vậy rất nhanh thì có phiền thoái tìm trên trăm dạng sách đối diện sớm có dự mưu cho bách lý sách xuống nặng nề bấy rập bách lý sách quả bất đ ị chúng c h cuối cùng chật vật lao ra khỏi vòng vây một đường chật vật chạy trốn mà địch nhân không ngừng theo sát chết cắn bách lý sách bách lý sách cơ h ộ i cho là mình bỏ mạng ở vào lúc đó nhưng con ngươi khó khăn như một trận cập thời vũ mưa xuất hiện c o n thay bách lý sách che chở giúp bách lý sách chữa thương tuổi trẻ khinh c u ầ n tiểu sinh yêu hồ ly sau khi hóa hình giai nhân nếu là vẫn cứ thuận lợi như vậy lời nói chắc hẳn bách lý sách cùng tình nhã sớm liền ở cùng nhau song thu hai chân nhưng vận mệnh luôn giống như là một cái nghịch ngợm h ạ c tử ở ngơi cảm giác hạnh phúc nhất thời điểm cùng ngư mở thật to đồ dẫn tình nhã vào lúc này biến mất hơn nữa tình nhã ý thức bắt đầu t h ứ c t ỉ n h tình nhã đi thế giới bên ngoài lên làm yêu đế cũng quyền hắn bách lý sách ở trong cấm địa tìm kiếm khắp nơi thăm hỏi tình nhã tung tích nhưng là khắp không tìm được mặc dù không có tìm tới tình nhã bất quá bách lý sách lại vì vậy mà đạt được rất nhiều trong cấm địa đã qua đ ờ i đại năng quý báo truyền thừa theo thời gian đưa đ ẩ y bách lý sách thực lực càng ngày càng lớn mạnh nhất là ở tại thiên phú dị bẩm ám khí cùng trận pháp tờ diện mà bách lý sách cũng cơ hồ bước qua vượt sâu cấm địa bên trên mỗi một khối thổ điện h ư n g là vẫn là không có lúc nhã bất luận cái gì tin tức có người nói cho bách lý sách tình nhã có lẽ đã ch dù sao ở vực sâu cấm địa bên trên tử vong lúc thời khắc khắc diễn ra bách lý sách thật ra thì cũng sẽ có suy đoán như vậy nhưng bách lý sách mỗi lần cầm b ù n tim c h u n g quy có thể cảm giác được tình nhã nàng còn sống chẳng qua là khả năng sẽ không trở lại đến bên cạnh hắn lâu nay bách lý sách cũng b ô n g tha tìm tính nhã chẳng qua là đem tự mình quăn ở một chỗ cả ngày say mê với trận pháp cho đến một ngày nào đó bách lý sách là một m giấc ngộng trong ngộng có một người dáng dấp rất hòa ái lao nhân cao tố hắn con ngươi nhã đã rời đi vực sâu cấm địa đi đến ngoài giới lao nhân ra còn nói cho hắn biết hắn nắm giữ thật tốt trận pháp thiên phú không ngại cũng đi ra ngoài vực h u y ề đại h thiên địa thế giới lại đem bùng nổ cùng vực ngoại dị tộc đại chiến mà hắn bách lý sách chủ yếu nhất chức trách liên hiệp trợ thiên tuyển tri tử trở thành trọng yếu trợ lực cùng hắn sóng vai đứng ở một đường trực diện cũng đánh tan vượt ngoại dị tộc mà lao nhân này mới đầu bách lý sách cũng hắn thần bí khó lường không rõ lai lịch nhưng sau đó bách lý sách lật xem trận pháp đ i ệ n tịch trong lúc vô tình lật tới ba quyển ghi lại cổ chiến tranh tàn quyền phía trên kia vừa vặn ghi lại một ông già tham dự thượng cổ chiến tranh toàn bộ quá trình hơn nữa còn tha cho may mắn đất sống sót cũng không biết là tại sao bách lý dựa vào trực giác nhiều lần xuất hiện ở hắn trong giấc ngộng lao nhân kia hẳn chính là trong sách ghi lại lao nhân này thượng cổ chiến tranh còn sót lại duy nhất người chứng kiến trong n g ộ n gặp qua lão nhân lại nghe mấy phen lão nhân đánh thức sau bách lý sách lại bế quan mấy tháng sau đó rốt cuộc quyết định đi ra ngoài vực sâu cấm điện mà bách lý sách từ nhỏ liền ở tại vực sâu cấm điện đối với ngoại giới có thể nói là không biết gì cả cho nên bách lý sách chạm thứ nhất đi chính là lao nhân nói huyền linh trận đất làm bách lý sách đến huyền linh trận đ ị a lúc tình huống đúng như cùng lao nhân kia nói như vậy bách lý hoang vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm bị coi là người xâm lăng tiếp theo bị giải đến huyền linh trận đất dẫn tay háo người trước mặt nhưng khi bách lý sách biểu diễn ra hắn nổi bật trận pháp thiên p h lúc làm bách lý sách giải thích rõ lai lịch sau khi bách lý sách liền ở huyền linh trong trận đ i ệ một bước lên mây một mực làm được lãnh tụ người bảo tọa trong thời gian này bách lý sách cũng ở đây một mực hỏi tham ngoại giới có hay không tình nhã tin tức đáng tiếc từ đầu đến cuối cha không tin tức có lúc bách lý sách cũng sẽ chạy ra huyền linh thánh đất đi ngoại giới liên tục mỗi một lần cũng mong mỏi có thể gặp phải tình nhã nhưng mỗi lần đều là tràn đầy hy vọng lên đường thất vọng mà về có một lần có người nói yêu giới đại danh đỉnh đỉnh yêu đế cùng bách lý sách ngươi miêu hội nữ tử cho mạo giống nhau ý hệt bất quá tính cách chính là t r ê n lệ khá xa bách lý sách đã thất vọng qua nhiều lần lắm tâm cũng mệt mỏi nhưng hắn vẫn đi đi nghiệm chứng yêu đế đến cùng là đúng hay không hắn nhiều năm qua để ở trong lòng người kia nhưng không đúng dịp là bách lý sách đi thời điểm yêu đế đã trước một bước rời đi hai người lúc đó bỏ qua làm thất vọng toàn nhiều bách lý sách cũng không muốn lại đi tìm vì vậy bách lý sách lại vừa là bế quan này bế quan không phải là k a bế quan bách lý sách đem chính mình ý thức để chống mặc cho chính mình giải ngủ chương ba trăm chín mươi hai sách bí mật giao trì thánh địa cùng thanh m ụ c thánh địa cùng với tiên mộ ma quật phát sinh c h u y ệ n bách lý sách thông qua mộng toàn bộ để biết cho nên bách lý sách thông qua n g t o n bộ để i ế t cho nên bách lý sách t h ô g qua toàn b đ i ế t bách lý sách thu xếp ổn thỏa huyền linh trận đất mọi người liên một mình đạp lên vực sâu cấm địa đường bởi vì hắn mơ hồ cảm giác cánh mạng hắn bên trong trọng yếu nhất người liền phải xuất hiện ở vực sâu cấm địa vận mệnh c h i thần là thần bí như vậy mà cường đại nó điều khiển mỗi người vận mệnh quy tích thiết định xong người đang lúc nào máy như thế nào gặp nhau như thế nào tách ra bách lý đệ nhất đến vực sâu cấm địa liền phát hiện vượt qua hạng cuộc so tài vốn là bách lý sách đối với mấy cái này sớm liền không có hứng thú gì nhưng suy nghĩ không đúng sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh vì vậy bách lý sách cũng gia nhập trong đó bách lý sách chú ý tới tân vũ một cái diện mạo tuấn tú nhìn như vô hại nhưng thân bên trên ẩn tàng rất nhiều bí mật thanh niên bách lý sách nhìn tần vũ tâm loại cảm giác này để cho bách lý sách cảm thấy kinh dị cho nên bách lý sách toàn bộ hành trình một mực mật thiết chú ý tần vũ tình huống nhìn tần vũ cùng các tu sĩ khác giao thủ bách lý sách phát hiện tần vũ luyện thể luyện khí cũng không tệ hơn nữa trên người còn có một loại đặc thù nào đó lực lượng muốn đ ổ i tuyệt đại đa số tu sĩ hẳn cũng xem không đến bởi vì tần vũ che giấu cực tốt nhưng là bách lý sách với tần vũ nhưng thật ra là trời sinh hợp tác thêm nữa bách lý sách tu h m khí n h ã lực tự nhiên cực kỳ tay độc cho nên bách lý mới có thể nhìn thấu tần vũ giống như tu sĩ này như vậy tu luyện một loại không có khả năng trừ phi đang nhìn phá tần vũ một nhiều chút bí mật sau khi bách lý sách tâm lý liền xông tới một cái ý niệm là nghiệm chứng cái ý niệm này có phải là thật hay không bách lý sách chủ động chọn tới tần vũ hơn nữa sử dụng một cái cực kỳ chân quý càn không nịch chuyên trận sự thật chứng minh tần vũ hẳn là chân chính thiên tuyển tri tử trận pháp này có thể khiến cho toàn bộ sinh linh chậm lại cũng hướng thuận kim chỉ giờ phương hướng xoay tròn chỉ có tần vũ có thể hướng một hướng xoay tròn hơn nữa theo thời gian đưa đầy chịu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ đủ để chứng minh tần vũ là thiên đạo nhất che chờ người kia bởi vì là thiên đạo chọn hắn ra tới coi như lãnh tụ bảo vệ đại thiên thế giới biết tần vũ là thiên tuyển tri tử bách lý sách tối cũng sẽ không che che dấu dấu mà là thản nhiên đất thừa nhận mình thân phận đóng tần vũ người huynh đệ này thằng đến tình nhã xuất hiện lúc trước bách lý sách cũng cho là mình nội tâm sở dĩ khởi động hắn lần nữa đi tới vực sâu cấm địa là là tìm tới thiên tuyển tri tử tần vũ làm tính nhã tử tần vũ trong óc sau khi đi ra bách lý hoang nhìn tình nhã gương mặt đó nhịp tim đều cơ hồ rừng trong đầu trống g i n g bách lý sách cảm giác lực khí toàn thân giống như là thoáng cái chi nhiều hơn thu như thế đưa đến bách lý sách cơ hồ đứng không vững liền muốn ng bách lý sách ánh mắt chết nhìn chòng chọc tình nhã mà tình nhã chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn bách lý sách liếp mắt nhã đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức bây giờ tình nhã chú ý điểm toàn ở tần vũ trên người tình nhã nàng trở thành tần vũ bạn t h â n thú bách lý lồng vận mệnh là đang ở nói đ ù a hắn nhưng bách lý sách thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút như vậy cũng rất tốt sau này cũng có thể thường gặp được nàng cũng lại có thể k ề vai chiến đấu đồng sinh cộng t ử đồng thời thủ hộ cùng một sự vật bách lý sách đem đầu ở trong nước nghĩ tưởng rất nhiều đã lâu mới ngẩng đầu lên thay một thân mặc trường bào mậu lam cột lên như mực đen nhánh như, như, đá như vậy chân nhắn dây có tóc k h t tốt thắt l vừa vặn m ũ áo bách lý sách lại thành bộ kia quý công tử dáng vẻ đợi bách lý sách thay quần áo xong đi ra lúc tần vũ đã chưa thương liệu không sai bị lắm lúc này cũng ngồi ở kiếm s ỉ hồ một bên chờ kiếm s ỉ hồ tỉnh lại thân h u y n h không bằng ngươi đi nghỉ trước thay quần áo đi bách lý sách nhỏ giọng kêu tần vũ tần vũ giọng nói trầm m u ộ n vang lên không ta phải ở chỗ này trông coi tiểu hồ chờ tiểu hồ tinh chủ nhân ngươi hay đi đi ta nghĩ l i ề u y thì, thì tỉnh lại gặp lại ngươi bộ dáng này nhất định sẽ đau lòng n y nấy chính là tình nhã mở miệng bách lý sách không khống chế được nhìn tình nhã nước mắt tần vũ bị nói với vậy cũng tốt ta đi một lát sẽ trở lại còn nhờ các ngươi hai cái nhìn một chút tiểu hồ bách lý hoang đưa cho tần vũ một bộ hát trường s a m màu trắng mặc cái này cái đi cái này coi được tần vũ nhìn bách lý sách nhìn thêm chút nữa trên tay quần áo không nhịn được cười tần vũ cũng không có lại mài hôn phải đi thay quần áo lúc này liền chỉ để lại hôn mê tiểu hồ cùng bách lý sách lại rất thỏa mãn người trong lòng còn rất tốt đất còn sống hơn nữa an vị ở trước mắt dù cho bị quên bách lý sách còn là loại cảm giác này đáng chết tốt đẹp chỉ chốc lát sau tần vũ đi ra trên người vết máu cho bụi đều bị thanh vương sạch cũng đổi trên trăm dạng sách cái kia thần mặc trường bảo màu trắng nhìn tần vũ đi ra bách ly sách cùng tình nhã đều có chút bị chấn động đến không liên quan nhan giá trị mà là tần vũ cái loại này khí chất thượng như t ỷ ngày không trang xuống vương giả lấy độc cô cầu bại phong tần vũ giống như là sinh trưởng ở thiên sơn băng liên như vậy lạnh lẽo cô quản cô tịch hoặc như là cao lơ lửng trên trời cao thái dương như vậy liền nhiệt tâm áp hai loại khí chất mâu thuẫn nhưng lại dị thường hài hòa giống như thái cực đồ cùng âm dương ngũ hành như vậy tương sinh tương khắc giống như là cảm ứng được tần vũ khí t ứ c một mực té xuống đất không nhúc ních h kiếm xỉ hồ cũng có phản ứng tần vũ thấy kiếm xỉ hồ đ ộ n g một cái lập tức một cái bước dài đi tới kiếm xỉ hồ bên người cầm kiếm xỉ hồ một cái nhục trường trong miệng không ngừng la lên tiểu hồ tiểu hồ kiếm xỉ hồ mỹ mắt run rẩy run rẩy ung dung tỉnh lại mở miệng câu thứ nhất cuối cùng ta hữu danh tự l i ề u ý liệt ý liệt. Giờ giờ cười, tốt, ý liệt ý liệt, ý liệt ý ý ý ý ý ý người cảm giác thế nào tần vũ thấp giọng lại ôn lu ta cảm giác rất nhiều trong thân thể thật giống như bị rót vào một cổ lực lượng ấm áp kiếm xỉ hồ cười nhìn tần vũ tân vũ cũng cười theo rất nhiều liền có thể ngươi còn cần nghỉ ngơi sao tân vũ d ù n g d ỗ tiểu hài giọng nói chuyện với kiếm sĩ h ổ kiếm sĩ phong gió lắc đầu tiếp lấy biến thành hình người bởi vì kiếm sĩ h ổ bị thương nặng pháp lực còn chưa khôi phục cho nên biến thành là một cô bé bộ dáng béo mập gò má bồ đào như vậy mắt to lại hợp với hoạt bát kiểu tóc nghiễm nhiên là một khả ái tiểu la lị kiếm sĩ h ổ biến đổi trở về hình người liền ôm tân vũ chủ nhân người d ẫ n ta khắp nơi đi dạo còn không tốt ta bị giam vào lúc này cũng muốn chết kiếm sĩ hồ cũng chính là liều ý ý ý ý ý mề i đáng yêu âm thanh âm vang lên. bị như vậy tung ra một cái tiểu tần vũ tâm cũng sắp biến hóa húng chi nói l à như vậy một cái nhỏ không t ố c đạo yêu cầu tần vũ đem liều y ý, thì ý thì ôm vào trong ngực hướng bách lý sách tỉnh nhã ý chào một cái liền ôm liều y theo y theo đi xung quanh đi bộ đi tại chỗ cũng chỉ còn lại bách lý sách cùng t ỉ n h nhã hai người bách lý sách lần này không có nhìn lại con ngươi nhã mà là tại chỗ ngồi tính toạ từ trong lòng ngực móc ra một bản cổ tịch mở ra mới nghiên cứu t r ậ n pháp chương ba trăm chín mươi ba giải trừ khế ước y ỉa ỉ có thể nói cho ta biết trên người của ngươi cũng phát sinh cái gì không tần vũ một tay ôm hải đồng trạng tình nhã nhìn tình nhã đen bóng mắt to y d thì ánh mắt trong nháy mắt doanh mãn nước mắt tần vũ c a c a y duy đau toàn thân đều thốt đau có đại bại hoại đánh y d u í còn y duy ăn khó khăn ăn đồ ăn y duy sợ hai ô ô y duy v ù i đầu nước mắt dính vào tần vũ trên vỏ áo tần vũ vô nhẹ liều y duy sau lưng như có như không thoáng chút đất t an ủi lúc đầu y d thì không chỉ là thân thể trở lại lúc tuổi thơ kỳ ngay cả thần chí cũng trở về tuổi thơ thời kỳ tần vũ tâm lý âm thầm suy tư mặt trời xuống núi bóng đêm b a phủ trong rừng cây bắt đầu dâng lên sương m vì vậy tần vũ liền dẫn liều y duy trở về tần vũ cùng liều y y y ngay sau đó bách lý sách cùng t ỉ n h nhã phân ngồi một bên mọi người vây quanh một cái đại hoàng hỏa vốn là ở vực sâu cấm địa ở ban đêm trong rừng sinh trời hỏa là một đại kỵ bởi vì dạng cực có thể đưa tới yêu thú hoặc là các tu sĩ khác chú ý bất quá bởi vì liều y y y y hay một mực đô cho quá đen ban ngày tần vũ mấy người thực lực tại đây cấm đất cũng không có gì đặc biệt kiên kỵ tính nhã nhìn liều y y y tựa s á t tần vũ dáng vẻ thoáng cái liền biết liều y y ở đây là phản lao hoàn đồng trên mặt mặc dù bất động thanh sắc đáy lòng nhưng ở hạt hán t r ê nếu t h giới c o là còn nhỏ, cường. Nếu là con nhỏ kiếm s ĩ hồ có thể thức tỉnh cường đại kỹ năng sau khi trưởng thành đem sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ nhưng nếu là c o n nhỏ kiếm s ĩ hồ không có gì cơ duyên lộ tính sau khi trưởng thành chỉ càng ngày sẽ càng yếu thẳng đến mẫn nhiên chúng vậy bây giờ kiếm s ĩ hồ, hồ không việc gì chẳng qua là trở lại đồng năm trạng thái nghĩ như thế nào tình ngã cũng chuyện này không có khả năng lắm là một trường hợp bốn người ngồi quanh ở dựa và o h ò a c ạ n h nhất thời không lời tinh nhã bách lý sách các ngươi có tính toán gì tinh nhã có chút kỳ quái tần vũ đột nhiên lại hỏi nàng nàng có tính toán gì nàng là tần vũ bạn thần thú chi một t a còn là tần vũ biết cái gì tinh nhã ngẩng đầu nhìn tần vũ đúng dịp tần vũ cũng ở đây nhìn con n g ư ờ i nhã tần vũ ánh mắt như vừa hướng đất t h ả n xuất nhưng chịu nhã đã minh bạch tinh nhã là tần vũ bạn thần thú một trong không sai nhưng cùng tần vũ ràng buộc rất yếu bây giờ kiếm g i n g hổ bị t ì về một núi không thể chứa hai cọc ba người cũng sẽ không có hai cái bản mệnh khế ước thú cho dù hắn là thiên tiện tri từ tần vũ cũng không có thể cái này bản mệnh khế ước thú vị trí nói không thể nghi ngờ h ỏ i là l i ề u ý ý, ý ý ý vô luận là từ phương diện tình cảm còn là thực lực tăng lít phương diện đều là l i ề u ý ý, ý, ý, ý càng hơn với tiền đặt cuộc hiện nay lúc nhã chỉ có thể cấp cho tần vũ thủy lam diễm còn có lấy tự thân làm môi giới trợ giúp tần vũ hấp thu chuyển hóa thiên địa chi lực nhưng tần vũ sau này nhất định có thể lần nữa nạp thiên địa chi khí vào cơ thể bây giờ tình nhã không thể lần nữa tiến vào tần vũ góc cho nên một ít dưới tình huống con người nhã ít còn có, có thể sẽ trở thành tần vũ gánh nặng đi tình nhã nghĩ đến chỗ này không khỏi có chút tâm nhất tần vũ thật ra thì ta có thể giải trừ cùng người kh con ngươi nhã cưỡng ép để xuống muốn hiện lên bên trên nước mắt tần vũ mãn nào g i ấ u hỏi rất kỳ quái tình nhã tại sao biết cái này nói gì chẳng lẽ là bởi vì hắn trước nói chuyện hắn chỉ là muốn hỏi một chút hai người bọn họ ý kiến a nhưng tình nhã khó khăn nói chuyện không có đi để ý tới đối phương phản ứng ta và ngươi ký kết là khế ước khế ước không sai bất quá chính là bình đẳng khế ước nếu như song phương đồng ý liền có thể giải trừ lại không có cái gì phản ứng vụ nghe được này tần vũ chỉ có thể hiểu được là tình nhã nghĩ tưởng muốn tự do nếu như là lời như vậy tần vũ n g u n ý thả nàng tự do dù sao tình nhã dọc theo con đường này giúp nàng nhiều như vậy không phải sao tần vũ lại cúi đầu xuống nhìn một chút buộc tiểu biện ngủ say sưa liều ý ỉa hắn tần vũ khế ước thú có ý ý ỉ một cái liền có thể bách lý sách ngồi ở một bên tâm tình có chút phức tạp hắn một mặt không nghĩ ra tình nhã tại sao như vậy làm như vậy có thể sẽ để cho tần vũ thực lực bị tổn thương mặt khác hắn có, có chút ó c vui vẻ dù sao nhìn mình thích nữ nhân bị một người khác khế ước nhất định sẽ cảm giác có chút cô đơn bây giờ biết đặt khế ước cũng là trong nhã tự do tình nhã cố ký trọng thi phá vỡ ngón trỏ tần vũ làm theo hai người thủ trưởng hợp lại cùng nhau huyết tích cùng vết máu nơi tiến phát ra ánh sáng màu lam tình nhã chuyển định thủ trưởng thi t r i ể n ra một bộ phụ văn cái k i a từng cái phụ văn trên không trung biến thành vật thật hướng bốn phía rơi lập một hồi sau tần vũ cùng tình nhã hốt phụ văn đại tránh giống như hồi quang phản chiếu như thế một vài khắc sau phụ văn đảm đạm biến mất hầu như không còn tần vũ cùng tình nhã thành công giải trừ khế ước từ nay tình nhã không bao giờ nữa là tần vũ bạn thần thú hai người vận mệnh lại không trực tiếp liên lạc đối với tần vũ mà nói giải trừ cùng tình nhã khế ước tương đương với mất đi một viên đại tướng nhưng là con đường cường giả thường thường là mình bước ra tới không phải sao đối với người khác cung cấp trợ lực tần vũ từ trước đến giờ không có để ở trong lòng có rất tốt nhưng không có cũng không có vấn đề ở tần vũ tâm lý tình nhã cũng sớm đã là b ạ n h ắ n nếu tình nhã muốn biết trừ khế ước tần vũ tự nhiên sẽ đáp ứng nhưng tình nhã rõ ràng muốn càng nhiều nàng không muốn cho tần vũ chế tạo phiền thoái nào ngờ tần vũ một mực nàng là một cái tốt người rút làm sao biết nàng tình nhã sẽ là một gánh nặng từng có một vị thiền sư nói qua hữu phân bốn loại giống nhau hoa kiều diễn bớt át lúc d o n g ự c củ hấu lúc vứt hai như h o a cùng vật trọng lúc là đầu thấp cùng vật nhẹ thì đầu ngưỡng ba như núi có thể mượn chi đứng cao nhìn xa t ặ n g thúy thành ấm bốn như đất một viên loại một trăm hạt thu yên lặng g á n h vác bây giờ ở tần vũ đ á y lỏng tình ngã cùng bách lý sách đều là người sau như đất một loại bằng hữu nhưng ai có thể biết trước hậu sự như thế nào đây cho dù đọc đủ thứ thi thư tìm đến lịch sử sự kiện quy luật cũng không thể suy đoán đến tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình nhất định sẽ hướng thế nào quỹ tích vận chuyển hôm nay bởi vì kết ngày mai quả ngày mai tình ngã có lẽ sẽ vô cùng may mắn hay là ảo não nàng hôm nay làm cái này có chút lộ mãng xung động quyết định đúng các ngươi có tính toán gì hay không tần vũ lần nữa đánh vỡ yên lặng ta và ngươi đồng thời một giọng nói nam cùng một đạo giọng nữ đồng thời vang lên thế nào cũng theo ta cùng đi sao tần vũ giọng có chút không đứng đắn ánh mắt đùa dỡn vào nhìn về phía bách lý sách h n tần vũ ngày hôm nay xem như mệnh minh bạch cảm t ì n h bách lý sách người này đối với con ngươi nhã có ý tứ đây mới vừa rồi bách lý sách nói lời kia lúc ánh mắt nhưng là thật chặt phong tỏa con ngươi nhã ánh mắt kia bất ngờ liền là tần vũ nhìn lam thấm nhi cái loại này tính nhã nhìn tần vũ có chút không giải thích được mặc dù chúng ta đã giải trừ khế ước nhưng là ta sứ mệnh vẫn còn ở ta muốn hộ ngươi đi trước t ầ chương u y n lớn h ba trăm chín mươi bốn thảo nguyên lang mà một mực dựa vào tần vũ liều y ý thì ý ỉa cũng vào lúc này mơ hồ mở mắt ra vừa vặn tình ngủ liều y ý thì ý ỉa gương mặt hồng đồng đồng thanh â m còn có chút lời ư biếng tần vũ các ca y ý thì ý ỉa cũng phải bảo vệ ngươi tần vũ dợ khóc dợ cười ba người mới đàn xuống c á c ngươi tần vũ đại ca lúc nào hất ức đến không có sức tự vệ các ngươi phải bảo vệ tần vũ giọng có chút uy ý, ý ngoài miệng mặc dù nói như vậy trên mặt cũng là một bộ nghiêm túc mặt nhọn nhưng là tần vũ tâm lý nói không làm rung động là không có khả năng có như vậy một đám bằng hữu h i n h đ ệ tần vũ tâm ấm áp ách đ g õ a tần vũ hán g r ộ n g ta dự định về trước giao trì thánh địa một chuyến các ngươi phải cùng ta đồng thời sao tần vũ thử hỏi g i tình nhã đứng dậy xoay người tìm cây đại thụ bước chân vừa đứng liền vững vàng rừng trên t ả n g cây tình nhã thuận thế té nằm một viên vai u thịt bắp trên cành cây nhắm mắt liền bắt đầu giả vờ ngủ đứng lên bách lý sách cũng đi về phía cây kia bất quá chẳng qua là dưới tàng cây ngồi xếp bằng dựa vào cây đại thụ kia hơi có chút thủ hộ con người nhà ý nghĩ tần vũ nhìn hai người này không để ý tới hắn mình làm chuyện mình có chút trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não ha ha ha ha tần vũ ca ca là thắng đốc t i ể u y thì theo ì t h thắt lưng cười tần vũ tần vũ bất kể vào tay dung liều y y hề ngưng ỡ ấy ngươi nói cái gì tiểu bại hoại a h ha, thật là nhột tần vũ ca ca ngươi mau dừng lại tinh nhã tỉ tỉ và bách lý sách ca ca trước đều nói đi đâu đều cùng tần vũ ca ca đồng thời tần vũ ca ca là mau q u y n quỷ còn hỏi tần vũ nhận ra hình như là có, có chuyện như vậy ngày kế trời sang trang đoàn người chờ xuất phát lần này đường xá xa xôi bách lý huynh ngươi cũng đã biết có cái gì chuyển tống trận không có tần vũ tuần hỏi bách lý sách có là có bất quá yêu cầu trung chuyển cũng may trung chuyển cũng không phải rất phiền thoái ngạch ta chúng ta hay là chớ bách lý huynh tần huynh như vậy k ê ừ không tự nhiên ta sau này liền gọi ngươi sách tần vũ hướng bách lý sách đưa ra một cái tay bách lý sách dùng sức cầm tần vũ tay tốt lắm ta sau này liền gọi ngươi bảo thương thiên làm dám một đôi ngày sau sinh tử gắn bó huynh đệ vào thời khắc này chính thức kết thành đi qua một hồi vòng m o tần vũ đoàn người rốt cuộc đến giao trì thanh đ i ệ c h u y ê n thuyết thánh địa cùng trong cấm địa lực lượng thập phần cường đại thế nào ta đây tiếp xúc mấy lần lại tần vũ muốn nói lại thôi thập phân nhỏ yếu phải không còn so ra kém bên ngoài tu chân thế giới một cái quốc gia cường đại trong bên trong sách phong độ nhẹ nhàng đón gió mà đứng gió nhẹ từng trận vén lên hắn tóc r ố i lộ ra bách ly sách tuấn mỹ đất có chút cảm giác không chân thật thấy tần vũ gật đầu một cái đó là bởi vì có chút thánh địa căn cơ đã bị phá hoại c ò n n g ư ơ i nhã tiếp lời đầu tị ngã mặc một bộ dáng thanh sắc liệu tô còn dài tùy ý có rút cả mái tóc đen bay nhẹ nhàng theo gió bay dương lúc này tị ngã cơ hồ c h i ế c sách đứng só tần vũ nhìn hai người có loại bọn họ là một đôi xứng đôi trời đất tạo nên bích nhân cảm giác thấy căn cơ bị phá hư sao tần vũ lặp lại một câu ừ không sai tình nhan ó i bách lý hoang bổ sung nói căn cơ phá hoại có thể là ngoại lực cũng có thể là nhân tố bên trong bách lý sách bổ sung hai người này càng ngày càng ăn ý việc này không nên chậm trễ chúng ta mau vào giao chỉ thánh địa đi tần vũ có chút không kịp chờ đợi muốn gặp đến lam thấm nhi đám người bọn họ g i a nhân ý đó là lần này giao trì thánh địa cánh cửa lại vừa là hơi mở đến giao trì thánh địa người là không thích quan môn sao tần vũ bị ý nghĩ của mình chọc cười liệu y ý ý t nhìn tần vũ vui vẻ cười giật nhẹ tần vũ vào á o thế nào tần vũ ca ca không tần vũ trả lời đón lấy tần vũ hơi không người đến thân thể liền một tay đem liều y ý ý, ý ôm đi không bao xa tần vũ cả đám liền nghe được có đùa giận âm thanh truyền tới tính n h ã lộ hai động động khẽ cười một tiếng ta thế nào một màn này quen thuộc như vậy đây đúng không ta cũng như vậy cảm giác tần vũ nói tiếp đợi một đám người đi vào phát hiện giao trí tông nhân s á c thực tiến hành một trận đấu bất quá chính là cùng bầy yêu thú căn cơ bị phá hư ngay cả yêu thú cũng tới nghĩ tưởng chia một chén canh sao tần vũ nói nhỏ gặp chuyện bất bình có phải hay không nên rút r à o tương trợ a tần vũ quay đầu lại hướng bách lý sách cùng tinh nhã nháy xuống mắt bảo ngươi ngày hôm nay lời nói có thể là có chút nhiều a có phải hay không nghĩ đến sẽ phải thấy chị dâu bên trong lòng có chút sao động a bách lý sách trêu ghẹo tần vũ nếu là không nói gì loại tâm tình này có thể được nhìn thấy lời nói như vậy mọi người chắc hẳn có thể thấy tần vũ trên đầu xả mặt lại tinh nhã nhìn hai nam nhân không tự chủ lắc đầu một cái ngây thơ công kích giao trì thánh địa là một đám lăng thú những thứ này lang thú linh trí cực cao người ta gọi là thảo nguyên lang những thứ này lang thế đại sinh hoạt ở trên đại thảo nguyên cùng trên thảo nguyên khác thú loại cùng với người trong thảo nguyên loại đấu trí so d ũ khí bọn họ trí tuệ người tiên người trong thảo nguyên loại một lần tham khảo chép lại thảo nguyên lang chiến thuật người trong thảo nguyên loại số lượng ít nhưng sức chiến đấu lại cực mạnh mấy trăm người trong thảo nguyên liền có thể lực địch phổ thông và người người trong thảo nguyên loại này kinh người sức chiến đấu cùng thảo nguyên lang cùng một n h ị thở thảo nguyên lang không có gì còn lại kỹ xảo chỉ có hai cây vũ khí sắc bén một là bọn họ đứa bé g i n g lợi n h u ậ móng hai chính là bọn họ trí、tuệ. giao trì thánh địa đối mặt nhóm này thảo nguyên lang rõ ràng chính là chỗ mã cực kỳ tốt cái loại này nhiều chút thảo nguyên lang g á n g khổng lồ da lông bóng loang trừng giám nói rõ những thứ này lang thực lực rất cường đại lại bình n h ậ t thực nguyên nguồn nước đầy đủ về phần những cỏ này nguyên lang tại sao không xa vạn dặm từ đại thảo nguyên lao tới tới giao trì thánh địa chỉ sợ là giao trì thánh địa căn nguyên bị hủy sau một ít bảo vật khí tức bị tiết lộ ra ngoài những thứ này linh trí gần giống yêu quái thảo nguyên lang n g ử được nào đó khí tức mà bị hấp dẫn tới rất ăn ý tình ngã tần vũ bách lý sách đồng thời xông ra mà liệu y tạm thời bị tần vũ thu hồi、hốc. không phải là bởi vì liệu y thực lực nhỏ yếu một cái còn nhỏ kiếm s ỉ hồ thực lực làm sao có thể nhỏ yếu đi nơi nào chẳng qua là tần vũ y y lúc này mới vừa mới khỏi hẳn tâm tư lại đơn thuần như vậy không muốn nhìn thấy liệu y y lại xuất hiện nguy hiểm gì tính n h ã tay cầm nhất căn gân thú dài khó khăn khó khăn có thể đạt được nơi thảo nguyên lang chảy ra sức thịt tình n h ã ở thảo nguyên lang trong vòng đây và áo tung bay chạy chỗ linh hoạt nhìn tính n h ã ngươi sẽ có một loại ảo giác đây không phải là một trận sát hại mà là một trận biểu diễn võ thuật bách lý sách ở tỉnh nhã phụ cận nghĩ tưởng so với tỉnh nhã cùng với giao chỉ thánh địa mọi người bách lý sách động làm rất rõ ràng muốn gián tiếp quá quất nhiều chỉ thấy bách lý sách trong tay hào ám khí không cần tiền như thế bay về phía thảo nguyên lang đao đao c h ú n g mục tiêu thảo nguyên cổ họng chó sói quản hoặc chân bách lý sách căn bản cũng không để cho thảo nguyên lang gần người một ngày có lang đi vào hắn sẽ hướng thảo nguyên lang cổ họng nơi ném ra mấy mùi ám khí một quả lại một mùi ám khí theo nhau mà tới thẳng đến đem thảo nguyên lang cổ họng cắt vỡ thảo nguyên lang ngã xuống đất không nổi tần vũ hai nắm giữ ở thảo nguyên lang miệng tay về phía sau một súc lực liền đem thảo nguyên lang ném ra mấy trượng xa bị ném ra thảo nguyên lang đều không ngoại lệ cũng nện vào đồng loại hoặc là trên đất trống bị đập bên trong lang và đập đi lang phát ra từng trận thống khổ gào thét bi thương tần vũ đám ba người một gia nhập chiến trường sau này rất nhanh thảo nguyên lang nhất phương liền hiện hiện ra s u thế suy sụp thảo nguyên lang liên tục bại lui chuẩn bị muốn rút lui t h ế vậy giao chỉ thánh địa đám người còn muốn thừa thắng xông lên bách ly sách tần vũ bọn họ cản lại thảo nguyên lang thập phân yêu nghiệt lại tự khí trọng không thể từng bước ép sát để ngừa có bẫy hoặc là bức bách bọn họ bọn họ trước khi chết phản công tần vũ lớn tiếng kêu lên giao trì thánh địa người nhìn một cái là tần vũ bởi vì lần trước tần vũ liền từng cứu giao trì thánh địa cường toàn sâu trong lửa nóng bây giờ lại đến giúp giao trì thánh địa giải vây trong thánh địa người đều tin phục tần vũ thật sự nói chuyện tất cả mọi người tại chỗ cũng thu hồi công kích không tự chủ lấy tần vũ làm trung tâm làm thành một cái vòng lớn trong đó liền bao gồm giao trì thánh địa thánh chủ đây cũng là chuyện gì xảy ra tần vũ nhìn về phía giao trì thánh địa thánh chủ phương hướng giao trì thánh địa thánh chủ có chút do dự giao trì thánh địa thánh chủ thẻ mấy khắc mới lên tiếng tần vũ đ ạ o hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện tần vương có chút kỳ quái nhưng nhìn giao trì thánh địa thánh chủ vẻ mặt thật giống là có chuyện trọng yêu nói cho hắn biết d á n g vẻ liền vui vẻ đồng ý tần vũ cùng giao trì thánh địa thánh chủ liền đi tới một bên làm người ta kỳ quái là giao trì thánh địa thánh chủ từ đầu đến cuối không có cùng chúng tông môn người chăm sóc thậm chí ngay cả ánh mắt cũng keo kiệt cho bọn hắn tính ngã cùng bách lý sách ở một bên nhìn cũng như có điều suy nghĩ chuyện gia khác thường nhất định có yêu bên trong nhất định có cái gì mờ ám giao chỉ tông tông thánh đất thánh chủ chủ dẫn tần vũ đi tới một cái mật thất vừa vặn đem mật thất cửa đóng lại giao chỉ tông tông chủ liền phốc thông một tiếng quỷ dạp xuống tần vũ trước mặt tần vũ đạo hữu lao thân van cầu ngươi cứu lấy chúng ta giao chỉ thánh địa đi giao chỉ thánh địa thánh chủ đường đường nam nhi b ả y thước lúc này nước mắt tứ hoành lưu chẳng ngó ngàng gì tới hèn m ọ n dưỡng phú trên đất tần vũ cũng là cả kinh hoàng vội vàng tiến lên nữa giao chỉ thánh chủ không thể ngài nhanh đứng dậy nhanh giao chỉ thánh chủ cũng chưa thức dậy mà là nước nợ nói ra một câu nói ta cũng không phải là giao chỉ thánh chủ à cái gì tần vũ lông mi ngươi mau dậy đi muốn nói gì cứ nói đi nếu như có cái gì có thể giúp được một tay ta sẽ bang tần vũ luôn luôn không có thánh mẫu tâm đối với việc không liên quan đến mình chuyện cũng không thế nào ứa chuộng chẳng qua hiện nay tần vũ là thiên tuyển học tất nhiên yêu cầu gánh nổi cùng với trách nhiệm tương ứng cũng cần phải có một viên phổ độ i chúng sinh tâm lùi một bước nói tần vũ cũng có chút tư tâm giao chỉ thánh địa là lam nhi sau khi mất tích một mực đợi địa phương nếu là giao chỉ thánh địa xảy ra chuyện gì chắc hẳn lam thấm nhi cũng sẽ buồn buồn không vui nghe được tần vũ nói như vậy giao chỉ thánh chủ mới ngẩng đầu lên bất quá vẫn không có đứng dậy còn là quỳ dưới đất ta có tội giao trì thánh chủ hốc mắt lệ nóng ngang dọc tần vũ nhìn hắn chờ hắn phía dưới phải nói một phen thật ra thì ta căn bản cũng không phải là giao trì thánh chủ thánh chủ pháp lực vô biên làm sao hướng ta cũng như thế yêu ớt ta chỉ là giao trì thánh chủ bên người một cái người hầu thôi chỉ là bởi vì thân hình cùng giao trì thánh chủ tướng tựa như cho nên thánh chủ trước khi rời đi liền đem ta dịch dung thành hắn g á n g vẻ t h á n h chủ để cho ta giả trang thành giao trì thánh chủ hộ vệ t ố t giao trì thánh địa tần vũ có chút nghi ngờ ngươi là người hầu muốn ngươi tới bảo vệ giao trì thánh địa vậy chân chính giao trì thánh chủ đây hắn đi thì sao người hầu lắc lắc đầu nói ta cũng không biết bất quá hình như là cái gì vô cùng trọng yếu đại chuyện bởi vì thánh chủ từ chuẩn bị đến lên đường chỉ dùng rất trong thời gian ngắn hơn nữa đến mấy năm cũng không có trở lại cũng không có cho ta c h u y ể n tới bất kỳ tin tức gì bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy ta nhanh chóng đỡ không ở người hầu túi đầu nghẹn nào g không để ý tới đồng tình người hầu tình huống tần vũ rất nhanh từ đoạn văn này bên trong bắt được mấy cái mấu chốt tin tức ngươi là nói thánh chủ đi rất vội vàng lại một đi không trở lại tần vũ lặp lại mấy cái từ hỏi ngược lại người hầu người hầu gật đầu một cái không trách không trách luôn cảm giác thánh địa thực lực yếu không thể tưởng tượng nổi có một loại lãng được hư danh cảm giác tần vũ tâm lý suy tư tần vũ mở miệng lần nữa hỏi người hầu các người thánh chủ trước khi đi có hay không giao phó ngươi cái gì còn có hắn mang đi cái gì người hầu yên lặng một hồi giống như là đang nhớ lại t h á n h chủ truyền nhiều chút công lực cũng truyền thụ nhiều chút chân quý thuật pháp cho ta nói l à như vậy ta có thể càng chỗ tốt lý tình huống t h á n h chủ luôn luôn hòa ái đáng kính lại nói thanh chủ nói hắn phải đi nhưng sẽ rất nhanh trở lại cho nên ta đáp ứng giả trang thánh chủ điệu tỉnh cầu này cho tới nay giao chỉ thánh địa đều là rất hòa bình không nghĩ tới bây giờ ở tần vũ trước mặt người hầu tâm tình mơ hồ lại có băng bàn dấu hiệu tần vũ v ô v ô người hầu vai có chút chân ăn ý một cái tiểu người hầu nhỏ thực lực chưa đủ thành đạo vừa muốn chĩa vào bên ngoài áp lực khoa học thống các loại còn phải thời thời khắc khắc để phòng người bên cạnh sợ bị bọn họ phát hiện sơ hở ở giao trì thánh chủ biến mất trong hai năm này người hầu từ đầu đến cuối mang theo một thân ngụy trang sinh hoạt mỗi phân mỗi g i â y căng thẳng thần kinh bên trên cái kia dây có thể nói là bộ bộ kinh tâm là người cũng sẽ mệt mỏi húng chi chống đỡ lâu như vậy tần vũ chưa từng thấy qua giao trì thánh chủ bất quá tần vũ vẫn phải là than thở thoáng cái giao trì t h á n h chủ ánh mắt không tệ xem người ánh mắt người hầu mặc dù thực lực không c ư ờ n g đại nhưng thắng ở có một viên tấm lòng son ở tu chân thế giới nắm giữ một viên tấm lòng s o n người là thập phân hiếm thấy đúng người hầu một câu nói đánh vỡ yên lặng không khí tần vũ hỏi ngươi nghĩ đến cái gì người hầu gật đầu một cái nói t h á n h chủ trước khi đi mang đi thánh địa bộ phận tuổi trẻ tinh nhuệ tuổi trẻ tinh nhuệ tần vũ nghi vấn tần vũ không là rất rõ ràng đây là muốn làm gì thanh chủ mang ta đi môn đại sư huynh cùng tam sư huynh hai người bọn họ thiên phú tu luyện cực cao là chúng ta thánh địa thiên tri tiêu tử cũng là tất cả người coi trọng lần kế thánh chủ người được đề cử vậy xem ra các người thánh chủ chắc là hai người bọn họ rời đi tìm một cái cớ thật hay đi tần vũ ôm ngực người hầu ánh mắt có một cái chớp mắt mê v ó n g đúng thánh chủ mượn cớ đại sư huynh có tiên thiên ẩn tật muốn đi ngoại giới một cái thần bí cảnh c h ữ a thương mà tam sư huynh quan tâm lo âu đại sư huynh cho nên cùng nhau đi tới các người thánh chủ có phải là không có nói cho trong thánh địa người bọn họ sở hoạn ra sao tập bệnh lúc nào trở lại cho dù tất cả mọi người rất lo lắng từng bước truy hỏi các người thánh chủ cũng không nói ra một cái cụ thể tật bệnh tên chẳng qua là yên lặng túi đầu hoặc là lắc đầu không nói chương ba trăm chín mươi sáu dạ thánh chủ người hầu thân thể run dậy thoáng cái ánh mắt chừng thật to nhìn tần vũ ngươi làm sao ngươi biết tần vũ lời muốn nói cùng thánh chủ biểu hiện hoàn toàn nhất trí giống như là tần vũ thấy thánh chủ làm như vậy như thế tần vũ có chút đồng tình trước mắt cái này người hầu có chút không đành lòng mở miệng nhưng suy nghĩ một chút người hầu vẫn có quyền lợi biết trật tướng ngươi có nghĩ tới hay không thánh chủ khả năng mình cũng không biết chính mình lúc nào có thể trở về à người hầu là người n g ư ơ i thánh chủ yếu là chỉ cách lái một hồi cần gì phải tìm ngươi g i ả t r ẳ n g hắn với đầy tớ nói một câu không được chứ hơn nữa tại sao phải mang đi cái kia hai cái thực lực cường đại đệ tử có thể là đi là cơ may lớn gì nơi hay hoặc là nơi đó có cái gì nguy hiểm một loại đệ tử không có sức chống cự tần vũ căn cứ người hầu lời nói liền đẩy ra nhiều như vậy tần vũ tiếp lấy nghĩ đến cái gì liền lại hỏi người hầu n g ư ơ i đối với cái kia cơ có cái gì biết người hầu lắc đầu một cái nói không biết ta chỉ biết là có, có chuyện ó c như vậy nhưng một không từng biết chắc hẳn con ngươi nhã nghĩ thần bọn họ đã sớm rời đi, đi. tần vũ giống như là l ầ m b ầ m lầu bầu câu này nói nhỏ bị người hầu nghe được n g ư ờ i nói có thể là trước kia cùng n g ư ờ i đồng thời những người đó người hầu hỏi tần vũ ừ không sai tần vũ đáp bọn họ ở ngươi chân trước rời đi sau chân sau liền đi ta mơ hầu nghe được thanh một thánh địa phá thiên tông cái gì người hầu cao mày cố gắng nhớ lại lúc trước thật sự nghe được đôi câu vài lời tần vũ đã đoán được bọn họ không ở nơi này có thể là trước quay về phá thiên tông người hầu lời nói để cho tần vũ tiến hơn một bức chứng thật chính mình suy đoán thấy tần vũ đang do dự người hầu cho là tần vũ muốn lập tức đi tìm bạn hân môn vậy giao trì thánh địa có thể làm sao bây giờ bạch băng vũ thánh địa chịu khổ diệt môn tin tức chuyển tới sau người hầu mỗi lúc mỗi khắc đều tại lo âu giao trì thánh địa tình huống nội tâm thời khắc thuộc về trong dầu sôi lửa bỏng bây giờ thấy tần vũ xuất hiện lần nữa người hầu có như vậy một chút hy vọng nhưng hôm nay tần vũ các bằng h ư u đều không ở hắn nên lấy cái gì lưu lại tần vũ nghĩ đến chỗ này người hầu đem đầu trôn trên đất bắt đầu mánh dập đầu tần vũ đạo hữu yêu cầu ngươi mau cứu giao trì thánh địa người đi bọn họ lôi gì cũng không có a tại sao phải thừa nhận nguy hiểm tính mạng a người hầu hơi không, không chế được ngươi không cần như thế nhanh mau dậy đi ta không có ý định bây giờ liền đi tần vũ có chút khóc cười không được người hầu thật là lo lắng sợ hai quán coi tần vũ là thành dơm dạ cứu mạng động một chút là quỳ thẳng dập đầu thành ý là có có thể tần vũ thật chính mình không chịu nổi à. thật sao người hầu mừng rỡ k h ô n kể x i ế t tần vũ nhìn người hầu kinh hỉ vẻ mặt lên nhiều chút t r ê o chọc tâm tư nếu là ngươi có thể lập tức đứng lên đó chính là thật nếu như không đứng nổi lời nói cái kia tần vũ muốn nói lại thôi người hầu lập tức đứng dậy nhưng bởi vì lâu chân đã chua người hầu sắp thẳng đứng lên thời điểm lại chân mềm nhún na xuống nhưng rất nhanh mua t ử lại lần nữa đứng lên người hầu có chút tâm địa nhìn tần vũ đầu tiên là cố làm i ê n lặng sau đó quả thực không kèm được bật cười người hầu đầu góc mơ hồ không rõ rõ tần vũ đang suy nghĩ gì nhưng là lại không tiện tùy tiện đất tuần hỏi nhìn người hầu thần sắc mê mang tần vũ cũng biết đùa giỡn không thể quá trớn vì vậy tần vũ liền cất bước từ người hầu bên người đi tới đi qua người hầu thời điểm vỗ vỗ người hầu b ả vai nói một câu không t ệ lắm rất có tiền đồ chờ tần vũ đi qua mấy bước người hầu còn tại chỗ sợ run tần vũ bất đắc dĩ thở dài người này thật là tốt lắm Mới vừa rồi vừa muốn muốn người h hầu á c theo bản năng trả lời hướng tần vũ phương hướng chạy trầm đi lúc này người hầu vui vẻ trong lòng cảm nhận được trước đó chưa từng có dễ dàng cảm giác bởi vì người hầu trong tiềm thức thì có tần vũ gia nhập giao chỉ thánh địa thì có cứu không nói ra được tại sao nhưng dù sao thì là sẽ có một loại cảm giác như vậy tần vũ rất cường đại hơn nữa đáng tin tần vũ vừa ra liền thấy giao t r ỉ thánh địa người khi dọn dẹp đến chiến trường mà bách lý sách chờ ba người đứng ở một bên một pho tượng xuống bách lý sách cùng tĩnh nhã các đứng một bên liệu y y y ngồi ở pho tượng lối vào bệ đá nhỏ bên trên đùng đưa tiểu chân ngắn liệu y y y y vết đến miệng ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất thỉnh thoảng nhìn bên trái một chút bên phải trung thành thập phân buồn chán dáng vẻ đột nhiên liệu y y y ngẩng đầu một cái thấy một cái thân ảnh quen thuộc liệu y y y lập tức từ thạch trên đài bật đi xuống chạy như bay hướng tần vũ đi tần vũ k a ca người rốt cuộc trở lại liệu y ý y i đánh về phía tần vũ mà tần vũ cũng phối hợp túi người không người ôm lấy liệu y y ý y ý tần vũ có loại coi liệu y yi y ý là con gái mang cảm giác ô m lấy liệu y y ý y ý tần vũ liền hỏi ta đi vào lúc này y yi yi ý có hay không k h ô ngoan n g ngoan à không có không có y yi y ý đi đi có thể ngoan ngoãn tần vũ k a ca đi chơi cũng không mang theo ta y yi y ý đi đi tại đây đợi có thể không trò chuyện liệu y ý ý bất mãn đ ô cho là tần vũ ca ca không được lần sau bảo đảm sẽ không ngoan ngoãn tần vũ ca ca cùng bách lý ca cùng tỉ tỉ nói chút chuyện có được hay không tần vũ ngoắc ngoắc liều y ý i ỉa đầu ngón tay đút ánh mắt tinh tinh phát sáng nhìn liều y yi a ý ỉa liều y ý ý ỉa nhu thuận gật đầu bách lý thanh nhã ta có chút lời nói nghĩ tưởng cùng các ngươi nói tần vũ nhìn đến hai người bọn họ cứ nói đừng ngại đi bách lý sách trở về tần vũ tinh nhã cũng khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý tần vũ nhìn đến hai người bọn họ dọn có chút bất đắc dĩ cái đó ta có thể sẽ không lập tức đi tìm bằng hưu của tam môn bên này có chút phiền phức chuyện ta phải trước giải quyết một cái chờ ta giải quyết xong cử động nữa thân ngươi là nghĩ tưởng hỏi chúng ta làm như thế nào bách lý s á c phản hỏ bất quá nhìn bách lý sách khí thế kia khá có một loại nếu như tần vũ nói là lời nói sẽ phải bị tần tần chữ một cái bạo tới cảm giác không phải là dĩ nhiên không phải tần vũ liền vội vàng giải thích hắn cũng không muốn mặc d a n h kỳ diệu đất bị trăm bên trong sách công kích tần vũ giọng mang nhiều chút bất đắc dĩ ta chỉ là để cho ngươi biết môn một tiếng a còn nữa để cho các ngươi cũng cho cái ý kiến giải thích như thế nào diện trừ giao chỉ thánh địa uy hiếp chúng ta thật là sớm ngày đi thôi như vậy a là ta trách lầm vũ bách lý đệ hiếm thấy lộ ra một bộ heo chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ tần vũ cũng phối hợp đất ném cho bách lý đệ một cái lên mắt cho nên chúng ta là không phải là hạn dành thời gian thảo luận một chút tiếp theo làm như thế nào đi một mực không lên tiếng tình nhã mở miệng cắt đứt tần vũ cùng bách lý sách cải vã hai cái trưởng thành người còn là nhân loại tu sĩ bên trong người xuất sắc giờ phút này giống như hai cái nhóc con miệng còn hôi sữa như thế ở hy bỉ tình nhã có chút b u ồ n c ư ờ i chương ba trăm chín mươi bảy bảo thú chúng ta trước tiên cần phải đem giao trì thánh địa chuyện t h i ề n thoái giải quyết nói tới chính sự tần vũ thoáng cái liền bắt đầu nghiêm túc lên nơi đây xác thực không thái thái bình tình nhã phụ họa bách lý sách lông mi coi như là không thái thái bình nhưng một cái thánh địa để ẩn cũng còn là có đi cảm giác thực lực này yếu có chút không thể tưởng tượng nổi tần vũ hướng về phía bách lý sách nói sách người nói không sai người kia nói là căn cơ không ở thật chính thánh chủ rời đi nhưng chắc hẳn sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy thật là càng ngày càng để cho người xem không hiểu đây t ì n h ngã khuôn mặt nhỏ nhắn hơi c h ầ m xuống bất kể như thế nào những chuyện này chân tướng sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước việc khẩn cấp trước mắt là t r ợ giúp giao trì thánh địa loại bỏ xuống xung quanh một ít uy hiếp tiềm ẩn dù sao nơi này cư dân là vô tội tần vũ nhìn một bẫy số không cách đó không xa kiến trúc và nhà bách lý sách nhìn một chút xa xa lại ngược lại nhìn về phía tần vũ đạo vũ ngươi nhưng là có cái gì bình an xếp hàng tần vũ gật đầu một cái ta có một cái ý nghĩ sách ngươi và tĩnh nhã đi c h ấ n nhiếp đám kia thảo nguyên lang ta mang theo y kỉa y kỉa đi phụ cận thăm dò nhìn một chút có nguy hiểm gì được tĩnh nhã cùng bách lý sách chăm miệng một lời tần vũ vốn là vô tâm an bài lơ đáng tiếp cận thành một đôi hữu tâm nhân thật là có tâm tài hoa hoa không mở vô tâm cắm liễu liêu thành rừng ở phân phối xong sau khi tần vũ sử dụng ra g a o chỉ trong thánh địa khu khu trung tâm là một đám tu sĩ căn cứ giống như thánh địa một loại đều là việt giã ngàn dặm t h ổ địa viên bác ở thật lớn trong đất tương một loại địa thế sẽ tương đối bằng thẳng nguồn nước khí hậu điều kiện cũng sẽ tốt hơn vì vậy ở trong thánh địa một loại đều là tu sĩ căn cứ sẽ t u có một ít dấu hiệu tính kiến trúc thật ra thì ở ý nào đó mà nói trong thánh địa cũng có thể bị gọi là khu an toàn bởi vì ở trung ương tri địa thiên hai nhân họa cũng sẽ ít đi rất nhiều lại bởi vì là căn cứ tất nhiên sẽ có văn minh cùng quy tắc cũng liền có trật tự giao chỉ thánh địa vị trí địa vực địa hình lấy cái gò đất làm chủ cao thấp bất bình tiểu thổ bao trở thành trên mảnh đại lục này đặc biệt phong cảnh tần vũ tràn đầy không nơi nương tựa đất đi mũi chân vẫn còn đá một quả hòn đá nhỏ tần vũ từ thẳng hướng bên ngoài đi hai d á m đất không có gì cả nhìn thấy ngay cả một tiểu động vật bóng dáng cũng không có chỉ có thể nghe được xào xạc phong thanh cùng thảo cùng thảo giữa lẫn nhau vỗ vào thanh âm tần vũ ca ca chúng ta còn phải đi bao lâu hả l i ê u y y y ra giao trì thánh địa sau t i ể u ra tần vũ góc đi ra hóng mát một chút h ư tần vũ k h n g người ngón trọ đặt ở môi trước tỏ ý liệu y y an tính một chút tần vũ phát hiện trước mặt có một cái ẩn nút cửa hang Phạm nhưng tần t h ư vũ mặc dù có thể phát hiện nơi đó là bị che giấu một là bởi vì tần vũ hơn người mắt lực tần vũ phát hiện cái kia sân cỏ có chút thảo có nhỏ nhẹ đứt gãy mà nhiều chút đứt gãy ứng không phải là sức mạnh tự nhiên tạo thành hai là bởi vì tần vũ trực giác nhọn chỗ nơi là tuần này biên địa khu cao điểm nếu như động miệng thiết lập tại cao điểm khác thường thưởng thức cho nên không dễ bị phát hiện hơn nữa nơi đó đã là cao điểm lại vừa là yếu địa tầm mắt tốt nhưng trọng yếu nhất một điểm là cao điểm chạy thoát tiện lợi nếu là trong động thật có sinh vật tất nhiên sẽ ở bốn phương tám hướng đào ra mấy cái lối đi một ngày có nguy hiểm nó liền có thể từ lối đi lăn đến địa thế địa bình chỗ mà tần vũ t h a m dò đến ra mảnh này thảo nguyên không phải từ lâm ao đầm chính là hồ tần vũ dám bảo đảm cái này sinh vật thể tích kém định rất tho nhỏ nếu nó đụng phải tập kích cũng thành công chạy ra khỏi mảnh thảo nguyên này tiến vào rừng rậm hồ lời nói như vậy thì khó khăn tìm lại được nó có chút ý tứ tần vũ trong đầu nghĩ tần vũ nhau nhau muốn thử đất muốn nhìn một chút cái này cơ t r í tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì loại vật tần vũ tỏ ý l i ề u y y không nên khinh cử vọng động bọn họ muốn nắm một cái khả ái tiểu gia hỏa l i ề u ý y h a minh bạch tần vũ ý tứ sau này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vui vẻ đỏ bừng c h ấ p thủy hông ông đại ánh mắt ở đi bắt tiểu gia hỏa trước tần vũ đặc biệt quan sát một chút xung quanh địa hình nơi đây mặc dù là cái gò đất nhưng rất rõ ràng tần vũ vị trí mảnh địa phương này địa thế cao nhất từ xa nơi nhìn nơi đây càng giống như là một cái sơ lược hình nón thể bất quá chỉ là hình nón thể bên trên có rất nhiều long lên mụ nhỏ t h ỏ k h ô n có hang động theo tần vũ tên tiểu tử này khả năng so với t h ỏ k h ô n còn phải r à o hoạt cái gấp mấy lần cho nên tần vũ nghĩ tưởng phải bắt được nó còn phải bỏ ra chút kiên nhẫn rất lâu chưa từng có loại này săn thú cảm giác là thời điểm hoạt động một chút gân cốt đối mặt như vậy một cái con mồi tần vũ có chút hưng phấn đang quan sát một khắc đồng hồ sau tần vũ đều cảm giác được có chút kinh ngạc ngoa tạo người tốt lại cho mình cả nhiều như vậy cái cửa ra chừng hai mươi nhiều đây là ta trước mắt phát hiện không đúng còn có dấu bí mật hơn tần vũ càng cân nhắc càng giật mình tên tiểu tử này là có liền cẩn thận tần vũ xoa xoa con mắt dối người một cái bất kể lúc nào ta bắt cái con m g ồ i còn phải như vậy phí tâm ý. trực tiếp động thủ liền có thể y hiểu y hiểu ngươi qua đây tần vũ ca ca với ngươi làm cái trò chơi tần vũ ngoắc ngoắc tay kêu liều y hiểu y hiểu liều y hiểu y hiểu ngoan ngoan đất chạy về phía tần vũ tần vũ từ vực sâu cấm địa mang ra ngoài một ít dược thảo hương quả loại bởi vì tần vũ trước kia cũng biết luận đàn thấy quý báu thực vật tự nhiên nghĩ tưởng muốn cất giữ không nghĩ tới những thứ này nhìn như chưa dùng tới thực vật vào lúc này phái thượng dụng tràng y hiểu y hiểu người có thể hay không đem những dược thảo này đốt sau đó đặt ở những cửa động kia a liền cái đó cái đó còn có cái đó tần vũ thất vọng dặn dò l i ê u y ý ý ý ý ý tần vũ sở dĩ để cho l i ê u y ý ý ý ý ý ý bên trên là bởi vì l i ê u ý ý ý ý ý ý ý là kiếm sĩ hồ bản thân liền có nhục trường hơn nữa kiếm sĩ hồ tại giã ngoại sinh tồn có thể trở thành cứng giả như thế nào che giấu khí tức nhưng là cơ bản giờ học lùi thêm b ư ớ c nữa nói nếu như trong động sinh vật phát hiện bên ngoài dị thường thấy kiếm sĩ hồ khả năng tựu xem như là vô tình đi qua mà chương một trăm ba mươi mốt ba t h ấ nhân loại liền tất nhiên sẽ chạy trốn tần vũ đây cũng tính là làm hai tay dự định. liệu y ý ý h ì rón rén rất nhanh ở tần vũ sở tiêu vị trí cũng đốt một ít khói mù thảo khói mù thảo sinh ra lũ lũ khói dày đặc hơi khói một tia ý thức đất hướng trọng động c h u i vào tần vũ như có như không thoáng chút đất go ngón tay thoáng cái hai cái làm tần vũ go đến thứ sáu mười bảy xuống thời điểm một cái chói hai tức giận nam đồng thanh â m vang lên mẹ nhà nó mẹ nhà nó là ai ở lão tử cửa hàng p h ó n g hỏa còn không mau cút đi đi ra để cho lão tử bóc n g ư ờ i bỉ rút ra ngươi răng đốt ngươi tóc tháo ngươi xương nam đồng phun ra một liền xuyến lời nói hùng hồn nghe vào không có gì sức uy hiếp ngược lại cảm giác có chú một cái màu xám đen lông xù quả cầu thị t xuất hiện ở một cái cửa hang bên trên hai móng chống đỡ đất đang ra sức ra bên ngoài rút ra thân thể chương ba trăm chín mươi tám trêu chọc so với thuộc tính ha ha ha nhìn nó cái kia ra dáng liệu y y phình bụng cười to a là ai người nào cười l á o tử cái kia cho đen quả cầu thịt nhìn về phía thanh nguyên nơi cái kia cho đen quả cầu thịt vừa nhìn thấy kiếm s ỉ hổ lông đều dựng lên kiếm s ỉ hổ sau đó cho đen quả cầu thịt lại thấy tần vũ lần này kêu tiếng lớn hơn tu sĩ nhân tộc cho đen quả cầu thịt giống như là đối với tu sĩ nhân tộc rất là kiếm kỵ thấy tần vũ sau cảm giác toàn thân lông đều dựng lên hướng ra phía ngoài tốt thân tử thì sau khi cũng giống là sử dụng da bú sữa mẹ lực chẳng bao lâu cho đen quả cầu thịt liền đem mình giống như củ cà rốt dạng rút ra hái chà chà đau chết đại gia cho đen quả cầu thịt một lấy được tự do lần nữa giống như lòng bàn chân mặt du chạy mất tu sĩ nhân tộc cùng kiếm xỉ hổ nó không chọc nổi còn không trốn thoát mạ nhưng tần vũ cùng liệu ý ý tiêu phí khí lực lớn như vậy đem nó b ư ớ ra làm sao biết để mặc cho nó ở trước mắt mình chạy đi chỉ thấy tần vũ cùng liều y ý y hề đồng thời động tác liền hướng cái k i a cho đen quả cầu thịt đuổi theo hát than nắm chạy đi đâu liều y ý y hề một lần biến trở về nguyên hình trong miệng vẫn không quên kêu ngừng trước lạ mặt vật muốn chạy ra vạn bảo thú nghe được liều y ý kêu nó hát than nắm một cái lao hết u y suýt nữa liền muốn phun ra ngoài nó vạn bảo thú từ trước đến giờ là ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai yêu thú thấy kêu phải gả thượng tiên xuống đất có một không hai vũ trụ khả ái coi như hóa thành hình người đó cũng là ngọc thụ lâm phòng phong lưu nghê hào hoa phong nhã tuấn kiệt bây giờ lại bị một cái tiểu phiến tử nha đầu kêu thàn nắm thật là có thể nhẫn mại nhưng không thể n h ẫ n đủ ổn định ổn định vạn bảo thú nổi trận lôi đình cũng chỉ có thể ngăn chặn l ử a giận người phía sau kia tộc tiểu tường ố c cùng cái kia tiểu hoa miêu nhìn dáng dấp cũng không thế nào tốt t r ọ n g ta vừa mới lấy được một món b ả o bối cũng không thể bị bọn họ cho đợt đi cố gắng lên bà bảo, bảo nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh nhất thời trời cao biển rộng vạn bảo thú một lần chạy trốn một lần nội tâm vẫn còn ở g ì ra g ì dầm nếu là tần vũ cùng liều ý ý thì nghe được vạn bảo thú trong lòng hoạt động lời nói chỉ sợ là muốn phùng phúc mà cười tần vũ cùng liều ý t đuổi theo vạn bảo thú đuổi theo chừng một khắp đồng hồ còn không có không nó. kiếm đuổi vạn bảo thú là mặc ê n khí vận tốc h ú một t r o n nghịch tốt h nhưng thực lực bản thân nhỏ yếu nhưng cũng may vạn bảo thú chạy trốn tốc độ cực nhanh hơn nữa vận khí t h ú n g quy là không tệ mỗi lần bị người vây chặt thời điểm cũng có thể may mắn chạy thoát cho nên lần này vạn bảo thú cũng cho là mình có thể chạy thoát nhưng nó không có dự liệu được lần này đụng bên trên là tần vũ cùng kiếm x ì hồ hai cái có đại khí vận người nhất là tần vũ còn là thiên tuyển tri tử vạn bảo thú cho là mình cùng thường ngày đã dùng hết tần vũ bọn họ vạn bảo thú động động lỗ thai cũng không có nghe được phía sau có động t í n h gì chạy lâu như vậy vạn bảo thú cũng mệt mỏi nhưng là dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy tinh quái cơ bản nhất lòng phòng bị vạn bảo thú vẫn có cho nên vạn bảo thú chẳng qua là hơi xuống thấp một chút tốc độ về phía sau chuyển động một cái tròn b o đầu ai trong không khí quanh quẩn vạn bảo thú tiếng thét trói t a i Vạn ba ả o thú v ừ quay đầu lại liền cái h ố n g l địa phương đồng thời truyền tới nặng nhẹ không đồng nhất đập tâm thành động đất tần vũ liêu y y cùng vạn bảo thú đều nằm trên đất bất đồng là vạn bảo thú là bị tần vũ hù dọa mà tần vũ cùng kiếm sỉ hộ là bị vạn bảo thú âm lượng cho bày đảo vạn bảo thú tê xuống đất trận mắt nhìn tiểu chân ngắn liền muốn lập tức đứng lên lần nữa chạy trốn gõ bên trong cái nương ta được cách đây hai tà môn giá hỏa xa một chút vạn bảo thú tâm lý hoang mang dối loạn bất an nó mơ hồ cảm giác mình hôm nay có thể phải n g ỏ n g tại đây nó vạn bảo thú một đời thanh danh a cũng không thể hủy bị người ta tóm lấy trên cổ liền sẽ bị nhân loại mặc lên một sợi dây nhân loại sẽ dắt vạn bảo thú để cho vạn bảo thú đi ngửi các loại khả năng tồn ở thiên tài địa b ả o địa phương bao gồm hầm cầu hôi thủy câu còn có phần mộ hơn nữa nếu là vạn bảo thú làm việc bất lực nhân loại liền có thể hay không vạn bảo thú ăn sẽ còn dùng roi q u ấ nó vạn bảo thú nghĩ đến trước gia tộc trưởng lao nói với nó nhân loại bắt vạn bảo thú sau khi nặng nề g h cách làm mập mạp thân thể không tự chủ run dậy một cái ở ấm áp này khí hậu trong vòng vây đánh cái dù mình liệt t ổ liệt tông a cựu tiên thần linh a các lộ đại thần a xem ở bảo bảo đáng yêu như thế đi làm nghiêm an ninh hữu vạn bảo đẳng tránh được hai ác tu ma chào a vạn bảo cá một bên miệng do bây giờ đọc có tử một bên bước ra tiểu chân ngắn chạy trốn nhưng là vạn bảo thú không chạy ra bao xa liền phát hiện bị dẫn d ắ ở vạn bảo thú lúc này muốn khóc tâm nếu có chẳng lẽ nó bảo ra hôm nay thật bỏ mạng ở nơi này mà thật là thật không cam lòng a n g ư ơ i các ngươi đừng tới đây tới bảo ra tiếp tục chết các ngươi không cắn chết các ngươi vạn bảo thú thấy tránh thoát vô vọng ngược lại uy hiếp tần vũ cùng l i ề u y y y y tần vũ ca ca hát than nắm thật đáng ghét đá lại xấu xí lại lời nói đáp l i ề u y y hướng vạn bảo thú khiên x u ố n g ba tay còn ôm tần vũ một cái v à t áo gõ bên trong cái nương ngươi dám nói thế với bảo ra xú n h a đầu danh thiếp cũng biết cử nói nhỏ tất cha vạn bảo thú không cam lòng yếu thế liệu y y y y y cũng giận bắt đầu nói dọa hát than nắm ngươi dám nói thế với bản quân bản quân ngươi nhất định phải đ ẹ mắt vạn bảo thú chen trúc chen trúc cũng không tồn tại lâu mi c h ư ớ c mắt một cái bảo ra vốn là rất tốt nhìn không cần ngươi cho ngươi nhan giá trị p h ú n phun bảo ra còn coi thường tần vũ một mực ở lục soát trong đầu ký ức trước mắt cái này màu xám đen quả cầu thị t rốt cuộc là cái cái gì loại vật nghe liệu y thì y cùng cái này quả cầu thị tranh t chấp tần vũ cảm giác đầu có chút lớn Ý t ì a y ì được đừng nói trước tần vũ ca ca có chuyện hỏi nó tần vũ đối với liệu y thì thấp giọng nói được liệu y thì có chút mất hứng vết đến miệng đứng ở một bên liệu y y y vẫn là rất nghe tần vũ chỉ bất quá nàng bây giờ thật rất muốn đem cái kia quả cầu t h i ệ n cho đẻ ở dưới chân vạn bảo thú nhìn tần vũ đi tới trước hướng về phía liều y y y cái kia phách lối khí thế thoáng cái liền tiêu đất mất vô ảnh vô tung vạn bảo thú thân thể liên tục lùi về phía sau cuối cùng sợi dây bị mảnh nhỏ chặt vạn bảo thú không thể lùi được nữa ngươi ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây a tới ta liền không k h á c h khí vạn bảo thú này lúc nói chuyện hợp với nó khen bộ mặt vẻ mặt ngược lại thật là để cho người có chút không khỏi tức cười chương ba trăm chín mươi chín vỏ quít dày có móng tay nhọn nghe được vạn bảo thú lời nói Tần vũ lại chân chính bước không tiến lên vạn bảo thú cũng không nghĩ tới tần vũ lại sẽ nghe nó lời nói tròn con người hướng ra phía ngoài lồi rõ ràng hơn ngươi đến cùng muốn làm gì vạn bảo thú có chút khí thế địa đối với tần vũ giống một tiếng nhưng vạn bảo thú nuốt ở mập tròn dưới thân thể đoạn nhỏ chân đang khẽ run đến vạn bảo thú có chút nơm nớp lo sợ nhưng còn làm bộ như không sợ hai d á n g vẻ tần vũ sau đó lập tại chỗ không n ú p ních tần vũ phát hiện vạn bảo thú khẩn trương mặc dù thật có ý tứ nhưng cũng không có muốn lấy trước như thế chơi đùa tâm nổi lên đất bờ bỡn dù sao nơi đây không thích hợp ở lâu được dành thời gian nói rằng ngươi tới trải qua đi tần vũ hướng về phía vạn bảo thú nói vạn bảo thú t r o n g mắt đen lấy tích lưu lưu chuyển một bộ bì đứa bé dáng vẻ vạn bảo thú ở nghĩ thi như thế nào mới có thể không bại lộ thân phận biên ra như thế nào thân phận mới sẽ không khiêu khích đối diện hoài nghi tần vũ lăn lộn tu chân thế giới nhiều năm như vậy cũng là nhân tính toán nhìn một cái vạn bảo thú như vậy còn dự dáng vẻ sao có thể thanh không ra người này tâm lý đang tính toán đến cái gì đó lười với, với một cái tiểu yêu thú lục đục với nhau tần vũ thẳng về phía trước bước ra nửa bước đừng nghĩ cả cái gì yêu nga tử có thể lừa gạt ta yêu thú còn chưa ra đời nếu như ngươi thành thực lời nói ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi nhưng nếu như ta phát hiện ngươi nói láo lời nói tần vũ kéo dài người cuối cùng thanh âm cùng lúc đó tần vũ trong tay ba miếng tinh x ả o bên trên thủ ta xem ngươi thân gia lông không tệ bóng loang chứng giám hôm nay thiên nhi cũng lãnh ta còn thiếu đỉnh giữ âm cái mũ nhìn ngươi bị tay cũng rất thích hợp cho ta làm lông từ mũ còn giống như có thể làm tiếp cái vây h a tần vũ lời nói để cho vạn bảo thú chân trợt một cái vạn bảo thú liền nằm trên đất cái bụng cùng đại địa mang đến tiếp xúc thân mật ta ta là thiên địa linh thú ta gọi là bảo thú một mực sống ở mảnh này thánh địa bên trên đại ca bảo bảo là ăn cỏ huống lộ thủy lớn lên a chưa bao giờ từng với qua cái gì thương thiên hại lý thủ đoạn yêu cầu vị đại ca kia không lớn thần bỏ qua cho bảo bảo một con n g ự a đi vạn bảo thú khoa trương sắp xếp mấy giọt nước mắt đáng thương mà nhìn tần vũ bảo thú tần vũ lặp lại ở mảnh thảo nguyên này bên trên ta trước mắt chỉ phát hiện một mình ngươi sinh vật chắc hẳn ngươi nhất định có chút thủ đoạn đặc biệt đi thế nào không muốn nói sao tần vũ trong giọng nói có nhàn nhạt uy hiếp vạn bảo thú lúc này hối hận mà nghĩ đụng đậu hụ tâm đều có tại sao nó ban đầu muốn khắp nơi thuận đông tây a mảnh thảo nguyên này vốn tới vẫn có một ít sinh vật bất quá sau đó cũng thụ không vạn bảo thú lúc thường viếng thăm bọn họ đậu phủ ăn trộm uống trộm còn trộm bà bối khắc thảo nguyên sinh vật phòng không vạn bảo thú tiến vào bọn họ đậu phủ bắt lại không bắt được thường nói ta không chọc nổi ta còn không trốn thoát mà vì vậy khắc ở trên thảo nguyên sinh hoạt sinh linh không thể làm gì khác hơn là dối dít rời thảo nguyên sau đó tương đối dài một đoạn thời gian vạn bảo thú vạn bảo thú có một loại nó bộ thảo nguyên bá chủ hư vinh cảm giác nhưng làm vạn bảo thú rất là tự hào một chuyện bây giờ lại trở thành nón ngôn ngữ một cái pha thống vạn bảo thú lại v ừ a là động linh cơ một cái ai hét huy đại tiên ngài không biết thảo nguyên này thỉnh thoảng liền sẽ có tài năng lớn tới liệt h ự c sinh linh khác bị bắt bắt chạy một chút cuối cùng cũng không chỉ còn lại ta cô đơn một cái vạn bảo thú bắt đầu bán được t h ả m tới tần vũ thẳng tắp nhìn vạn bảo thú trong miệng nói thật sao nhìn ngươi cũng giống thịt tươi đẹp có thể miệng tại sao ngươi không bị bắt đi a thịt tươi đẹp m ấ miệng ta gõ bên trong cái nương vạn bảo thú tâm lý ở rú lên lồng lộn hận không được n à o tới bắt hoa tần vũ diện mạo vạn bảo thú trên mặt còn là cười theo nói cái này không n g ư h i t vạn bảo thú hướng liệu y ý, ý ý thì trách móc nó sợ tần vũ không tệ cũng không đại biểu nó biết sợ cái này xuống nhà đầu nhưng vạn bảo thú đụng phải tần vũ ánh mắt lại lập tức thu liễm vẻ mặt đắc đắc nhỏ không nhẫn là bán đại manh vạn bảo thú tâm lý tiểu nhăn không muốn còn muốn nói sang chuyện khác thiểu thăn nắm tần vũ cuối cùng t h ă n g cái đi tới vạn bảo thú bên người hai tay đem vạn bảo thú nhắc tới vạn bảo thú cả người giống như một quả cầu lông ánh mắt quá tròn bên trong hai má phồng lên hiện lên l á n h đ ạ m màu hồng nhạt miệng tiểu mà c ă n g mịn hai bên còn có mấy cây tiểu hồ tu nói tóm lại vạn bảo thú chính là một cái đáng yêu vật ta lúc này mày kiếm rét một cái bên dưới cặp k i a như mực cặp mắt cùng vạn bảo thú tròn t r ị a ánh mắt ánh mắt mắt đ ố i mắt tần vũ hai tay đem vạn bảo thú giá không ở trước mắt mình nhìn vạn bảo thú bị sợ động một cái đều không dám động dám vẻ âm thầm bật cười tần vũ ăn mười ngón tay vùi lấp ở vạn bảo thú mềm mại giống như là rất hài lòng trong tay xúc cảm tần vũ còn xoa nắn thoáng cái trong tay vật thể luôn luôn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị bắt vạn bảo thú rốt cuộc thả lỏng một bộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn qua tốt nụ cười cũng không nén giận được thay một cái lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười lâu bảo thú ử. ta có thể chưa từng nghe qua như vậy cái ly kỳ đồ chơi bất quá ta ngược lại nghe nói qua vạn bảo thú thế nào ngươi có phải hay không phải nói nó là ngươi xà phương huynh đệ a tần vũ đổi thành đơn tay sách vạn bảo thú một con khác dọn ra tay điểm một cái vạn bảo thú mặt nghe được tần vũ lời nói vạn bảo thú ngược lại muốn nói vạn bảo thú là nó phương huynh đệ a nhưng là tần vũ sẽ tin sao đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ ngay cả chính nó cũng không tin như vậy nói liều lời nói vạn bảo thú thức thời nguyên m i ệ n g đến không m ờ i không muốn nói thật ra thì thật ra thì bảo ra liền là vạn bảo thú nói xong còn không dám ngẩng đầu nhìn tần vũ nói sớm không thì không có sao ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy tần vũ giọng nghe rất bình thường vạn bảo thú vui mừng xem ra thật tốt tần vũ cũng không tức giận cũng đối với nó không có ý kiến gì vậy nó là không phải có thể lấy được tự do lần nữa sự thật chứng minh là vạn bảo thú suy nghĩ nhiều a vạn bảo thú phát ra một tiếng thét trói thai đồng thời còn kèm theo một tiếng thể s á t đụng đất thanh âm vừa vận trọng hoạch hy vọng chút nào không phòng bị vạn bảo thú liền cùng đại địa mang đến tiếp xúc thân mật vạn bảo thú ở sau khi rơi xuống đất còn xúc đáy bắn ngược xuống vạn bảo thú phất phất trên người màu xám vớt chính mình k é nhục thi đôn ánh mắt t h oán nhìn đến tần vũ ánh mắt kia rõ ràng ở tố cáo tần vũ làm ác hát than nắm ta nhưng là nghe nói vạn bảo thú tầm bảo năng lực mạnh cho nên ngươi có phải hay không cho là ta ở hạng hạng ngươi bà bối tần vũ cúi người nhìn trên mặt đất một nhóm vạn bảo thú đầu tiên là thật nhanh gật đầu một cái nhưng lại đột nhiên nghĩ đến trước mặt là nhân loại ác ma lại vội vàng chuyển thành lắc đầu ngốc cầu tần vũ cười nói t r ư ơ n g bốn trăm chức bình minh hai m á m chẳng lẽ ngươi không muốn ta b ả o bối vạn bảo thú ôm ngực mà đứng nhưng không biết là vạn bảo thú cái bụng quá t r ọ n tay vẫn cánh tay quá n g ắ n tiểu căn bản vòng không dừng được ngực nhiều nhất chỉ có thể coi là nhà văn cánh tay dán thân thể trước bên tần vũ nụ cười lớn hơn nói ngươi là ngốc cầu ngươi thật đúng là khác không phục ta mang theo ngươi lời nói bà bối không phải đều là ta sao vẫn có thể khai thác tân bà bối vạn bảo thú nghe một chú cái này còn nó vạn bảo thú tồn sống lâu như thế còn không có người có thể chữa cho nó muốn nó phụng nhân loại làm chủ không có khả năng không lại nghĩ biện pháp cùng tần vũ chu toàn vạn bảo thú quyết định muốn tử chiến đến cùng dây chuyền buộc lại vạn bảo thú bên phải chân sau vạn bảo thú nhìn cái kia sợi dây như vậy to dây chuyền hát ánh mắt ánh mắt chầm xuống sau đó nhắm mắt lại vạn bảo thú vùi đầu trực tiếp phúng thượng cái kia dây chuyền không biết đau đớn một dạng vạn bảo thú lăn lộn đến gặm nhắm cái kia dây chuyển rất nhanh dây chuyển bên trên cựu xuất hiện một ít lô hồng nhỏ tần vũ cũng không nghĩ tới nhìn như quỹ cơ chí q u á yêu quý phe cánh vạn bảo thú sẽ có như vậy vừa mới mặt được khắc cắn Ta có thể thả trường Tần có ngươi đi vạn ũ lớn với tiếng nói v bảo, bảo thú vừa ạ n Bảo Thú v nghe đến tần vũ lời nói liền dừng lại ngẩng đầu nhìn tần vũ tần vũ thấy vạn bảo thú trong miệng ghì sen lẫn tiên huyết không khỏi cảm giác mình có chút tội nghiệt cảm giác thật ra thì vạn bảo thú biết rõ mình hôm nay là không trốn thoát bất quá nó nhanh chí nghĩ tưởng một cái khổ nhục kế chính là cố gắng cắn thép liên dây chuyền thực cứng muốn cắn đứt khẳng định được bị c h ú t thương vạn bảo thú nhịn đau cắn bể miệng mình là làm cho mình nhìn qua thảm hại hơn điểm vạn bảo thú không phải là không có nghĩ tới cắn bể dây chuyền chạy thoát thân nhưng là như vậy có thể sẽ tổn thương vạn bảo thú quý báo răng hơn nữa p h ỏ n g chừng không đợi vạn bảo thú cắn đứt dây chuyền p h ỏ n g chừng lại bị làm một cái gì đồ vật cho bộ tù nhìn tần vũ đối với tiểu cô nương kia thái độ cùng với cùng tần vũ trong lúc nói chuyện với nhau vạn bảo thú một nhân loại hẳn là có chút thiện tâm lại không thế nào tham lam nhân loại cho nên vạn bảo thú mới sử dụng già khổ nhục kế tần vũ đem dây chuyền thu hồi lại để cho vạn bảo thú thoát khỏi trói b u ộ c ta có thể thả ngươi đi bất quá ngươi được cho ta cung cấp một ít hữu dụng tình báo tần vũ liên quan dòn trực tiếp ngồi trộm hồm xuống nói chuyện với vạn bảo thú tình báo vạn bảo thú lớn như vậy lần đầu tiên có người theo chân nó mở miệng muốn cái gì không phải là muốn bà bối bản đồ bảo tàn loại mà là muốn tình báo ừ đúng chính là tình báo ta muốn ngươi nói cho ta biết thánh địa có cái gì loại vật giải rác ở nơi nào còn nữa thánh địa trong hai năm qua có cái gì không dị thường hoặc là có gì tộc tiến vào v â n v â n tần vũ thần sắc rất là nghiêm túc nghiêm túc nghe không phải là muốn nó cùng nó bà bối vạn bảo thú liền bông lỏng bắp thị toàn t thân sắc mặt c h ì m tĩnh bắt đầu nghiêm túc suy tư tần vũ thật sự hỏi vấn đề mặc dù ta là vạn bảo thú nhưng là cũng sẽ không thẳng đến nơi lục soát bà bối bởi vì thiên tài đất bảo sinh dạy không dễ cho nên thập phân thưa tớt h những năm gần đây ta một mực một mình đợi ở mảnh thảo nguyên này thỉnh thoảng cũng sẽ đi xung quanh lâm tử trong hồ linh lợi ngược lại không phát hiện có gì động gì vạn bảo thú n h í u chặt khuôn mặt nhỏ nhắn nó trung quy cảm giác mình quên mất xuống cái gì tin tức trọng yếu nhưng l ạ i trong chốc lát lại không nhớ nổi đột nhiên vạn bảo thú trong đầu đoạn phim thoáng qua nó nhớ tới mấy tháng trước ta ở dưới thái dương nghỉ một chút cảm giác phi thường hắc ám khí tức cường đại giống như là một đám giống như ngươi vậy người bất quá bọn hắn chẳng qua là đi qua thảo nguyên cũng không có ở chỗ này dừng lại cho nên ta cũng không có để ở trong lòng suýt nữa quên chuyện này một đám ký tức tương đối đen thầm người tần vũ trong đầu nghĩ chắc là trước vực ngoại dị tộc không sai vậy ngươi biết bọn họ về phương hướng nào đi sao tần vũ hỏi vạn bảo thú sư cái này hả vạn bảo thú đụng đụng đầu sau đó chuyển hướng bên trái nhục nhúc ních trào tử chỉ hướng giao trì trong thánh địa khu chỉ chốc lát sau vạn bảo thú lại đến mâu abi đầu chuyển mà chỉ về một cái khác phương hướng bảo ra bảo ra không nhớ rõ vạn bảo thú tội nghiệp mà nhìn tần vũ ừ tần vũ thiếu mi ta nhớ lại bọn họ thật giống như phân chia chừng mới tốt hướng phương hướng khác nhau đi vạn bảo thú nhanh trí đạo Tần vũ chăm chú nhìn vạn bảo thú giống như đang suy tư vạn bảo thú lời này độ chân thật người ở đây trên thảo nguyên lãng quán nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng liền theo chúng ta đi một chuyến đi tần vũ hiền hòa cười còn nhẹ khẽ vớt sờ một cái vạn bảo thú phần lưng vạn bảo thú nội tâm là cự tuyệt có quỷ mới muốn với cái này xấu bụng tu sĩ đi một chuyến lại nói trước một trận đám người kia đi qua thời điểm vạn bảo thú cũng đem mình giấu thật chặt bây giờ cứ nhưng phải đi chủ động đi tìm bên trên bọn họ thiểu m u mạng không có ai làm nha bất quá những lời này vạn bảo thú cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ, nghĩ. nếu là nói ra bị tần vũ nghe được còn không chừng chỉnh không nó. sẽ sao làm vạn bảo thú trong lòng ai ai thời vận không đủ vận mệnh đa xuyên a tần vũ mới lời để ý vạn bảo thú phong phú nội tâm hoạt động nhìn s ắ c trời một chút không còn sớm liền chuẩn bị hướng cái hồ kia tiến phát Y nghĩa n g h ĩ n g ư ơ i ở phía sau nhìn vạn bảo thú không nên để cho nó muốn cái trò gì trước thời hà thông tần vũ dặn dò l i ê u y nghĩa g h ĩ l i ê u y nghĩa g h ĩ vui vẻ tiếp nhận cái này tần vũ cho nàng nhiệm vụ thậm chí không biết từ nơi nào cầm ra một sợi dây thừng liệu ý ghê, ý đồ dùng sợi dây bao lại vạn bảo thú vạn bảo thú nhìn liệu ý n động tác trong đôi mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến n g ọ tạo cái này người không ra người uy vũ đồ vật lại muốn muốn bao lại b ả o ra vạn bảo thú hướng tần vũ d ư ớ i chân chạy không để cho liều y ủy có cơ hội bao lại nó liều y ủy ý, ý, ý hệ vốn là chơi đùa tâm nổi lên thấy vạn bảo thú như thế t r ă n g phối hợp cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tức giận thu hồi sợi dây mà tần vũ một mực đang suy tư đám kia v ự c ngoại dị tộc trước liên tục xuất hiện ở đại thiên thế giới mục đích là vì trước thời hạn bổ trí còn là có mưu đồ khác ba năm tối đa chỉ có thời gian ba năm liền muốn cùng v ư ợ ngoại dị tộc chính diện giao phong ba năm lúc gian nói dài cũng dài nói ngắn cũng không ngắn ba năm đối với tu luyện giả mà nói khả năng chẳng qua là một lần bế quan lúc tu luyện dài ba năm nhưng cũng đủ để cho một tên học sinh mới trẻ sơ sinh học biết nói chuyện đi bộ thậm chí chạy băng băng vị lai nhìn qua một mảnh sương ngủ tần vũ không tìm được bất luận cái gì phương hướng tần vũ tự giác này lúc chống lại vượt ngoại dị tộc hắn nhất định sẽ là t h n g bại sẽ còn liên lụy đại thiên thế giới thật sự có sinh linh khoảng thời gian này với tần vũ mà nói là dạng sáng bốn năm điểm lúc là trước bình minh hắc á một thiên bên trong tối ưu tối thời điểm mà qua khoảng thời gian này sẽ nên đón tờ mờ sáng nên đón tự quang nên lai diễn dương ý kỵ chúng ta đi thôi tần vũ không quay đầu chẳng qua là nhẹ giọng gọi thoáng cái liệu y thì ý thì hề, ý thì hề. tốt chào liệu y thì ý thì hề, trong thanh nhang nguyên khí trần đầy liệu y thì ý thì ý thì ý một cái nữ nghĩ tưởng muốn chạy trốn vạn bảo thú đem vạn bảo thú ở trên cổng h ị c h lôi kéo đi chương bốn trăm linh một bắt l ý sách cùng t ì n h nhã gõ bên trong cái nương mau bông u ra n g ư ờ i bảo ra trong không khí quanh quần vạn bảo thú giống giận tần vũ nhìn liệu y thì ý thì ý lôi kéo vạn bảo thú không dánh để ý cũng được sẽ tùy liệu y thì ý bị đi liệu y thì ý t nhìn vạn bảo thú trên đất va chạm suy nghĩ một chút vạn bảo thú có chút quá ổn vì vậy thả lòng trong tay rốt cuộc thoát khỏi bị kéo đi vận mệnh vạn bảo thú viên c ồ n thân thể động một cái đứng đứng lên tới vạn bảo thú lập tức liền chạy tới liều ý ý y ghế y trước mặt đáng thương vạn bảo thú trước bị kéo đi bây giờ bị dắt đi chiêu ta chiếu cô xuống một cái dài gầy bóng người bên cạnh theo sát một cái tiểu tiểu bóng dáng cách rất gần đất phương còn có một tròn triệu bóng đen ba cái bóng dáng xuất hiện ở đồng thời lộ ra hết sức cùng h à i bên kia tinh nhã cùng bách lý sách đi tìm thảo nguyên lang đất đại b à n doanh hai người một đường không lời một trước một sau trầm mặc đi tinh nhã ở bách lý sách phía trước càng cách xa hai bước nghe nói ngươi ở bên ngoài thế giới bị gọi là yêu đế. bách lý sách dẫn đầu đánh vỡ yên lặng ừng tình nhã chỉ phát ra một cái đơn âm tiết tại sao bách lý sách đặt câu hỏi tình nhã có chút không rõ rõ bách lý sách muốn hỏi là cái gì là nàng tại sao bị gọi là yêu đế hay là hỏi cái gì khác bởi vì không rõ rõ bách lý sách muốn hỏi cái gì cho nên tình nhã dứt khoát dừng một chút chờ bách lý sách nhìn một chút bách lý sách đến cùng muốn hỏi gì làm bộ như không nghe được hoặc là cố ý không trả lời đều không phải là lúc nhã tác phong tình nhã cùng bách lý sách song song mà đứng nhìn bách lý sách vẻ mặt không hề giống có chuyện khác bị gọi là yêu đế là bởi vì ta tính cách hị nộ vô thường thủ đoạn tán khốc ca. Tình nhã trả khốc nhã đoạn ca. lời. bách lý sách nhìn g nghĩ tình ớ i l nhã khoảng thời gian này đối với hắn lộ ra nụ cười đầu tiên có chút ngạc thần xuyên thấu qua, qua con ngươi nhã cái nụ cười này hắn nhớ tới trước đây thật lâu hắn và tính nhã ở vực sâu cấm địa sống nương tựa lẫn nhau thời điểm tính nhã nhìn bách lý sách giống như là xuyên tấu qua nàng đang nhìn khác thứ gì thất thần dáng vẻ không có cắt đứt bách lý sách suy nghĩ giúp hắn tình hồn mà là thừa cơ hội này chính mình tường tận thoáng cái t r ă m bên trong sách gương mặt t u n tú bách lý sách không thể nghi ngờ là dáng d ấ p thập phân t u n tú ngũ quan như phụ tạc đao khắc như vậy thâm thúy tinh xảo mắt sáng như sao phát sáng mục đích thanh tân tuấn giật coi là thật đẹp như con ngọc một loại con ngươi nhã đối với dung mạo rất đẹp mắt người cũng rất có sức đề kháng nhưng đối với bách lý sách không biết tại sao nàng sẽ một loại bị hắn không tự chủ hấp dẫn cảm giác còn sẽ có một loại nàng và bách lý sách ở nơi nào thấy qua cảm giác. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau đinh coi đã lâu trong không khí có một loại được đặt tên là áo mọi khí lưu ở d ũ n g động lại vừa làm ộ t lát nữa bách lý đệ phục hồi tinh thần lại vừa dĩ vãng chi không dán biết người tới chi có thể đuổi theo cần gì phải say đắm ở quá khứ còn cần được quý trọng người trước mắt trên biển tháng là chân trời tháng người trước mắt là người trong lòng lần này bách lý sách sẽ không lại để cho chạy tinh nhã hắn muốn lần nữa đoạt về con ngươi nhã tinh nhã không có dự liệu được bách lý sách phục hồi tinh thần lại trong lúc nhất thời chưa kịp thu hồi dính vào bách lý sách trên mặt ánh mắt bách lý sách vừa tỉnh lại liền thấy tình nhã cách hắn gần như tương tự là si n g ố c nhìn hắn bách lý sách rất kinh ngạc đáy lòng lại cảm thấy mừng rỡ như điên dù sao ai bị chính mình tâm niệm người nhìn như vậy đến đều sẽ có cảm giác hạnh phúc ây người bách lý sách không tự chủ nhẹ g i ọ n g lầm bầm tình nhã nhanh chóng nghiêng đầu xoay người hai má dâng lên khả nghi đỏ hửng bầu không khí nhất thời trở nên có chút l ú n g túng bách lý sách không biết nên nói cái gì tình nhã cũng rất là l ú n g túng nhìn lén bị người tại chỗ bắt bao ở nơi này cái lung túng ngay miệng bầu không khí tĩnh lặng bách lý sách cùng tĩnh nhã đột nhiên nghe được một tiếng lang hai người hai mắt nhìn nhau một cái xuống nhưng rốt cuộc phát hiện thảo nguyên lang đất tung tích bách lý sách ở phía trước tình nhã theo sát phía sau hai người cũng ngừng thở lặng lẽ tiến lên bởi vì bách lý sách cùng tình nhã tới cái địa khu này địa hình hơi có chút phức tạp n à y địa chủ yếu là cái gò đất nhưng ở trong đất có một cái hơi cao sân đất bởi vì khí hậu so sánh g ư ợ c á p chiếu sang yếu bốc hơi thiếu lại trên đất lại có tương đối nhiều khanh khanh h o a hoa lại thêm chi bách lý sách cùng tình nhã vị trí địa phương coi như làm ảnh này cái gò đất miền đồi núi đón gió s ư n núi vì vậy ở chỗ này địa nhật địa bình nơi tạo thành một ít diện tích nhỏ hẹp ao đầm lý do an toàn bách lý sách cùng tình nhã cũng không có khiến cho sử dụng pháp thuật phi hành chỉ kinh động mảnh địa khu này sinh linh bách lý sách ở trước mặt do đường a o đầm mang sẽ có rất nhiều trường thế rất tốt đẹp thực vật dương ngăn cản bách lý sách bọn họ tầm mắt cho nên mỗi đi một bước bách lý sách đều cần đẩy ra trước mắt thực vật tránh cho bị rơi vào tình nhã ở phía sau theo sát bách lý sách dọc theo bách lý sách đạp lên địa phương đi trước mặc dù phía trước là một cái đi đi tương đối khó khăn đường nhưng là bách lý sách lại hy vọng nó vĩnh vô tận đầu như vậy hắn liền có thể một mực dẫn tình nhã là con ngươi nhã do đường cũng coi là một loại hình thức khác bên trên vĩnh viễn trung một chỗi Lại đi một đoạn đường, trước mắt mới trước là thường thường đoạn đường, điều gì sẽ gặp điều đó. Đi còn bình an Nhưng gì gặp chỉ là là là vô sự. sợ sẽ ở phía sau tình nhã đột nhiên bị nhất căn trường mãn gai nhọn thực vật ôm ao váy cái kia thực vật là lừng lấy nổi danh ao đầm gai ao đầm đâm chỉ sinh trưởng ở đặc định điều kiện trong ao đầm nó đối với hoàn cảnh yêu cầu so sánh hà khắc vì vậy so sánh thưa thớt cho dù số lượng thưa thớt nhưng là ao đầm khắc còn là hoàn toàn xứng đáng ao đầm đất hiểm một trong nó mặc dù có thể trên bảng nổi danh không phải là bởi vì nó có k ị độc hoặc là có thể thả ra mê miễn vật chất mà là nó sinh trưởng địa phương thường thường là ao đầm mất vào tay giặc nơi nếu là có sinh vật ở chỗ này bị nó c u ố n lên cực dễ dàng chìm nghỉm đến ngầm đi một loại sinh vật bị nó c u ố n lên là thật khó tránh thoát bởi vì nó mặc dù lộ ra về mặt quả đất bộ phận rất ít hơn nữa nhìn qua dễ cây cành lá cũng so sánh gậy nhỏ nhưng là ở dưới lòng đất có thể lan tràn đến sâu vài chục thước lại từ với nó lộ ở bên ngoài bộ phận phía trên phủ đầy d ậ m d ạ p chẳng trị cưng gian trông cho nên cái này không thể nghi ngờ lại là bị nó c u ố n lên sinh vật chạy thoát lại tăng thêm độ khó mà lúc này tình nhã chính gặp phải phiền t o á i như vậy tình nhã bởi vì không cẩn thận, bị đâm đâm ôm tay áo sau đó đang r ã y ruột r o n g quá trình tình n h ã không chỉ không có thành công thoát thân còn làm cho mình trước khâm cũng bị ôm tình n h ã muốn thả ra hỏa làm diễm thiêu hủy viên này thực vật nhưng thực vật ngược lại cũng là tàm ôn tình n h ã phát hiện mình khó mà gọi ra hỏa làm diễm gắng sức kêu gọi cũng chỉ là một điểm nhỏ tia lửa điểm nhỏ này tia lửa đối với tình nhãm à nói chẳng qua là như mối bỏ biển bởi vì ở vào ao đầm mất vào tay giặc khu tình n h ã có thể rõ ràng cảm giác thân thể của mình đang không ngừng trầm xuống ngàn Trưng thật ra thì tình nhã đấy lòng là tin cậy bách lý sách cũng có chút muốn gọi ở bách lý sách nhưng con ngươi nhã có chính mình kiêu ngạo nàng không muốn đem người khác c u ố n vào đến chính mình phiền thoái bên trong tới vì vậy cho dù chính mình khả năng liền muốn bao phủ ở chỗ này tình nhã cũng không có mở miệng kêu cứu ở phía trước chuyên tâm dẫn đường bách lý sách cũng có lưu ý đến phía sau tình nhã tình huống bách lý sách cảm giác thấy đã có một hồi phía sau không có động t í n h gì vốn tưởng rằng con ngươi nhã khả năng đang làm nhiều chút khác cái gì nhưng bách lý sách trung q u sợ tính nhã sẽ xảy ra chuyện gì liền dứt khoát dừng lại sau này nhìn, nhìn một cái bách lý có thể cảm giác mình hồn phách đều phải bay hắn thấy tình nhã bị a o đầm đâm c u ố n vòng quanh thân thể đang chậm d ã i chầm xuống mà tình nhã đang r ã y r ủ a đến chính là giống như đang làm vô dụng chín ba ba công bách lý sách cố không nơi đây còn là giao t r ì thánh điệu bên ngoài a o đầm bay thẳng thân quá khứ đi tới tình nhã bên người bách lý sách cũng là theo bản năng liền muốn thả ra hỏa đến nhưng mà hỏa đối với a o đầm đâm một chút tác dụng cũng không có hỏa khác một là không có sai nhưng là ở a o đầm đâm trên người lại không thể thực hiện được loại thực vật này đã sớm sinh ra có thể linh trí đặc biệt cường hóa mồi lửa chống đỡ năng lực cho nên nói hỏa đối với a o đầm đâm không chỉ có, không có tác dụng gì sẽ còn kích thích chọc dẫn a o đầ Thật thì ra bách lý sách không kịp hảo não vừa giống như ao đầm lợi nhuận đánh ra mấy đạo pháp thuật công kích ao đầm giống như là cảm ứng được đau đớn một dạng héo co rú người n lại nhưng rất nhanh có khôi phục bách lý sách gấp đến độ thảng bạo lanh mồ hôi trong ngày thường bình tĩnh tuấn giật gương mặt lúc này mơ hồ hiện lên tím bầm bẻ trong điện quan hòa thạch bách lý sách đột nhiên nghĩ đến vật lý công kích nếu ao đầm đâm đối pháp thuật công kích cơ hồ miễn dịch khẳng định như vậy khó mà dừng lại vật lý công kích dù sao thiên đạo cũng sẽ không cho phép phòng ngự vô địch thực vật tồn tại ở trên thế giới này nghĩ đến đ âm bách lý sách liền từ quần bên trong khe móc ra một cái tinh xảo ám khí đao bách lý sách tay trực tiếp nắm lấy cuốn vòng quanh t ì n h nhã cây mây hành chẳng nó ngàn gì g tới phía trên trải rộng trông bách lý sách dùng đao cắt một cái phía trên kia t i ể u xuất hiện một vết thương ngược lại không phải là bởi vì hao đầm đâm phòng ngự vật lý năng lực quá yếu rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bách lý sách xuất ra cây tiểu đao này là thượng cổ thời kỳ một cái là đao như mạng lớn có thể hao hết tuổi già tâm mà chế tạo kỳ nhận vô cùng sắc bén thực phẩm thiết giáp cũng có thể bị nó đâm thủng làm đao vạch qua không c h u n g thời điểm có thể nghe được một trận làm cho người kinh hãi run sợ tiếng x é gió bách lý sách không biết mệnh mỏi không biết đau đớn cắt những thứ này cây mây hiếu ánh mắt cũng mang theo hồng sắc nhìn qua huyện như nhật ma a o đầm đâm cũng có thậm chí thân thể của mình đang không ngừng bị cắt rời mở ra a o đầm đâm cảm giác thấy có chút không chịu nổi cho dù, rất không cam tâm, cũng chỉ có thể rút lui tu sĩ này khiến nó cảm giác đến khí tức nguy hiểm ao đầm đâm trong nháy mắt thu hồi chính mình chi đ i ề u trông cũng cùng nhau viết trở về tình nhã quần áo còn có một chút da thịt đều bị ủ n g lúc ấy tình nhã liền bị quần áo mang theo hướng cạnh một bên trong miệng phát ra một tiếng kêu đau tình nhã thật là bị hành hạ đất không được toàn thân máu chạy đầm địa cảm giác thân thể cũng không giống là mình còn phải giữ thanh tình bách lý sách nơi nào xem qua như vậy trực tiếp khoái đ a o chạm loạt ma tiểu đau liền bay ra ngoài mấy vòng đồng thời trong tay hào ám khí không cần tiền như thế hướng tình nhã bên người cây mây hành đi ao đầm đâm bị đau mà lùi ra đi không cần cùng ao đầm đâm dây dưa bách lý sách lập tức phải dựa vào gần tình nhã muốn đem tình nhã kéo lên lúc này tình nhã ba phần tư thân thể đều không vào ao đầm bách lý sách không có cách nào không thể làm gì khác hơn là nói tình nhã cưỡng ép kéo lên bách lý sách vừa chạm vào tức con ngươi nhã thân thể tình nhã sắc mặt trở nên trắng hơn bách lý sách có chút đau lòng nghĩ tưởng chữa biết con ngươi nhã thống khổ nhưng là là cứu tình nhã với vũng bùn bên trong bách lý sách không phải không làm như vậy dồn khí đan điện làm mấy cái hít thở sâu bách lý sách nhất vận khí liền đem tình nhã từ trong ao đầm lục soát đi ra sau đó bách lý sách ôm tình nhã bay đi một bay đi m t bên đ đến một mảnh đất trống bách lý sách rẻ đặt đem con ngươi nhã để nằm ngang trên đất tình nhã thuận từ đất cho dù bách lý sách đưa nàng để ở một bên tình nhã vừa mới chuẩn bị động thủ tự mình xử lý trông bay lên không tay liền bị một cái khớp xương rõ ràng dài mỏng kén tay nắm truyền vào tình nhã trong lỗ hai là trăm đ ư n g động ta tới bên trong sách gần n h ẫ n thanh âm tình nhã nhìn bách lý sách gò má cuối cùng gật đầu một cái bách lý sách nhẹ nhàng bốc lên con ngươi nhã tay háo một góc hướng lên lục soát một chút chuyển tới bố bạch tê lệ tâm thanh, thanh âm tình nhã một con ngọc cánh tay liền bại lộ ở trong không khí cái cánh tay này bên trên phủ đ ầ y trông đâm trong miệng chảy ra ngoài đến huyết có chút còn mang ra điểm bên ngoài ra lụt đ ụ bách lý dựa vào trong ngày thường không phải là luyện tập trận pháp liền là ám khí không ít bị chính mình ám khí thương qua có lúc thậm chí bị thương xuống không đất không động đậy cánh tay nơi vết thương thấy tới xương nhục gân thịt m ạ n h những khi kêu bách lý sách chính mình thương nặng như vậy bách lý sách cũng không có để ở trong lòng mà này lúc tình nhã chẳng qua là bị bị thương r a thịt bách lý sách liền t i m giống như là có mạ nghĩ gặm nhấm một loại đau khổ nạn nấu bách lý sách từ trong lòng được xuất ra nhiều chút thuốc bột mảnh nhỏ mang hết sức ôn nhu giút tình nhã ở tình nhã trong trí nhớ cho tới bây giờ không có một cái như bách lý sách một loại bốn bốn người tình n h ã trung v i bách lý sách nhìn mình trong đôi mắt luôn là viết đầy đủ loại tâm tình giống như là đối với nàng có rất tâm h tình kết nhưng là tình n h ã lăn qua lộn lại tại chính mình ký ức trong đại dương lục soát tìm cũng không tìm được bách lý sách vết tích đây là một cái an bình địa phương trừ thỉnh thoảng xẹt qua nhỏ gió mang cây cối phát ra hy thoái cắt các tâm thanh lại cũng không có thanh â m khác thế tục huyên náo huyên náo người nếu là đi tới nơi này dạng một cái yên lặng phương tưởng tất sẽ cảm giác hai thanh mắt sáng đi ngay sau đó tình ngã liền bị như vậy bầu không khí cho lấy nàng phản phát không cảm giác được trên người nóng bỏng tay đau khép lại một đôi mặt mũi bắt đầu cảm thụ một hít một、thở. tu sĩ trong lòng vô cạnh thế thời điểm là dễ dàng nhất tập được chiêu thức mới t ì n h nhã liền thuộc về loại này để chống trạng thái ngay bên t hai mảnh nhọ phong t ì n h nhã t ừ trong nộ ra một cái chiêu thức mới phong trí ngữ chương bốn trăm linh ba nhuộm máu hổ t â n vũ đoàn người mới vừa đi ra thảo nguyên tiến vào xâm lâm liền mảnh này lâm tử quỷ t ĩ n h dị thường khắp lâm tử cây cối sân cỏ trường thế cũng tốt lắm còn có một ít quả thụ quả dâu loại treo quả thực vật theo lý mà nói trong rừng rậm nhất định sẽ có chút động vật lấy những thứ này trái cây làm thức ăn nhưng là những thực vật này phía trên hiện tại cũng là trái cây thật mệt mỏi chấm chấm đất ngồi ở trên cành、cây. Điểm đ này ư ở t ầ n vũ chú tưởng、so、tượng mảnh này lâm tử vốn phải là sinh vật mọi người vườn chim hót hoa nở loang lổ lông minh hổ gầm làm đề nhưng là phơi bày ở trước mắt cuối cùng như vậy một cái cảnh tượng hoàn toàn bất đồng với sinh cơ bừng bừng nhạc viên có lẽ đem nơi này gọi là tử địa thích hợp hơn tần vũ cùng liệu y ý y hề giẫm ở trong rừng lá r ụ n g bên trên k h ô n héo lá r ụ n g phá toái phát ra tiếng vang vạn bảo thú không chín nhìn như tròn đô thể tích lớn có thể đi lên đường tới chính là không thanh n â m gì tiếng xào xạc thanh n â m vang vọng ở cuối mùa thu buồn tẻ trong rừng tây không chỉ không có phá hoại một phần ý cảnh ngược lại bằng thêm một loại hài hòa cảm giác trong rừng hy tán ánh mặt trời xuyên qua chi với phiến lá giữa kẽ h hở đầu xạ đến trên đất giống như từng mảnh phát sáng ngũ tần vũ liệu y y cùng vạn bảo thú tạt qua ở trong rừng tây thỉnh thoảng bị những thứ này mảnh nhỏ tàn quang trụ đánh tới xa xa nhìn lại lại có một loại tu giống như đ â m rách bình tĩnh mặt nước băng sơn nó có lẽ chỉ lộ ra một góc như thế người có thể có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ ra bình tĩnh ạ n l ụ c phía sau có như thế nào quần quần sóng ngầm xuyên qua một mảnh dài mà hẹp hòi lâm k í n h một cổ nồng nặc mùi máu tanh đột nhiên xuất hiện cũng phiên tiên che đất đất hướng tần vũ cùng liêu y y y y vạn bảo thú nhào tới ác l i ê u y y ống bụng ở một bên nói đứng lên vạn bảo thú cơ hồ đem chính mình mặt cũng lý vào bụng mình bên trong nhìn qua vạn bảo thú tình huống cũng không so với liều y y tốt đi nơi nào nếu so sánh lại tần vũ lộ ra muốn chấn tĩnh rất nhiều tần vũ không có chán ghét nôn mửa thậm chí không có quát im m i ẫ n g mũi chẳng qua là không tự chủ khóa chặt chân mày mảnh nhỏ chặt môi nhìn qua đối với loại này mùi cũng là phi thường chán ghét đây là một loại cái dạng gì mùi chất đống như núi động vật c h ả y ra huyết c h ả y vào trường mãn vi sinh vật trong hồ đem bích như phỉ t h ủ y hồ n h u ộ n thành màu đỏ sẫm ma quái cái này hồ không biết là tự nhiên vẫn là bởi vì nguyên nhân hồ xung quanh sinh trưởng mấy vòng cao lớn tốt c â y dày vật đem hồ ngăn tre nghiêm nghiêm thật thật thật ra thì nếu không phải cơ duyên xảo hợp tần vũ có thể có thể cũng sẽ không đi tới nơi này hồ xung quanh cao cấy dạy v những thực vật này rất tốt đem huyết tinh khí ngăn cách ở bên trong nhưng là khiến cho trong này huyết khí thiên trường địa cựu hỏi biến chất xếp hàng không đi ra cảnh tượng cùng mùi vị phối hợp chung lại nhất định chính là tu la huyết tràng chuyện cho tới bây giờ cho dù phía trước nhìn qua có bao nhiêu không chịu nổi tần vũ đều chỉ có thể nhắm mắt lại tần vũ từ chính mình một đầu dài tay áo bên trên lưu loát kéo xuống hai cái mảnh vải cũng buộc chặt tứ chi áo khoác đem mảnh vải bên trên xuất ra một ít ngưng thần thoang thoáng thuốc bột một cái mảnh vải tính cả bình kia thuốc đưa cho liều ii ii ii một cái khác cái là châm ở trên đầu mình vạn bảo thú ngẩng đầu lên có chút u á n nhìn tần cái k i a t ộ i nghiệp đất mắt ti hí một chớp mắt đang nói tại sao liền nó không có vạn bảo thú vốn không cần tranh đoạt vũng nước đục này suy nghĩ một chút nó cũng là bị tần vũ cho kéo qua tới đọc điểm tần vũ từ trong lòng ngực móc ra một bọc đồ vật sau đó đưa cho vạn bảo thú thấy tần vũ đưa tới một bọc đồ vật vạn bảo thú chắc hẳn phải vậy liền cho rằng đó là cùng tần vũ liêu ý y y bọn họ như thế cái loại này thoang t h a n g dự thảo vạn bảo thú vội vàng dùng mập mạp tiểu m ó n g nhận lấy sau đó quát ở trên núi không như trong tưởng tượng t h o n g t h ẳ mỹ hào hương khí mà là một loại vị đắng t ự c hạn đậm đà vĩnh sinh trọn đời cũng biến hóa không mơ vạn bảo thú không nghĩ tới sẽ là loại vật này khuôn mặt nhỏ nhắn m ộ t khổ vạn bảo thú manh đem người ngu ngốc lấy ra thật sâu hít thở một cái khí sau đó vạn bảo thú lại hít sâu một cái nồng độ một trăm phần trăm mùi tanh hôi vạn bảo thú chóp mùi đ a u xót nước mắt suýt nữa liền muốn đoạt vành mắt mà ra cho dù sống nhiều năm như vậy bị nhiều như vậy tu sĩ trở thành bảo bối đuổi theo qua nhưng là vạn bảo thú còn là rất đơn thuần một điểm bất thế cố nó một mực tin tưởng chỉ cần chân thành đợi người khác người khác cũng sẽ không lừa nó mà lúc này nó như vậy tin tưởng tần vũ thậm chí có điểm cảm ơn tần vũ tần vũ lại lừa nó vạn bảo thú chính mình ủy khuất k h phải đem thân thể n g o ạ t sang một bên rõ ràng không nghĩ lý tần vũ động tác tần vũ nhìn vạn bảo thú như vậy động tác cũng là s ự sờ ngay sau đó đ o á n chừng vạn bảo thú có phải hay không ngại người ngu ngốc không dễ ngửi a vì vậy tần vũ cởi xuống chính mình cột chắc m ạ n h bài đem treo ở vạn bảo thú trước mặt có phải hay không nó không dễ ngửi đây cho ngươi đổi cái này tốt không tốt tần vũ ôn nhu nói hừ hừ bây giờ mới biết sai quá muộn nhưng là ta thật tốt như muốn nó a vạn bảo thú nội tâm ở ngạo kiểu ngay cả vạn bảo thú mình cũng không có phát hiện không tự chủ nó đối với tần vũ càng ngày càng thân mật tần vũ nhìn vạn bảo thú tiểu tiểu một đoàn giống như là ở cáo k ỉ n h dáng vẻ ngay thường đối với không phải là bên cạnh mình người v à thú tần vũ từ trước đến giờ là không d á n h để ý 1947 n h ư n g vạn bảo thú thật sự là có chút ngốc manh ngạo kiểu khả ai quá đáng hơn nữa còn là tần vũ kéo đến vạn bảo thú nhất định phải đi một chuyến mặc dù đó cũng không phải đại sự gì nhưng là tần vũ tâm lý có thẹn tần vũ cảm giác vạn bảo thú có thể là có chút oan khí vì vậy tần vũ dứt khoát ngồi trồm hồm xuống số đơn ở vạn bảo thú trước mặt còn lục soát thoáng cái liều y ý, áo. Liều ý khéo léo đứng ở tần vũ bên cạnh tay đẻ đến k h ỏ a ở trên mặt vải nhưng cảm giác liều y ý, thì ý thì thật giống như chuẩn bị x o n g tùy thời hài xuống thật không thích thiên khô thảo mùi vị sao nó có thể là có thể giúp ngươi ngăn trở thật sự có độc khí đâu rồi còn có thể cho ngươi tùy thời tinh thần như vậy phân chân đây n g ư ơ i bình thường nga không bình thường thú ta còn thực sự không chịu cho tần vũ nhặt lên bị vạn bảo thú tức giận ném ở một bên người ngu ngốc xuống xuống phía trên màu xám thiên khô thảo ngươi nói đây là thiên khô thảo vạn bảo thú mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh âm vang lên vạn bảo thú ngẩng đầu lên trọn t r i ệ trong hốc mắt lúc này doanh mãn hốc mắt có hai giọn nghịch ngậm ch Ở vạn bảo thú g ò má tuyến trên tay trượt ra hai cái q u ý đạo quả nhiên là vạn vạn bảo thú a nghe được bảo bối liền hương phấn như thế hôm qua không thấy ngươi nhận ra nó đây tần vũ không tự chủ đưa tay sờ một cái vạn bảo thú đầu vạn bảo thú trực tiếp nhảy một cái liền rơi vào tần vũ trong ngực tần vũ bất ngờ suýt nữa bị vạn bảo thú đụng ngã lăn c h ư n g bốn trăm linh bốn đạ động ta nghĩ đến ngươi đối với lao hồ được không cho ta thuốc còn phải chơi ta vạn bảo thú lúc này nghiễm nhiên chính là một cái không ăn được đường chèn ít lấy một loại rất ủy khuất giọng cùng tần vũ khóc kệ tần vũ dợ khóc dợ cười lúc nào hắn tần vũ là thứ người như vậy bất quá Tần vũ cũng vì vậy càng vạn bảo thú thuần thật đáng yêu chặt tần vũ vô v ô vạn bảo thú sau lưng định chấn an một chút vạn bảo thú tới hạn tâm tình một bên liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýý h ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý t h ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýý ý ý Chưa t ừ nếu g cam thụ như tần vũ đối với nó chẳng nó ngàn gì tới hoặc là đỏ con mắt nó là vạn bảo thú mà đối với nó mị chắc hẳn vạn bảo thú đã sớm ở trên đường chạy ra phu cận đây địa khu vạn bảo thú so với tần vũ muốn thục nhiều hơn nữa vạn bảo thú nổi tiếng bên ngoài làm sao biết không có một ít tận dấu thủ đoạn trước cam tâm để cho tần vũ trói buộc một là vạn bảo thú đau lòng n ó thủ đoạn bảo vệ tính mạng hai là vạn bảo thú ở tần vũ trên người không có cảm nhận được cùng các tu sĩ khác trên người như vậy tham lam cùng ngạc ý vạn bảo thú nhảy xuống tần vũ ôm trong ngực thuận tiện kéo xuống tần vũ trong tay người ngu ngốc ngay sau đó liền từng thanh người ngu ngốc nghĩ tưởng tại chính mình mặt tròn nhỏ nhắn bên trên một loạt động tác này nước chạy mây trôi dứt khoát nhanh chóng lưu loát vạn bảo thú tự mình ở tần vũ cùng liều ý ý trước mặt tâm tình tan vỡ có chút lung túng cho nên muốn nhờ vào đó hóa giải một chút lung túng không khí nhưng vạn bảo thú hiển nhiên không có dự liệu được là nó hiển nhiên còn không có thói quen tiên khô thảo làm người ta mê mọi khổ khí lần nữa hút vào khổ khí vạn bảo thú không nhịn được đại ho khan hai cái gương mặt cũng khắc lên hai đ o ạ hồng vân không thể không nói vạn bảo thú cái bộ dáng này thật là quá đáng yêu đối diện tần vũ cùng liều nó, y ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý â ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý vẫn là phải trở lại thực tế trước mặt đặt ở tần vũ trước mặt vấn đề là tạo thành một thảm thiết cảnh tượng người khởi s ư ớ n g là ai tần vũ lần nữa buộc chặt m ạ n h vải còn dùng một cái tay ngăn trở miệng mũi m u ố n tiến lên thăm dò thoáng cái bên kia thi lâm tình trạng vạn bảo thú chấp chấp tần vũ vào áo ở biểu đạt nó cũng phải cùng đi nó giác quan cũng rất bén nhạy có lẽ có thể trợ giúp tần vũ tìm và lấp sai sót tần vũ suy tính một chút nhìn một chút bên chân vạn bảo thú cuối cùng chậm gật đầu một cái đồng ý dù sao lưu vạn bảo thú một cái ở chỗ này cũng một bên liều y thì thấy vậy cũng nao nhau muốn thử muốn cùng tần vũ cùng đi kiểm tra tần vũ không nhịn được ngâm chán. cái này cũng không phải là đi làm gì mỹ xoa hai nhà này h ò a tích cực như vậy với cáp đây chính là đi lật thi thể không đúng còn sẽ đụng phải cái gì không thứ tốt vạn bảo thú sẽ tìm tuyến tắc cũng không tính ý thì ý thì tiếp cận cái gì náo nhiệt cái này cũng không phải là đi đánh nhau ý t h i h i người trở về tần vũ giọng có chút nghiêm túc l i ề u ý ý thì theo đến miệng rất không tình nguyện d á n g vẻ nhưng vẫn là ngoan ngoan vào tần vũ góc đợi l i ề u ý ý thì tiến vào góc sau này tần vũ ngồi xuống thắt lưng một cái vớt lên vạn bảo thú đem vạn bảo thú đặt tại trong cự tay liền như ô n lấy một đứa bé như thế vạn bảo thú nơi nào bị đối xử như thế、qua? có chút thụ s ủ n g n g ự c kinh nghiêng đầu quay đầu nhìn chung quanh một chút cảnh tượng thật giống như ở độ cao này nhìn sẽ có không cùng một loại ngồi ở tần vũ trên cánh tay vạn bảo thú chơi bửa tâm nổi lên nó đem m ũ i đến gần tần vũ tiếp theo một cái trước mắt tần vũ đã nghe đến thiên khô thảo đậm đà khổ khí thiên khô thảo không giống phần lớn dược thảo như thế tính bốc hơi mạnh một thơm t o liền thơm t o đ ầ y nhà hoặc là mười dặm chi bên trong tất cả có thể cảm nhận được thiên khô thảo sở dĩ khổ khí sẽ như vậy cực hạn rất lớn trình độ là bởi vì thiên khô thảo khổ khí là áp súc đem toàn bộ khổ khí cục vực với tự thân bản thể nếu không phải vạn bảo thú vốn tưởng rằng tần vũ sẽ chê thiền khô thảo rất khổ đại loạn tay chân hoặc là né tránh lại tại sao dạng cũng phải mặt nhăn cái chân mày nhưng không ngờ tới tần vũ n gửi vào thiền khô thảo sau không có bất kỳ kích động ngại ác biểu hiện thậm chí còn thật sâu hít một hơi tần vũ trước kia cũng từng điều nghiên qua luyện dược thảo mộc nhất đạo mặc dù không tin h nhưng kỹ thuật thông thường cũng còn xem là khá tần vũ điều nghiên thuốc mộc đạo này không hề chỉ là bởi vì như vậy thuận lợi ứng đối thỉnh thoảng chi cần không chịu người khác chi phối cũng bởi vì tần vũ trời sinh liền đối với một thuộc tính thân thiện thế giới thực vật tần vũ đều không kháng cự có chút thực vật còn sâu tần vũ tâm. vạn bảo thú thấy không có cả đến tần vũ c h ậ n cảm thấy không vui liền đưa mắt tập trung đến cách đó không xa nằm ngang trên thi sơn nhìn vạn bảo thú thu tâm tần vũ cũng không nói thêm gì nữa mà là bước hướng cái kia mảnh nhỏ thi sơn đi tới một đường đi qua tần vũ trên giày trên khố cước đều bị nhuộm máu thành màu đỏ nhạt tần vũ qua nơi đỏ đen trên đất lưu lại hai hàng dấu chân h ã m hại ngắn ngủi vài chục trượng cự ly tần vũ đã đi một phần loại không thôi càng đi tần vũ tâm lý càng không bình tĩnh đây là muốn sát hại nhiều ít mới có thể đi đem nơi này t i ê n nơi này thủy nơi này thổ địa cũng n u ộ m đỏ làm ra như vậy chuyện người nội tâm là có nhiều thay đổi thái máu lạnh rốt cuộc đến t r o n g chất tại tần vũ trước mặt là một tòa thật thật tại tại thi sơn mới vừa ở xa hơn một chút địa phương nhìn còn không có lớn như vậy cũng không có như vậy cường liệt trùng kích thị g i á p nước tần vũ trước mặt tòa này thi sơn có năm cái tần vũ cộng lại như vậy tiền giả triệu cao càng là hoành cửa hàng hai hơn ba mươi mét ở nơi này trong đống s á t chết sen lẫn bất đồng yêu thú thi thể có linh d ư ơ n g lạc đà lá hổ báo tử c h ư cá cơ hồ thông cảm đại thiên thế giới toàn bộ thường gặp yêu thú vạn bảo thú nhìn thi sơn hốc mắt lại một lần nữa đỏ quả đồng â m im một mặt Mặc một mảnh Bởi tại nhiều thi nói tới sinh linh. lặng lên. là là đứng trong sơn vạn khuôn quen quen nhưng cũng từng sống cùng trên nguyên bày đây thấy đ ở vì, chút thú ít thuộc. rất thuộc, thảo chưa cuộc bảo sao dù dù thời kiếm quan ă có nhiều chút còn bị vạn bảo thú t r e o trọ qua tần vũ cảm giác vạn bảo thú dị thường cũng không có quá nhiều với đ ể ý tới vạn bảo thú tóm lại m u ố n lớn lên thành thục phải học mức độ cả tâm tình mình ai lại không phải như vậy đi qua s ư ơ n g v ấ t còn ngũ tạng hoàn hảo bị tay cũng không tổn hại vỡ ngoại thương vết tích có thể toàn thân huyết dịch lại bị lề xuống chẳng lẽ là vận dụng nhân tộc thuật châm cứu lấy máu tần vũ đấy lòng thầm thầm suy đoán chương bốn trăm linh năm mưa gió nguyện đi theo nhưng rất nhanh tần vũ liền lật đổ chính hắn một suy đoán có thể sử dụng tinh tế ngân châm đem thân thể người huyết phóng như thế hoặc không chắc là y thuật cao siêu thứ nhất nắm giữ như vậy y thuật người hẳn là số ít thứ hai sau đây chính là chất đống như núi thi thể một nhóm y thuật cao siêu người đồng thời bắt yêu thú lấy máu sao lấy máu để chơi đổ sao suy nghĩ một chút sẽ không quá thực tế tần vũ chân mày chặt cảm giác có chút không đầu mối một bên vạn bảo thú chặt ngay sau đó gói thuốc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút vẻ thống khổ vạn bảo thú vừa bị tức không được lại bị những thứ này mùi sông khó chịu vạn bảo thú cảnh đến tần vũ cao mày suy nghĩ sâu xa dáng vẻ muốn t hay tần vũ chia sẻ điểm kết quả là vạn bảo thú ở trong đầu mình tìm kiếm trước đám kia xâm phạm người ti tức nhưng là vẫn không có kết quả vạn bảo thú chỉ nhớ dõi ô ép ép một đám xe qua trên người bọn họ khí hơi thở rất là ưu ám nhìn qua không dễ chọc dáng vẻ cảm giác cùng nó đã từng quen biết tu sĩ cảm giác cũng không giống nhau đúng có lẽ đây là một cái tin tức trọng yếu cùng rất nhiều tu sĩ khí tức không giống nhau đúng là bọn họ đặc điểm cũng là đào ra bọn họ thật thân phận có thể được con đường nghĩ đến này vạn bảo thú cảm giác mình có loại dụ t r ư ơ n g 473, sẽ tổng mở cảm giác vạn bảo thú tiểu tay vội vàng sờ một cái tần vũ quần áo ta nghĩ ra rồi trước đám k i a tu sĩ giống người tộc lại không giống người tộc bọn họ bề ngoài cùng nhân loại độc nhất vô nhị nhưng là khí tức cùng cảm giác cũng cùng nhân tộc không giống nhau trên người bọn họ có một loại hủ mục nát ưu ám khí tức chính là như vậy ta mới sợ đất trốn vào trong đ ậ u vạn bảo thú điều điều là chính gốc với tần vũ giải thích dĩ nhiên một câu cuối cùng vạn bảo thú không nói ra đến nó g i u gì là một thiên địa linh thú vẫn là phải mặt mũi tần vũ nghe xong vạn bảo thú miêu tả thoáng cái liền liên tưởng đến một chủng tộc từng cái vượt ngoại k h á c tộc nhìn máu này màu sắc cùng chung quanh đây mùi chàng này chu diệt hắn phát sinh ở một hai tháng trước một hai tháng trước chính là vượt ngoại dị tộc bên ngoài bắt đầu ở đại thiên thế giới hoạt động thời điểm xem bọn hắn khi đó thế công vậy lấy mơ hồ có một loại muốn nhất cử bắt lại đại thiên thế giới cảm giác chẳng qua là sau đó không biết bọn họ nội bộ xảy ra chuyện gì bọn họ mới quyết định tạm lui hắn muốn thậm chí quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức ba năm lại kéo nhau trở lại bọn hắn bây giờ thực lực đã như thế khủng bố lại chờ bọn hắn ba năm còn không biết bọn họ sẽ phát triển đến mức nào nói là ba năm có thể ai có thể dự liệu lấy được bọn họ kết quả lúc nào sẽ tới nhìn trước mắt núi thị h u y ế t trì tần vũ không tự chủ liền liên tưởng đến băng vũ thánh địa phát sinh chuyện khi đó tần vũ thân thể bị ma đạo trí tâm n ắ m trong tay bên trong thân thể lực lượng một lần mất k h ô n g chế kết quả là tần vũ ở bản thân mình không biết chuyện dưới tình huống đối với băng vũ trong thánh địa sinh linh vào đi một trường giết chóc mặc dù lúc ấy tần vũ ý thức lâm vào hôn mê nhưng là dù sao cũng là đi qua tần vũ tay thật sự làm tần vũ hai tay cảm thụ qua tần vũ cặp mắt mắt tới qua ngày xưa ấn tượng cùng trước mắt cảnh tượng đóng chồng lên nhau tần vũ đã có thể xác định đây là người nào làm vạn ừ o ạ bảo thú tân vũ đột nhiên kêu thoáng cái vạn bảo thú cũng nhìn nó nghe được tần vũ kêu vạn bảo thú từ ngẩn người phát ngạc trạng thái chịu ly đi ra hạ vạn bảo thú nghi vấn Tần vũ đột nhiên đối với vạn bảo thú lộ ra một cái hội tâm mịt cười cảm ơn ngươi dẫn ta đi tới nơi này trước vô duyên vô cớ đem ngươi tiếp tục đi là ta lô mãng còn hy vọng ngươi không nên quá để ý ta chỉ là thảo nguyên này điểm khả nghi nặng nề khẩn cấp muốn giải khai mà thôi vạn bảo thú sau chân đạp tần vũ cánh tay thẳng đứng lên nói bảo vụ rộng l ư ợ n g r ấ t nhân loại thấy bảo sẽ cũng muốn làm của riêng mà ngươi không giống nhau ngươi là ở thỉnh cầu bảo sẽ hỗ trợ a bảo ra còn là một cái rất nhiệt tâm người không đúng lòng nhiệt tình thiên địa linh thú vạn bảo thú nói xong vẫn không quên vỗ vỗ nhục thật ngực Tần vũ nghe được vạn bảo thú nói như vậy cũng là cảm thấy có điểm khác tâm lý vạch qua một dòng nước ấm c ả m tạ ngươi có thể như vậy bao dung ta ta cho ta trước thất lễ một lần nữa xin lỗi bây giờ n g ư ơ i d ẫ n ta đến cái này đã đủ ta sẽ không lại muốn yêu cầu n g ư ơ i dẫn đường phía trước đường xá khả năng tồn tại hung hiểm bảo ra gặp lại sau tần vũ cười đối với vạn bảo thú cái gì ngươi đây là dùng xong ta cũng không cần ta sao vạn bảo thú hiển nhiên không có thể hiểu được tần vũ một mảnh dụng tâm lương khổ chỉ chú ý đến tần vũ khiến nó đi trở về phủ không chú ý tới tần vũ nói con đường phía trước khả năng tồn tại nguy hiểm vạn bảo thú tăng nghiêm mặt nó nó bị tần vũ vứt bỏ mặc dù nó nguyên vốn cũng không phải là tần vũ toàn bộ vật nhưng là vạn bảo thú ở mấy ngày nay với tần vũ sớm chiều trong khi chúng đã đối với tần vũ sinh ra một loại lệ thuộc vào cảm giác nó muốn cùng tần vũ cùng lên đường không nghĩ lại trở lại c h ố n g giống đại thảo nguyên không nghĩ một cái nữa người trộm đi tìm bà bối không nghĩ vẫn luôn ẩ n núp những cái được gọi là đại có thể sinh hoạt vạn bảo thú càng nghĩ càng bị khuất cuối cùng khó nén nổi tình cảm lại chạy ra hai hàng lệ nóng tần vũ có chút l u n cuống vừa nói vừa nói sao còn khóc bên trên vạn bảo thú không để ý tới tần vũ từ tần vũ trong ngực trực tiếp nhảy đi ra rơi trên mặt đất thời điểm còn có chút cho mướn lúc này tần vũ giống như là một như tên hòa thượng lùn hai thước với tay s ở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì hắn đổi u vạn bảo thú tự do chẳng lẽ làm sai sao tần vũ k a ca, ca là thắng đốc liệu ý ủy ý ở tần vũ trong óc đ ê ơ cái k i a vạn bảo thiện rõ ràng cho thấy muốn cùng tần vũ k a ca, ca nó không muốn trở về liệu ý ủy ý sung mãn đạo đi qua vừa nói như vậy tần vũ thoáng cái liền biết vạn bảo thú cuối cùng cho là hắn tần vũ ở đổi nó đi sao chờ một chút vạn bảo thú Tân vũ gọi lại một mực đi phía trước chậm chạp di động một đoàn vạn bảo thú không chỉ biết là thương tâm cố ý không để ý không để ý tân vũ hay là thật không nghe được không có quay đầu lại ta không có cần muốn vứt bỏ ngươi hoặc là chê ý ngươi t â n vũ gia tăng âm lượng lần này vạn bảo thú nghe đến dần dần xoay người lại chỉ thấy vạn bảo thú con mắt đỏ ngầu chóc m ũ i cũng h ồ n g hồng rõ ràng còn đang t h u ố c thít dáng vẻ như vậy vạn bảo thú nhìn qua bằng thêm mấy phần khả ái để cho người nhất thời sẽ sinh ra một loại thương tiết chi cảm giác tần vũ nhìn vạn bảo thú như vậy nội tâm không khỏi có một loại cảm giác có tội vạn bảo thú ngươi muốn cùng ta cùng liều y ý y ả n một mực ở đồng thời thật sao tần vũ nhìn vạn bảo thú trên mặt là không thể diễn tả thần sắc phức tạp nghe được tần vũ nói như vậy vạn bảo thú vốn còn muốn muốn giống như thường ngày cầm thoáng cái t i ể u nhưng thân thể so với suy nghĩ phản ứng nhanh hơn vạn bảo thú phản xạ có điều kiện như vậy gật đầu một cái chương bốn trăm linh sáu quái dị thổ bao vậy ngươi biết ngươi có thể sẽ đối mặt cái gì sao tần vũ thay tương đối nghiêm túc thần sắc lần này vạn bảo thú lại muốn gật đầu nhưng lại đổi thành lắc đầu nhìn qua có chút ngốc manh vậy ngươi muốn biết sao tần vũ lại vừa là hỏi một câu vạn bảo thú nhanh chóng gật đầu một cái còn chất dùng trong lòng. Tân ra một đạo trong suốt đạo vạn ũ đột đầu động đầu thoáng tuyết Thái tan tới. tốt. nhiên như xuân Dương còn không cười cái, giã. sau mùa Vậy ở ló v bảo thú đầu tiên là s ứ n sở sau đó thi điên đất chạy về phía tần vũ ừ n g ư ơ i đ a nghĩ n g như vậy đi theo ta ta đây ta có cần phải nói cho ngươi biết một ít chuyện ngươi chắc chắn ngươi không hối hận sao tần vũ cảm giác mình lúc này nói chuyện giống như một gạt bán phạm vạn bảo thú kiên định gật đầu ánh mắt cũng là rất kiên nghị đứa bé lệ tử sao liền muốn đuổi theo ta ư chẳng lẽ là ta bị lực quá lớn tần vũ đáy lòng suy đoán lung tung tần vũ dùng xuống đầu đổi u xuống trong đầu những thứ kia có hay không kỳ kỳ quái quái ý tưởng tần vũ hỏi tiếp vậy ngươi biết ta là ai sao trả lời tần vũ là một hồi trầm mặc không biết ta là ai giống như đi theo ta ngươi tâm ngược lại thật lớn a vạn bảo thú ngươi không là một tiểu cơ linh quỷ sao tần vũ t r e o g ẹ o nói vạn bảo thú hủy khuất ba ba nhìn tần vũ lướt mắt tần vũ có chút thụ không vạn bảo thú đáng thương ánh mắt thật tốt không đ ù a ngươi nói cho ngươi đ ứ n g đắn tần vũ tượng trưng nuốt ve xuống vạn bảo thú phần l ư n g tới tay nói đến có chút lời nói dài ngươi lại mảnh nhỏ lắng nghe đi vạn bảo thù a người có từng biết qua thượng cổ thời kỳ trận kia cùng v ự c ngoại dị tộc chiến tranh cuộc chiến tranh kia gần như sắp hủy diệt toàn bộ đại lục vô số tu sĩ、si、chết trận chiến trường bách tính sống lang thang s m chương một trăm ba mươi mốt ít là bởi vì vượt ngoại dị tộc xâm phạm tạo thành tần vũ giọng có này chìm thanh â m nhưng tốt vào lúc đó có một đám khả ái người còn có một cái chúa cứu thế bọn họ ném đầu rơi vãi nhiệt huyết đem hết toàn lực chống đỡ vượt ngoại dị tộc xâm phạm vì vậy mới kiện tướng tả ác người xâm lăng đuổi ra khu vực này còn đại thiên thế giới một mảnh an bình tần vũ nói xong đoạn này lời nói sau mắt nhìn sẽ không chung ánh mắt để chống gi bây giờ vượt ngoại dị tộc đã lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức chờ xuất phát ta không biết bọn họ cứu lại sẽ lúc nào trở lại vận mệnh chọn chúng ta trở thành thiên tuyển tri tử cho nên ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể gánh làm lên phần này trách nhiệm ta tự giác thực lực nhỏ yếu trực diện chống lại vượt ngoại dị tộc ta đem không có phần thắng chút nào cuối cùng tần vũ cục xương ở cổ họng động, động ánh mắt chuyển hướng vạn bảo thú đạo nếu như mới là thật ta ngươi còn phải cùng ta đồng thời sao vạn bảo thú nhất thời không có động tác vùi đầu yên lặng mặc dù sớm đoán được có thể là tình huống như vậy có thể tần vũ không khỏi còn là cảm giác có chút thất vọng mấy ngày nay mang theo vạn bảo thú đồng hành vốn là khô khan buồn chán t r i n h đ ồ trở nên rất là sung sướng vạn bảo thú thật thâm đắc nhân tâm tần vũ theo m ô i muốn thẳng người lên rời đi nhưng tần vũ vừa mới quay người lại bên chân liền lôi kéo một đồ vật nhỏ tần vũ định thần nhìn lại là nỗi chạch thú ôm hắn chân trái lúc này vạn bảo thú hai tay bao bọc tần vũ chân ngẩng đầu nhìn tần vũ vạn bảo thú mắt con ngươi còn n g ấ n lệ đang lấp lánh lấp lánh trong đó còn mơ hồ có thể thấy vẻ hư vấn lúc đầu lúc đầu ngươi chính là thiên tuyển tri từ a thật quá khóc vạn bảo thú thanh âm tràn đầy đều là vui vẻ cùng kích động mãn cũng sắp muốn tràn ra cảm giác â ngoài ý liệu tình huống để cho tần vũ đại não có chút trên máy cái gì đó thượng cổ đại chiến ta cũng vậy biết một chút á thiên tuyển c h i tử thật không muốn quá k h ố c sau này bảo g i a liền có thể đi ra ngoài khoe khoang bảo g i a bằng hữu là thiên tuyển c h i tử vạn bảo thú rất là hưng phấn người thật như vậy nghĩ tưởng tần vũ ngồi sổn người xuống miễn cưỡng cùng vạn bảo thú nhìn thẳng ân ân vạn bảo thú trịnh trọng kỳ sự điểm hai cái đầu không sợ đi theo ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm sao không nghĩ tới ngươi an nhàn nằm ăn lừa g ạ uống thời gian sao tần vũ lại vừa là hỏi vạn bảo thú vạn bảo thú càng kích động gõ bên trong cái nương ai nằm ăn một chút nồi uống ta vậy kêu là hưởng thụ sinh sống bảo ra ta cũng muốn sống truyền kỳ một điểm ta cũng muốn đi cứu thế giới là một m cái chúa cứu thế đồng bạn ân ân tiểu tử dũng khí khả ra tần vũ sát hữu giới sự tán dương thoáng cái vạn bảo thú nhưng sau xoay người rời đi vạn bảo thú vui vẻ cười ở một bên ngây n g ố c vui chút nào không có cảm giác đến tần vũ đã đi chờ vạn bảo thú phục hồi tinh thần lại phát hiện tần vũ đã đi thật là xa h a lau vạn bảo thú quắt to một tiếng lập tức bước ra tiểu chân ngắn đuổi theo tần vũ, tần vũ ngươi nhanh chờ ta một chút ta vạn bảo thú ở phía sau lớn tiếng kêu tần vũ tần vũ cũng không quay đầu lại nói với vạn bảo thú chờ ngươi đuổi kịp ta rồi hay nói một hồi nữa vạn bảo thú thở hồng hộc đuổi theo tần vũ ngươi vạn bảo thú vừa vặn muốn nói chuyện đã nhìn thấy tần vũ đối với nó so với một cái hít hà thủ thế tỏ ý nó giữ yên lặng vạn bảo thú ngoan ngoan chớ có lên tiếng chân mắt nhìn một đôi luôn uống mắt to nhìn tần vũ tần vũ động động con n g ư ơ i tỏ ý vạn bảo thú chú ý một chút tình huống chung quanh vạn bảo thú lúc này mới rời đi tầm mắt bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh vạn bảo thú cùng tần vũ đã đi ra phong bế hồ khu vực đi tới một cái thổ bào trước mặt nơi này không giống với cách đó không xa cái kêu mảnh nhỏ huyết trì đất tối tăm ầm trầm nơi đây ánh nắng rực rỡ xanh s ắ c đằng mạn quấn quanh vân là vui người rõ ràng mới cách chưa đủ năm dặm cự ly lại giống như là hai cái thế giới tần vũ nhìn trước mắt cái này nhìn như dày đặc thực thực không có chút nào khe hở thổ bao chung quy có loại trực giác nơi này sẽ có cái gì đó tần vũ trực giác luôn luôn rất chính xác ở rất nhiều sống chết trước mắt cùng thời khắc trọng yếu tần vũ trực giác chợ rút qua tần vũ rất nhiều lần cơ hồ có thể nói là không chỗ nào bất lợi cho nên tần vũ trực giác có vấn đề sau. Liên lập t ứ câu k h thường nói chuyện gia khác thường nhất định có yêu cho nên tần vũ cảm giác nơi này nhất định tồn tại cổ quá gì vô cùng có khả năng tạo thành nơi này sinh linh đại lượng tử vong kẻ cầm đầu liền trốn ở chỗ này tần vũ vòng quanh thổ bao chuyện ba vòng vẫn không thu hoạch được gì bốn trăm linh bảy lạc đàn dị tộc tần vũ tại đây dạng phản phục làm mấy lần sau rốt cuộc phát hiện cái này không giống tầm thường thổ bao bí mật vẫn là câu nói kia chi tiết quyết định thành bại tần vũ ánh mắt tỉ mỉ đến mỗi một viên thực vật trên người trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ nguy trang chỉ cần làm qua liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết chẳng qua là rõ ràng rõ ràng khác nhau a mà tần vũ phát hiện ở một nơi thực vật cây mây hành có chút t ậ n lực ngay ngắn hơn nữa thực bụi cây phía dưới tầng đất so với xung quanh nhìn như muốn dày chút không sống phía trên dùng nhiều chút cắt đẻ xuống người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới bất đồng rất nhỏ cho dù có người bén nhẹ nhận ra được có lẽ cũng chỉ là cho rằng là gió thổi tới hoặc là lăn xuống tới tần vũ mang theo vạn bảo thú đi tới phía dưới kia tần vũ dùng ánh mắt quét nhìn thoáng cái khối kia khu vực một trăm mười vào tay cướp một cái trước mặt thổ bao bên trên đất đoàn kia đất ở tần vũ trong tay hóa thành hoàng màu xám phiêu tán trên không trung nếu như nói tần vũ vừa vặn là không xác định trong này có hay không có động tiên h khác như vậy tần vũ lúc này có thể lấy chắc chắc trong này nhất định giấu có bí mật gì tần vũ vô vô vạn bảo thú khiến nó leo đến trên vai h ắ n tới ngay sau đó tần vũ lui về phía sau mấy bước cũng từ phía sau lưng thời ra vũ kiếm tần vũ tay vung lên bảo kiếm chĩa xuống đất chân trái trước khuất bên phải cung bộ cánh tay phải tự bên trái xuống hướng bên phải xuống huy động bảo kiếm đầy trời bảo kiếm phân thân làm thành một vòng tròn lớn xuất hiện ở tần vũ phía sau vạn kiếm vũ ra tần vũ kêu một tiếng phía sau chỉ cũng thay đổi hướng đồng loạt hướng tần vũ phía trước thổ bạc đi kiếm chỉ đều không ngoại chỉ cũng đều đóng vào lệ trước h ổ bao bên t ê n toàn bộ kiếm cũng không xuống cơ chỉ hội bao, bộ kiếm mùa l u lại lộ bại trôi kiếm còn lộ ở trong t r không khí. còn ở ư mắt chỉ thật sự đinh chỗ ở phương phát ra một tiếng ầm vang một khối cổng hình vòm hình dáng miếng đất sụp đổ sụp đổ nâng lên bay là tả bụi đất tần vũ ở đếm tới ba thời điểm vậy lấy mang theo vạn bảo thú vọt đến một bên chờ một lát đợi bụi bầm lắng xuống lúc tần vũ mới nhìn rõ trước mắt rốt cuộc là cái tình h u g ì trước mắt xuất hiện một cái hình vòng cung cửa vào chính là tần vũ thật sự mở ra lối vào đen thụi không thấy rõ tình h u g ì nhưng có thể cảm giác được bên trong hẳn có một phen đặc biệt đầu tiên tần vũ có thể xác định trong này nhất định giấu thứ gì nhưng là động tĩnh lớn như vậy theo lý nói bên trong người kia không có khả năng không nghe được đến bây giờ cũng còn không ra hoặc là chính là chỗ này trong động đ ã người đi động khoảng không hoặc là không có sức chống cự hoặc là chính là ở mai phục cho dù biết tiền đồ rất có thể có mai phục tần vũ cũng nhất định phải đi một lần biết khó mà lui cũng không phải là tần vũ tác phong làm việc vượt khó tiến lên mới là tần vũ nhân sinh châm n ôn coi chừng tần vũ dặn dò một chút vào giờ phút này chính bỏ tới trên vai hắn vạn bảo thú tần vũ bản thân một người xung quán nhưng hắn còn đi thám hiểm có cái gì nhưng là bây giờ có vạn bảo thú tên tiểu t ử này đồng thời hắn khó tránh khỏi phải nhiều điểm băn khoăn vạn bảo thú không lên tiếng tặng tặng tần vũ biểu thị biết nó vẫn có sức tự vệ tần vũ mỗi một bước chân cũng đuổi nhẹ vô cùng ngũ cảm cũng tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái lúc này tần vũ thép chặt toàn thân thần kinh nếu như lúc này tần vũ phía sau xuất hiện một người lời nói rất khó bảo đảm sẽ không bị độ cao phòng bị tần vũ trực tiếp đánh trọng thương đi mấy b ư ớ c cũng không có gì dị thường an tính giống như trong hư không hắc động như thế cắn nuốt hết toàn bộ ánh sáng và thanh nhâm Tần、vũ、trong trung tác, cạnh bên đột nhiên kéo tới một đạo trường、phong. Tần lòng mộng cạnh bên nhiên phong. phòng bị, nhưng Vũ Vũ kéo đạo làm mặc sớm đại có cơ ngăn cản như hộ bị, dù đồ ở trong điện quan g hòa thạch tần vũ cảm thấy phía sau cũng có một người tần vũ ở trong đầu nhanh chóng phân tích tình huống quyết sách lúc này tần vũ không người n ẽ người ngồi s ổ m xuống sau đó thân thể lấy một loại người thường khó mà làm được vặn b ẹ o tư thế hướng bên phải phía trước lăn lộn quá khứ hoàn m ị tránh thoát lần này đánh lén ở bên kia đứng lên tần vũ nhìn trước mắt hai cái đánh lén người khác ba người mỗi người chiếm lấy nhét phương trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc biến hóa không mở đối diện hai người một lão một nữ lão giả khí tức có chút thang yếu mà người đàn bà kia nếu như tần vũ không có phán đoán nói bậy hẳn người bị trọng thương xem ra cái sơn động này là dùng để ẩn thân tần vũ thầm nghĩ tần vũ đối với khi dễ người già yếu bệnh hoạn không có hứng thú gì mặc dù hai người này mới vừa rồi cũng trộm vui hắn thế nhưng có thể lý giải là là từ tâm lý phòng bị nghĩ đến đây tần vũ liền không tính lại cùng bọn chúng đ ộ n thủ bây giờ muốn làm là được xác nhận một chút bọn họ thân phận nhân tiện hỏi thăm một chút bọn họ tin tức tần vũ đứng chắc tay rất ý tứ rõ ràng chính là nói cho đối diện không muốn cùng bọn họ giao chiến Cái láo kia một quả nhiên cái kia một già một trẻ cách tần vũ ba bốn bước xa thời điểm tên kia nữ tu từ trong tay háo xuất ra ra một nhóm hồng sắp bột cùng lúc đó lao giả kia lấn người trước hướng tần vũ đi tần vũ sớm có phòng bị ngừng thở tay mắt lanh lẹ tiếp lao giả một quyền tần vũ bắt lại lão giả hướng hắn công kích một cái cánh tay lão giả lực công kích đạo cực lớn tần vũ tiếp lấy sau tiểu lui hai bước tiếp theo một cái trước mắt tần vũ trực tiếp đem lão tu cánh tay trước qua đỉnh đầu m i ệ n cưỡng đất lôi kéo lao sửa đường mua đem tu dùng được cách xa hai bước đây còn là bởi vì lão giả trọng lượng cơ thể kinh người muốn đổi một loại tu sĩ sợ rằng đã bị tần vũ dùng được mấy t r ư ợ xa lặng lẽ bị tần vũ d ặ n d ò n ú t ở thị giác khu không thấy được vạn bảo thú cũng không có nhàn rỗi ở đó danh nữ tu xuất ra sòng phân đỏ muốn cùng lão giả cùng công kích tần vũ thời điểm vạn bảo thú nhắm ngay nữ tu toàn bộ tâm thần đều đặt ở như thế cả người co lại thành một cái màu xám đen cầu thứ năm t n g manh hướng nữ tu sĩ mềm mại bụng bộ đánh tới vạn bảo thú tốc độ cực nhanh thoáng qua giữa liền đụng vào nữ tu sĩ bụng trên không trung cấp quá hạn sau khi lông thậm chí còn cọ sát ra ánh lửa nữ tu sĩ kêu đau một tiếng giống như là chịu đựng cực lớn thống khổ nữ tu sĩ sau bay trượng hơn xa sau ngửa về sau đến tải ngã xuống trên mặt đất đối với tần vũ cùng vạn bảo thú công kích chỉ có thể dùng hai chữ hình dung ăn ý vạn bảo thú người đối phó cái đó nữ tu ta phụ trách lao kia tu bọn họ là vượt n g i dị tộc không thể bỏ qua tần vũ dặn dò vạn bảo thú mới vừa rồi ở chỗ lao tu giao thủ trong quá trình tần vũ đã cảm thấy được hai người này đều là l i ề u mạng nghĩ tưởng muốn gần tần vũ thân chiến đấu hơn nữa lao tu công pháp cùng đại thiên thế giới công pháp quy tắc có cực lớn bất đồng hơn nữa lao tu thân thực lực cường đại tất mỗi một loại này hai người bọn họ thân phận rõ rành giành t r ư ơ n g bốn trăm linh tám thực chiến ngộ đạo vượt ngoại d ị tộc tần vũ vốn tưởng rằng trước đây không lâu nhưng không nghĩ tới còn có thể đụng tới vượt ngoại d ị tộc gặp phải một cái đã nói lên còn khả năng sẽ có rất nhiều khác vượt ngoại di tộc cần nút vượt ngoại di tộc cũng không giống như là cái gì biết điều bổn p ậ n chủng、tộc. tần vũ lên chân mày hai vực ngoại tu sĩ xuất hiện ở nơi này mục đích cũng sẽ không đơn giản cái kia vực ngoại dị tộc tu sĩ lại động nhưng tần vũ cùng vạn bảo thú so với hai người bọn họ nhanh hơn một bước vạn bảo thú thân thể giống như cách cung chế tên như thế hướng tên kia nữ tu sĩ đi kia nữ tu sĩ cuốn quýt ngăn cản nhưng vạn bảo thú thân thể cực kỳ linh hoạt suy toa nữ tu sĩ căn bản ứng phó không được chỉ chốc lát sau nữ tu sĩ bị vạn bảo thú công kích hôi đầu thổ kiểm khi tức bể vải đơn quỵ xuống trên đất vạn bảo thú thấy vậy lập tức phi thân tốc độ cao xoay tròn dùng nhất căn không biết từ đâu lấy dây thừng ra đem nữ tu sĩ đoàn đoàn nữ tu sĩ không cách nào kháng cự vạn bảo thú thi công chỉ có thể mặc cho không chín vạn bảo thú đem trói bị trói lại tay chân nữ tu sĩ không thể động đậy trực đĩnh đỉnh té xuống đất bên kia tần vũ chống lại cái đó lao tu sĩ lao tu hiển nhiên lý lịch dài từng chiêu từng thức cũng rất là lão lạt sức mạnh thân thể cũng là thập phần cường đại tần vũ cùng lao tu sĩ trực tiếp cứng rắn giang bên trên tần vũ không có dùng lực lượng khác mà là lấy thuần sức mạnh thân thể cùng lao tu sĩ vật lộn lần này tần vũ không phải là muốn ẩ n giấu thực lực mà là có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác ở loại này nguy cấp tần vũ ở cầm dị tộc lao tu sĩ coi là hắn thực t lao tu sĩ khi thì từ phía dưới đánh ra câu quyền khi thì q u ắ t chân khi thì sử dụng r a khóa hậu thuật lao tu sĩ từng chiêu từng thức cũng cực kỳ đơn giản lão lạn không có một tí rông dài nhìn một cái chính là huấn luyện có làm hơn nữa hiểu độc đáo thực hành ra hiểu biết chính xác thực chiến mới là tối hảo l ã o sư tần vũ một bên bận bịu ngăn trở l ã o tu sĩ mật tập cường thế công kích một bên tinh tế tính toán l ã o tu sĩ chiêu thức thật ra thì dựa theo tần vũ thực lực chân thật mặc dù không có thể giết chết lao tu sĩ nhưng bắt lại lao tu sĩ cũng phân là phân loại sự tỉnh nhưng là tần vũ bị lao tu sĩ chiêu thức bên trong áo nghĩa hấp dẫn cho nên một mực ở cùng lao tu sĩ chiến đấu một bên vạn bảo thú thành công giải quyết nữ tu sĩ sau này nhìn tần vũ vẫn còn ở chiến đấu theo bản năng nghĩ tưởng tiến lên hỗ trợ nhưng nhìn tần vũ không chút hoang mang ngược lại một bộ dương dương tự đ ắ c dáng vẻ liền thu tay lại ở một bên vây xem tần vũ cùng lao tu sĩ chiến đấu vạn bảo thú ngồi một bên tiểu tiểu một đoàn nhân xúc vô hại dáng vẻ nhưng ở một bên bị khốn trụ nữ tu sĩ trong mắt vạn bảo thú ở đâu là cái gì đáng yêu sủng vật rõ ràng là một cái ác mà tần vũ chìm đắm trong cùng lao tu sĩ trong chiến đấu tần vũ lúc này đã tiến vào một loại thần kỳ trạng thái hắn cảm giác lao tu sĩ m u ố một cái động tác ở trong đầu hắn một đốn nhất đốn chậm đuổi hắn có thể thấy rõ từng cái rất nhỏ động tác vạn bảo thú ở một bên xem cuộc chiến chính để mắt tinh thần sức lực đâu rồi đột nhiên phát hiện tần vũ trạng thái có chút không quá đúng định thân nhìn lại phát hiện tần vũ là tiến vào ngộ đạo trạng thái may là vạn bảo thú cũng có chút kinh ngạc tần vũ lại dưới tình huống này cũng có thể đi vào đến loại này trạng thái phải biết một loại có thể đi vào đến loại trạng thái này một loại đều là ngộ tính cực cao tu sĩ ở có đặc thù thêm nữa muốn đi vào loại trạng thái này đối với hoàn cảnh yêu cầu cực cao nhưng nghĩ lại vạn bảo thú lại có chút dương dương tự đắc cảm giác người này nhưng là tần vũ à là nó bảo ra nhìn chúng người dĩ nhiên không thể lấy thế tục ánh mắt nhìn lao tu sĩ chống lại tần vũ không giống với tần vũ thành thạo rõ ràng cảm giác lao tu sĩ có chút lực bất tòng tâm lao tu sĩ có chút khinh địch hắn nhìn tần vũ là một cái đại thiên thế giới tu sĩ liền muốn làm nhưng địa y là tần vũ cùng khác những tu sĩ kia như thế pháp thuật công kích còn có thể nhưng bản thể chính là một da giòn vạn, vạn không nghĩ tới tần vũ sức mạnh thân thể mạnh mẽ như vậy so với hắn chỉ có hơn chớ không kém nhưng cũng may tần vũ chiêu thức kỹ x ả o rất là đơn sơ dường như mới vừa nhập môn vì vậy hắn mới khó khăn lắm cùng tần vũ đánh ngang tay thật đáng buồn lao tu sĩ phân thân hết cách không có chiếu cố được tần vũ trạng thái còn tưởng rằng hắn thật là cùng tần vũ lực lượng tương đương nếu là hắn phân chút tâm tư đi ra phát hiện tần vũ ở hiện trường trộm sợ là sẽ dẫn đến tại chỗ hộp máu đi tần vũ lúc này giống như trong sa mạc khát cực thám hiểm người một dạng điên c u ồ n g hấp thu chuyển hóa lao tu sĩ chiêu thức bên trong l n chứa áo nghĩa không thể không nói thiên tuyển i tử nộ tính là không thể kén chọn cường nhất là tần vũ còn tiến vào loại này c rất nhanh tần vũ chiêu thức liền càng ngày càng thành thục lao tu sĩ càng ngày càng ở hạ p h o n g mà lúc này tần vũ học chiêu thức cũng đã học thất thất bát bát rốt cuộc lao tu sĩ phát hiện tần vũ thế công biến hóa hắn phát hiện tần vũ công kích càng ngày càng lăng lệ trong đầu bắt đầu hiện lên nồng biến hóa không mở cảm giác nguy cơ lao tu sĩ tần vũ chiêu thức có một loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc lại suy nghĩ một chút có thể không chính là mình động tác v õ thuật mà cảm thấy được biến hóa này sau lao tu sĩ chính diện trực tiếp đối với bên trên phát hiện tần vũ lại ở ngộ đạo ngay sau đó lao tu sĩ liền cổ học ngọt ngọt một cái gấp huyết liền muốn phun ra ngoài nhưng bị cưỡ ép theo như tông đi xuống. Thấy、tần h ấ y t vũ như vậy, Lao Tu Sĩ c ũ n mê mệt tại loại này thoải mái trong cảm giác lao tu sĩ đột nhiên quỷ xuống nói quy chín mươi lời nói cắt đứt tần vũ đốn ngộ tần vũ từ loại trạng thái kêu bên trong rút người ra đi ra chỉ thay thanh mắt sáng lao tu sĩ đột nhiên q u ỳ xuống đầu tại chỗ người cũng không có dự liệu được nhất là tên kia bị ông nữ tu sĩ mở một đôi mắt to khó có thể tin nhìn về phía lao tu sĩ nữ tu sĩ manh liệt d i ấ y r u ộ n muốn tránh ra trói buộc nhưng liền ở bên cạnh trông vạn bảo thú làm sao để cho nàng như ý lập tức gõ nàng hai cái để cho nàng biết điều một chút tần vũ cũng có chút kinh ngạc nhưng tần vũ cũng không n ố c lão tu sĩ động cơ vẫn là rất đáng giá n g ư n g nghi ưu a đầu hàng ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng nghĩ tới ta bỏ qua ngươi nhưng nếu là không đánh lại là ta ta nói đầu hàng ngươi sẽ đồng ý sao tần vũ cố ý nói ra đoạn văn này nghĩ tưởng mời ra lão tu sĩ lấy ra chút cái gì hoặc là nói ra cái gì quả nhiên lão tu sĩ quả nhiên trung kế người muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho người biết lao tu sĩ thanh âm không nói ra giản mua khàn khàn nhưng đều có thể nghe được ở lao tu sĩ sau nữ tu nghe được lao tu sĩ nói chuyện lại ngồi không yên lại bắt đầu kịch liệt đất giấy ruột nhưng lại liên lụy đến trong thân thể thương thế sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh vạn bảo thú đi lên liền cho kia nữ tu sĩ hai cái v ă n g đến lại đem sợi dây ôm chặt điểm gõ bên trong cái nương làm bảo ra không tồn tại a vạn bảo thú tức giận hướng về phía kia nữ tu sĩ chương bốn trăm linh chín thần lắc lư nói đi để cho ta nhìn ngươi trong miệng cái gọi là tình báo có đáng giá hay không đổi cho người cái mạng này tần vũ từ chữ vật không gian bên trong m ó c ra một cái dài binh tần vũ đầu tiên là đem thanh kia binh khí trực tiếp chỉ hướng lao tu sĩ mặt dần dần mà dần dần rơi xuống vũ khí tột đỉnh đẩy đến lao tu tâm bẩn mới dừng lại t h i tu sĩ tùy ý đến tần vũ động tác cũng không dám thở mạnh thoáng cái cái chán thậm chí còn tuân ra m ồ hôi lạnh thật là lao bao tần vũ tâm ly đối với lao tu sĩ không thể nghi ngờ là thập phân k i n h thường lao tu sĩ trộm trình diễn miễn phí tần vũ l i ế mắt nhìn tần vũ một bộ bình chân như vại dáng vẻ mới mở miệng ta cùng cái đó tiểu n ư ớ a đều là tới từ vực ngoài chủng tộc, bởi vì một ít nguyên nhân ta hay nguyên nhân gì tần vũ bức bách lao thẳng tắp coi hắn lao tu sĩ dù sao cũng là sống qua rất nhiều năm n h â n t tình giả bộ nớ ngẩn bản lĩnh vẫn có chứ ở tần vũ trước mặt thất thố như vậy là bởi vì người đang mặt sắp tử vong nguy hiếp thời điểm nhiều ít sẽ có chiếm không bình tĩnh húng chi lao tu sĩ còn là cực kỳ tích mệnh cái loạn này ta cùng nàng bởi vì thời không d ố i loạn mà ngoài ý muốn đi tới nơi này không nghĩ tới chúng ta lại lơ đãng ra đi tới một cái khác mặt tiếp xúc bởi vì chưa quen thuộc nơi này hoàn cảnh thật sự bằng vào chúng ta một cách tự nhiên l ậ đường thêm nữa tiểu nữ hoa kia lại bị chút thương thật sự bằng vào chúng ta liền tính toán trước ở chỗ này nghỉ đặt chân lại thảo luận kỹ hơn lao tu sĩ ngược lại cũng thật là khéo đưa đẩy một phen nói nửa thật nửa giả như vậy tương đối dễ dàng lừa dối qua quan nhưng lần này lao tu sĩ thất sách lao tu sĩ tự cho là trên mảnh đại lục này tu sĩ đối với vực ngoại đại lục không hiểu nghĩ như vậy ngược lại không sai nhưng chính là hắn vận khí không tốt đụng vào tần vũ bây giờ tần vũ nói là đại thiên thế giới tối biết vực ngoại dị tộc tu sĩ cũng không quá đáng chút nào tần vũ đã cảm thấy được lao tu sĩ trong lời nói sơ hở lại giả vờ làm không có phát hiện một loại cái kia ngươi ở đây đợi bao lâu đây tần vũ ô ánh, ánh mắt n h lạnh lùng nhìn lao tu sĩ xem ra không cho lão tu sĩ một điểm chân nhất hắn còn thật lấy vì muốn tốt cho tần vũ lửa gần đây theo tần vũ lao tu sĩ không phải là giả bộ ngu chính là thật gở lao tu sĩ trước nói muốn đầu hàng lúc kia nữ tu sĩ phản ứng lớn như vậy có thể sau đó nói phen này lời nói kia nữ tu sĩ cũng không hề bị lay động rất rõ ràng lao tu sĩ ở giả bộ ngớ ngẩn tần vũ dùng vũ khí lạnh nâng lao tu sĩ c ằ m đưa hắn đầu nâng lên b ư ớ c bách lao tu mười cùng tần vũ nhìn thẳng lao tu sĩ nhìn tần vũ trong mắt biết rõ vẻ hài hước có chút trộn dạ đất né tránh xuống không giải thích một chút cái kia hồ nước màu đỏ ngòm cùng đống kia tích như núi thi thể chuyện gì xảy ra sao tần vũ nhìn chằm chằm lao tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ ác liệt thì tu sĩ tâm lý thầm nói một câu không được lúc này mới qua một hai ngày hắn liền đem chuyện này không hề để tâm nơi đó cách nơi này đất nhưng là thập phân gần tần vũ tới khẳng định phát hiện huyết trì sự kiện lao tu sĩ cũng là người tham dự một trong vậy cái đó lao tu sĩ nhất thời tròn không tới chủ yếu là tần vũ ánh mắt một mực dính ở trên mặt hắn hắn không có biện pháp xem nhẹ cho nên cũng không thể thật tốt suy nghĩ tần vũ ở lao tu sĩ trên cổ vạch ra một đạo huyết ngân cười nói không biên được cũng đ ừ n g biên ta đều thay ngươi mệt mỏi hoảng hay là trực tiếp làm một điểm đi ngươi những đồng bạn cũng đi nơi nào các n g ư ơ i tới đến trừ chu diệt yêu thú còn muốn làm gì còn nữa hai người các ngươi ở lại chỗ này làm gì tần vũ ngữ như chối hạt châu như thế nói ra một loạt vấn đề n g ư ơ i n g ư ơ i lao tu sĩ mặt đầy kinh sợ đến vẻ mặt tần vũ trong khi nói chuyện lượng tin tức quá đại lao tu sĩ trong lúc nhất thời có chút tiếp thụ không nổi cái kia bị bắt ở nữ tu sĩ cũng là trợn tròn mắt con n g ư ơ i không tưởng tượng nổi nhìn tần vũ bóng lưng lao tu sĩ lúc này suy nghĩ có chút loạn nếu là tần vũ biết nhiều như vậy lời nói như vậy từ một bắt đầu hắn chính là ở mang đá lên đập chân mình hắn chủ động đầu hàng chính là suy nghĩ đại thiên thế giới tu sĩ đối với vực ngoại không hiểu hắn rất dễ dàng là có thể lựa bịp đảo tần vũ coi như tần vũ thông minh cơ t r í vậy hắn nửa thật nửa giả nói tần vũ đến lúc đó sau khi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy mà hắn lắc lư ngược lại tần vũ lại không tìm được chứng cớ gì liên tưởng đến chính mình vừa mới nói tới lao tu sĩ thật là ảo não gặp trở ngại tâm tư đều có thế nào c o n không tính nói thật sao tần vũ nhìn lao tu sĩ một mực ở thần du minh lộ vẻ hơi không kiên nhẫn lúc này lao tu sĩ coi như là minh mạch lắc lư tần vũ con đường này căn bản không thể thực hiện được như vậy chỉ có lựa chọn một con đường khác một tự vận v ừ a ngoại dị tộc tu sĩ vẫn rất có tinh thần võ sĩ đạo tha chết chứ không chịu khuất phục nếu là muốn đi tu sĩ thật bán đứng chính mình chủng tộc lao tu sĩ tự nhận còn là không làm được lao tu sĩ muốn nuốt vào dấu ở bên trên tần độc vạn bảo thú ở một bên đi trước nhận ra được lao tu sĩ ý đồ hô to một tiếng không được hắn nghĩ tưởng tự vận tần vũ nghe được vạn bảo thú nhắc nhở nhanh chóng phản ứng một cái đồng phục lao tu sĩ cùng lúc tháo lao tu sĩ cầm cánh tay lao tu sĩ thống khổ ngoại ngoại trong mắt tiến phát ra ác độc h o a n mang giống như, một con rắn độc như thế nhìn chăm chăm tần vũ tần vũ không hề bị lay động v ô vô tay phản phất đụng cái gì bẩn thứ gì đó nếu cứng rắn không được vậy cũng chỉ có thể tới mềm mại tần vũ một tay mèo cảm như có điều suy nghĩ đông nhiên tần vũ ánh mắt xẹt qua tên kia nữ tu sĩ tần vũ ánh mắt tinh tế say nghiền qua nữ tu sĩ ngũ quan tần vũ tâm lý có một suy đoán nghĩ đến thì đi làm tần vũ đem lão tu sĩ lựa ư ở một bên đi về phía nữ tu sĩ tần vũ hướng bên hướng về phía nữ tu sĩ từ tần vũ cái phương hướng này vừa vặn cũng có thể thấy lao tu sĩ tần vũ đưa tay vào trong ngực móc một hồi móc ra một quả màu đen đan dược ừ chính là cái này tần vũ móc ra viên thuốc này đặt ở nguồn sáng nơi giống như khuôn mẫu da dáng đất quan sát một chút tây tần vũ đem viên thuốc này đưa tới nữ tu sĩ trước mặt trên mặt mang người hiền lành nụ cười là muốn cùng nữ tu sĩ chia sẻ cái gì mỹ vị nữ tu sĩ nhìn tần vũ vô hại nụ cười đáy lòng lại dâng lên một đoàn hà ạ khí đây là cái gì nữ tu sĩ trong thanh â m có chính nàng đều không nhận ra được r u n g dậy đương nhiên là đồ ăn ngon ăn ngon nhà vạn bảo thú nhìn đan dược nhìn thêm chút nữa nữ tu sĩ một bộ đơn thuần dáng vẻ nghe được vạn bảo thú nói như vậy nữ tu sĩ dĩ nhiên là lại càng không tin đúng là mỹ vị còn sống thật quá đắng luôn là sinh ly từ biệt đã như vậy cần gì phải không chọn bỏ qua cho chính mình đi không có một người thống khổ thế giới cực l ạ c đây tần vũ nói sát có giới chuyện c h ư n g bốn trăm m ư ơ i thẳng thắn tần vũ cũng nói như vậy lại dại rột người cũng minh bạch đây là cái gì chân hoàng mỹ vị a rõ ràng chính là độc dược nữ tu sĩ nhìn lẳng lặng nằm ở tần vũ lòng bàn tay đan dược trong đôi mắt có một tia sợ hãi thân thể nàng liều mạng về phía sau ngoạn ngoạy cũng không ngại bị vạn bảo thú bắt lấy thật chặt dãy ruột không có kết quả ta xem ngươi cũng là không có giá trị gì có lẽ so với tia lão tu sĩ càng là vô dụng đã như vậy trước hết tiến ngươi một đoạn đường đi đan dược này nhưng là cực kỳ thưa thất quý giá ăn hết người biết hưởng thụ đến bị chặt sáu mươi bốn đau cảm giác sau đó bạo thể mà chết lưu bình thường ta còn thực sự không n ợ dùng đây tần vũ nói tiếp ngày hôm nay tiểu ra tâm t ì n h tốt liền thưởng cho ngươi thật ra thì đan dược này căn bản không phải độc gì thuốc chính là một viên phổ thông đường đậu mà thôi tần vũ sở dĩ nói như vậy một mặt là nghĩ tưởng đe dọa thoáng cái nữ tu sĩ nhìn từ trong miệng nàng có thể hay không lấy được cái gì tin tức hữu dụng mặt khác đương nhiên là muốn chấn nhất thoáng cái cái kia lao gian cự hoạt lao tu sĩ nhìn hai người này gương mặt tần vũ cảm giác hai người này h ẳ n là có chút liên hệ máu、mũ. hiện nay từ cái kia lão tu sĩ trong miệng bưng ra hữu hiệu tin tức khả năng xem ra là tương đối nhỏ coi như buộc hắn nói ra tới cũng không thấy tất cả đều là thật đã như vậy còn không bằng chuyển sang nơi khác hạ thủ có sợ chết không sợ lời nói không bằng thật dễ nói chuyện tần vũ đem đan dược đưa tới kia nữ tu sĩ trước mặt kia nữ tu sĩ bay đầu đi tránh nhìn dáng dấp cô gái này tạm thời là không biết nói chuyện cái kia tần vũ chỉ có thể lựa chọn độc thủ tần vũ một nắm chặt nữ tu sĩ cảm để cho mặt l ộ lại tần vũ ngón tay khiến cho một súng x o kình liền mở ra nữ tu sĩ miệng tần vũ đem đan dược chính xác ném vào nữ tu sĩ trong biết hầu nữ tu sĩ theo bản năng n u ố t đi xuống thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại nữ tu sĩ trên mặt thời điểm tần vũ âm t h ầ m điểm nữ tu sĩ một cái huyệt vị ở trong đó rót vào một ít chân khí sen lẫn ma khí làm xong một dãy chuyện sau tần vũ để cho vạn bảo thú c ở i ra nữ tu sĩ trên người giới hạn nữ tu sĩ vừa vặn bị giải khai trói buộc liên bắt đầu trên đất thống khổ len lút nữ tu sĩ bên ngoài thân ra thịt theo cái kia vật thể không do lén lút mà có hình sóng nô lên vật kia t r ô đi qua lại đau vừa nộp giống như là ở gầm nhấm huyết n ụ c xương thủy lại có một loại mới sinh ra thịt ngứa tê dại cảm giác nữ tu sĩ không khống chế được đi bắt vật kia nhưng chỉ là phí công vật kia ở nữ tu sĩ trong gia tầng cực kỳ linh hoạt lưu động nữ tu sĩ căn bản không làm gì được nó cước ép đi bắt nó chỉ có thể đem mình thương chảy ra sức thịt một bên lão tu sĩ nhìn nữ tu sĩ thừa nhận như thế trước khoản muốn rách cả mí mắt c h ạ y xuôi ở trong xương huyết dịch vô luận trải qua qua bao nhiêu lần thay máu gen cũng sẽ không thay đổi khác ở trong xương xương thị thân tình cũng sẽ không thay đổi qua loa lão tu sĩ thập phân đau buồn không phải là ngụy trang đi ra là chân thật từ tâm mà phát ra tâm tình nhìn mới nhất nguyên tính một mực ngụy trang lão tu sĩ khi nhìn đến hắn bưng ở lòng bàn tay cháu gái nhỏ bị như vậy hành hạ lúc sau khi rốt cuộc k é o xuống ngụy trang tần vũ lạnh lùng bên cạnh xe một m hồi cho đến kia nữ tu sĩ nhìn qua đã thập phân c h ậ t vật thế nào thi không cân nhắc nói thật có thể đừng nghĩ ở chỗ này của ta lừa được ta biết so với ngươi tưởng tượng nhiều tần vũ chuyển hướng lao tu sĩ ô m ngược mà đứng lao tu sĩ nhìn tần vũ vẻ mặt là không nói ra mệt mỏi ngươi bỏ qua cho nàng đi có cái gì hướng về phía ta tới liền có thể lao tu sĩ trong mắt ác độc tri sắc đã biến mất hầu như không còn cướp lấy là bất đĩ tần vũ nhìn lao tu sĩ cái bộ dáng này không khỏi có chút không đành lòng nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể mềm lòng trước mắt lao tu sĩ trong tay không biết dính nhiều ít tiên huyết hơn nữa không đúng đây cũng là hắn khổ nhục kế nếu là cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ thứ nhất tần vũ thật vất vả tìm được con đường này lại đoạn thứ hai bọn họ lén lén lút lút trốn ở chỗ này nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật vị lai còn không chừng sẽ đối với đại thiên thế giới mang đến cái gì e ì ạp tác dụng phụ nghĩ đến điểm này tần vũ cũng liền thư thái hắn làm cũng không sai không phải sao bỏ qua cho nàng cũng không phải là không thể chỉ cần ngươi phối hợp tần vũ nhìn một chút nữ tu sĩ lại chuyển hướng lao tu sĩ nói đến liền tu sĩ vùi đầu không nói giống như là đang làm gì chật vật quyết định cứ như vậy qua m ấ y vang lao tu sĩ giống như là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm một dạng nhanh c h ó n g thêm kiên định ngầm đầu được n g ư ơ i muốn biết cái gì ta nhất định chi vô bất ngôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói đấy ta chỉ có một cái cái để xuống một cái quan nàng nói xong câu đó sau đi tu sĩ cảm giác giống như là bị quất ánh sáng lực khí toàn thân lại g i à n mua rất nhiều tần vũ lộ ra được như nguyện nụ cười hướng về phía lao tu sĩ đạo ngươi phải sớm phối hợp như vậy sẽ không nhiều chuyện như vậy kia nữ tu sĩ vẫn còn ở thống khổ d â y ruộng một khuôn mặt tươi cười trên đều là kiếm ném vẻ nhưng nghe đến lao tu sĩ lời nói sau nữ tu sĩ dừng lại dễ gì ngược lại mặt ngó lao tu sĩ phương hướng không muốn ra ra nữ tu sĩ thét trói thai lại là ông cháu quan hệ tần vũ nghĩ đến hai người khả năng quan hệ rất dễ cắt nhưng không nghĩ tới hai người quan hệ như thế mà thiết cứ như vậy đối với tần vũ ngược lại càng có lợi vô hình chung tần vũ tiền đặt cuộc giá trị lớn hơn chi cũng không s ợ lao tu sĩ không nói thật dù sao hắn cháu gái mệnh còn nắm giữ trong tay tần vũ tu sĩ nghe nữ tu sĩ thanh âm không có quay đầu đi nhìn nàng giống như là không đành lòng đi xem nàng được ta đã đồng ý ngươi yêu cầu ngươi có thể giải mở tôn nữ của ta trên người được sao lao tu sĩ thẳng tắp nhìn tần vũ tần vũ hướng lao tu sĩ đi vào hai bước lúc này tần vũ cùng cùng lao tu sĩ giữa c h ó t mũi cự ly bất quá hai quyền sau một khắc tần vũ mở miệng nói không vội bỏ q u a cho nàng trước xem một chút ngươi nói có thể hay không để cho ta hài lòng bất quá ngược lại là có thể trước hết để cho nàng dễ dàng một điểm tần vũ giơ tay phải lên so với một thủ thế nữ tu sĩ bên ngoài thân vẻ này lén lút đồ vật liền an phận rất nhiều cái kia ở nữ tu sĩ trong cơ thể lén lút không ngừng đồ vật thật ra thì chính là tần vũ thả ra một đoàn ma khí bất quá tần vũ sáng tạo dùng chân khí cùng nguyên khí bao quanh nó cứ như vậy khi đoàn kia không chỉ có uy lực trở nên lớn hơn nữa tần vũ có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển nó mặc dù tần vũ đối với ma khí chưa quen thuộc nhưng hắn đối với chính mình tu luyện được nguyên khí cái gì còn là rất có n ắ m chắc tần vũ thật ra thì chỉ cần dùng ý thức liền có thể thao túng đánh vào đến nữ tu sĩ trong thân thể đoàn kia chất khí sở dĩ còn đồn công vô ích đất làm cái động tác chẳng qua chỉ là cố ý làm cho vậy đối với ông cháu nhìn nhưng nên có tâm phòng bị người nếu như bị cái kia lão tu sĩ nhìn ra nữ tu sĩ trong thân thể căn bản không là cái gì độc không chừng hắn sẽ chỉnh ra cái gì sao nga tử mang nữ tu sĩ chạy trốn khi đoàn kia cùng tần vũ cách đến khoảng cách nhất định thời điểm sẽ tự đi tiêu tan không nghĩ lại kéo dài thời gian tần vũ đánh xong thủ thế sau khi liền bắt đầu đặt câu hỏi chương bốn trăm mười một nữ tu thỏa hiệp người cụ thể từ lúc nào đi tới đại thiên thế giới tại sao tới đây tần vũ ánh mắt bức bách người không công tha lão tu sĩ trên mặt chút nào biến hóa lão tu sĩ bị tần vũ như vậy đe dọa nhìn ngược lại trở nên thản nhiên không nhanh không chầm nói ta trước nói qua ta là ở hơn tháng tới đây là thật tần vũ nhìn lao tu sĩ không nói lao tu sĩ biết không thể tránh né nhắm lại dàn mua ánh mắt với nuốt xuống ra ra không muốn nữ tu sĩ dây r ù a nghĩ tưởng muốn đi qua ngăn cản lao tu sĩ nói nữa vạn bảo tần vũ đầu cũng không quay lại nói một tiếng vạn bảo thú minh bạch tần vũ ý tứ dùng cái gì chặn lại nữ tu sĩ miệng ta là theo chúng ta tộc nhân cùng đi lao tu sĩ t r ầ m rãi nói ra những lời này quả nhiên tần vũ trong miệng thốt ra hai chữ lao tu sĩ không có tiếp tục nói chúng ta tìm tới thượng cổ thời kỳ còn xuất lại đi thông đại thiên thế giới cửa vào chúng ta lần nữa tu sửa thoáng cái khiến cho có thể lần nữa vận hành bất quá lối đi kia rốt cuộc là lâu năm không tu sửa đường hầm không thời gian trở nên có chút không ổn định cho nên chúng ta trong chốc lát cũng không cách nào xác định là không phải là còn có thể lần nữa bắt đầu sử dụng cho nên các ngươi liền phái một đội người đi trước tìm hiểu thực hư thật sao sau đó phát hiện có thể dùng lại tăng phái nhân thủ các ngươi gai đại thiên thế giới tài nguyên nhiên liệu coi đại thiên thế giới là làm các ngươi tràng săn bán tần vũ nhận lấy lao tu sĩ lời nói nói một chút càng nói đến phần sau tần vũ càng căm giận lao tu sĩ dị thường cười cười rắt rà mua bộ mặt r a thịt ngươi cũng đoán được phải không xem ra ngươi không phải người bình thường ta t ả i trong tay ngươi cũng là không thua thiệt cái này trong lòng ngươi biết liền có thể không nên nghĩ đ ị n h n ọ t ta mấy câu ta cũng sẽ bị ngươi lừa b ị p quá khứ tần vũ có chút không kiên nhẫn lao tu sĩ luôn nhìn trái phải mà nói về hắn nhìn bên ngoài chất đống như núi thi thể nhìn hai người các ngươi cũng là không làm được các ngươi hẳn còn có một chút đồng bọn đi nói đi bọn họ ở đâu tần vũ hỏi lại nói đến chỗ này liền tu sĩ trên mặt hiếm thấy thoáng qua một kia phẫn vất vẻ bọn họ đám người kia lang tâm cầu phế chúng ta đồng thời đi tới nơi này phát hiện nơi này sinh linh thực lực cũng còn tương đối nhỏ yếu thật sự bằng vào chúng ta lao tu sĩ nói tới chỗ này muốn nói lại thôi ngầm đầu nhìn tần vũ lên mắt tần vũ đẻ xuống tâm lý cái loại này cảm giác không thoải mái thấy trên mặt bất động thanh sắc tần vũ nhẹ nhàng chậm chạp cách thoáng cái mắt ý kiến là đang ở đối với lao tu sĩ nói ta biết ngươi nói tiếp nhìn tần vũ như thế lao tu sĩ cũng, cũng không sao cố kỵ lao tu sĩ hắng n g nói tiếp chúng ta ở liệp thực trong quá trình gặp những yêu thú kia chống cự mánh liệt ta cùng thảo cách nghĩ cách trợ giúp bọn họ dẫn ra yêu thú người lãnh đạo khiến cho bọn hắn có thể dễ dàng đánh tan xuống như rắn không đầu đàn yêu thú nói nhiều liền nhưng cũng chính bởi vì vậy ta cùng âu mai mới có thể bị cái kia thống lĩnh đuổi bắt m à t h ư ơ n g đám người kia say đắm ở kiếm ăn bên trong phản phất đã quên mình cùng âu mai một mình chống lại cái kia thống linh yêu thú lao tu sĩ nói đoạn văn này thời điểm trong con ngươi l ử a giận đang lần g lánh cái kia hỏa quá lớn cảm giác cũng muốn bồng bột phun ra nhưng cũng may mầm mầm rất cơ chí nàng nghĩ cách đem thống linh thú lại dẫn trở về chúng ta cũng vì vậy tránh được bị yêu thú kia đánh chết vận bệnh lao tu sĩ khoe miệng chứa đựng độ con cực nhỏ cười nhìn ra được hắn khá là cháu gái của mình tự hào tần vũ nhìn lao tu sĩ có chút không nói gì lao đầu trước n g ậ m miệng một bộ đánh chết đều không nói chuyện dám v ẻ bây giờ vừa mở miệng giống như mở cống đầu rồng như thế nói không ngừng nói nhiều cũng không tính kéo còn là nhiều chút có hay không tần vũ có thể không quan tâm hắn cháu gái đến cùng là lại cỡ nào cơ t r í thông minh hắn chỉ muốn biết vượt ngoại dị tộc lai lịch cho nên bọn họ bây giờ đi đâu bao lâu đi tần vũ tâm lý tự nói với mình muốn tôn lão không muốn quá nhiều so đo vì vậy tần vũ câu hỏi giọng đảo vẫn tính là ôn hòa Lao tu sĩ trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ n g h i hoặc cái này thật ra thì ta cũng không rõ lắm chúng ta đầu cũng không có nói cho ta biết dù sao chúng ta bị vứt bỏ lao tu sĩ nói đến phần sau một câu thời điểm trên mặt rất tự nhiên lộ ra vẻ c h ả o phúng mà mấy bước bên ngoài lão tu sĩ cháu gái nghe được cái này lại nói cũng khó an tính lại đúng vậy chúng ta là bị vứt bỏ người ai chúng ta liều chết thủ hộ cái kia mảnh nhỏ đất nghèo còn có coi ý gì liền bởi vì nơi đó là ta sinh trưởng địa phương sao nhưng ta thân nhân duy nhất thích nhất ra ra chính ở cùng với ta là thủ hộ cái địa phương kia mà dãy r a thật là buồn cười nữ tu sĩ、si、giống như là thể hồ quan đính một dạng thoáng cái nghĩ tưởng rất nhiều nay chỗ an lòng là ta hương có ra ra đất mới vừa rồi là nhà về phần vực mọi nơi các ngươi lợi dụng xong ta cùng ra ra sau khi liền vứt bỏ xuống ta cùng ra ra như vậy các ngươi không đáng ra chúng ta liệu mạng tử thủ hộ nữ tu sĩ、si、tâm lý nghĩ như vậy đến nữ tu sĩ、si、giống như là đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm thần sắc trên mặt càng ngày càng kiên nghị vạn bảo thú mặc dù vẫn nhìn tần vũ nhưng cũng không coi thường nữ tu sĩ、si. vạn bảo thú bén nhạy phát hiện cô gái này tu khí chàng thay đổi nữ tu sĩ、si、hướng vạn bảo thú khiến cho nháy mắt động động mặt tỏ ý vạn bảo thú gỡ xuống nhét vào nàng trong miệng đồ vật vạn bảo thú bây giờ không sai biệt lắm có thể nói là tần vũ người hầu tần vũ nói đông nó phải đi hướng phía đông tần vũ nói tây phải đi phía tây cho nên mặc dù vạn bảo thú cũng muốn cho nàng t h á o xuống nhưng cuối cùng không có đi làm vạn bảo thú nhìn nữ tu sĩ thủy ông ông khẩn cầu ánh mắt có chút không đành l ò n g vạn bảo thú cũng không từ trên người nàng cảm thấy ác ý cho nên vạn bảo thú lựa chọn đi hỏi ý thoáng cái tần vũ ý kiến tần vũ còn chuẩn bị tiếp tục vặn hỏi lão tu sĩ n g nhiên trong ngực liền một đám lông mật mà đồ vật nhìn một cái là vạn bảo th tần vũ có chút nghi vấn vạn bảo thú nghi tưởng muốn làm gì giữa vạn bảo thú ở tần vũ trong ngực thoải mái t ạ n g t ạ n g sau đó nhục móng chỉ chỉ nữ tu sĩ phương hướng ý kia rất rõ ràng chính là để cho tần vũ nhìn một chút kia nữ tu sĩ tần vũ nhìn về phía nữ tu sĩ chỉ thấy nữ tu sĩ rất thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn hơn nữa một bộ có l ờ i muốn cùng hắn nói dáng vẻ qua loa lão tu sĩ lẩm bẩm nói làm là trên cái thế giới này tối biết tây các người lão tu sĩ、si、thoáng cái liền đoán được nàng phải làm gì lão tu sĩ、si、đất cảm giác có chút phức tạp lòng chua xót cùng vui vẻ yên tâm tâm tình hòa chung một chỗ lòng chua xuất là bởi vì bọn họ ông cháu bây giờ rơi vào như vậy tình cảnh nghĩ tưởng trở về không thể quay về ở lại chỗ này lại chỉ có thể cậu thả xuống trộm thậm chí còn bị tần vũ bắt không có chút nào lực trở tay hắn từ trước đến giờ không chịu thua cháu gái cũng vì hắn mà thấp kém cao quý đầu mà vui vẻ đ i ê n tâm là bởi vì hắn có một cái tốt cháu gái dùng một viên thật lòng đối lại hắn coi trọng hắn vượt qua thế gian toàn bộ tần vũ nhìn kia nữ tu sĩ ngược lại có chút ngoài ý m u ố nữ n tu sĩ phản ứng hắn ngược lại không có dự n g tới xem ra đây đối với ông cháu trên người hẳn còn có nhiều chút cố sự bất quá không quản trên người bọn họ có bao nhiêu ly kỳ khúc chết lôi cuốn vào cảnh n o ạ n mục cố sự tần vũ cũng không quan tâm thế nào ngươi có lời tần vũ xoay người lại hướng về phía nữ tu sĩ nói tám chương bốn trăm mười k h í ám đ ồ minh nữ tu sĩ không phát ra tiếng chỉ có thể gật đầu biểu đạt biểu đạt chính mình ý tứ tần vũ vô vô ngồi ở hắn cánh tay bên trên vạn bảo thú vạn bảo thú hội ý từ trên người tần vũ nhảy xuống vạn bảo thú thân thể hướng một nhánh rời cung mũi tên hướng tia nữ tu sĩ bay đi nữ tu sĩ nhìn vạn bảo thú thân thể hướng nàng cấp tốc bay tới theo bản năng nhắm hai mắt lại mắt thấy vạn bảo thú liền muốn đụng vào nữ tu sĩ nhưng vạn bảo thú tay về phía trước một cái n u lấy nhét vào nữ tu sĩ trong miệng đồ vật sau đó một cái nó đổi đi ra sau đó vạn bảo thú thân thể lấy một loại cực kỳ linh hoạt quỹ tích chuyển một cái thì ung dung tránh nữ tu thân thể vạn bảo thú trên không trung chuyển mấy tuần sau vững vàng rơi sau lưng nữ tu chúng ta ma tộc vốn là dự định ở mấy tháng trước liền xâm chiếm đại thiên thế giới nữ tu sĩ vừa mở miệng chính là may đoán h ả thật sao tần vũ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nữ tu sĩ nhìn tần vũ vẻ mặt không có thay đổi gì này sở dĩ đến bây giờ còn không có xâm phạm một là bởi vì đường hầm không thời gian còn chưa hoàn thiện nhưng thật ra thì cũng không quá trọng yếu ma tộc là có những biện pháp khác đi tới nơi này chẳng qua là yêu cầu đánh đổi một số thứ mà thôi nữ tu đột nhiên đưa mắt nhìn sang ra ra của nàng giọng trở nên có chút bi thương thật ra thì nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì ma tử cùng người hầu yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức nữ tu lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy rất kinh ngạc nhất là lão tu sĩ t â n vũ cùng bạn bảo thú là bởi vì căn bản không biết ma tử nhân vật như thế tồn tại cảm thấy mới mẻ mà lao tu sĩ rõ ràng cũng là vực n g o i dị tộc một thành viên l ạ ta cũng vậy ở trong lúc vô ý mới nghe được nói cái gì thượng cầu người hầu cùng ma tử tính toán qua mấy năm nhất cử công hạ đại thiên thế giới tây bình nói những lời này thời điểm có chút không dám nhìn cái a ra, ra của nàng ánh mắt lúc trước nàng nghe được cũng rất tức giận Chúng chi là ta â tây bình Hương thịnh lo âu kêu h ô n ngoài g i sở l lão tu sĩ một tiếng làm nàng thật sợ lão tu sĩ sẽ không kiềm chế được nỗi lòng tần vũ nhìn hai ông cháu tình huống cũng liền không nói gì chẳng qua là l ặ n g lặng đứng ở m ộ t bên tần vũ là một trọng tình trọng nghĩa rất có thể hiểu được lúc này bọn họ ông cháu hai tâm tình người ta cho nên tần vũ thức thời không đi quay dày bọn họ khổ Ô m a i a ra ra đại khái là thật tín nhiệm g i a o động mỗi lần ta nhìn thấy những yêu thú kia cùng nhân loại ở trước mặt ta thống khổ dãy r u ộ n muốn để cho ta dừng lại thời điểm ta cuối cùng là cảm giác rất rán lao tu sĩ dừng dừng một cái lại nói tiếp đến ngươi nói bọn họ cùng chúng ta ngày xưa không đoán ngày nay không thủ đại đa số cũng không làm qua cái gì thương thiên hại lý chuyện dựa vào cái gì sẽ bị chúng ta cầm tới làm thí nghiệm bị chúng ta tươi sống hành hạ đến chết qua loa ngươi tâm có thể từng có một tia giao rộng ngươi có từng có mỗi một khắc chúng ta ma tộc mới là một cái tà ác dân tộc một cái đánh vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn danh hiệu thỏa mãn tự mình tư dục xâm lược chủng tộc lao tu sĩ tự mình sẽ ra v ư ợ t ngoại dị tộc cái khố ra ra thật ra thì ta cũng nghĩ như vậy chẳng qua là ta nghĩ tưởng thủ h ộ ngươi thật sự nhiệt tình đồ vật mà đã tây bình lao tu sĩ tâm lý ấm áp phá thế mỉm cười đạo ngóc cháu gái tần vũ ngay từ lúc lao tu sĩ rơi lệ thời điểm sẽ để cho vạn bảo thú thời g a n đối với nữ tu sĩ giới hạn lấy được tự do lần nữa nữ tu sĩ ở lao tu sĩ kêu lên câu kêu ngốc cháu gái sau khi liền lên trước cùng lao tu sĩ ô m c h u n g một chỗ tần vũ nhìn trước mắt này tấm ông cháu tình thâm hình ảnh có chút xúc động Ô ô ồ thật tốt cảm nhân bảo ra cũng muốn khóc vạn bảo thú không biết lúc nào sau khi leo lên tần vũ bà vai bởi vì đối phương bảo thú rất là yên tâm cho nên tần vũ nhất thời lại không hay biết thấy đến vạn bảo thú bên trên hắn thân không tần vũ trong lòng bây giờ chỉ có một ý tưởng đó chính là đem vạn bảo thú cái này sắt phong cảnh g a hỏa ném ra hắn thật vất vả bị làm rung động một hồi bị người này như vậy khều một cái hợp nhưng tần vũ cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi cũng không thật đem bạn bảo thú cho dùng được đi muốn thật làm như vậy không chừng người này thì như thế nào nổi đến đây không chọc nổi không chọc nổi tần vũ thầm nghĩ quá lớn khái một khắc đồng hồ sau tây vạn cùng tây bình sửa sang lại bọn họ tâm tình tây hồ có chút chật vật đứng lên đi tới tần vũ trước mặt ở tần vũ trước mặt cách xa hai bước địa phương dừng bước tần vũ nhìn cứ việc bẩn thiệu vẻ mặt m ệ t m ỏ i nhưng cái khó che thanh lệ mặt tây bình mặt mày xuống viên kia dọt lệ nốt rồi hấp dẫn tần vũ chú ý tần vũ một mực chặt c h ả trên mặt viên kia nốt rồi không chịu rời đi tầm mắt tây bình cố ý ho nhẹ hai tiếng. Tần một, một phản lẽ thường trước hướng tần vũ đặt câu hỏi tần vũ cũng là không quá có thể hiểu được tây bình tâm tư liền hỏi ngược lại ta có cần phải trả lời vấn đề sao ta là ai lại có quan hệ gì bây giờ thất thế là các ngươi tây bình quanh thân nhiệt độ hoặc như là hạ xuống mấy cái độ yên tâm ta rất rõ ràng ta tình cảnh ta hỏi ngươi là thân phận gì chỉ là muốn biết ngươi có đủ hay không tư cách biết dù sao biết càng nhiều càng nguy hiểm không phải sao hơn nữa không có quan hệ gì với ngươi chuyện ngươi biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì chỉ có thể tăng thêm không cần thiết phiền nào à tây bình mỗi một chữ từ nàng trong cái miệng nhỏ nhắn đi ra đều giống như đ á y băng trá tử nhưng tây bình sợ là nhận ra được nàng hướng về phía tần vũ thời điểm lời nói trở nên nhiều một cách đặc biệt một loại nơi hướng về phía cánh cửa ra ra nàng rất ít sẽ đối với người khác có như vậy kiên nhẫn biết thiên tuyển chi từ sao tần vũ đối với tây thiêu mi nhìn hai môn hai ông cháu là thật muốn cùng vực n g i dị tộc pháp rách tần vũ cũng không sợ bại lộ thân phần lại chi hắn là thiên tuyển c h i tử chuyện này sớm muộn phải truyền giao sớm một chút chậm một chút nói ra tới lại có quan hệ gì chương bốn trăm một mươi ba thần thí nghiệm nên tới chậm sớm đều sẽ tới hắn tần vũ từ trước đến giờ không sợ hãi ngươi môi khai nhuyết chỉ một ngón tay hướng tần vũ vẻ mặt rõ ràng viết kinh ngạc một bên lão tu sĩ cũng là mặt đầy đều viết kinh ngạc hắn mặc dù mơ hồ có thể đoán được tần vũ thân phận địa vị khả năng không tầm thường lại không nghĩ tới hắn sẽ là thiên tuyển tri tử cùng bọn chúng ma tộc ma tử cùng đặng địa vị tồn tại thế nào ngươi thân phận như vậy đúng quy cách biết như lời ngươi nói cơ mật sao tần vũ ngữ khí có chút bất hiện bị người khinh thị cuối cùng sẽ có chút khó chịu tây bình có chút bị p h ú n được không nói ra lời không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái chuyện cho tới bây giờ tây bình cũng sẽ không cho là tần vũ đang gật nàng tần vũ nếu nói hắn là thiên tuyển tri tử vậy hắn hẳn liền thực sự là thiên tuyển tri tử thân phận ba ngày bị bại lộ tần vũ liền sẽ trở thành chúng c h ú m ụ vừa ngoại dị tộc sẽ vắt cóc tìm ngữ kế giải quyết hết tần vũ mà đại thiên thế giới bên trong cũng không thiếu lòng dạ khó lường người chúng ta ma tộc hai năm qua đang làm một cái thí nghiệm tây bình phục hào tâm tình sau bắt đầu bình tĩnh tự thuật cái này thí nghiệm có ba cái tên là bậy thần bởi vì bị người thí nghiệm ước chừng bị hành hạ bậy canh giờ mới có thể bởi vì lục phủ ngũ tạng thô bị má chết đi tây bình đang nói lời này thời điểm túi đầu giọng không có gì lên xuống chẳng qua là thanh â m trở nên vô cùng nhạt n h è o nhẹ vô cùng những thí nghiệm này đối tượng dĩ nhiên là chúng ta ma tộc từ trong đại thế giới bắt bắt hai cũng không có cái gì đặc định quy luật ba như vậy là ở nơi nào phát hiện liền mang về yêu thú nhân loại tu sĩ chúng ta cũng nắm không ít nhất là ở phía trước hai tháng cái này ngươi hẳn biết một điểm đi tây bình mầng đầu nhìn tần vũ ngươi chỉ là cái nào tần vũ tâm lý mơ hồ có suy đoán nhưng hắn có chút không nghĩ tin tưởng tần vũ rõ ràng như vậy kháng cự tâm tình tự nhiên chạy không khỏi tại chỗ mắt người nhìn tần vũ như thế thức thời không có hỏi lại tần vũ cái gì mà là mình nói tiếp đi xuống ở táng thiên thung lũng băng vũ thánh địa tiên mộ cấm địa còn có giao trì thánh địa ma tộc nhưng là thật to qua một trận gần đây tây đáng yêu lời nói vừa dứt tần vũ liền cảm giác mình p h ả n phất bị xét đánh chúng như thế những chỗ này vừa v ặ n đều là tần vũ thật sự dừng lại qua địa phương tần vũ vừa vận cũng trực diện mỗi một thứ hai nạn phát sinh ở băng vũ thánh địa một lần kia tần vũ có thể nói là gián tiếp sát thủ tần vũ không khỏi hoài nghi mình chính là cái kia kha nam thể chất đến mỗi một nơi đều sẽ có hưng sát tần vũ từ trước đến giờ là tự tin lại thản nhiên bình sinh lần đầu tiên đối với chính mình tồn tại cùng hành động sinh ra hoài nghi tần vũ ca ca ngươi không phải là thái tinh ngươi là vị lai chúa cứu thế thiên đạo chỉ dẫn ngươi xuất hiện ở từng cái hiện địa là vì cho ngươi đi ngăn cản càng, càng nhiều sinh linh đ ổ thán nếu như ngươi không qua lời nói nơi đó sẽ có càng nhiều người vô tội ngộ hại liệu y y cùng tần vũ tâm thần tương thông nhận ra được tần vũ tâm tình có cái gì không đúng ra an ủi là như vậy sao tần vũ nị non bị l i ề u ý ý ý ý ý như vậy một chục đoạn tần vũ cũng rất nhanh thì từ cái loại này hệ b ả i tâm tình bên trong rút ra thân tới bây giờ cũng không phải là thương xuân thu buồn thời điểm việc khẩn cấp trước mắt là thăm dò vượt ngoại dị tộc kết quả đang làm cái gì tần vũ vẫn là một cái có phần phân rõ nặng với nhẹ người b ả y thân bắt đầu bao lâu tần vũ hỏi không dài mới áp dụng hai năm bất quá cái kế hoạch này dự án rất nhiều năm trước thì có trả lời rất c ặ n kẽ ngươi cũng là người thi hành một trong tần vũ mặc dù là hỏi ngược lại nhưng dùng là khẳng định rộng tây bình nhẹ gật đầu một cái rất tốt có thể nói cho ta một chút các ngươi cái gọi là b ả y thần đến cùng là dạng gì sao tần vũ không những không giận mà còn cười có thể tây bình sảng khoái đáp ứng bất quá ta có một cái điều kiện ta sau khi nói xong ngươi được đổi ra ra ta đi tần vũ thiêu mi chính là c h u y ể n hướng vạn bảo thú bảo ra nàng chúng ta sẽ không thả bọn hắn thoát chúng ta giải cứ như vậy giống như ác nhân sao vạn bảo thú gật gật đầu nói không giống vạn bảo thú vừa vặn nói xong không giống sau ốt liền bị tần vũ cho đàn xuống ngươi nha nói thật cũng sẽ không là thò đầu hủy bỏ là thò đầu hiểu không tần vũ có chút không nói gì nhìn vạn bảo thú vạn bảo thú có chút ủy khuất ba ba dáng vẻ không phục nói bảo ra cổ ngắn đ ụ c nhiều không phải là lắc đầu không có phương tiện sao dựa vào cái gì đánh ta tần vũ còn có tây môn ông cháu đều bị vạn bảo thú c h ọ c cười tần vũ chuyển hướng một bên cười trộm thật ra thì vô luận ngươi có nói hay không ta đều sẽ tha các ngươi đi tần vũ rất chân thành tây theo bản năng ngẩng đầu nhìn tần vũ lên mắt lại rất nhanh rời đi mắt đi trong miệng thở khẽ ra một cái thanh âm bảy thần là ma tộc là biết các ngươi đại thiên thế giới tu sĩ thân thể cấu tạo cùng tu luyện phương pháp mà ra đại phương án chia làm trào bộ tổ hành động tổ nghiên cứu tổ cùng hạch tâm tổ mỗi cái ngành giữa các ti kỳ t r ư ớ c không can thiệp chuyện của nhau trả bộ tổ danh như ý nghĩa phụ trách bắt người hành động tổ phụ trách làm thí nghiệm nghiên cứu tổ phụ trách nghiên cứu tiêu bản thí nghiệm h ạ c h tâm tổ chính là ma tộc thống lĩnh tây bình dừng một chút nói đến ta cùng ra ra ta đều là hành động tổ thật là là xâm lược mà vắt c ó c tìm n ữ kế tần vũ h ữ lạnh tây bình nghe tần vũ nói như vậy cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái chúng ta ma tộc đại lục với khô căn cối hoàn cảnh đơn độc tồi tệ chúng ta đến cùng làm gì sai phải bị thế đại nhốt ở chỗ đó dựa vào cái gì các ngươi liền có thể cuộc sống ở tài nguyên đầy đủ sung túc núi minh thủy tú phồn vinh hương thịnh địa phương vận mệnh bất công mới là chúng ta xâm lược căn nguyên tây bình càng nói càng kích động cuối cùng thậm chí còn ép tới gần tân vũ nếu vận mệnh đợi chúng ta bất công chúng ta dựa vào cái gì không thể ý theo dựa vào hai tay mình đi đổi biến hóa tây bình nói xong đoạn văn này sau nhìn tân vũ trong ánh mắt có lửa giận đang lửa lánh tây mặc dù ma tộc thủ đoạn có chút huyết tinh tàn nhẫn nhưng nàng cũng không ma tộc xâm lược đại thiên thế giới có lỗi gì cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn vốn chính là trăm cổ không thay đổi sinh tồn pháp lạ Mà nàng sở dĩ lựa chọn làm ma nàng chọn phản nói là bởi vì không đồng sở bởi dĩ lựa là vì ý t ộ c thủ đ o ạ n mạo canh, cùng, ma tộc cùng vũ ớ với i đối ngội thôi. ma cảm mà ra ra tộc vứt thấy Tân cùng v nàng lòng lạnh bỏ gật đầu một cái nhưng vẻ mặt cũng không giống như là đặc biệt giống vậy tử nói thật hay thật là mạch lạc rõ ràng t â n vũ cổ mấy cái trường nếu như không phải là ta còn biết nội mạc lời nói suýt nữa liền muốn tin ngươi lời nói ngươi có nghe hay không qua giao tiền thế giới một câu tục ngữ một người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận vậy làm sao nói chính là yên lặng hồi lâu tây môn mở miệng tây môn sống môn nhiều năm hơn nửa đời người đều tại vực ngoại trải qua ngươi đến một năm mới đến cơ hội tới đến đại thiên thế giới cũng chính là tới chuyến này tây môn mới ý thức tới lúc đầu trên thế giới còn thật có như tiên cảnh địa phương tây môn cảm giác mình giống như một v ế t ngồi đại giếng đi tới đại thiên thế giới sau hắn mới rời khỏi cái kia miệng vây khốn hắn cả giếng chương bốn trăm mười bốn căn cứ thí nghiệm đi tới đại thiên thế giới trong mấy ngày nay tây môn cũng một mực ở nghĩ tưởng tại sao bọn họ ma tộc đời thay mặt bị nhốt ở mảnh này đất hoang tây bình mặc dù cực kỳ thông minh nhưng dù sao nhỏ tuổi lịch duyệt cũi không biết nhưng tây môn nhưng là biết bọn họ ma tộc nhưng thật ra là bị giam ở vực mọi nơi Mỗi một ma tộc n hơn â ngây lâu nhân. n sinh đến từ bên trên người ngoại động. này cũng là vì cái gì ma tộc người đang đại thiên thế giới ngây ngô lâu thực lực ngày sẽ càng ngày càng nguyên sẽ sẽ sẽ rời đi chi Cái cái đại giới chế. chế thích thế thực đạo Đạo địa yếu từ một tộc tộc có cầm cầm vực lúc lực ma ma ở gì vì là nữa ma tộc nghĩ tưởng phải trải qua đường hầm không thời gian cần phải hao phí không ít khí lực nhưng là đại thiên thế giới tu sĩ muốn đi vào đến vượt ngoại nơi lại dễ như t r ở bàn tay cố bảy thần trong kế hoạch chảo bộ tổ trong hai năm qua phần lớn quanh quẩn ở hai giới giao khẩu nơi thừa dịp bên này tu sĩ chưa chuẩn bị đưa bọn họ kéo quá khứ tuyệt đại đa số ma tộc nhân đều có tốt hơn thiên phú tu luyện cùng cảnh giới tu sĩ ma tộc tu sĩ có thể lấy không phí nhiều sức đất nghiền ép đại thiên thế giới tu sĩ nhưng thượng thiên cho ma tộc thực lực cường đại đồng thời cũng cho bọn hắn bình an một cái nhà tù tây môn muốn biết hết t hệ các thứ này đến tột cùng là tại sao hắn thật không nghĩ ra bây giờ vừa vạn tần vũ nhắc tới điểm này hơn nữa nhìn tần vũ dáng vẻ hoặc như là biết một chút nội mạc dáng vẻ vì vậy tây môn không nhẫn l ạ i được mở miệng theo ta được biết ở so với thượng cụ còn phải xa xưa hơn thời kỳ bên trong tổ tiên của các ngư phạm không thể bỏ qua sai lầm ngay tiếp theo hắn thuộc hạ và người thân toàn bộ vĩnh viễn đều phải bị nhốt ở vực ngoại chi đất theo lý thuyết các ngươi bây giờ ma tộc hẳn là bọn họ đời sau cái gọi là ma tử hẳn chính là vị kia trực hệ tần vũ không có để ý tây môn đường đột vừa suy tư vừa mở miệng đây là thật sao tây môn không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nhưng trong lòng của hắn đã có câu trả lời tần vũ coi như thiên tuyển c h i tử nói hơn phân nửa hẳn là thật hơn nữa như vậy cũng là nói xôi được tại sao ma tộc sẽ phải chịu như vậy đánh ngộ lại là như vậy sao tây môn nói xong câu đó sau giống như là bị quất liên quan toàn bộ thân khí lực mắt thấy liền muốn ngã xuống tây bình liền vội vàng tiến lên đỡ r a r a đối với tần vũ lời muốn nói ma tộc là tội tộc cách nói tây độc ngược lại không có cảm giác gì nàng đều đã quyết định muốn thoát khỏi cái đó máu lạnh tộc quần chính là thật muốn cùng nó đoạn không còn một ngống lại nói nàng tây bình cũng không đem tộc quần nhìn đến nặng như vậy nàng từ đầu đến cuối quan tâm chỉ có nàng tướng ý theo là mệnh tây môn r a r a tây vạn năng ở về tình cảm cùng ma tộc đoạn không còn một ngống có thể là bởi vì là có càng quý trọng người cũng có thể là nam nữ suy nghĩ bất đồng r a r a ngươi không sao chớ ân cần hỏi tây môn tây môn khoác bắt tay ta không sao chẳng qua là nhất thời cảm thấy có chút khiếp sợ mà thôi ra ra muốn đi xem chúng ta những ngày qua làm tiêu bản chúng ta dẫn tần vũ cùng đi đi tây môn nhìn trong mắt thịnh mãn nhu tình cùng con á i một ai không nhẫn cự tuyệt hòa ái ra ra đề nghị cũng được ngược lại ta sớm muộn cũng phải nói với tần vũ sớm một chút chậm một chút bất quá chỉ là lúc gian vấn đề thôi ra ra ta đáp ứng ngươi tây hướng tây môn ra ra ngọn n g và cười tiếp theo tây nghiêng đầu đến mặt hướng về phía tần vũ mở miệng nói tần vũ ta muốn dẫn ngươi đi nhìn như thế rất đồ trọng yếu liên quan tới bài thần ngươi nghĩ sẽ đi ngay bây giờ sao dĩ nhiên tần vũ có được dứt khoát tây bình nhắc nhở vậy ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt coi như là nữ nhân nhà ma ma tức tức cũng không tiện trực tiếp dẫn đường đi tân vũ tự hỏi bên trong tâm cương đại khi nào đi xem món đồ còn phải làm chuẩn bị tâm lý được đuổi theo đi cẩn thận đỡ dậy tây môn quay đầu chăm sóc t â n vũ cùng bạn bảo t h ú đuổi theo tây bình đỡ tây môn đi ở phía trước phía trước là một cái u、UH、hắc đường lóc gạch chỉ lộ ra nhọ vụn sáng ngời cứ như vậy yên lặng đi một hồi trước mặt không có đường ai mới dừng bước lại tây trước đỡ ra ra của nàng xác nhận ra ra của nàng đứng vững sau khi mới đi lên trước đi tây bình mới bước đi tới cái kia phía dưới vách tường chọn một khối khu vực sau đó hai tay ở đó khối vách tường bên trên tinh tế mời mò đường lót gạch vốn là so sánh hẹp hòi h t cám lối vào cũng chỉ có ánh sáng y ế u ớt lại đi sau một đoạn đường cho nên bây giờ hoàn cảnh có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón cho dù tần vũ năng lực nhìn ban đêm thật tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt chặn một cái khanh khanh h o a hoa tường tây bình tay tại trên mặt tường trên dưới trái phải rong rồi tây bình rốt cuộc ở trong trí nhớ vị trí tìm tới khối kia quen thuộc nổi lên một tay bao ở khối kia hơi nô ra mặt tường ngay sau đó tay bắt đầu xoay trọn kèm theo một tiếng ầm vang trước mặt vách tường giống như một cánh c l ệ n h giá bạch quang lộ ra đến chiếu sáng ở tần vũ đám người trên mặt vách tường mới vừa mới mở ra tần vũ cùng vạn bảo thú đã nghe đến nồng đậm vũ khí vạn bảo thú xuống ý thưởng thức đất tiếp lấy hoàng tử tần vũ cũng là chân mày nhũ c h ặ t m ù i này so với ở huế y trì t lúc mùi vị còn khó hơn lấy dễ dàng tha thứ nhưng tây môn ông cháu giống như là không ngửi thấy một dạng không có biểu hiện ra cái gì một kia không kiên nhẫn vô cùng tự nhiên mà lúc này tây môn cùng tây bình cũng chú ý tới tần vũ bên này nga đúng ta quên các người mới từ bên ngoài trở lại các người ngây ngô lâu sẽ thói quen tây bình giọng quá mức là có chút lơ đễm vạn bảo thú nghe được câu này tiểu người run một cái run lên nó i đây là tạo cái gì nghiệt tiếp tục nhị liên ba bị trọng còn khả năng muốn một mực sống ở chỗ này bảo ra có thể hay không bị hân hối a vạn bảo thú bên trong tâm cơ hồ là tan vỡ tần vũ nhìn vạn bảo thú đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn liền xuất ra mấy cái mùi thành tân gói thuốc đưa cho vạn bảo thú lúc này tần vũ cũng không muốn với vạn bảo thú nói thêm cái gì tần vũ trong lỗ mũi đã tràn đầy đều là loại này khó nhịn hôi thúi khí hắn cũng không muốn miệng bạ gì tất cả đều là tiến hành song song tần vũ không xác định hắn phổi tình huống còn có thể hay không tốt nơi này chính là chúng ta bậy thần kế hoạch một cái căn cứ thí nghiệm tây bình tay chỉ về đằng trước đối mặt tần vũ vào tới xem một chút nói tiếp vạn bảo thú lặng lẽ vọt đến tần vũ sau lưng lục soát một chút tần vũ ông quần tần vũ minh bạch nó ý tứ vạn bảo thú không nghĩ lại vào đi nhưng là hôm nay vô luận như thế nào hắn tần vũ cũng phải đi chuyến này không vì cái gì khác là đảm đương lúc ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục tần vũ không có mở miệng mà là về phía trước đi suốt lấy hành động thay thế ngôn ngữ vạn bảo thú nhìn tần vũ bằng lưng nhắm hai mắt lại lại lần nữa chặt trên lỗ m ù i gói thuốc với bên trên tần vũ tây bình quay lại tới đỡ tây môn cũng từ từ đi vào m ậ t thất tần vũ đi tới thấy bốn phía vách tường cũng nặng một ít so sánh đất tiền dạ quang q u a n g thạch những q u a n g thạch này phần lớn đều là bạch sắc sáng những q u a n g thạch này không phải là ngẫu nhiên thẳng nặng mà là vây quanh sinh vật tiêu bản mà lún vào m ậ t thất không lớn có thể treo trên vách tường rậm rạp chẳng c h ị thi thể cũng không ít chương bốn trăm mười lăm cái gọi là thí nghiệm toàn bộ m ậ t thất bởi vì những q u a n g thạch này chiếu sáng mà sáng như ban ngày cho nên tần vũ có thể vừa xem trọn vẹn tình huống bên trong chính là các ngươi thất thần căn cứ thí nghiệm t â những Vũ vừa tiến t đến ấ sinh, sinh vật này tiêu bản phần lớn vẻ mặt dữ tợn thống khổ lại nhìn qua bắp thịt chặt dáng vẻ nói rõ những sinh vật này là đang ở khi còn sống bị tươi sống hành hạ mà chết thậm chí bọn họ khi còn sống cuối cùng một hơi thở còn đang dãy rủa Ở t r o những g bọn thi thể này tiêu bản có một cái đặc biệt điểm đó chính là huyết dịch toàn thân đều bị để đề xuống thi thể cũng có với khô xấu hoàng dán vẻ người biết ở đại thiên thế giới ở sinh linh sau khi chết kiên kỵ nhất cái gì không tần vũ rốt cuộc mở miệng tần vũ thanh em trước sau như một không có gì ba động lên xuống nhưng là nếu tần vũ xoay đầu lại tây tây môn chỉ biết thấy tần vũ trên mặt bi phẫn một vẻ là cái gì tây bình hỏi ngược lại không thể lưu toàn thây cùng chết không có c h ỗ t r ô n tần vũ c h ầ m rãi phun ra mười một chữ m ô i nói ra một chữ tần vũ liền cảm giác mình tim bị siết chặt xuống tây môn cùng tây bình ăn ý đồng thời lâm vào yên lặng hai thứ này bọn họ vừa vặn cũng chiếm hơn nữa bọn họ cũng vô lực vì chính mình biện bạch cái gì thực tế bày ở trước mắt nói cho ta biết các ngươi làm như vậy mục đích là cái gì còn các ngươi nữa còn ẩ n tàng cái gì tần vũ đột nhiên xoay người lại ánh mắt đỏ như máu mà nhìn tây môn ông cháu hai tần vũ là một cái sinh động trọng tình trọng nghĩa người a thấy chính mình đồng bào cùng với cái kia nhiều chút vô tội sinh linh bị như thế ngược đãi thật là không đành lòng đối với tạo thành hết thệ các thứ này thủy tắc d ũ n g người dĩ nhiên cảm giác cũng sẽ không tốt đi nơi nào bây giờ tần np vũ có một loại xung động trực tiếp đi đến vực ngoại đem cái kia vực ngoại dị tộc nhổ t ậ n gốc nhưng còn sót lại lý trí nói cho tần vũ bây giờ còn chưa phải là thời cơ hiện tại hắn còn làm không cái gì hiện nay hắn chỉ có thể giống như một khối gỗ trầm hương như thế chìm l ặ tây mình nhìn tần vũ như vậy cũng không có cái gì tần vũ tâm tình sẽ trở nên kích động nàng khắp nơi chuẩn bị dẫn hắn tới một khắp kia liền đ o á n được bất quá tần vũ hiển nhiên so với nàng tưởng tượng t i n h táo hơn cơ t r í nhiều tây bình ban đầu còn nghĩ nếu là tần vũ kích động muốn giết xuống nàng và ra ra của nàng nàng sẽ đem cái mật thất phá hoại sẽ để cho tần vũ vạn bảo thú cùng nàng cùng ra ra của nàng đồng thời an nghỉ nơi này nhưng hiện tại xem ra là không tất thật ra thì chúng ta bổn ý cũng không phải là nghĩ tưởng bắt bọn nó chế thành tiêu bản chỉ là muốn hiểu một chút các ngươi trong thế giới sinh linh thân thể cấu tạo cùng còn lại một ít tình huống thân thể tây bình không chút do dự nào phải trả lời tần vũ nghi vấn ngược lại nàng và gia gia của nàng đều đã quyết định thoát khỏi ma tộc không bằng dứt khoát điểm không lưu cho mình đường lui các ngươi không phải là câu có lời nói sao biết người biết ta bách chiến bách thắng ma tộc nếu là biết các ngươi thế giới tu sĩ tu luyện thế nào liền có thể trước thời hạn làm xong vạn toàn chuẩn bị cho các ngươi chút nào không có hoàn thủ lực lượng tây nói tiếp tần vũ nhìn nơi nơi thi thể tiêu bản giống như là không đành lòng nhìn lại nhắm mắt lại vậy nhất định phải dùng loại thủ đoạn này sao tây bình gật gật đầu nói như vậy mới có thể toàn diện tỉ mỉ biết ta thế nào chúng ta rất tàn nhẫn phải không nói xong câu đó tây cười cười giống như là ở tự dê ư tần â y b vũ nghe xong tây bình nói xong những lời này sau không có lên tiếng không phải định cùng tây phỉ lời muốn nói luật thuật cũng không phải không lời nào để nói chẳng qua là tần vũ chính mình đầu rất loạn hướng về phía nhiều như vậy thi thể tiêu bản hắn không biết làm gì đây là vượt ngoại dị tộc tội chứng cũng là bọn hắn đại thiên thế giới chết đi vô tội sinh linh Còn có còn lại, lại ra ra, m tây bất đi? thình ầ n dùng Vũ là n lình toát ra một câu như vậy tây bình ngồi xuống trên mặt đất kéo mở một cái áp môn phô thiên cái địa làm người ta nôn mửa mũi xuống tới tây bình kéo ra áp môn sau liền né tránh qua một bên mùi này cứ việc nàng đợi ở chỗ này lâu như vậy đều có chút khó mà chịu đựng tần vũ bất ngờ bị mùi tanh hôi tập kích vừa vặn lúc này tần vũ cảm giác trong dạ dày một trận khó chịu nước chua dâng trào tần vũ lập tức chạy qua một bên ngồi vương thắng đứng lên vạn bảo thú thấy tần vũ khó chịu lập tức từ bên kia chạy tới vạn bảo thú chạy đến lúc đó bước chân rừng một cái nhưng vẫn là chạy về phía tần vũ vạn bảo thú cố gắng để cho tần vũ hóa giải cảm giác không thoải mái thấy một lần nữa tần vũ cảm giác khá hơn một chút lần nữa đứng lên, lúc này tần vũ đã có thể đẻ xuống vẻ này chán ghét muốn nói cảm giác cảm ơn bảo ra tần vũ lấy chỉ có thể hắn và vạn bảo thú nghe được âm lượng nói đến vạn bảo thú nhảy lên tần vũ bà vai lần này nó không nghĩ chính mình tránh ở một bên nó bảo ra muốn cùng tần vũ cùng nhau đối mặt đứng sóng vai đứng lại tần vũ mượn trong mật thất ánh sáng đi xem cái k i a n g ầ m động tình huống cái k i a tình huống bên trong thật là chỉ có thể dùng một cái từ ngữ hình dung một vô cùng thê thảm cụt tay tàn chân sốc xếp chất đống phát trương p ề trứng mặt mặt trong đỏ đậm đặc huyết dịch ngấm đến trong đó động vật nhân loại lông dính ghé vào những thứ kia hủ hóa trên da nếu là tần vũ nhát gan chiếm chỉ sợ là sẽ sinh ra bóng ma trong lòng lại gan nhỏ một chút có lẽ sẽ hủ được bất tỉnh bài hát l u y ệ n ngục bên trong cảnh tượng cũng bất quá liền như thế chứ những thứ này đều là chúng ta không cần hoặc là thất bại tiêu bản tây bình dẫn đầu nói tần vũ thanh âm có chút bi thương cho nên các ngươi liền bắt bọn nó qua loa bỏ ở nơi này chương bốn trăm linh sáu phá hủy tội ác chi điện nếu không đây dựa theo các ngươi tập tục cho mỗi người bọn họ lập một cái mộ bia sao còn là đặc biệt tu một cái đồ xài trong nhà tới mai táng bọn họ chúng ta có thể không phải là các ngươi đại thiên thế giới tu sĩ có nhiều như vậy phồn văn mua tiết nghe được tần vũ lời nói tần vũ hô to một tiếng i miệng tiếp theo một cái trước mắt tần vũ ép tới gần ta không có đang cùng ngươi nói chuyện ta khuyên ngươi không muốn lại tự lấy là, là liền nói các ngươi ma tộc những thứ kia dã man thói quen nếu không ta sợ ta sẽ không nhịn được cho ngươi cùng phía dưới những thứ kia vô tội sinh linh đồng thời ngủ say tần vũ hiếm thấy không tìm chế được nỗi n ò n g tần vũ lồng ngực mãnh liệt phập h ỏ n g ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian tần vũ thức tỉnh táo qua tới có thể gặp tần vũ thật là trước đó chưa từng có khổ sở trước mắt một màn này đối với tần vũ trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn từ giờ khác này tần vũ tín nhiệm cũng thay đổi chút nếu như trước tần vũ vì bảo vệ cái thế giới này buôn t ẩ u là bởi vì hắn nghĩ tưởng bảo vệ tốt hắn thân nhân hơn nữa vận mệnh chọn chúng hắn là thiên tuyển c h i tử hắn không có lựa chọn nào khác lời nói như vậy từ nay về sau tần vũ sẽ là chân chính là toàn bộ đại thiên thế giới sinh linh ngưu được ra chống đỡ lúc ấ m tần vũ lui về phía sau năm bước chắp hai tay hướng cửa hang lệ tàm bái lại xoay người lại hướng về phía mật phòng lặp lại kể trên động tác chúng ta đi thôi tần vũ làm xong động tác sau nói từng cái câu những lời này giống như là lầm bầm lâu bầu hoặc như là đối với trên vai vạn bảo thủ nói cũng giống phải phải đối với nói cho nên tần vũ đi ra hai bước sau thuốc tây cũng không có nhúc đ í c h ngươi cũng đuổi theo mang theo da già của ngươi chúng ta đi ra ngoài đi tần vũ không b a y đầu vừa tẩu biên nói ra những lời này đi không bao lâu tần vũ vạn bảo thú cùng tây môn ông cháu t i ể u ra tới sân động nhìn bên ngoài cảnh sắc hô hấp bên ngoài không khí mới m ẽ tần vũ có một loại giống như cách một đời cảm giác rõ ràng mới qua chưa đủ một ngày bảo ra giúp ta một chút tần vũ nghiêng đầu hướng về phía vạn bảo thú nói một câu như vậy tiếp theo một cái chớp mắt tần vũ đem trong cơ thể mình ma khí chân khí điều động đến mức tận cùng một cái bước dài quá khứ liền đi tới dưới sân động tần vũ tay hướng phía dưới nện xuống một vòng cả khối mặt đất đều đi theo chấn động tần vũ không ngừng tiếp tục đánh ra bạo quyền vạn bảo thú là phối hợp tần vũ công kích mặt đất yếu kém bên ngoài cứ như vậy qua nửa nén hương toàn bộ sườn đất tầm ầm sụp đổ tần vũ ở phía trước một cái chớp mắt mang theo vạn bảo thú rút lui đến khoảng cách an toàn liên đệ trong này thành vì bọn họ nhà đi cũng coi là có một nơi quý tụ tần vũ tự nói tự nói lời nói theo gió tán trên không trung tần vương đứng yên ở trong gió vạn bảo thú cũng an tinh ở tại tần vũ trên người sơ n động sụp đổ dương lên cao mấy trượng cho bụi ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hồ xoay tròn bay lượn ở phía sau cách đó không xa tây môn cùng nhìn của bọn hắn d à i như vậy một đoạn thời gian tâm huyết liền dạng hủy trong chốc lát ngược lại cũng không có cái gì tiếp cho t h ầ n sắc ngược lại có một loại vạn sự dai không lánh đ ậ m nhưng ngã xuống b ụ i đất đ e m lúc đầu mật thất cửa hang đệ nghiêm nghiêm thật thật liền với mùi thanh hôi cũng bị che kín bình tính giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế sau này nếu là có người đi ngang qua nơi đây có hay không có thể n g ư i được địa phương này đậm đặc như nước mùi máu canh có hay không có thể thấy t r ô n ở đất đai này vô số kêu hôn h ả i cốt lại vừa là một đoạn rất dài yên lặng đi thôi tần vũ đã lâu mới phun ra hai chữ vạn bảo thú điểm một cái đầu nhỏ không hỏi đi nơi nào chờ một chút đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết n g ư ờ i phải đi hướng nơi nào chính là lao tu sĩ ra âm thanh hỏi tần vũ vừa đi vừa nói đi tìm trí hữu có thể ở chỗ này tây môn dò xét hỏi tần vũ sau khi nghe dừng bước lại xoay người lại ngươi kết quả muốn nói điều gì tây môn thẳng người lên thản nhiên nhìn thẳng tần vũ đạo ta mới ngươi ở nơi này cũng không có qua bao lâu đi nếu là ngươi bằng hữu tại đây bên ngoài chỉ sợ ngươi đi tìm hắn cũng phải phí một hồi lâu công phu mặc dù ta tới nơi này không bao lâu nhưng là có hai năm q u a n cảnh hướng về phía địa khu ngược lại cũng vẫn tính là quen thuộc nếu là ngươi không ngại chúng ta có thể đồng hành một đường nghe xong tây môn lời nói tần vũ tâm lý cười lạnh một tiếng tây môn nói so với hát thêm hai nói là là trợ giúp tần vũ tìm tới trí hữu thật ra thì còn là muốn cùng tần vũ rời đi nơi đây đi mặc dù sao còn đưa đến điểm trông chừng tác dụng bây giờ t r o n g chừng cái gì cũng bị hủy diệt bên kia hẳn rất nhanh sẽ biết phát hiện đi bằng vào tây môn hai ông cháu bản lĩnh muốn chạy mất vẫn là rất khó khăn nhưng nếu là đi theo tần vũ đồng thời chắc hẳn sẽ đơn giản rất nhiều tần vũ thanh ra lão tu sĩ nội tâm tiểu cựu cựu nhưng cũng không nói gì để cho bọn họ với đến tạm thời xem ra cũng không có quan hệ gì lúc cần thiết khắc không đúng còn có thể để cho bọn họ đ ứ n g ra tần vũ không có ở nói thêm cái gì dừng tại chỗ hai ông cháu hội ý lập tức bước nhanh hơn đuổi theo tần vũ tiểu đạo hữu có thể hay không nói cho ta biết tên họ ngươi tây môn đuổi theo tần vũ sau hơi rơi ở phía sau tần vũ hai cái thân vị tần vũ n g ư ơ i có từng biết người kia trí hưu đi đến chỗ nào lời vừa ra khỏi miệng tây môn liền tự mình nói nhiều nếu là tần vũ biết bạn hắn cụ thể ở nơi nào muốn tìm đi qua là lại đơn giản bất quá chuyện mà tần vũ đáp ứng mang theo bọn họ hai ông cháu chỉ đường liền nhất định là tần vũ cũng không biết bọn họ cụ thể ở nơi nào có thể sẽ có một phen dễ t ì m mang theo cái quen thuộc tình huống muốn bảo hiểm một điểm quả nhiên tần vũ lấy một loại kỳ quái ánh mắt nhìn tây môn tây môn mặt già đỏ lên có chút xuống không tới đài nhưng cũng may tần vũ không có làm khó là tây môn nhìn lao tu si ăn vết ý tứ tôn lao ý thưởng thức tần vũ vẫn có tần vũ câu nói tiếp theo đánh liền phá cục diện khó xử các ngươi có biết thảo nguyên lang chủ yếu hoạt động ở nơi nào tần vũ hỏi thăm bọn họ hai người thảo nguyên lang tây môn lông mi là loại nào hình thái động vật tần vũ thiếu chút nữa quên hắn và trước mắt hai ông cháu là hai cái thế giới người đối với cùng một loại sự vật gọi cũng không hẳn vậy giống nhau cùng nam tử trưởng thành độ cao tương đối mỗi chỉ ước một trăm năm mươi kg đảo tam g i á c mặt sắc nhọn x u ố n g ba mặt xanh lanh vàng lông l à màu đen tần vũ trong đầu thoáng qua thảo nguyên lang hình ảnh tây bình rũ xuống mắt cũng ở đây đồng hồ báo thức không ngừng lục xoát loại bỏ nàng đi tới mảnh địa phương này thấy qua yêu thú bỗng nhiên tây trong đầu phiêu cướp qua một cái động vật hình ảnh hơn nữa tây bình đối với động vật ấn tượng còn rất sâu sắc bởi vì trước tây bình cùng còn lại ma tộc người đang bắt mảnh địa khu này yêu thú lúc cùng loại động vật này đánh đối mặt loại động vật này tính cảnh giác cực mạnh cơ hồ là tây bọn họ vừa vặn ló đầu bọn họ liền phát hiện hơn nữa thoáng cái tìm được chạy thoát thân miệng nhưng điều động ma tộc người hơi nhiều mà nên lúc ma tộc người trong vừa vặn tới chỗ này thực lực còn chưa có yếu vì vậy những sinh vật này ở ma tộc trong mắt người xem ra là thập phân nhỏ yếu chương bốn trăm linh bảy đi hội hợp nếu không phải là bởi vì ma tộc người thực lực cường đại làm sao có thể đem giao trì thánh điệu bên ngoài yêu thú cơ hồ bắt vương vương sạch sạch tây bình cùng ma tộc những người khác tại đây giao trì thánh điệu bên ngoài cơ hồ là vô vọng mà bất lợi chỉ có ở đối mặt cái loại này sinh vật lúc bị chút tỏa cho dù ma tộc nhân đã canh giữ ở các cái phương vị nhưng bầy động vật dũng như kiếm bị còn có thật tốt tinh thần hy sinh bọn họ miễn cưỡng mở một đường máu đến cuối cùng ma tộc người trong cũng chỉ là bắt một ít trong bọn họ bệnh yếu hoặc bị thương nặng bởi vì bắt yêu thú đã đủ nhiều lại chế tắc ngọn vốn cũng không cần rất nhiều cho nên ma tộc hiế không có tiếp tục đuổi theo bắt lấy bảy đ ộ n vật không khỏi nghĩ tới trước cùng cái loại này đáng kính lại đáng hận giờ phút này nghe tần vũ như vậy miêu tả đ ộ n vật giao thủ tình cảnh bọn họ có phải hay không luôn là thành đoàn kết đúng ánh mắt lạnh lùng trung quy một b ả y số không một loại s á t khí tây định chứng thật nó có phải hay không tần vũ trong miệng lời muốn nói thảo nguyên lang không sai ngươi gặp qua bọn họ nếu là thật đây đối với tần vũ là một tin tức tốt bởi vì nếu là tây bình thực sự từng gặp liền ý nghĩa tần vũ không đúng có thể trực đảo hoàng lòng cùng bách lý sách cùng tình nhã hội hợp mà sẽ không giống như con dồi không đầu như vậy tán loạn tà tới chỗ này từng thấy một loại động vật cùng ngươi thật sự miêu tả đại khái cũng g i ố n g in bất quá các ngươi đại thiên thế giới sinh vật chủng loại rất nhiều ta cũng không thể xác định như có điều suy nghĩ nói không đáng ngại ngươi đã gặp qua ở nơi nào bọn họ tần vũ đặt câu hỏi tây bình suy tư chốc lát đáp ở một mảnh ao đầm khu ao đầm tần vũ có chút kinh ngạc thảo nguyên lang lúc nào thích ở ao đầm khu hoạt động tây ai nhìn ra tần vũ nghi ngờ vì vậy lại hồi tưởng một chút tình cảnh lúc đó không sai chính là ao đầm lần này giọng rất chắc chắc chỗ đó địa hình rất rõ ràng chính là ao đầm hơn nữa chúng ta ở trong đó còn phát hiện một loại đặc biệt thực vật bất quá rất kỳ quái chỗ đó địa thế chỗ chúng thật đáng g i ậ n phía sau chính là một mảng lớn núi đất ai thật sao tần vũ thanh e m ép rất thấp giống như là đang lẩm bẩm l ồ bẩu nghe xong những lời này tần vũ có chút tin tưởng tây bình nàng gặp thật là thảo nguyên lang y theo tây bình nói cái t i ê u t hao đầm cần phải chính là ngầm cái phía khu hơn nữa vô cùng có khả năng không là tự nhiên tạo thành ngầm cái phía ước cho dù miền đồi núi trên có lưu lượng đại lại thường xuyên không ngừng dòng chạy lưu chạy xuống cũng sẽ chỉ ở ra sơn khẩu tạo thành đất bội phiến v ề phần trùng kích bình nguyên cùng vùng châu thổ một loại cũng tạo thành ở cách con sông có một định cự l y bình nguyên địa thế so với địa bình địa phương bây giờ nhìn lại ở miền đồi núi phụ cận xuất hiện không hợp với lẽ thường ao đầm có thể sẽ có hai nguyên nhân đặc thù địa chất hoạt động đưa đến ao đầm khu cánh đồng chầm xuống hoặc là có người cố ý ở nơi nào chế tạo một cái ao đầm mục đích không biết vô luận là loại nào nguyên nhân cũng có thể chứng minh mảnh đất kia không giống tầm thường lấy thảo nguyên lang bén n h ả khíu rác cùng kinh khủng trực rác có thể tìm được nơi đó cũng là chẳng có gì lạ thời gian không chờ ta chúng ta bây giờ liền lên đường đi tần vũ hướng về phía hai người khắc đạo vì vậy tây bình dựa vào chính mình ký ức dẫn một đám người hướng cái kia mảnh nhỏ thảo nguyên lang dừng lại thần bí nơi đi tình nhã đang bị a o đầm đầm gây thương tích sau suy yếu động một cái đều cảm giác rất là tốn sức bách lý sách tức giận với tình nhã cũng sắp phải bị cầm chân đều không hướng cầu mong gì khắc cứu chính mình trong lòng hắn đến tột cùng là cái dạng gì địa vị ngay cả bằng hữu cũng không tính là sao bách lý sách tự dễ ước bởi vì nội tâm rất là tức không nhịn nổi vì vậy bách lý sách giúp tình nhã xử lý vết thương lúc cũng có chút tâm thần không yên bách lý sách lại đau lòng lại tự trách trong lúc nhất thời cũng quên chính mình còn đang tức giận bắt đầu toàn bộ thần c h ă m chú dẹ đặt xử lý lên con người nhã vết thương nhưng tục ngữ có nói tốt sự bất thành đôi hai họa không chỉ được đang lúc bách lý sách cùng tình nhã thật vất vả từ thao đầm đâm miệng hùm thoát thân được lấy hơi lúc bốn phía lại vang lên tiếng s ó i chu bách lý sách lúc này mới phát hiện đã sắp đến nửa đêm nếu thảo nguyên lang thật ở phụ cận đây lời nói sớm lập tức nên đi ra hành động chỉ là hôm nay thảo nguyên lang đi tới nơi này thao đầm khu không chỉ là t r ư n g hợp vẫn bị bách lý sách cùng tình nhã hấp dẫn tới vô luận như thế nào có thể nghe được thảo nguyên lang tiếng kêu g nơi này liền không còn là một cái chỗ an toàn bằng vào thảo nguyên lang năng lực bọn họ không cần rất lâu là có thể phát hiện nơi này tinh nhã chúng ta được mau rời khỏi nơi này bách lý sách hướng về phía trước người tinh nhã nói đến không ừ ta biết tinh nhã sắc mặt tái nhuận thanh âm cũng có chút niềm tin chưa đủ tinh nhã thử muốn đứng lên thi triển bí thuật mà đi nàng không muốn cầu bách lý sách kéo t r ă n g bên trong sách chân sau nhưng tinh nhã vừa mới run lẩy bẩy đất đứng lên cũng cảm giác được cả người không còn khí lực thân thể phủ phiếm đất giống như không thuộc về nàng đất như thế tự nhiên tinh nhã không nhịn được đi xuống ngã xuống m ắ t thấy con nhã con ngươi lý i đại tiếp lại mới ề n muốn cùng đại địa mang đến tiếp xúc thân mật, vết thương lành thương. mật, thêm xúc cũ chưa lành lại thêm mới thương. Bách địa vết l sách ở một giây sau cùng rốt cuộc rốt giây cùng sau vẫn là k hắn ô n nhịn được xuất thủ, tiếp lấy tình nhã tung tích thân g thủ, tích thể. Bách、lý、Sách h được xuất lấy tiếp Lý thật là muốn thua ở tình nhã trong tay nữ nhân giống như hắn là như vậy đệ nhất thiên tri tiêu tử đối với hắn đổ xô vào đất người cũng không ít theo đuổi năm nào nhẹ mạo m ị nữ tu sĩ không có trên trăm cũng có số m ư ờ i hắn chưa từng n h i ệ tâm t như vậy đối đãi qua một cái người hơn nữa chỗ hắn nơi hết lòng chú ý chiếu cố thật là là được một chuyện tiếu lâm tình nhã không chỉ có không cảm kích một có cơ hội liền muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách bách l ý sách thật hoài nghi hắn ở t ì n h nhã trong mắt là không phải là cái gì độc thủy manh thú bách l ý sách tiếp lấy t ì n h nhã sau hạ thân tử tay móc một cái t ì n h nhã liền bị bách l ý sách công c h ú a ôm một cái vào trong ngực t ì n h nhã theo bản năng muốn tránh thoát đi xuống có thể bách l ý sách không để ý đến ô m t ì n h nhã liền hướng xa phương vội v ã đi đến vào lúc này t ì n h nhã cũng là biết điều đi xuống t ì n h nhã ngẩng đầu nhìn bách l ý sách xuống nửa gương mặt hoàn m ị tinh xảo không thể kén chọn xuống quyết tuyến nhỏ bé kiên tám kiên quyết tâm bởi vì nhiều ngày bôn ba bận rộn bách ly sách cảm t á t ra một nhiều chút thanh sắc hồ、tra. tấm kiếng ngày xưa luôn là bông lỏng đến hơi nết lên miệng lúc này bị băng bó quá chặt chẽ đất có thể nhìn đi ra môi chủ nhân có chút khẩn trương tình nhã không tự chủ nhìn chằm chằm bách lý sách nhìn nhật thần thậm chí vẫn còn ở bách lý sách đang khẩn trương đến nhiều chút cái gì thật ra thì ở tình nhã trong thế giới bách lý sách là có chút không thông qua v ề phần cụ thể là bất đồng nơi nào con ngươi nhã cũng không biết chư tấn vũ tình nhã là rất phản kháng khác người đụng nàng nhưng là bách lý sách đã vô qua nàng chừng mấy hồi tình nhã tâm lý cũng không có gì trán ghét cảm giác tình nhã nhìn bách lý sách mặt qua một lúc lâu cảm giác một trận buồn ngụ kéo tới tình n h ã cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng nề trước mắt hoàn toàn mơ hồ chương bốn trăm linh chuyện cũ trước kia đoạn t r à n thi tình n h ã theo bản năng muốn tìm một cái điểm tựa tới dựa rốt cuộc tình n h ã đem đầu tựa vào bách lý sách ngực đ ô cho một tiếng giống như là thỏa mãn hát thán bách lý dựa vào thân thể dung một cái có chút khó tin nhìn trong ngực ngủ tình n h ã một giây kế tiếp bách lý sách cảm giác tình n h ã đầu dựa vào hắn mảnh đất kia đang không ngừng nóng lên trước đó chưa từng có cảm giác kỳ diệu bách lý sách có một loại tâm hoa nộ phóng cảm giác vốn là chẳng có mục đích chạy trốn bây giờ lại liền một tia không giống nhau ý bách lý sách ôm tình nhã một mực chạy rất xa mới ở một nơi ẩn nút hang động dừng lại bách lý sách ở bốn phía dò xét thoáng cái nhìn chung quanh một chút không có gì dị thường mới yên tâm mang theo tình nhã đi vào nửa đêm hang động đen thùi không có một tia sáng lại ở m ứ t lại giá rét vì vậy bách lý sách từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp quẹt va chạm thoáng cái liền thắp sáng bách lý dựa vào mượn yếu ớt ánh lửa trong sơn động tìm được một nơi khô giáo địa phương bách lý sách cẩn thận từng ly từng tý đem tình nhã để nằm ngang ở nơi nào sau đó bách lý sách nhắm ngay cách đó không xa một tảng đá lớn bách lý sách rón rén đi tới đem đá kêu ôm、tới. bách lý sách đem thạch đầu chậm rãi đặt ở tình nhã bên cạnh sau đó đỡ dậy con ngươi nhã thân thể để cho t ì n h nhã sau lưng dựa vào thạch đầu ngủ tình nhã giấc ngủ rất sâu không giống với bình thường hoặc hoạt bắt hoặc lạnh leo c ố q u ạ n g có một loại rất an nhàn cảm giác bách lý sách đem tình nhã sắp xếp cẩn thận sau đem hộp quẹt đặt ở hắn cùng với tình nhã giữa mượn hoàng sắc ánh lửa bách lý sách có thể thấy rõ tình nhã nhu mỹ mặt mày tiểu mà thật t i ể u m nuôi có chút nhập thần đây chính là hắn triều tư mộ tưởng tha thiết ước mơ người a đột nhiên tình nhã đậu một cái bách lý sách liền vội vàng rời đi mắt đem đầu chuyển hướng một bên cùng tình nhã kéo ra nhiều chút cự ly nhưng con người nhã cũng không có t ì n h lại khuyên hướng chẳng qua là sát s ú c ôm xuống bay lại không núc đích bách lý sách hư kinh một trận tự rêu c ư ờ i cười hắn bách lý sách cũng sẽ có nhìn lén sợ bị người khác phát hiện mà sợ mất mật thời điểm bách lý có thể nhìn tình nhã giống như là lanh dáng vẻ liền đem chính mình áo khoác h ở i ra cự c phú kiên nhẫn cầm quần áo khoác lên tình nhã trên người cầm quần áo khoác lên tình nhã trên người sau bách lý sách liền gánh nổi tay áo đi về phía cửa hàng đi xuống một cái trước mắt liền bị h ắ cám thốt vệ bởi vì lo lắng sẽ đưa tới thảo nguyên lang hoặc là khác không cần thiết phiền thoái cho nên bách l ý sách chưa từng sử dụng hộp quẹt chiếu sáng cũng chưa từng sử dụng nguyên lực mà bách l ý sách a m hiệu trận pháp và ám khí thật giống như cũng không thích hợp dùng để với kiếm t u ổ i tiếp tục thủy những chuyện này cho nên bách l ý sách sờ hắc với đến những việc này dựa vào cảm giác chỉ dẫn tránh thoát chướng n g ạ i vật tìm về đến nhưng khó tránh sẽ có nhiều chút v a va chạm chạm bách l ý sách đem n h ấ t phát cáo t u ổ i xếp thành một cái t u ổ i đống không biết từ nơi nào tìm tới một cái thạch nồi đem tìm đến nguồn nước rút vào khắp nơi thạch trong nồi bách ly sách đem thạch nồi gác ở chiế cả trong sơn động biến hóa càng ngày càng cao cũng càng ngày càng ấm áp bách lý sách mệnh đi xuống ngồi ở tình nhã một bên cũng dựa vào đạ kia bách lý sách không nhịn được quay đầu nhìn tình nhã gò má hắn nhìn một chút suy nghĩ dần dần rất quen thuộc xa một mực bay tới từ trước cùng tình nhã ở vực sâu kim đất sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian kia suy nghĩ một chút bách lý sách cũng cảm giác phô thiên cái địa b u ồ n ngủ kéo tới có lẽ là giờ phút này sơn động bên trong bầu không khí quá mức ấm áp linh hoạt đi rốt cuộc bách lý sách không chống đỡ được mơ mà nghiêng đầu lâm vào n g ộ bách lý sách đầu một mực lấy cực nhỏ độ xuống đến, cho đến bách lý sách đụng phải con người nhã đầu trong giấc n g ộ n g tần vũ rất tự nhiên tìm một cái thích hợp góc độ để cho hai người cũng có thể thoải mái dựa vào động tác kia cực kỳ thuần thục lưu loát thật giống như đã làm qua vô số lần như thế t i ế n bình ngay kế bách lý sách tỉnh lại thời điểm phát hiện đống lửa đã tắt t r ờ i đã sáng động nơi miệng đánh vào tới một bó chùm ánh sáng bách lý có thể nhìn cửa hang cảm giác có chút nước mắt tiếp lấy có một người phản quang đi tới là t r ă m bên trong sách thật sự thân ả n h quen thuộc tình nhã đi tới hiển nhiên là thu thập một phen không còn trước chật vật tiều t ụ tình nhã đi tới cách bách lý sách cách xa hai bước chỗ ngồi định tại sao cứu tình nhã ngồi xuống hay nói ra những lời này không cứu ngươi để cho ta nhìn vào ngươi đi chết sao bách lý sách quay đầu nhìn tình nhã trong mắt làm ã n muốn tràn ra thâm tình tình nhã nhìn bách lý sách ánh mắt có chút c h i n h lăng bách lý sách nhìn tình nhã trong đôi mắt hắn bóng dáng ánh mắt rời xuống đến tình nhã trên miệng bách lý sách đấy lòng dâng lên một loại muốn hôn lên đi xung động nghĩ đến phải đi làm bách lý sách đầu về phía trước miệng đổ lên tình nhã môi tình nhã bất ngờ ánh mắt trận to đại trong lúc nhất thời quên né tránh ở làm tình nhã kịp phản ứng muốn né tránh thời điểm trong đầu lại ẩm vừa vang lên vô số ký ức t o i phiến như thủy chiều hướng nàng trần lên nàng nhìn thấy nàng và một người cặp tay chạy như điên trôn tránh đuổi bắt nàng nhìn thấy nàng và một người nằm ở thảo trên đất đầu dựa vào đầu nhìn sao nàng nhìn thấy nàng và một người câu nó g nút làm nào đó ước định vô số như vậy tình cảnh ở nàng trong đầu chiếu phim nàng cảm thấy có chút xa lạ có thể cái kia vai nữ chính cùng nàng không còn khác biệt dung mạo từ đ ấ y lòng mà sống ra cảm giác quen thuộc không có một không biểu hiện chủ này người công chính là nàng mà khi tình nhã nhìn chăm chăm đi xem khác 881 cái mặt thời điểm chỉ cảm thấy cách một tầng mê sương mù không thấy rõ nhưng một lát nữa sau người kia bóng người càng ngày càng, rõ ràng, gương mặt cũng càng, ngày càng minh tình n h ã rốt cuộc thấy rõ người kia mặt người kia không là người khác chính là bách lý sách một cái nàng gặp một lần vẫn v ẫ ơ i ở sau lưng nàng mỗi lần ở nàng bị uy hiếp t á n h mạng thời điểm sẽ kịp thời đứng ra người tình n h ã khi nhìn rõ gương mặt đó thời điểm chấn động toàn thân l i ê n từ cái loại này nhớ lại trong trạng thái chậm qua thần đến phát hiện mình vẫn còn ở hôn bách lý sách đẩy ra bách lý sách mình cũng lui về phía sau một bước bách lý sách nhìn tình n h ã thần sắc không khỏi ngón tay rút ra rút ra môi giống như là đang nhớ lại nụ hôn kia tình ngã tim lấy một loại cực kỳ nhanh chóng xuất khiêu động lên tình ngã thai khang bên trong g i ó đẩy nàng tim nhảy lên kịch liệt nàng nhớ tới nhớ tới nàng ở làm yêu đế trước ký ức tình nhã tự nhiên cũng hồi tưởng lại đã tới hướng cùng bách lý sách sống chung từng ly từng tí tình nhã nội tâm ngũ vị tạp trần trước nàng thấy kéo bách lý sách nhìn như siêu t u y ệ t thoát trần kỳ thực là một cái bất cẩn đời đang độ tử nhưng không nghĩ hơn trăm bên trong sách chỉ có đối với nàng mới có thể quan tâm đầy đủ mới có thể khắc thưởng tình nhã không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tướng tất đã qua mấy chục năm thời gian lần đi trải qua nhiều năm tình nhã đã quên đã từng ứng thuẫn nhất định chương bốn trăm linh chín nông là quân si quân cuối cũng biết nhưng bách lý sách vẫn luôn nhớ t h không hề từ bỏ qua tìm nàng t ì n h nhã không cách nào tưởng tượng làm bách lý sách thật tìm tới nàng thời điểm phát hiện tình nhã đã đem hắn quên vương không chút tạp chất sạch hắn sẽ l à như thế nào tan nát c õ i lòng còn phải ẩ nút n tốt đau đớn không để cho người khác nhìn ra ảm nhưng t h ầ n thương bách lý sách lựa chọn ở bên thủ hộ nàng cho dù danh bất chính ngôn bất thuận nghĩ thông suốt hết t hệ các thứ này t ì n h nhã chính mình thật là nghiệp chướng nặng nghề không thể bỏ qua bất kể là nàng có nguyện ý hay không kết quả nàng đều cô phụ ke di sách một mảnh t â m tình tinh nhã mũi càng ngày càng chua trong đôi mắt bắt đầu doanh lên sương trắng bách lý có thể nhìn tình nhã tâm tình rất khác thường g á n vẻ theo bản năng muốn lên trước để ăn có thể bách l ý sách mới vừa vặn một bước đi ra vẫn còn nửa đưa tay trạng thái tình nhã bắt bách l ý sách nửa đưa tay ra dựa thế nào vào bách l ý sách trong ngực bách l ý sách một cái tay khác cường đến không biết nên để ở nơi đâu đón lấy bách l ý sách cảm giác trong ngực tốt đẹp tình cảm ý nghĩ băng bàn tiếp lấy ngực một trận ư ớ t nhẹp cảm giác khóc bách l ý sách tâm lý dung một cái bách l ý sách suy nghĩ một chút tay còn là vỗ nhẹ nhẹ tình nhã sau lưng tỏ vẻ c h â n an sách ta đều nhớ tới tình nhã buồn bực nói đến cái gì bách ly sách có chút khó tin hỏi ngược lại người cũng nhớ tới bách ly sách túi đầu nhìn tình nhã đầu t ì n h nhã đem đầu nâng lên lui về phía sau một bước nhìn bách lý sách mặt trịnh trọng điểm bách lý sách cảm giác kích động lại hạnh phúc có một loại kế cận cảm giác hôn mê đây là thật sao ta không phải là đang nằm mơ chứ bách lý sách tay chống giữ đầu một bộ không phân rõ lý tưởng cùng thực tế dáng vẻ t ì n h nhã cười nhìn về bách lý sách đạo không cần hoài nghi là thực hai người bèn nhìn nhau cười trước mắt vào năm bên kia tần vũ cùng bọn họ ở lượn quanh một điểm đường sau rốt cuộc đến mảnh này triệu trạch chi đ i ể sau khi đi tới nơi này tần vũ phát hiện nơi này cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa dáng vẻ không có cái gì thảo nguyên lang hoạt động vết tích nhưng tần vũ cũng sẽ không bởi vì dạng liền xem t h ư ờ n g mà là trở nên càng cảnh giác bảo ra ngươi theo ta cùng đi tây bình ngươi còn phải cùng chúng ta đồng thời bao lâu lâu tần vũ tạo coi chung quanh một cái hoàn cảnh sau hướng về phía mọi người mở miệng tây đụng đụng ra ra tây môn ý kia chính là đang hỏi tần vũ như vậy trở về còn muốn hay không cùng tần vũ đồng thời tây môn gần s á t bên thai nói đến nhìn tình huống nàng là có chút không tin tưởng chúng ta như vậy ở cùng đi theo chuyên cần với rất có thể sẽ tìm một cơ hội đem chúng ta cho dùng hết không bằng chúng ta trước đơn độc đi ra một trận lại tìm một máy tấu làm bộ vô tình gặp được bên trên tần vũ lúc cần thiết sẽ giúp hôn bảo vương nhiều chút sự tình để cho tần vũ cam tâm tình nguyện mang ta lên môn rời đi nơi này tây bình nghe được tây môn ra ra nói như vậy gật đầu một cái biểu thị đồng ý vậy chúng ta bây giờ nói với tần vũ chia nhau hành động tây hỏi lại tây môn lừ một tiếng biểu thị đồng ý tần vũ mặc dù ngươi vì ta cùng ra ra lâu như vậy thí nghiệm thành quả nhưng ta còn là phải cảm ơn tạ ngươi nếu như không phải là ta ngươi khả năng còn đang làm những thứ kia để cho ta cảm thấy nghiệp chướng nặng nề công việc ngươi có thể nói là gián tiếp giúp ta một đại ân ta mặc dù là dị tộc nhưng cũng là biết một điểm các ngươi đại thiên thế giới dân tộc quy củ tây bình nói tiếp tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo chỉ cần ngươi hữu dụng đến ta cùng ta ra ra địa phương chúng ta nhất định không chối tử lần này ngươi phải tìm ngươi bằng hữu ta suy nghĩ không bằng chúng ta chia nhau hành động như vậy hiệu suất cao hơn không phải sao như đoá hoa sen cùng tây m ô n đoán tần vũ không có một chút do dự cũng đồng ý bọn họ hành động phân tán tình cầu không biết tại sao thấy tần vũ r ứ t khoát như vậy tây bình có một loại cảm giác mất mát thấy nhưng tây cũng liền thất thần như vậy một hồi rất nhanh tây bình liền phục hồi tinh thần lại đã như vậy chúng ta đây liền đi trước cáo tử tần vũ tương đối ra d á n ôm xuống quyển sau đó mang theo vạn bảo thú rời đi để lại cho tây bình cùng tây môn một cái tiêu x á i bóng lưng bảo ra ngươi có biện pháp nào hay không mau sớm tìm tới bách lý sách cùng tình nhã tần vũ ở đi ra một đoạn cự ly sau bắt đầu hỏi vạn bảo thú Ngạch, để cho bảo ra tính một chút vạn bảo thú kêu vạn bảo thú từ trên người tần vũ nhảy xuống sau đó tìm một khối đất trống vạn bảo thú trên đất không nhúc ních qua chốc lát lại bắt đầu dùng cái mũi người trên đất đất từ đông đến tây từ nam đến bắc cuối cùng vạn bảo thú đứng lên lỗ hai trước phía bên trái lệnh một xuống lại hướng bên phải thiên về xuống cuối cùng vạn bảo thú giống như là có phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ tìm tới ta tìm tới vạn bảo thú nhảy tung tăng chạy về phía tần vũ vạn bảo thú chạy về phía tần vũ thế đầu có chút mánh tần vũ ở tiếp tục vạn bảo thú thời điểm bước chân đều tới lui về phía sau gần nửa bước tần vũ cười trêu chọc vạn bảo thú lỗ thai vừa nói đến thật sao thế nào phát hiện vạn bảo thú né tránh tần vũ trêu chọc nó lỗ thai tay bảo ra gửi được bọn họ khí tức mà lại bảo ra diễn toàn đến bọn họ khả năng xuất hiện p h ư n g vị thật sao lúc đầu ngươi lợi hại như vậy tần vũ xuất phát từ nội tâm k h ngợi đối với vạn bảo thú lại xem trọng một phần n g ư ơ i có phải hay không quá coi thường bọn ta thiên địa linh thú vạn bảo thú hiển nhiên có chút khó chịu tần vũ xem thường nó thật tốt là ta chúng ta bây giờ liền lên đường đi tần vũ cười đánh ha sau đó tần vũ liền thẳng đi về phía phương xa vạn bảo thú có chút sừng sờ tần vũ lúc này chẳng lẽ không phải h ố n g h ố n g nó sao thế nào trực tiếp liền đi ha chủ yếu là tần vũ làm sao tìm được đúng phương hướng chờ một chút ta vạn bảo thú hô to chạy về phía tần vũ queo trái hẳn sẽ có một mảnh lâm tử cái kia bách ly sách cùng tỉnh nhã hẳn sẽ cái kia mảnh d ư n g tử phụ cận vạn bảo thú bên trái trung thành nhìn bên phải m ộ tần chút. t Ừm. vũ phát ra một cái thanh âm tần vũ nghe vạn bảo thú lời nói sau kính đ ư ợ c không chịu đi suốt vào cái kia mảnh r ừ n g tử lâm tử bên trong thực vật rất dày tập rắc rối hỗn loạn chung một chỗ đường có chút làm xáo trộn rất là không dễ đi có tần vũ cẩn thận đẩy ra những thực vật kia tận lực bảo đảm chính mình không bị những thực vật này cho có lên những thực vật này mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng là tần vũ cũng sẽ không chắc hẳn phải vậy đất cho là n h u chút thực vật đúng như nhìn qua như vậy vô hại xem xét lại vạn bảo thú ngược lại đi rất là dễ dàng một bộ bình chân như vại dáng vẻ Tần、vũ、nhìn vạn vũ bốn ả o thú h u y trăm ả n bộ n trong lòng lên g vẻ, hai mươi có phát hiện vạn bảo thú dùng trào tử tiếp lấy tần vũ tần vũ mới đầu vẫn cùng vạn bảo thú cho cười nhưng sau đó cứ mặc cho đến vạn bảo thú chơi đùa vạn bảo thú có chút kỳ quái tần vũ tại sao không phản ứng nhìn một cái tần vũ đang ở hết sức chăm chú nhìn chăm chú phương xa kết quả là vạn bảo thú cũng đi theo tần vũ đồng thời hướng về phía trước nhìn ở tần vũ cùng vạn bảo thú phía trước xuất hiện một mảnh hao đầm chính là trước kia bách lý sách cùng tĩnh nhã tới qua hao đầm bảo ra ngươi thấy không mảnh này hao đầm có chút gì thường tần vũ đột nhiên lên tiếng hỏi vạn bảo thú ừ vạn bảo thú gật đầu một cái tần vũ ngươi cũng phát hiện sao ừ trung vi mảnh này h o đầm có chút cổ quái bên trong giống như là dấu cái gì không phải đông tây tần vũ bổ sung nói vạn bảo thú nheo mắt lại quan sát trước mắt mảnh này hao đầm trong miệng nhẹ trên một tiếng biểu thị đồng ý tần vũ lời nói chúng ta đây muốn đi một chuyến sao vạn bảo thú có chút không nắm chắc được không chúng ta trước từ bên ngoài nhìn một chút xem có thể hay không tìm tới bách lý sách t ì n h nhã bọn họ ta cảm thấy cho bọn họ chắc cũng sẽ phát hiện mảnh này hao đầm cổ quái theo đạo lý nói bọn họ cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp tiến vào mảnh này hao đầm tần vũ sờ lên c ằ m suy tư chốc lát nói thật ra thì có một chút tần vũ thật đúng là nghĩ tưởng sai bách lý sách cùng tỉnh nhã lúc ấy thật đúng là sao có nhìn ra mảnh này hao đầm cổ quái một là bởi vì bọn hắn ở đi tới nơi này giao trì thánh địa sau còn thật chưa bao giờ gặp chuyện gì vì vậy lòng phòng bị vẫn còn tương đối yếu v à lại bọn họ cũng không có tần vũ cùng vạn bảo thú tốt như vậy trực giác tần vũ cùng vạn bảo thú ở vòng ngoài từ từ đi không có t á t r ợ ở phi hành pháp khí cũng không có dùng nội lực phi hành mà là đi bộ vũ vạn bảo thú cùng đi giống như là ở bước từ từ thời gian không ngừng trôi qua bóng đêm bắt đầu bao phủ cả vùng đất tần vũ cùng vạn bảo thú vẫn còn ở không biết mệt mỏi đi lại mấy ngày liên tiếp buôn ba để cho vạn bảo thú cảm giác có chút mệt mỏi tần vũ cũng có chút m ệ n ra rời dù sao một thiên thủy thức khó chơi là một sinh vật sẽ cảm giác mệt mỏi cứ việc tần vũ cùng vạn bảo thú đều là thực lực tương đối cường đại tu sĩ nhưng cũng là có tiêu hao cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi tần vũ nếu không chúng ta nghỉ một lát đi bảo ra đói bụng không tin ngươi nghe một chút nó đều ở cô kê ờ vạn bảo thú hướng về phía tần vũ thỉnh cầu vẻ mặt đáng thương dáng vẻ a đây thật là mới mẻ ta vẫn là lần đầu tiên nghe được thiên địa linh thú đều phải ăn cơm tần vũ nghiêng cởi vạn bảo thú l ư ớ mắt ánh mắt kia trần chồn viết không tin mặc dù không ăn cơm sẽ không chết nhưng là bảo gặp gỡ nói a vạn bảo thú ly không thẳng khỉ tráng tần vũ có chút cầm vạn bảo thú không có cách nào nhìn một chút đã hoàn toàn đen xuống không c h u n g còn là gật đầu một cái đi đường suốt đêm đối với tần vũ cùng vạn bảo thú mặc dù không có vấn đề gì nhưng chúng quy so với ban ngày muốn khó đi một ít v à lại đêm tối cũng không lợi nhuận chờ bọn hắn phát hiện bách lý sách cùng tình nhã tung tích như vậy đi bảo ra chúng ta tìm ít đồ duy dùng lửa đốt đồ vật đi tần vũ đối với vạn bảo thú nói đến lấy tần vũ cùng vạn bảo thú thực lực và cảnh giác độ ngược lại cũng không cần lo lắng ở bên ngoài nổi lửa sẽ đưa tới nguy hiểm gì gặp nguy hiểm bọn họ cũng có thể ứng phó tới vạn bảo thú nghe được tần vũ lời nói lưng cơ hồ muốn bay lên rốt cuộc có thể nghỉ một lát đang lúc vạn bảo thú hưng phấn nghĩ tưởng nếu muốn đi tìm chút gì ăn thời điểm lại phát hiện tần vũ lại lại đi xa gõ bên trong cái nương lại đem bảo ra một người kêu không thú bỏ lại vạn bảo thú có chút t ứ c giận nhưng tức thì tức vạn bảo thú còn là liền v ộ i vàng tăng thêm tốc độ định đuổi kịp tần vũ nhưng tần vũ thật là đi trước quá nhanh giống như là đi về có vạn bảo thú tồn tại vạn bảo thú liều mạng đuổi theo cũng chỉ có thể với tần vũ bảo đảm với tần vũ cự ly không hề kéo lớn ở tần vũ không có chạy bao lâu liền dừng lại vạn bảo thú không có dự liệu được tần vũ lại đột nhiên dừng lại thắng mạnh xe thoáng cái không có kh cho nên vạn bảo thú miễn cưỡng đất ngồi mấy cái trước lăn lộn lăn đến tần vũ bên chân mới dừng lại bảo ra tần vũ phát hiện vạn bảo thú động tĩnh túi đầu nhìn một chút dưới chân vật thể không rõ e s vạn bảo thú màu xám đen ra lông trong đêm tối ngược lại có vẻ hơi phát sáng lúc này vạn bảo thú đầu bên trên b ở i vì lăn lộn mà dính vào chút thảo tầng nhìn qua có chút dáng vẻ chật vật tần vũ vạn bảo thú thanh âm có chút thú oán tần vũ có chút ngượng ngùng hò khan hai tiếng ta vừa vặn đột nhiên cảm ứng được một ít gì đó cho nên trong lúc nhất thời không có khống chế được chính mình tần vũ có chút túng, ý thức được chính mình năm lần bảy lượt ném xu Tần vũ cũng không tiện chính mình biện bạch cái gì dù sao đây chính là sự thật ta đúng ta vừa vặn cảm giác nơi này có thể sẽ có người nào tần vũ bị vạn bảo thú như vậy nhất đã xóa thiếu chút nữa thì quên chính mình chạy tới là làm gì bây giờ khoảng không thăng cái lập tức liền nhớ lại đến chính mình c u ồ n g chạy tới là bởi vì phát giác nơi này nơi này khả năng có người nào tồn tại thật sao vạn bảo thú bị điều động lòng hiếu kỳ ừ h i ể u chúng ta ở phụ cận nhìn một chút sẽ có phát hiện gì tần vũ tận lực hạ thấp giọng nói với vạn bảo thú đến vạn bảo thú phối hợp gật đầu một cái sau đó một người một thú một lớn một nhỏ bắt đầu hóc lưng lại như mèo ở mảnh này trong rừng xuyên toa cứ như vậy lục soát một khắc đồng hồ thời gian tần vũ cùng vạn bảo thú mới rốt cục có phát hiện chờ một chút bảo ra ngươi xem phía trước là không phải là có ánh lửa tần vũ hướng về phía bên trái phía dưới cái k i a một đoàn nói đến lúc này vạn bảo thú lấy ra che mặt hai mảnh đại p h i ế n diệp lộ ra tiểu lại đầy đ ặ n gương mặt sau đó vạn bảo thú tương đối ra dáng hai tay c u ấ n thành ống nhòm dáng vẻ đặt ở ánh mắt trước nghiêm túc quan sát phía trước tình huống báo cáo không phát hiện tình huống gì thường vạn bảo thú nắm lồng ngực rất đứng đắn dáng vẻ tần vũ nhìn vạn bảo thú làm xong một loạt động t á c này cuối cùng không nhịn được cho vạn bảo thú một cái bạo tới chơi đ ù a vui v ẻ không ở bên trái đằng trước ca tần vũ không biết nên nói vạn bảo thú chút gì tốt một cái được xưng sống vô nhiều năm tháng thiên địa linh thú ngây thơ với đứa bé như thế từ với tần vũ sau khi trước khéo đưa đẩy thế c ô thật giống như đi theo cái k i a m ả n h nhỏ thảo nguyên như thế đi xa trở nên càng ngày càng g i ố n g khí tần vũ hiện tại chính mình có cần phải thật tốt tự mình tỉnh lại thoáng cái thế nào miễn cưỡng mà đem một cái thiên địa linh thú cho mang thiên vệ vạn bảo thú a i tần vũ lần này thật cũng không tức giận nó đối với tần vũ có loại đặc biệt cảm giác thân thiết tần vũ thế nào đối với nó nó cũng sẽ không tức giận muốn người khác đừng nói đánh nó dám sờ nó lời nói vạn bảo thú đều phải theo chân bọn họ không xong yêu lần này vạn bảo thú cũng là biết điều không ít thu hồi chơi đ ù a tâm tư bắt đầu đứng đắn quan sát tần vũ chỉ địa phương ồ nơi đó thật giống như thật có h ư n g quang vạn bảo thú có điểm giống là phát hiện tân đại lục cảm giác đúng không chúng ta đi qua nhìn một chút được vạn bảo thú có chút hưng phấn có điểm giống muốn làm chuyện xấu trước nhau nhau muốn thử chương bốn trăm hai mươi một trọng、tụ. tần vũ nhìn vạn bảo thú ánh mắt có chút không nói gì lắc đầu một cái ồ phía trước này thật giống như có một tiểu độc p h ụ vạn bảo thú n ú p ở một cây bụi cây sau thò đầu giò não、ừ. tần vũ thành một chữ ngay sau đó tần vũ liền hóc lưng lại như mèo rón rén tiến lên tần vũ toàn thân thần kinh cũng băng bó quá chặt chẽ thời khắc chú ý tình huống chung quanh một khi có cái gì gió thổi cỏ lay tần vũ liền sẽ lập tức hướng an toàn phương hướng né tránh rốt cuộc đến cửa hàng sau khi tần vũ thân thể tân tiếp đến bên ngoài cửa hàng tường rào vết tượng một cái cục thịt theo sắt dán chặt tần vũ ông quẩn chính là vạn bảo thú tần vũ đ á đá vạn bảo thú miệng lưỡi động động không có phát ra bất kỳ thanh em gì người đi vào trước làm chỉ vào tĩnh nhìn một chút bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì tần vũ dùng miệng ngữ nói với vạn bảo thú đến vạn bảo thú sau khi nghe trận to hai mắt ánh mắt đảo lia liệm ánh mắt kia rất rõ ràng liền là đang nói tại sao phải nhường ta đi vào làm phần dẫn tần vũ ngươi là có ý gì tần vũ nhìn vạn bảo thú viết đầy cự tuyệt khuôn mặt nhỏ nhắn b a o thoáng cái môi sau đó liền hướng vạn bảo thú trên mông tới mực ướp nhất thời vạn bảo thú giống như là một cái quả banh ra như thế cút đi vào vạn bảo thú phản ứng rất nhanh một sau khi đi vào liền lập tức thăm dò tốt rồi hình thuận thế t r ố n động phủ phía sau xin lỗi cổ chi người thành đại sự trước phải khổ kỳ tâm trí lao gân cốt người đây cũng là là đại thiên thế giới hòa bình cùng dẹp tiên làm ra một cái tiểu tiểu cống hiến đúng không tần vũ trong lòng thầm nói làm vạn bảo thú sau khi tiến vào trong động phủ người quả nhiên bị kinh động bắt đầu dò xét hướng vạn bảo thú phương vị tiến tới bọn n g ư ờ i bắt ve chim sẻ d ì n h sau làm toàn thân bọn họ tâm muốn nhìn một chút lẻn vào tới là cái thứ gì thời điểm tần vũ vô âm thanh không hơi thở đất ra hiện tại sau l ư n g bọn họ vạn bảo thú cố ý kêu một tiếng tần vũ liền lập tức đem trong động phủ địa hóa chất tắt lúc này trong động phủ lâm vào so với bên ngoài sâu hơn lũ hát thầm vạn bảo thú rất cơ t r í lại bắt đầu phát ra một ít tiếng ồn hơn nữa vạn bảo thú phát huy đầy đủ nó đáng ghét tinh bắn l ã n h một hồi bên trái một hồi bên phải phát ra nhọ vụ n âm thanh quả nhiên ngây ngô ở trong động phủ người sự chú ý đều bị vạn bảo thú hấp dẫn cũng không có chú ý đến ẩ n ẩ n giấu đến tần vũ tần vũ ngừng thở quan sát suy đoán đến trong động phủ người tương hội từ lúc nào phát động thế công rốt cuộc tần vũ nhắm ngay một thời cơ hai người kia vào thời khắc ấy hướng vạn bảo thú phương hướng phát ra ba nguyên lực màu xanh la mùi tên cùng vũ khí lạnh. vạn bảo thú ngay từ lúc những công kích kia phát ra một khắc kia liền tiến vào phòng ngự trạng thái toàn thân co giúp thành một cái cầu hướng một bên lăn đi mà tần vũ là thừa dịp cái kia hai người tu sĩ chưa chuẩn bị từ phía sau đến gần cái kia hai người tu sĩ tần vũ một cái cánh tay trực tiếp mang lên trong đó tu sĩ cổ đem trực tiếp mang ngã xuống đất sau đó một chỉ chân đạp ở tại trên l ự c mà một người khác chính là nhanh chóng liền đem kỳ dụng dây t h ư ờ n g rảnh r ố i cùng trên người khiến cho không thể động đậy té xuống đất bởi vì tần vũ động tác lúc ở là quá đột đột thêm nữa tần vũ thân thể đã cơ hồ không thể hàn đông cường đại cho nên hai cái nữ tu sĩ bị đánh bất ngờ không có lực phản kháng chút nào. gõ một người trong đó bị quật ngã bãi cỏ tu sĩ phát ra một tiếng kêu đau giống như là đụng phải vết thương rất thống khổ thanh âm tần vũ bắt được một tiếng này nhỏ nhẹ âm thanh thanh âm này dị thường quen thuộc thật giống như liền là tình nhã thanh âm tần vũ bị ý nghĩ của mình dọa cho giật mình liền vội vàng thôi phát trước tình nhã cùng chung cho hắn thủy l à m diễm tần vũ là chỉ cùng ngón cái va chạm thoáng cái trên đầu ngón tay t i ể u xuất hiện một đám y lam s ắ c h ỏ a diễm h ỏ a diễm thể tích mặc dù so sánh lại nhỏ bé khả năng đo lại là rất lớn thoáng cái toàn bộ không gian đều bị chiều sáng viện như ban ngày tần vũ lúc này túi đầu nhìn một chút bị hắn kiền đạo hai người đến tột cùng là ai túi đầu liền chống lại bách lý sách cùng con ngươi nhã kinh ngạc cặp mắt lúc này tần vũ cảm giác mình trên mặt có điểm không nén giận được lúng túng hắn đây là một lời không hợp liền đánh lên tự gia nhân tại sao là các ngươi tần vũ cố giả bộ tỉnh táo hỏi lời này vừa ra miệng tần vũ liền hận không được chính mình cho mình một vành thái tử hắn tới nơi này không chính là đến tìm tĩnh nhã cùng bách lý sách sao lời này hỏi thật là có bệnh tần vũ cũng không nói thêm nữa vội vàng đem tình nhã trên người dây thừng thời ra đến tình nhã cùng trăm bên trong sách đứng lên vạn bảo thú nút trong bóng tối nhìn tần vũ như vậy. cũng liền đi ra vạn bảo thú vừa xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn liền đưa tới chú ý bách lý sách cùng tình nhã nhìn nhau lại chuyển mà nhìn về phía vạn bảo thú không hẹn mà cùng cười ta còn đang suy nghĩ có thể là thảo nguyên lang thám tử hoặc là cái gì còn lại tinh quái đây nguyên lai、like、là vạn bảo thú a bách lý sách có chút vui thế nào ngươi biết bảo ra vạn bảo thú mặc dù trên mặt một bộ rất phòng bị bộ dáng nhưng là tâm lý lại vui nở hoa lâu như vậy rốt cuộc có một cái biết hàng đất nhận biết nó vạn bảo thú nếu không còn như vậy bị xem nhẹ đi xuống vạn bảo thú thật muốn cho là mình chính là một phổ thông yêu thú Tần vũ không nhận biết hắn cái kia vực ngoại dị tộc ông cháu cũng không nhận biết nó cái đó ghét l a o hổ tử cũng không nhận biết nó nói đến l i ề u ý n g h ĩ ý nghĩa vạn bảo thú ngược lại rất lâu chưa từng thấy qua nàng từ tần vũ trong óc đi ra hoạt động lâu như vậy không thấy có chút lạ tưởng nhờ nàng vạn bảo thú không tự chủ suy nghĩ chạy rất xa hống hống hống có quỷ mới muốn cái đó dã man nhá đầu nàng tốt nhất mãi mãi cũng không nên xuất hiện ở ta trước mặt vạn bảo thú ý thức được chính mình lại đang suy nghĩ l i ề u ý nghĩa thời điểm trong miệng không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng vạn bảo thú hiển nhiên không có ý thức đến tần vũ bách lý sách cùng tĩnh nhã ba người từ nó hiện thân sau ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người nó nhìn vạn bảo thú cử chỉ điên rộ như thế biểu hiện tần vũ hoài nghi mình có phải hay không làm quá mức vạn bảo thú thế nào ngã một bộ tinh thần không quá bình thường d á n g v ẻ mà tính nhã nhìn vạn bảo thú chỉ cảm thấy thật thà khả ái không nhịn được không g i ú p miệng cười khẽ bách lý sách nhìn tình nhã cười tự nhiên cũng là theo chân cười có một người nói qua một câu rất kinh điển lời nói liên quan tới tình yêu đó chính là ta vừa nhìn thấy ngươi ta đây t r ư ơ n g mặt xấu bên trên liền dâng lên m ỉ m cười dĩ nhiên bách lý sách là mặt như ngọc tiếu tiểu sinh vạn bảo thú phục hồi tinh thần lại đã nhìn thấy ba con mắt cao su ở trên người hắn thiếu chút nữa không lại trốn một bên đi sách ngươi xem nó thật là đáng yêu tình nhã c ư ờ i đối với bách lý sách nói ừ bách lý sách mặc dù chỉ ứng một chữ nhưng là giọng chính là dị thường n m ái tần vũ cũng là chú ý tới hai người này tình huống thoáng cái liền vọt đến tình nhã cùng bách lý sách trước mặt tay chỉ bọn họ các ngươi ngoa tạo không thể nào tần vũ có chút không dám tin tưởng bách lý sách bị tần vũ chỉ không phản ứng gì sắc mặt nhàn nhạt, nhạt trước sau như một nhưng tình nhã ra mặt có chút mọng không nén giận được tình nhã xấu hổ muốn xoay người lại bị trăm bên trong sách cầm cánh tay nửa ôm vào trong ngược trượng Chương không việc gì thấy trước mắt một màn này tần vũ còn có cái gì không hiểu đây tần vũ tiến lên dùng quả đấm chống đỡ một hồi bách lý sách lúc nhàn rỗi cái kia cái cánh tay có thể a bách lý nhanh như vậy liền ôm mỹ nhân vệ tình ngã nhưng là cô nương tốt ngươi không cố gắng đợi nàng làm tâm bị người bắt cóc chạy khóc đều không t r ô n g ngồi bảo có người nói như vậy sao ngươi có phải hay không nghĩ tưởng chị dâu nghĩ đến chặt bây giờ nhìn chúng ta vào đối với da cặp mắt đỏ a bách lý sách một phản thường ngày bắt đầu nổi lên tần vũ tới tần vũ không ngờ rằng bách lý sách lại còn sẽ đỉnh trở lại sách ngươi tìm một bạn ngay cả tính cách cũng đổi đều bắt đầu ăn khói lửa nhân gian tần vũ tiếp tục t r e o ghẹo bách lý sách bách lý có thể cảm giác được tình nhã không được tự nhiên đáy lòng hát thán một tiếng với tần vũ người này muốn thật cãi vả khẳng định không về không đúng người làm sao tìm được nơi này bốn bảy số không lấy bách lý sách xem ra tần vũ chưa quen cuộc sống nơi đây có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này cũng là không dễ dàng lúc trước bách lý sách cùng tình nhã cũng là suy diễn hơn nữa điểm vận khí mới có thể tới phụ cận đây tần vũ không có trực tiếp trả lời mà là dùng ngón tay chỉ đầu người đoán nghĩ ra được bách lý thi vấn đáp tần vũ nắm tay nắm thành quyền hình quên y mắt hướng về phía bách lý sách quả đấm ở bách lý sách trước mắt lơ lửng một hồi sau đó tần vũ thu tay về chắp sau lưng g i ọ n mang chút hoạt bát ý nói đến trực giác bách lý sách cùng tình nhã nhìn tần vũ có chút không nói gì cũng có chút không ghen tị nổi cảm giác thiên tuyển chi từ đất vận khí cùng trực giác thật là vẫn người hâm mộ đúng các ngươi tới nơi này bao lâu tần vũ lại trong động phủ đi một vòng không có phát hiện tại dị thường gì đồ vật tình nhã theo thói quen thịnh lên chân mày suy nghĩ có chừng gần nửa tháng đi gần nửa tháng các ngươi tại đây còn đợi rất lâu đất tần vũ không nghĩ tới lặn h ư vậy cái câu trả lời Bởi vì t nói, nói tình nhã. Tình nhã, bị bị lúc này vạn bảo thú đột nhiên xít lại gần tần vũ chấp chấp tần vũ một bộ có lời muốn nói dáng vẻ thế nào tần vũ nghi ngờ ta muốn nhìn một chút nàng vết thương vạn bảo thú nói với tần vũ âm lượng không nhỏ cho nên bách ly sách cùng tình nhã cũng có thể nghe rất rõ tần vũ có chút kỳ quái dù sao bách ly sách không đạo lý không biết chiếu cố không tốt con người nhã thường thế vạn bảo thú điều thỉnh cầu này có vẻ hơi không giải thích được chẳng lẽ là vạn bảo thú phát hiện cái gì được tình nhã không có suy nghĩ nhiều cũng đồng ý nhìn vạn bảo thú cùng tần vũ quan hệ mật thiết như vậy dáng vẻ cũng nhìn ra được vạn bảo thú không phải là cái gì dị loại hơn nữa con người nhã vạn bảo thú thật sự là ngốc manh khả ái chặt khiến nó nhìn một chút vết thương lại không có gì như vậy còn có cơ hội khoảng cách gần cùng vạn bảo thú tiếp xúc tần vũ cùng bách ly sách đều có điểm đầu g ó mơ hồ tình nhã bình thường cũng không giống như là sẽ lập tức đáp ứng loại thỉnh cầu người dưới tình huống bình thường tình nhã hoặc là ở một bên lạnh lùng nhìn giống như một cái bẫy ngoại giả như thế hoặc là chính là phân tích trong đó tầng tầng suy luận cho đến tiếng người á khẩu không trả lời được mới thôi quả nhiên như thế nào đi nữa xuất sắc nữ nhân đúng là vẫn còn có phổ thông nữ thông chất sao đối với tự mình trong mắt đáng yêu vật không có chút nào sức đề kháng n g h e được lúc nhã sau khi đáp ứng vạn bảo thú liền tránh bay đến tình nhã bên người vạn bảo thú trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chiếc nịch ngậm càn quậy thần thái cướp lấy là một bộ nghiêm túc vẻ mặt là phối hợp vạn bảo thú kiểm tra vết thương. t ì nhưng nhã dứt khoát ngồi trồn hùng xuống. Thanh nhã nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn, chầm chầm vạn bảo thú nhìn vạn nhìn. Vạn này ở tính động vật nhìn khoát chằm chằm thú thú h dứt mắt một mắt ít vật bảo bảo cái cực bị ở vậy trải qua, cảm giác qua, c ũ là có c h ú thay điểm ngượng ngủng, xuống ý t ư người. Nhưng ở trở n liền muốn tần bên g thức t h lại vũ đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút còn là chính sự trọng yếu vì vậy vạn bảo thú chế trụ muốn chạy trốn hướng động bắt đầu kiểm tra con người nhã vết thương Hiện nhiên, bách、lý、sách là thập phân dùng lòng chiếu cô tình nhã, dùng lòng cô lý là vạn bảo thú tinh tế nhảy những thứ kia mới mọc ra đất đủ, lặp đi lặp lại xác nhận trong đó kết quả có hay không có nhỏ bé đất máu đỏ kia vạn bảo thú ước chừng một k h ắ c đồng hồ nhiều lần xác nhận không có sau khi mới thả thả lòng thân thể vạn bảo thú kiểm tra xong sau khi một cái ngồi ở bên cạnh đất trên đất trống bắt đầu xoa nắn lên mệt mỏi cặp mắt mới vừa rồi kiểm tra con ngơi nhã vết thương lúc vạn bảo thú vận dụng vận dụng loại thuật pháp này sau vạn bảo thú cơ hồ có thể nói là vật nhỏ có thể thấy hơn nữa vịnh tợ dạ sởn sau có thể thông qua gia tăng thi pháp lực độ, mà ngắn ngủi nắm giữ mắt nhìn xuyên tường năng lực bất quá thi triển loại thuật pháp này đối với vạn bảo thú nhãn lực tiêu hao rất nhiều vạn bảo thú vừa mới nhìn một hồi liền ánh mắt chua suốt căng đau còn có nhiều chút ngỡ cảm giác nếu là vạn bảo thú tiếp tục sử dụng tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng thẳng đến vạn bảo thú ánh mắt mù báo hỏng cho nên trong ngày thường vạn bảo thú cơ hồ rất ít vận dụng loại thuật pháp này vừa vặn nếu không phải là nghiệm chứng thoáng cái nội tâm suy đoán vạn bảo thú cũng sẽ không sử dụng tần vũ nhìn vạn bảo thú vớt đỏ mắt đỏ có chút đau lòng cho nên tần vũ ngồi trồm xuống vớt ve vạn bảo thú phần lưng bên đầu đến hỏi vạn bảo thú bảo ra ngươi tình huống có khỏi không vạn bảo thú nuốt hai cái lại thải tiếp tục hai cái ánh mắt liền n g mở đầu lên hướng về phía chữ tần không việc gì liền có thể t ì n h n h ã nàng cũng không sao chứ tần vũ bén nhẹ nhận ra được vạn bảo thú khả năng biết hắn và bách lý sách con ngươi nhã cũng không biết sự tình vạn bảo thú lắc lắc đầu nói nàng rất tốt không việc gì tần vũ nhìn vạn bảo thú bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói lúc này ngươi nên là gật đầu mà không phải là lắc đầu hả ta lại sai vạn bảo thú vừa nói vừa gật đầu lúc này ngay cả bách lý sách cũng không nhịn được cười đẹp mắt môi thật dương đúng bảo ra ngươi là phát hiện cái gì sao tần vũ hỏi ra tâm lý nghi lần này vạn bảo thú không có làm sai trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái ngươi có phải hay không có một ít cực kỳ tốt trị thương tốt cả vạn bảo thú hỏi l ặ n g lặng đứng ở tình nhã bên cạnh bách lý sách tuy là hỏi vạn bảo thú giọng chính là rất chắc chắc ta thường xuyên tập h m khí đúng là sẽ chế tạo một ít kim sang dược nhìn trước mắt hiệu quả còn không tệ có thể là là bởi vì tình nhã đối với vạn bảo thú thập phân yêu thích bách lý sách yêu ai yêu tất cả đối với đến vạn bảo thú thái độ cũng tương đối khá ừ vậy thì không sai vạn bảo thú nói tiếp các ngươi khả năng đều biết trong lao đầm có thể sẽ sinh ra một loại hung tính cực lớn thực vật một tao đầm đầm lại nào ngờ tại đây trong ao đầm còn khả năng sẽ có tiến hóa thể chương bốn trăm hai m ư a mưa gió đồng thời cái loại này tiến hóa thể mặc dù cũng là ao đầm đâm so với ao đầm đâm muốn hung hắn nhiều nó từ triệu trạch đâm trung sinh ra trò giỏi hơn thấy vạn bảo thú nói đến đây còn không c ó dừng lại mà là đưa mắt thả vào tỉnh nhã đã băng bó tốt trên vết thương tiếp đó vạn bảo thú tiếp tục giải thích loại này đâm cùng như vậy ao đầm đâm phương thức công kích cũng giống nhau như lúc vô luận là vết thương hình thái còn là vết thương độ sâu thậm chí vết thương da máu đỏ cũng kém không nhiều bất quá nếu là nhìn kỹ vết thương lời nói sẽ mơ hồ thấy trong vết thương có huyết hồng tia lưu động cái loại này t i ê n là một loại thần kinh độc tố một loại sinh vật ở lấy bên trên sau sẽ dần dần mất lý trí bản về là cái xác biết đi nhục vạn bảo thú n ó i xong câu đó sau cảm giác toàn bộ động phủ nhiệt độ hạ xuống chừng mấy độ tại chỗ bách lý sách thần vũ cùng tình nhã cũng vẫn tính là kiến thức rộng người đối với loại tiến hóa này thực vật cũng chưa bao giờ nghe tình nhã cảm giác còn khá một chút bách lý sách chỉ một sợ hai k h ô n cùng không chính nếu là tình nhã thật là bị cái loại này thực vật gây thương tích bách lý sách tự mình cũng sẽ không phát hiện chỉ có thể coi nó là làm một như vậy a o đầm đầm bị thương miệng sau đó sẽ miễn cưỡng đất duyên ngộ xuống tốt nhất chữa trị thời cơ cho đến tình nhã bệnh phát mới phát hiện bách lý sách càng nghĩ càng sợ luôn luôn không có chút rung động nào đất bách lý sách lúc này lại bị chính mình nao bên trong ý tưởng bị dọa sợ đến tay đang k h ẽ run tình nhã phát giác bách lý sách dị thường tay lặng lẽ cầm bách lý sách tay có thoáng cái không thoáng cái khẽ vớt ve bách lý sách tiêu pha an ủi hắn cũng còn khá cái này là phổ thông a o đầm đâm bị thương miệng vạn bảo thú nói xong cũng lần nữa leo lên tần vũ bà vai nghe được vạn bảo thú những lời này bách lý sách tâm mới giống như là lần nữa sắp đặt trở về tâm khang bên trong tần vũ rất tự nhiên tiếp lấy đem v ạ n bảo thú thân thể đ ổ i ổn sau đó nói nhìn tới nơi đây cũng là không thái thái bình chúng ta tiếp theo hành động cần phải càng tiểu bách lý sách cùng tính nhã gật đầu một cái biểu thị đồng ý đúng tình nhã thương thế của ngươi thế tốt toàn bộ sao tần vũ đối với tính nhã đạo tốt không sai bị lắm còn cần tu dưỡng một hồi hai âm thanh đồng thời vang lên người trước là tinh nhã người sau dĩ nhiên là bách lý sách sách thân thể ta tốt đã không sai bị lắm c ò n ngươi nhã nghiêng đầu đối với bách lý sách nói đến bách lý sách trên mặt khó nén vẻ ân cần nhưng là ta thân thể ngươi còn không có điều giữa tốt tình nhã đưa tay khoác lên bách lý sách trên mu bàn tay nhìn bách lý sách ánh mắt nói tin tưởng ta thân thể ta ta so với ai khác cũng phải rõ ràng l i ê n dự thi mới tiểu thuyết nguyên sang bách lý có thể nhìn tình nhã như vậy chắc chắc tự thần còn muốn nói chút gì nhưng đúng là vẫn còn nuốt trở về ngay cả ăn hai cái ánh mắt coi là là đồng ý con ngươi nhã lời muốn nói chọn tình nhã nhìn bách lý sách thỏa hiệp hướng về phía hắn ngọn mặt cười sau đó tình nhã l ộ t lại hướng về phía tần vũ đạo tần vũ ngươi nhưng là đã có kế hoạch gì tình nhã dù sao cũng với tần vũ kể vai chiến đấu cái tia lâu nàng vẫn còn có chút biết tần vũ nóng nây thịnh hành nói làm liền làm tác phong làm việc chưa nói tới kế hoạch chẳng qua chỉ là có chút ý kiến a nói tới chính sự đến tần vũ thoáng cái trở nên so sánh đứng đắn bảo không ngại nói n g h e một chút ừ chính có ý đó tần vũ rất hài lòng giữa bọn họ ăn ý ta dự định giải quyết hết nhóm này thảo nguyên lang cùng giao trì thánh địa người báo cáo thoáng cái sau trước hết trở về một chuyến thanh m ộ t thánh địa phải biết trước mắt ta căn cơ chính ở chỗ này tần vũ đi hai bước mặt hướng cửa hang lúc này ước là dạng sáng bốn năm điểm đúng lúc là tờ mở sáng trước h cám lúc trong một ngày tối thầm thời điểm tần vũ nhìn bên ngoài h cám trong miệm chầm dãi nói sẽ thanh một thánh địa ngắn ngủi mục tiêu là tăng lên ta thực lực của chính mình gặp một lần ta cái kia đã lâu không gặp người lâu dài mục tiêu là ta nghĩ liên hiệp đại thiên thế giới toàn bộ thế lực chung nhau chống đỡ vượt ngoại d ị tộc mà người sau chỉ bằng vào ta một người thực lực hiện đảm nhiệm là không làm được cho nên ta cần phải mượn thanh một thánh địa khối này văn cầu l o n g trời lỡ đất phong động vân đ ã n g chúng ta bên trên lên bách lý sách tiến lên đi tới tần vũ sau lưng một bên cùng tần vũ giống vậy mặt ngó bên ngoài cửa hang tình ngã cũng lên trước cùng bách lý sách đứng sau vai cũng thì thầm lòng trời lỡ đất phong động vân chúng ta đồng thời ba người một thú liền đứng ở cửa hang yên lặng không nói trong lòng kiên quyết cùng một cái tín nhiệm khả năng này chỉ là một bình thản không có gì lạ thời khắc cũng đã qua cùng vị lai rất nhiều thời khắc không có cái gì bất đồng nhưng là v à lại một khắc lúc tần vũ cùng bách l ý sách con ngươi nhã cùng vạn bảo thú vận mệnh coi là là chân chính buộc c h u n g một chỗ trời sáng tần vũ nhẹ g i ọ n g nói thiên vừa bắt đầu dâng lên bạch quang dần dần có ánh sáng tuyến xuyên thấu qua cửa hang đánh vào tới tần vũ đưa tay đưa vào đến sông tới cái kia bó buộc bạch quang bên trong tần vũ nhâm quang tuyến vung vai chiếu sáng tại hắn trên bàn tay tần vũ hiệu an thủ trưởng Nhìn mình tần h ánh chiếu sạch ủ trưởng trong t ở ban ngày ánh sáng chiếu xuống lẻ liên quan sạch trong sáng quan mang. lẻ vũ từ trái đất sau khi rời đi đôi tay này liền biến hóa bọn họ không hề dùng để cầm bút cầm con chuột bàn phím mà dùng để cầm đao cầm kiếm thậm chí còn biến hóa làm vũ khí dùng để cùng người khác vật lộn nhưng tần vũ chưa bao giờ hối hận bước lên con đường này hắn trên địa cầu chỉ là một vô danh hạng người lao sư xem nhẹ hắn đồng học cũng không chú ý hắn nếu như không có xảy ra bất chắc gì lời nói tần vũ đại khái sẽ bình bình đạm đạm tốt nghiệp sau đó sẽ cha mẹ dưới sự an bài hoặc là mình tìm một phần tiền lương vẫn tính l à qua đi công tác sau đó làm từng bước liền ban ra mắt kết hôn sinh con nuôi dưỡng hải tử lớn lên tặng hải tử tiến vào thi vào trường cao đẳng trường thi nhưng đi tới nơi này, tần vũ mới cảm nhận được còn sống chắc có nhiệt huyết quay cùng cảm giác tìm đến sinh hoạt ý nghĩa đi ra bản thân đặc biệt nhân sinh quy tích mặc dù tổng hội cảm giác khổ mệt mỏi cảm giác trên vai trách nhiệm thật sự là quá nặng nhưng cũng may tần vũ khẽ cắn răng còn có thể kiên t r ì tiếp cũng may còn có sau lưng nhóm người này các bằng hữu làm bạn trời cao tần vũ lại lặp lại câu này nên lên đường lên đường tần vũ ngay sau đó bổ sung một câu chúng ta đi thì sao tần vũ vạn bảo thú hỏi tần vũ đi đi tìm thảo nguyên lam đi tần vũ n g ẹ o đầu nói với vạn bảo thú đến sau đó tần vũ nghiêng người sang tới hướng về phía phía sau hai người nói đi thôi nên lên đường nói xong tần vũ liền đi trước xuất đập phủ hướng lên trước mắt đại sơn một bên kia đi nếu như tần vũ cùng vạn bảo thú không có đoán sai lời nói đám kia ly biệt quê hương thảo nguyên lang hẳn liền giấu ở cái kia sơn ở mặt nơi nào đó chương bốn trăm hai mươi bốn thần b í bị cảnh lúc này bên ngoài trời đã sáng trăng bất quá trước sau như một không có d a thái dương trong thiên địa đều là bạch cao ánh sáng có chút nhức mắt lần này chúng ta cũng không cần tách ra hành động thảo nguyên lang trí tuệ cực cao chúng ta như vậy làm cũng không có bao nhiều ý nghĩa tần vũ quay đầu lại dặn dò sau lưng hai người bách lý sách cùng tình nhã nhàn nhạt từ một tiếng biểu thị đồng ý tần vũ dẫn một đám người vòng qua núi phía sau núi mặt là một khoảng đất t r ô n g lớn tần vũ bọn họ đến sau này cũng có chút ngạc thần mênh mông bắt ngát bình nguyên là muốn ngăn trở như vậy gõ vạn bảo thú cũng có chút n ố c cái này cùng nó tưởng tượng hoàn toàn bất đồng nó tưởng tượng hẳn là một mảnh lâm tử hoặc là một cái gò đất mà không phải như vậy đây một mảnh đất trống tần vũ lên chân mày không có xoay người rời đi mà là càng tỉ mỉ quan sát mảnh này đất trống bách lý sách cùng tình nhã nhìn tần vũ như có điều suy nghĩ dáng vẻ cũng không có quấy dày tần vũ mà là phụng đ ồ i tần vũ nhìn phụ cận đây sách ngươi xem một chút phụ cận đây có phải hay không có trận pháp gì tần vũ đột nhiên lên tiếng nói bách lý sách nghe được tần vũ nói như vậy liền lập tức hội ý phụ cận đây khả năng có cái gì kết giới ngăn cản g o ạ i giới tiến vào vì vậy bách lý sách từ trong lòng ngực móc ra cái thứ gì giống như là một cái la bàn sau đó bách lý sách đem la bàn đổi ở trước người hai ngón tay khép lại ngón tay trần phun ra lưỡng đạo dây nhỏ dẫn dắt la bàn phía trên đường vân la bàn bên trên đỏ đen hai cái tế lưu ở la trên bàn trong chỗ lưu động một tả một lưu ở lại chơi không hẹn mà cùng hướng la bàn khu vực trung tâm đi coi như đỏ đen lưỡng đạo tây lưu sắp giao hội thời điểm bách lý sách đột nhiên đem la bàn rời tay kéo đứng dậy bên đất tỉnh nhã liền hướng phía sau đi chỉ thấy la bàn vừa vặn rơi xuống đất cái kia đỏ đen hai nơi liền giao hội đến đồng thời sau đó la bàn bắt đầu run dày dữ dội phía trên đỏ đen chỗ giao hội cái kia một điểm bắt đầu tiến phát ra ám tử sắc q u a n g trụ quang trụ đường kính ước chừng hai ly thước giống như là liên tiếp đến chân trời như thế cao vút bách lý sách nhìn con trụ trên mặt ít ỏi xuất hiện một loại rất khó giải quyết dám vẻ bảo ngươi không có cảm giác sai nơi này đúng là có cái gì kết giới tồn tại phong bế từ ngoại giới cửa vào bách lý sách hướng về phía tần vũ đạo ừ ta là có như vậy một loại cảm giác đúng cái kia thảo nguyên lang là thế nào đi ra tần vũ lại hỏi bách lý sách bách lý có thể bộ dạng phục tùng suy nghĩ sâu xa qua một lát sau mới nói theo đạo lý nói thảo nguyên lang hẳn là bị phong tỏa ở bên trong nhã ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta trước một trận ở núi bên kia nghe được thảo nguyên lang rú lên lồng lộn âm thanh bách lý sách ngược lại đối với con ngươi nha nói tính n h ã bởi vì chính là ở hồi đó bị thao đầm đâm tập kích cho nên đối với khi đó tình huống ngược lại nhớ được còn tương đối rõ ràng cho nên tính ngã không chút nghĩ ngợi phải trả lời bách lý sách không sai chính là nghe được thảo nguyên lang thanh â m chúng ta mới có thể nghĩ tưởng đổi tới bên này bất quá tình nhã muốn nói lại thôi có chút không xác định dáng vẻ nghịch mệnh bất quá sau đó liền lại cũng không có nghe được thảo nguyên lang thanh â m sao nhã không chỉ là ngươi ta cũng không có nghe được vốn là suy nghĩ có thể là thảo nguyên lang ẩn nặng nhưng hiện tại xem ra còn là có một phen đặc biệt h về cơ bách lý trước sở lên cằm nói các ngươi có nghĩ tới hay không bây giờ giao trì thánh địa thực lực không lớn bằng lúc trước còn ai có như vậy thực lực có thể bố trí như vậy k ế giới tần vũ giống như là đang đặt câu hỏi nhưng lại không giống yêu cầu một cái câu trả lời dáng vẻ Tân vũ tâm ly đã có một loại suy đoán bây giờ thế giới khắp nơi là mê đề bách lý sách không nhịn được than thở một tiếng sách n g ư ơ i có biện pháp nào hay không mở ra kết giới này a tình nhã đúng lúc hỏi ra cái này hỏi dù sao sớm ngày mở kết giới mới có thể sớm ngày giải pháp thảo nguyên lang một uy hiếp với giao chỉ thánh đất đất mọi người giao nộp sau đó bọn họ mới phải tiến hành tiếp theo kế hoạch ta cũng chỉ có năm phần m ộ ư ơ i năm chặn bách lý sách đánh giá la bàn bên trên con trụ tần vũ có chút kinh ngạc bách lý sách nhưng là trận pháp ám khí một đạo lớn nhất thiên phú người ngay cả hắn đều chỉ có thể bảo thủ nói chỉ có năm phần m ư ơ i năm chặn như vậy có thể tưởng tượng được trận pháp này nên có nhiều khó giải quyết thật ra thì bách lý sách p h ỏ n g chứng sai bách lý sách c ở i ra trận pháp này tỷ lệ phải xa xa thấp hơn 50%. trên thực tế chỉ có không tới ba thành tỷ lệ bách lý sách lại từ trong lòng ngực móc ra một nhánh sáo ngọc ngọc này địch toàn thân trắng tinh hiện lên huỳnh quang vẻ bách lý sách đem cây sáo chậm rãi xít lại gần miệng sau đó thổ khí thanh linh du dương đất tiếng địch giống như như tơ lụa chạy ra tinh ngã tần vũ cùng bạn bảo thú đều có chút đắm chìm trong trong tiếng địch bắt đầu tinh tế hiệu tưởng tận địch trong tiếng thật sự tạo ý cảnh ở trận pháp phương diện bách lý sách không thể nghi ngờ là phi thường có thiên phú có ngộ tính cùng có sức sáng tạo một bài nhạc khúc ở bách lý sách trong tay cũng có thể biến thành phá trận khúc bách lý dựa vào trong miệng thổi không ngừng bước chân cũng bắt đầu nhẹ nhàng thay đổi trong n g á y mắt bách lý sách bộ pháp biến hóa cực nhanh khiến cho người hoa cả mắt muốn đổi là một loại tu sĩ chỉ sợ là cũng sẽ bị hoa mắt nhưng tần vũ trong mắt cực tốt tần vũ không chỉ có không có nhìn hoa cả mắt thậm chí còn thấy rõ bách lý sách thật sự bước đi pháp quy luật âm tình tròn khuyết bộ pháp tần vũ trong lòng xẹt qua cái ý niệm này tần vũ càng xem càng chắc chắc hắn thanh là đúng bách lý sách thật sự đi chắc là cái tia bộ pháp v ô n g h i nghĩ đến chỗ này tần vũ không khỏi rồi hướng hắn huynh đệ lại coi trọng một chút chúng sinh đều biết tu luyện trận pháp yêu cầu cực cao thiên phú nào ngờ nhịn đau có thể chịu được cô độc cũng là vô cùng trọng yếu một vòng m u ố n tu luyện âm tình tròn khuyết bộ pháp đến cảnh giới đại thành yêu cầu tìm một tòa cao hơn đỉnh đứng ở cao sơn đỉnh chịu đựng gió thổi mưa rơi sấm chấp d ề n vang ánh nắng bạo chiếu ngay cả ngày được như điêu như một loại động một cái bất động tần vũ không biết bách lý sách tu luyện dùng bao lâu nhưng bách lý sách có phần này quyết đoán liền rất đáng giá thật ra thì không có thể luyện thành loại này bộ pháp thường thường không phải là bởi vì chịu không được ngoại giới tập kích mà là chịu không được bụng đối mặt cái kia khắp núi tốt hà cô độc cảm giác t ư ơ i mới thiếu có người có thể chân chính nhẫn nhịn được cái loại này thực cốt cô độc bách lý dựa vào thân thể xuyên toa không ngừng giống như là ở rừng trúc gian cầm một thanh phi kiếm bưng một bình thanh rượu tiêu sái xây ý ở tu một bên tình nhã ngược lại không có phát hiện bách lý sách đi ra sao loại thân pháp nàng sự chú ý mãn mãn đều tại bách lý sách trên người là bách lý sách nhất cử nhất động mà si mê sa vào ước chừng qua hai nén hương thời gian bách lý sách mới nghe tới bốn á Sách á c h Lý s g trăm ị a xuống đ hai mươi lăm thần bí thần minh nếu như tần vũ nghĩ tưởng không nói vậy kết giới này hẳn với cái đó giao trì thánh chủ người hầu thật sự nói lực lượng thần bí không thoát liên hệ nhìn đó là cái gì vạn bảo thú một câu nói hấp dẫn tần vũ sự chú ý giữa phía trước bầu trời đột nhiên xuất hiện một tảng lớn hình ảnh trong hình ảnh nhân vật chính chính là thảo nguyên lang thảo nguyên lang chính đang bí mật bắt một đám hoàng dương lúc này còn là ban ngày cho nên thảo nguyên lang cũng lặn nằm ở trong bụi cỏ chờ đến hoàng dương ăn uống no đủ b ọ n g đ ạ y mãn những thứ này l a n g sẽ hành động bởi vì làm dê đi tiểu ngâm cưa p h ò n g sau này nín tiểu khẳng định không chạy nhanh còn dễ d à n g h o ả n g có chút dê đi tiểu ngâm cưa sẽ còn nổ nát không thể nghi ngờ là thuận lợi thảo nguyên lang đuổi bắt mặc dù thảo nguyên lang núp ở trong bụi cỏ nhưng là tần vũ hắn sao lại có thể nhìn rõ ràng một có thể nói rõ tần vũ bách lý sách tỉnh nhã cùng vạn bảo thú chính di thượng đế thị giắt nhìn chăm chú thảo nguyên lang loại tình huống này ở thế giới chân thật bên trong giống như là không tồn tại cái này cũng vừa vặn nói do thảo nguyên lang chính nơi ở đất này một cái huyễn cảnh bên trong lại không tự biết đem ngươi làm đang nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm vượt sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi suy nghĩ ra trong đó quan hệ mọi người cũng sao h ó t mơ hổ lệnh cả người lực lượng này có chút vượt qua bọn họ biết trước thật ra thì ta mới vừa rồi cũng chưa thành công bất quá ta cảm giác thật giống như lên đường thập năm trăm danh bách lý sách lúc nói những lời này sau khi không có gì đánh bại giá vẻ không nổi bất khí bách lý sách thiên tài đi nữa cũng sớm thói quen thất bại mùi vị ta nhớ ngươi hẳn thành công mấy bước chẳng qua là khả năng còn kém mấy cái khâu mà thôi tần vũ sờ lên cằm như có điều suy nghĩ tần vũ là thời điểm hướng bách lý sách cùng tình nhã thẳng thắn một ít gì đó tần vũ ngón trỏ xoa xoa cái chán loại trừ trong đầu những thứ kia hỗn loạn ý tưởng rồi sau đó mở miệng nói các ngươi không cái gọi là giao trí thánh địa danh tiếng tên có chút không phù hợp thực tế sao dĩ nhiên phát hiện bách lý sách không chút nghĩ ngợi tinh nhã cũng nói tiếp có phải hay không giao chỉ trong thánh địa xảy ra chuyện gì a tần vũ gật đầu giao chỉ thánh địa chân chính tinh nhuệ ngay từ lúc mấy năm trước liền không rõ tung tích bây giờ ngừng tay mảnh này địa phương chẳng qua chỉ là một ít người già yếu bệnh hoạn cùng một ít không có thiên phú gì đệ tử a tần vũ giải thích tiếp nguyên lai、like、là như vậy bách lý sách lẩm bẩm nói tần vũ chúng ta đây tiếp theo nên liên quan các a vạn bảo thú có chút chán đến chết tần vũ đưa tay đụng đụng vạn bảo thú sau đó nói ta đoán cái này e ý ạ kết giới là do một cổ lực lượng thần bí kết thành nhưng ngay cả sách cũng không nhìn ra được có đầu mối gì có thể tưởng tượng biết lấy chúng ta bây giờ nhãn giới còn không cách nào biết rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì lần nữa với hao tồn cũng không có ý nghĩa gì dứt khoát chúng ta t r ư ớ c trở lại thánh địa nhìn có thể không có thể phát hiện cái gì có quan hệ với nơi này bí mật nếu như không tìm được lời nói chúng ta trở về trình đi tần vũ nói như vậy đến được bách lý tiếp ứng đạo mời bình cũng gật đầu một cái biểu thị đồng ý vì vậy tần vũ mấy người này lên đường trở về địa điểm xuất phát bởi vì đã qua một lần duyên cớ cho nên mấy người đi đường tốc độ nhanh hơn mới qua gần nửa canh giờ tần vũ tình nhã bọn họ liền đã tới giao chỉ trong thánh địa khu vực lần này ngược lại không có giống tần vũ mấy lần trước luyện thời điểm như vậy địa cửa mở ra mà là nghiêm t i hợp phùng đóng chặt lại tần vũ đi trước đi lên phía trước tay cầm lên trên cửa màu đồng chữ, đụng mấy cái đại môn trên tường thành có hai tên lính quẹn ở ngó giáo giác nhìn tần vũ thấp giọng thảo luận một hồi sau đó liền biến mất chỉ chốc lát sau cửa thành từ từ mở ra cái k i a hai người tu sĩ đi ra đứng ở chính giữa chính là cái đó giao chỉ thánh chủ người hầu hoan n g ê n trở lại tần vũ trung gian người hầu chắp tay làm chỉ tần vũ gật đầu một cái coi như là đáp lễ dù sao cũng là hắn có chuyện nhờ cùng tần vũ mà không phải tần vũ có chuyện nhờ cùng hắn tần vũ tự nhiên không phải làm này đại lễ tần vũ cùng bách lý sách tình nhã vạn bảo thú ba người hai thú ở người hầu dưới sự hướng dẫn tiến vào khu tụ tập đường phố trống rỗng ngay cả ngày thường bận rộn tập thị cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim đây là chuyện gì xảy ra tần vũ hơi nghi hoặc một chút không nên a chẳng lẽ giao trì thánh địa tại hắn sau khi đi lại xảy ra chuyện gì sao không nên a tần vũ ngay tại giao trì thánh địa trong phạm vi nếu là xảy ra chuyện gì tần vũ nhất định có thể phát giác được trước mắt một màn quả thực quỷ dị tần a giao địa ta ta ta đây cũng là hành động bất đắc đắc đi để động, Bây vậy hy này cũng chỉ cũng có thực lực này đi bảo vệ tốt bọn họ. Cho nên, ta chỉ có thể để cho Cái hành thánh loạn trong rạng ngoài, vọng hắn muôn sống nhưng không bọn nên, bọn tiến vào tình trạng báo động, trốn. giờ, người là vào thật họ. thể họ h bất bất bảo báo tốt tiếp, tốt tiêu dĩ. dĩ vệ u quả ta t hai vào h đấm, thần sắc có trên mặt có này bị thương. Tần này bị vũ nghe được những lời này sau cũng không phải nói cái gì tốt không nghi ngờ chút nào tần vũ rất đồng tình bọn họ t a o nộ cũng có nguyện vọng đi giúp bọn hắn một chút nhưng là tần vũ không thể cho bọn họ một cái cam kết mặc dù tần vũ gánh vác cả thế giới trách nhiệm nhưng đối với giao chỉ thánh địa phía thế giới này tôi nói tần vũ đúng là vẫn còn cái khách qua đường so sánh với che chở phía thế giới này tần vũ còn có càng nhiều chuyện muốn đi làm cho nên tần vũ mặc dù để cho một đám tu sĩ cả ngày hoang mang không chịu nổi một ngày nút trong bóng tối là có điểm tàn nhẫn nhưng là tần vũ còn là cho là thị theo như vậy là mới là tốt nhất cho nên tần vũ không có trong lúc nhất thời không có lên tiếng đúng cái kêu thảo nguyên lang hẳn rất khó khăn sẽ trở lại quay dậy các ngươi đi mau đến cung điện thời điểm tần vũ đột nhiên dừng lại bước chân nói ồ thật sao người hầu lại lộ ra có chút kinh ngạc tần vũ nhìn người hầu dáng vẻ có chút khác thường thế nào ngươi cảm giác rất kinh ngạc không có người hầu rất nhanh thì tê ơ phải không tần vũ có chút không tin trả lời nhanh như vậy tâm lý nhất định là có quỷ nhưng tần vũ ngược lại không có nói ra mà là ở tâm lý hỏi ngược lại ba tiếng các ngươi chỗ này có một loại lực lượng thần bí đem thảo nguyên lang dùng một loại kết giới chắn tần vũ sau khi nói xong còn đặc biệt đưa mắt chuyển qua người hầu trên mặt đi quan sát hắn biểu hiện trên mặt người hầu nghe nói như vậy sau không có gì kinh ngạc vẻ mặt mà là cảm giác có chút như chút được gánh nặng tần vũ nháy mắt mấy cái nhìn lại một lần chắc chắn chính mình không có nhìn lầm đối với không sai chính là như thích trọng t h u a nếu như ta không đoán sai lời nói nơi đó dân phong ấn hẳn không chỉ có thảo nguyên lan g đi tần vũ hảo chỉnh dĩ hạ ôm ngược đạo tần vũ dứt lời liền xoay người miệng nói sách tình nhã chúng ta đi thôi mặc dù không biết tần vũ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì bách lý sách cùng tình nhã còn là một tần vũ thật sự nói xoay người muốn cùng tần vũ một đạo đi thằng đến tần vũ đã đi ra xa mấy chục bước sau cái kia người hầu khẽ cắn răng giống như là đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm xin dừng bước cái kia người hầu ở phía sau lớn tiếng kêu lên bốn trăm hai mươi sáu mệnh trung chú định chủ nhân tần vũ mắt nhìn phía trước như có điều suy nghĩ giao trì thánh chủ lúc đi lưu lại một cái thần b ì n h người hầu nhìn tần vũ bóng lưng nói tần vũ xoay người lại đối mặt với người hầu sau đó đi từng bước một đến người hầu trước mặt ta đối với các ngươi giao trì thánh điệu những bảo vật kia cũng không có hứng thú ta chỉ là không thích có người đang nói cẩn thận muốn thẳng thắn thời điểm còn có điều g i d ế như vậy sẽ để cho ta rất không có ý nghĩa tần vũ hướng về phía người hầu từng bước từng bước chữ a phun ra vẻ mặt rất là nghiêm túc người hầu nhìn tần vũ cuối cùng gật đầu một cái giao trì thánh chủ lưu lại thanh kia thần binh rất là thần bí ngay cả giao trì thánh chủ đều không thể động nó chút nào thanh kia thần binh là ngày nào đó đột nhiên đáp xuống giao trì thánh địa cái đêm trước kia chúng ta thánh chủ còn là một mộng trong n g ộ n g có một bóng r a n g nói thanh thần binh này có thể chủ động giúp giao trì thánh địa ngăn cản một lần tổn thương nặng người hại coi như trao đổi giao trì thánh địa yêu cầu giúp nó tìm đến nó chủ nhân nếu là không có tìm tới nó chủ nhân lời nói thần binh rất có thể sẽ cắn trả giao trì t h á n h địa còn nữa giao trì thánh địa người không thể phạm sai lầm nếu là tìm sai chủ nhân thanh thần binh này tiếp theo sẽ trở thành một cái hung khí một bởi vì thanh binh khí này vốn là với thượng cổ thời kỳ khắp hết u y mà sống nếu không phải nó mệnh trung chú định chủ nhân nó sẽ không thần phục với bất kỳ người nào trên người nó bao hàm đầy trời hung sát chi khí đem sẽ xâm phạm đến n ă m nó tu sĩ kia trên người cuối cùng kiếm linh sẽ cắn nuốt hết tu sĩ kia ý thức tu sĩ kia tương hội luôn là một cái thực lực kinh khủng ác ma nhưng mà cái này cũng chưa tính đáng sợ chỉ sợ có thể tâm hưu nhân sẽ bị hưu tâm nhân lợi dụng, dùng lợi đây ể chế h sát n n không có ngừng nghỉ nói xong những n của có ma. Tu sĩ lời à đây thật là trong lòng của hắn người cuối cùng của cuối bí một ậ t Nếu như lúc này không nói, không có năm chắc sau này mình còn có dũng khí hay không nói sau chắc khí hay lúc là có có Đây m ra. trận đánh c ự c hắn đang đánh cuộc tần vũ khả năng chính là kiếm kia chủ nhân hay là tần vũ thật là một cái đạo đức cao tu sĩ tần vũ nghe được người hầu như vậy một đại lại nói sau liên quan khỏe miệng cười cười tần vũ khỏe mắt cười trốn c h í m nhìn cái kia người hầu đạo liền về phần ngươi một bức như vậy coi chết như thuộc về dáng vẻ sao người hầu cũng không nghĩ tới tần vũ sẽ là như vậy một loại phản ứng hắn tưởng tượng rất nhiều tần vũ khả năng sẽ tham lam sẽ kinh ngạc biết phẫn nộ sẽ trốn tránh nhưng duy chỉ có không nghĩ tới tần vũ sẽ như thế dễ dàng nhìn chuyện này chuyện này nhưng là một mực treo ở hắn trong lòng thật đầu thế nào tần vũ nghe được cứ như vậy nhẹ tô lãnh đ ạ m viết đây là bởi vì tần vũ không phải là giao trì thánh địa người sao trung quy mà nói có như vậy một cái thần binh ở các ngươi thánh địa cũng không coi vào đâu chuyện xấu cho dù nó nghe vào t h ậ t hãn nhưng xem các ngươi giao trì thánh địa nhiều năm như vậy gió hêm sóng lặng so sánh trên người nó cho dù có tính cũng hẳn bị đóng chặt ở không nên trêu chọc nó hẳn thì không có sao t ầ người Vũ về nói phần n tiếp, ơ ngươi i nói nhiều tại giác nói cái binh tiện tiện giết nào thánh không lòng khen Muốn n có thế chút ta hết thật một thể tùy tùy tiện tiện làm ra một chủ cách khí là mà là làm sao đều, đều cảm các đây. đám sợ ra g ư máy, n hầu ư Người vậy thật này yếu cái cũng quá giới đối đi. thế h là nghe được tần vũ nói như vậy có một loại ở trong mộng mới tình cảm giác cảm giác nhiều năm như vậy hắn một mực vì chính mình bệnh một cái rất hắc cám nhà tù đài nghĩ như vậy mới vừa rồi hắn lời có một ít khen nhưng là giao chỉ thánh chủ ngược lại không có như vậy buồn chán đe dọa hắn trong đó càng nhiều là chính bản thân hắn theo nghĩ xong tần vũ nhìn người hầu đ o ạ này trong đầu nghĩ ta đây c ò nhưng làm lên l tâm n i n g ờ i Cái kia đạo sư. ư ờ i khỏi hầu không khỏi thả bay suy nghĩ, nhớ suy bay là ạ i hai, trước, hắn cái hoảng hắn hoảng ba trăm trước, năm vẫn những thế thường thường là tự sướng liền có thể. không nhắc hầu Nhưng h sự, sẽ sướng làm là liền là, việc cũng cân có n gì, quá năm gần đây hắn bởi vì giao chỉ thánh chủ giao phó cho hắn trách nhiệm nặng nề mà là bởi vì hắn thêm ở trên người mình công s i ề n g trong lòng của hắn chất chứa càng ngày càng nhiều cho bụi bắt đầu đem rất nhiều sự tình đều tới mặt trái địa phương suy nghĩ nếu không phải hôm nay bị tần vũ một lời đánh thức sợ rằng người hầu sớm l u ậ hiệu ý lực quá mệt mọi mà chết một hồi nữa người hầu từ trong suy nghĩ rút người ra tới mới qua ngắn như vậy ngắn một nén hương thời gian người hầu khí chất liền phát sinh biến hóa lớn lúc đầu người hầu làm cho người ta cảm giác luôn là rất đê mê v u ệ phải không giao động cảm giác mà bây giờ cứ nhưng có thể từ người hầu trên người thấy điểm ánh mặt trời bóng dáng có hứng thú đi xem một chút thanh tia thần binh hình dạng thế nào sao người hầu hướng tần vũ bách lý sách cùng tình nhã phát ra mời dĩ nhiên cũng bao gồm vạn bảo thú vô cùng vinh hạnh tần vũ nhàn nhã trả lời sách tình nhã đồng thời sao tần vũ đầu tiên là một cái vất lên trên đất vạn bảo thú sau đó còn không quên đối với bách lý sách cùng con người nhã đạo bách lý sách đi phía trước bước nửa bước đạo dĩ nhiên không nhìn thấy người cũng mời chúng ta sao tần vũ phát hiện bách lý sách từ ánh mắt nhã tốt hơn sau khi tính cách này là càng ngày càng hướng bên ngoài cũng sẽ đùa ha ha đi theo ta đi người hầu mặt mang chân thành nụ cười nói với mọi người đứng ở thị từ một bên giao trì thánh địa tu sĩ thập phân kinh ngạc nhiều năm như vậy trong thời gian bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua vị đại nhân vật này cười qua còn là như vậy thật lòng lái như vậy ngược cười bọn họ trước cho là tần vũ bọn họ nhiều lắm là thực lực cường đại ngoại giới tu sĩ nhưng nhìn tới hắn môn quan điểm phải cải biến tần vũ đám người này nhất định là có đặc lập độc hành chỗ người hầu dẫn tần vũ đoàn người đi tới thánh điện phía sau tần vũ nhìn bốn phía này u xanh lối đi có chút kinh ngạc ngược lại không phải là kinh ngạc thánh điện này phía sau có như vậy địa phương một cái thánh điện có cái lối đi bí mật cắp mật phòng cắp rất bình thường chẳng qua là tần vũ còn tưởng rằng cái kia cắp thần binh hẳn ở phát hiện thảo nguyên lang cái kia t r ô ngồi n g không nghĩ tới lại tại đây thánh địa thủ phủ bên trong mấy người đi về phía trước đại khái hai d ạ n đất trên đường người hầu bên trái sau bên phải lượt banh mở ra mấy cái mật thất đại môn cuối cùng đi tới một cái ao nước Ao người ư ớ c n o à i mặt bình tĩnh bình bích không động, n h lây lục như phỉ thúy, nhìn không chứ xanh bất thuần túy một cùng ngoại đồng, càng n gì qua màu ao cái có cái sắc g rơi điểm. ư hầu giống như nhìn là ra từ ầ n vũ trong lòng ngược xuất ra mấy khối vải vải hai bên còn buộc lên mấy cây dây lụa hình dáng làm pháp cùng trên địa cầu khẩu trang rất là lôi đ ồ n g không phải là muốn chúng ta mang lên mặt đ e m tần vũ tránh qua một cái ý niệm giống như là là nghiệm chứng tần vũ suy đoán người hầu rất nhanh thì tiếp lấy đưa cho tần vũ bách lý sách tinh nhã một người một tấm vải cái Về phần, vạn phần, thú không bảo chương ó t í c cho h hợp khôn nó mang, nên n mặt g ờ i Cái hầu không cho một lúc không có cho nó. Cái này các nó. này n g ư i lại m a được, liền có thể xuống nước có chút. liền xuống nhìn thể một bốn ê n dưới thủy có một ít t có độc vật à y có trăm h ể để t hai mươi bảy bắt đầu lục x o á t bảo tần vũ dứt khoát đáp một tiếng thậm chí còn vui thích đất suy một tiếng huýt sáo t ì n h nhã sách các ngươi có tập h nhìn c h u n g chính mình mang một món còn lại nói với ta ta giúp ngươi môn mang đi tần vũ xoay người cùng bách lý sách cùng tình nhã cách rất gần tần vũ đem âm lượng đẻ thấp ép đến chỉ có chính hắn hòa diện trước hai người có thể nghe được người hầu ở một bên nhìn mấy người xì xào bàn tán thật cũng không nghĩ tưởng đi biết bọn họ đang thảo luận nhiều chút cái gì chẳng qua là tâm lý có một loại không nghĩ dự cảm có một loại hắn sẽ phải c h ả y máu nhiều cảm giác một hồi nữa người hầu sẽ biết hắn cảm giác là đúng đúng những bảo vật này là không thể tồn đến không gian mang theo người bởi vì thụ trọng lực ảnh hưởng ngoại giới chế tạo những thứ kia không gian bí bảo đều không thể dùng tu sĩ tự t h â nóc cũng sẽ chịu ảnh hưởng tu sĩ cũng không để ý tần vũ bọn họ có thể không thể nhìn thấy hắn đang nói gì sẽ dùng tay qua tay mỗ chân muốn cho tần vũ bọn họ nói cái tây n ô i sao để cho tần vũ bọn họ không muốn không c h í n định thông qua không gian mang đi những bảo vật này đáng thương người hầu còn cho là tần vũ cùng bách lý sách t ì n h nhã có thể là đang tính toán những thứ này bách lý sách mặc dù là ở cùng bách lý sách nói chuyện với tình nhã lại cũng không có coi thường người hầu bên kia dùng không gian mang đi bí bảo tần vũ cũng không có nghĩ như vậy qua nghĩ tưởng nghĩ cũng biết trước những người đó sẽ chọn lấy tay cầm nhất định là bởi vì không gian cùng óc khó mà mở ra nếu là không có vạn bảo thú tần vũ đại khái cũng chỉ có thể cùng những người khác như thế tay cầm bảo vật đi lên tần vũ nhiều nhất khả năng cũng chính là so với người khác lấy thêm hai món hoặc là mang đi hơn bảo vật quý giá thôi nhưng có vạn bảo thú cất ở đây tình huống liền hoàn toàn bất đồng vạn bảo thú nhưng là sinh ra liền bị giao phó cho tầm bảo tàng bảo t h ủ tính chuyện tiên h địa sùng nhi một cái tiểu tiểu trọng thủy trị còn là ngăn trở không vạn bảo thú tần vũ nhìn trên vai vạn bảo thú vạn bảo thú từ tiến vào đến nước sạch chỉ sau toàn bộ trạng cũng quá không giống nhau ban đầu là tình cảm nhưng khi nhìn đến nhiều như vậy bảo bối sau ánh mắt cũng trở nên lớn biến sáng tinh thần cũng phấn chấn rất nhiều luôn có loại muốn cùng rời cung mũi tên một loại sông ra cảm giác tần vũ không nghi ngờ chút nào nếu không phải vạn bảo thú cố kỵ đến tần vũ vẫn còn ở đó chỉ sợ là đã sớm vui sướng đầu nhập những bảo bối kia ôm trong ngực chỉ thấy vạn bảo thú không ngừng quét nhìn những bảo bối kia khi thì lông mi khi thì kinh hỉ nhao nhao m u ố n thử tiểu mặt khỏi phải nói liền sinh động hình tượng tần vũ nhìn có chút không khỏi tức cười á n kiện với đưa tay ngăn trở vạn bảo thú tầm mắt thoáng cái trước mắt bảo bối không thấy ngày có một cái khoan hậu nhân loại thủ trưởng vạn bảo thú theo bản năng giống như đem nhân loại kia thủ trưởng cho đầy ra nhưng đột nhiên nghĩ tới đây là tần vũ tay vạn bảo thú nhục trưởng tựu xinh xinh dừng lại sau đó từ từ đất thu hồi lúng túng cười nhìn tần vũ tần vũ sờ một cái vạn bảo thú đầu nhỏ sau đó nói với vũ Bảo ra ta à, giúp ta cái thôi. người hầu cùng tần vũ đợi thời gian càng lâu càng thấy tần vũ chính là cái k i a thần binh chủ nhân người hầu thậm chí kìm lòng không đặng nhớ lại tần vũ cầm lên thanh k i a thần binh dáng vẻ tần vũ vốn là đối với cái k i a thần binh có chút hứng thú mà người hầu không khỏi làm hắn nhìn một lần cho thỏa còn đáp ứng vì hắn dẫn đường tần vũ dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý thấy tần vũ gật đầu người hầu cũng không nói thêm gì nữa mà là tự ý hướng bên kia du quá khứ người hầu bơi tới một mặt ngũ quan thập sắc lồi lom đất tường chức mới dừng lại tuy nói mì này trên tường điểm chế vô số hoặc lớn hoặc nhỏ sáng lên tinh thạch rất là sáng lạc nhưng ở trong ao còn là lộ r a vô cùng bình thường không có gì l ạ một điểm tần vũ vừa vặn đến thời điểm nhìn là biết cái này mặt tường trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện đầu mối gì người hầu tay leo ở trên tường một khối đột xuất tinh thạch để cho thân thể treo ngừng giữa không trung bên trong sau đó đem trong tay một khối khác tinh thạch xoay tròn hai tuần lễ xa hơn một bên đầy vách tường liền thật bị người hầu cho đẩy ra đẩy ra địa phương hiện hiện ra một cái tủ nói là tủ không bằng kêu tủ kính thích hợp hơn bởi vì nhiều chút cái máng đều là moi da chống đi địa phương phía trên cũng sinh lâu một chút thực vật có thủy sinh thực vật lục sinh thực vật có tiểu thú miêu có nhỏ bé đằng mạn cũng có mầm non v â n v â n giúp cái gì vạn bảo thú lỗ thay cùng cảnh đất dơ lên đến tần vũ nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với nó khách khí như vậy qua nói đến vạn bảo thú cũng là cảm giác có một thanh chua cay lệ tần vũ cho tới bây giờ đối với nó cũng rất tùy tiện nó làm sao lại giống như đến quyết một lòng đi theo tần vũ sao chẳng lẽ đây là ta đời trước thiếu hắn vạn bảo thú ý nghĩ k ỳ quái đột nhiên vạn bảo thú cảm giác chính mình lỗ thay bị người bắt lại nghĩ gì vậy nhập thân như vậy chờ một hồi ngươi đi theo tình nhã cùng bách lý sách bọn họ muốn cái gì ngươi liền giúp bọn hắn thu cái gì ra chỗ này liền trả lại cho hắn môn không thành vấn đề đi tần vũ một bên xoa nắn vạn bảo thú lỗ thai một bên phân phó vạn bảo thú vạn bảo thú gửi trò chuyện hai tiếng ý k i ế đại khái chính là ta liền biết không có chuyện tốt lành gì nhưng nói là thuộc về nói như vậy vạn bảo thú vẫn là rất nhu thuận đi đến bách lý sách cùng tình nhã bên người ngươi không muốn bảo bối sao người hầu nghi ngờ hướng tần vũ khoa tay múa chân đạo tần vũ cười t h o á n g cái nụ cười thập phân ấm áp có thể người hầu nhưng có chút lánh đây không phải là còn ngươi nữa ở sao tần vũ nhìn người hầu cười nói đâu rồi người hầu có chút không nói tần vũ lại đánh lên hắn chú ý thật là cá nhân tinh mang ta đi xem các ngươi một chút dược thảo này đi tần vũ chân thành nhìn chăm chú người hầu ánh mắt người hầu cảm giác có chút buồn rầu tần vũ là làm sao biết trừ cái kia thần bình cùng trọng thủy châu ra tám trăm năm mươi ba bên trong vật chân quý nhất chính là những thứ kia hiếm thấy dược thảo đây hơn nữa cùng những bảo vật khác bất đ ổng dược thảo chất lượng muốn nhẹ vì vậy nếu là lựa chọn mang dược thảo lời nói có thể mang nhiều nhiều chút đi ra ngoài nhưng kỳ thật tần vũ không phải là nghĩ như vậy hắn muốn dược thảo chẳng qua là phát hiện mình cùng người bên cạnh trái qua thường bị thương hắn muốn lần nữa nhặt đan dược chi đạo luyện chế một ít đan dược r a còn có thể nhân tiện dùng những thứ này đan dược giúp một ít người thủ hạ tăng lên thoáng cái tu vi trừ lần đó ra còn có thể giúp vạn bảo thú làm một ít đường đầu nói là lời nói những vũ khí kia linh thạch tần vũ hưng thú cũng không phải là đặc biệt lớn bây giờ tần vũ cũng tu hành luyện thể một đạo chính sở vị rèn sắc còn cần tự thân cứng rắn tá trợ ở ngoại lực cuối cùng không phải là l ư ơ vương vũ khí lời nói tần vũ đã có chính mình tiện tay binh khí đối với khắc binh khí cũng không thế nào yêu cầu muốn đổi người bình thường nói lên loại yêu cầu này người hầu là quả quyết sẽ không đồng ý k h á c khí một chút một chút có t người, người, người, người hầu đang suy tư một lát sau mới khoa tay múa chân ra đoạn văn này tần vũ định thần nhìn lại đều là một ít cực kỳ thưa thất chân quý thực vật trong đó phần lớn tần vũ còn là nhận biết tỷ như vạn niên tuyết liên ưu minh quỷ liên chương bốn trăm hai mươi tám đã tiếp dự thảo tần vũ quét nhìn một vòng phát hiện đều là một ít ngoại giới cực kỳ thưa thất thực vật tùy tiện một viên cầm ra ngoại giới đi cũng có thể đưa tới giành mua đây là không nghi ngờ chút nào nhưng là tần vũ nhìn cũng không có bao nhiêu đỏ con mắt cảm giác những dược thảo này lại thưa thớt tần vũ ở ngoại giới cũng không phải là không có con đường lấy được hơn nữa những thứ này đối với trước mắt tần vũ cũng không có gì giúp í c h người hầu nhìn tần vũ phát hiện tần vũ không có hắn trong tưởng tượng cái loại này kinh ngạc khiếp sợ có chút kinh ngạc hắn cho là những dược thảo này giá trị đã đầy đủ để cho ngoại giới bất luận là một tu sĩ nào đỏ con mắt người hầu trong mắt suy nghĩ một chút tần vũ thân phận nhìn thêm chút nữa tần vũ lạnh n h ạ sắc mặt giống như là đặt lệ đính hôn nào đó quyết tâm người hầu đưa tay về phía trước dẹ đặt di động mấy viên thực vật đem chuyển qua một bên. sau đó k ê giúp thân thể chui vào đến cái kia trong tủ cửa ngay sau đó hai tay không biết đụng chạm nơi nào cơ quan tủ kính liền mở ra một cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ liên tiếp là một cái mini mật thất ở đó tiểu hình trong mật thất tần vũ thấy có một cái phong cách cổ xưa tích đẩy cho b ù i cái hộp người hầu động tác thập phân nhẹ nhàng chậm chạp nâng lên cái hộp kia sau đó thân thể lấy một loại linh hoạt tư thế từ trong tủ cửa đi ra vừa ra tới người hầu dùng chính mình tay háo một cái đất t r à nhẹ cái hộp kia đất vào ngoài cái kia thân yêu sâu sắc chú mà mê mệt giống như là đối đãi mình chân bảo tần vũ nhìn thị theo như vậy cũng biết hắn là xuất ra cái gì không phải bà bối n h ì n từ chuyên chú như vậy mê mệt dáng vẻ tần vũ thật cũng không cắt được hắn chẳng qua là dựa vào tường ôm cần nhìn như có điều suy nghĩ dáng vẻ vật này là ta lúc sinh ra đời sau khi mẹ ta để lại cho ta duy nhất lễ vật ta lúc sinh ra đời cha ta đã không ở mẹ ta cũng bởi vì vì khó sinh mà chết theo sau đó thu dưỡng ta cái đó a bà trở về ức nàng tìm tới ta thời điểm bên cạnh ta không có thứ gì chỉ có như vậy một viên dược thảo đặt ở ta trên bụng người hầu còn đang lau chùi cái hộp kia túi thấp xuống mắt bắt đầu nhớ lại cái kia đoạn ép ở đấy lòng hắn nhưng từ không đối với người nhắc qua chuyện cũ hôm nay đối với tần vũ là người hầu lần đầu tiên đối với người nói tới tự mình đi tới lúc trước đối với giao chỉ thánh chủ hắn cũng chỉ là nói mình từ dưới bơ vơ không chỗ nước tựa bị một cái sơn thôn láo thái kéo đến cũng thu dưỡng nói xong những lời này sau người hầu đem cái hộp chuyển qua một bên lại tiếp tục mở miệng đạo ta sinh đi xuống chưa từng ăn qua một cái thức ăn uống qua một cái thủy vẫn sống qua sáu tháng người khác cũng không biết cũng cho là có lang đáng thương ta nuôi ta nhưng chỉ có ta biết khi đó trên phần bụng phương tổng có một cổ rồi rào dòng nước cấm chạy vào đến trong thân thể ta năng lượng đó thật sự chạy qua chỗ cũng trở nên ấm áp đói bụng mệt mọi cảm giác cũng không trông thấy đã từng trong a một lần c lúc nhất thời bầu không khí có chút ngừng yên lặng một hồi nữa người hầu rốt cuộc ngầm đầu lên mượn bốn phía này ánh sáng tần vũ có thể rõ ràng thấy người hầu con mắt đỏ ngầu giống như là khắc hoa muốn xem không người hầu cường sắp xếp một nụ cười hướng về phía tần vũ cười nói nụ cười này ở tần vũ trong mắt thật là so với khóc cũng khó coi hơn nhưng tần vũ vẫn là rất bội phục người hầu có thể nhanh như vậy sửa sang lại tâm tình mình hơn nữa nhìn người hầu dáng vẻ trong ngày thường chắc cũng là đem tâm tình mình che giấu kín cái đi tần vũ đứng thẳng đối mặt người hầu gật đầu một cái người hầu ngón trò điểm mở cái hộp kia trước mặt cái đó ăn khấu t ố t độ n g một cái một tiếng thanh thúy h ô m qua sát âm thanh em vang lên cái hộp kia ứng tiếng mở ra bên trong lẳng lặng nằm một gốc màu xám đen thậm chí có nhiều chút khô heo thực vật tần vũ nhìn một cái chỉ đây là một gốc bình thường không có gì lạ lạ sinh mạng dấu hiệu tức sắp biến mất hầu như không còn thực vật nhưng là trực giác nói cho hắn biết thực vật không có nhìn qua đơn giản như vậy không chỉ là tần vũ ngay cả người hầu mình cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì thực vật chẳng qua là cảm giác thấy đến nó rất thần kỳ hơn nữa đây là hắn mẹ đẻ để, để lại cho hắn duy nhất n g h i ệ p tưởng cho nên vẫn cất kỹ nó lần này lấy ra cho tần vũ nhìn cũng là nhất thời nóng não cái hộp này để ở chỗ này đã có trăm năm dư quan âm vẫn luôn chưa từng cho người ngoài xem qua bởi vì vạn bảo thú cũng không ở cho nên tần vũ nhất thời cũng không biết nên sự như thế nào đoạn thật là nhát tào tháo tào tháo liền đến vạn bảo thú cùng tình nhã bách lý sách vừa vặn liền một đường tìm tới các ngươi người hầu nhìn tới ba người biểu tình kia có chút phức tạp chỉ thấy trong trắng khắc trong tay nằm nghiêng một cái quảng tụ lưu tiên quần xanh cầm một cái mặt trời rực rỡ c u n g tên cái này ngược lại là coi như bình thường cái kia quần xanh cần phải là hắn giúp tình nhã cầm có thể vạn bảo thú ôm một đống lớn đồ vật có thất thủ m ù i tên cơ quan ăn vân vân bày la liệt ngươi chắc chắn ngươi bắt lại sao người hầu g ọ n g coi như ôn hòa nhưng có thể nghe được hắn vạn bảo thú có chút tham lam quá mức không biết tự lượng sức mình bảo ra nhưng là vạn bảo thú. giời hết ngươi hao cũng không có vấn đề gì chớ nói chi là như vậy một đống nhỏ vạn bảo thú giống như là bất mãn chính mình lại bị xem thường bảo ra thu liễm một chút tần vũ có chút bất mãn vạn bảo thú hành vi như vậy cho dù người cho ngươi tùy t i ệ n cầm cũng không phải như thế hăng nhiều vạn bảo thú đĩu i đĩu i cái miệng nhỏ n h ắ n nói ta không nhịn được mà nếu không ta liền lấy tới xem một chút chỉ đem đi một món có được hay không tần vũ nhìn vạn bảo thú như vậy cũng không tiện lại nói hắn cái gì đó được rồi cứ như vậy xin lỗi là ta không có mang tốt nó, nó cũng là thiên tính cho phép cũng rời hết nơi này ý tứ t ầ người Vũ h ư ớ n về phía n g hầu, không không nó hầu có i đến. chút ầ n v không thể biết tần vũ nói có ý gì vạn bảo thú nghe nói như vậy tâm lý lại dâng lên cảm giác bị thất bại cảm tình người này cũng không nhận biết nó hắn còn vẫn cho là bọn họ vạn bảo thú nhất tộc hẳn là không người không biết không người không biết được chủng tộc lại không ao đỡ ư đến xuất thế sau này gặp được được tu sĩ là một có chín không nhận biết nó vạn bảo thú có chút nhớ nhung muốn ngửa mặt lên trời thở dài trên thực tế nó cũng làm như thế tần vũ nhìn một cái lúc đó không hiểu vạn bảo thú đây là đâu gân dựng sai tâm lý lại bắt đầu không thăng bằng nhưng tần vũ lời để ý vạn bảo thú một hồi nữa nó ở lại vừa là vui vẻ nhảy nhót tư mừng xem ra ngươi cũng không biết nó là cái chủng tộc gì tần vũ hỏi người hầu giọng như là không phải là người hầu không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái chương bốn trăm hai mươi chín mẫu bên trên di vật về phần ngươi chứ sao người hầu nhìn vạn bảo thú mặt lộ vẻ khó xử vạn bảo thú chụp vô n g ự c đạo bảo các thân thể khỏe mạnh không cần vật này tần vũ nhìn một chút vạn bảo thú vẻ mặt có chút đùa d ấ n bảo cũng đúng ăn nhiều như vậy không thể ăn chùa đúng không vạn bảo thú bị tần vũ đả ở nghĩ tưởng muốn nắm tần vũ tóc có thể tần vũ một cái ánh mắt sẽ để cho nó ưu tư không dám động vậy thì tốt muốn là chuẩn bị tốt liền có thể đi xuống người hầu nói tiếp đến giống như là sợ tần vũ bọn họ hiểu lầm hắn có dụng ý khác người hầu đi trước beo lên khối c á vải ánh mắt nhắm một cái liền nhảy vào chiếc kế thủy tần vũ vốn là không có không tin người hầu ý tứ bây giờ nhìn như g ư ờ i ầ bình thường không có gì là ao nước vẫn có nói trô đặc biệt nếu không làm sao biết tồn tại ở giao trì thánh địa thủ phủ bên trong một loại tu sĩ mới vừa gia nhập lời nói khả năng chỉ có thể cảm giác lồng ngực có chút thu áp bách đi xuống sẽ cảm giác thấy đến hung mượn khí đoạn bất quá tần vũ có chút hiếu kỳ lời như vậy đến ao nước tồn tại ý nghĩa là cái gì cho đến tần vũ lại lặn xuống hơn m ộ mươi mét ao trên mặt hai mươi ba mươi mét thủy đều là cơ hồ biến thành màu đen nồng xanh hai người phía dưới thủy lại cực kỳ trong suốt hoàn toàn bất đồng với phía trên h cám đ ậ m đặc bên dưới thủy hoàn cảnh trong suốt mục đích sáng lạng trói mắt trong suốt là bởi vì chất lượng nước đ ư ợ c về phần nát trói mắt sao là bởi vì ở tại bên dưới có loại đông đảo mỏ tinh t h a t r o n g đó còn kèm theo đao kiếm trường thương bên trên thủ loại này vũ khí lạnh tần vũ sơ lược quét một chút trong này có thể ở bên ngoài thế giới đưa tới dẫu Mà giao tần t h h địa n vũ liền c vội vàng lội qua đi cùng bọn hắn hội hợp tần vũ tốc độ cũng nhận được nước này bên trong áp lực ảnh vàng trở nên có chút chậm chạp chuyện gì xảy ra tần vũ trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ vốn tưởng rằng người hầu dám dẫn bọn hắn đi xuống vậy hẳn là liền không có vấn đề gì nhưng là vì cái gì con ngươi nhã cùng bách lý sách sẽ có loại này không thích hướng hiện tượng tần vũ không có chỉ mặt gọi tên tính h ỏ i là ai bất quá người hầu biết tần vũ là đang chất vấn hắn t h ị từ không nói gì chẳng qua là dùng thủ ngự khoa tay múa chân đạo ta xuống nước sau khi mới nhớ các ngươi không có ăn chúng ta giao chỉ thánh địa bí dược nhưng suy nghĩ thực lực các ngươi cao cường điểm này cấm chế các ngươi hẳn đối phó tới đáng tiếc ta không nghĩ tới một ít lấy pháp thuật tu hành vi chủ tu sĩ thân thể căn cơ quá tốt đây là ta sơ sót tiếp lấy người hầu lại khoa tay múa chân đạo ngươi bằng hữu ta xem qua ở tầng này đợi của bọn hắn còn là không thành vấn đề chỉ có vạn bảo thú giống như là nhìn ra tần vũ nghi ngờ dùng ngón tay thoáng cái tần vũ gáy sau đó vạn bảo thú chỉ, chỉ người hầu lại chỉ xuống đầu mình hàm nghĩa là người hầu thật sự nói cho nó nghĩ là như thế có thể tin tưởng tần vũ thấy vạn bảo thú như vậy cũng liền yên lòng cái kia người hầu chỉ cảm thấy tâm lý bông u lòng một chút quanh thân áp lực cũng tiểu không ít mới vừa rồi tần vũ vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn giải thích thời điểm cái kia đặt ở người hầu trên người mục đích ánh sáng để cho người hầu cảm giác n ặ n g trịch có một loại không giống với ngoại lực áp lực cảm giác bị áp bách giống như là đem hắn tâm cũng treo ngược lên tới cái loại này tần vũ biết là chuyện gì xảy ra sau liền bắt đầu kiểm tra bách lý sách cùng tình nhã tình huống hai người bọn họ vấn đề quả thật chính là ngoài mặt có thể thấy vấn đề bên trong thân thể vận chuyển đều rất bình thường chẳng qua là trong lúc nhất thời không cách nào thích hướng này đến áp lực nén mà cảm thấy có chút thở gấp bất quá khí tới người hầu lại bơi tới trước mọi người mặt dùng thủ ngữ đạo thật ra thì nếu là người môn có thể nhẫn l ạ i lời nói ở dưới đất này đợi một hai giờ sẽ tỉnh lại không đúng các người nếu là vừa ý dưới đất này bảo bối có thể tùy t i ệ n cầm nhưng phải tránh chớ h a m nhiều bảo này bối bởi vì ở hoàn cảnh này bên trong đợi quá lâu cũng nhận được hoàn cảnh này ảnh hưởng tự thân sức nặng biến hóa rất lớn cho nên coi như lúc ấy có thể cầm lên cũng không có thể an an ổn ổn mang theo đi tại đây nước sạch khu vực những thứ này bảy mươi lăm còn sẽ không do rũi i nhưng đi lên đến cái kia mảnh nhỏ nước b ế t khu một ngày ngươi buông tay ra bên trong cầm đồ vật cái kia đồ vật sẽ ở vùng nước tốc độ cực nhanh lén lút xuyên toa ở vô ý thức dưới trạng thái tập k í c h ngươi ngươi sẽ rất khó khăn né tránh nhìn người hầu khoa tay m u ố i chân xong như vậy một đoạn lớn lời nói tần vũ trước nhất nghĩ đến không phải hỏi hắn liên quan tới cái kia nhiều chút bảo bối vấn đề mà là hỏi một câu thế nào ngươi không thể nói chuyện người hầu hồi tưởng lại vừa vặn tần vũ đúng là hỏi hắn một câu nói người hầu cảm giác rất không có thể tư nghị không nhị được nắm lấy miệm tần vũ có chút đầu g ó mơ hồ người hầu kết quả đang suy nghĩ gì quỷ thế nào lao thần kinh cảm giác hợp hợp người hầu kích động dùng thủ ngữ khoa tay múa chân đạo ở trọng thủy trì sinh linh cũng không thể nói chuyện bao gồm cái trọng thủy trì chủ nhân giao trì thánh chủ thật sao vậy xem ra ta là ngoại lệ tần vũ nói đến ở trên người hắn phát sinh không hợp lẽ thường nhiều chuyện đi liền món này không nhiều thiếu món này không ít nhưng xem xét lại người hầu đảo là một bộ rất kích động dáng vẻ tần vũ có chút không nói nhìn người hầu n g u ngốc cái kia có phải hay không chúng ta có thể tùy tiện từ nơi này cầm bà bối tần vũ hỏi người hầu người hầu trông chừng nơi này đã lâu biết một loại có thể từ nơi này mang đi chân quý bảo bối đất tu sĩ thiếu chi lại t hiếu cho dù tần vũ thực lực bọn hắn muốn nhỏ cao hơn một chút nhưng chắc lấy đi không nhiều lắm nghĩ đến chỗ này người hầu vui vẻ đồng ý tần vũ t h ỉ n h cầu hào phóng như vậy à ngươi chắc chắn nơi này ngươi có thể làm chủ sao tần vũ nghiêm trang được hỏi nhưng nếu là quen thuộc tần vũ biết dùng người sẽ biết tần vũ lại bắt đầu lên tâm tư gì nhưng này thì từ nơi nào m ọ được rõ ràng tần vũ được con đường cho nên người hầu so với thủ thế trả lời nơi này ta vẫn có một ít quyền lực các ngươi có thể chọn tới thích mang đi chương bốn trăm ba mươi vạn bảo thú thân thế quả nhiên a nó là vạn bảo thú không biết ngươi có từng nghe nói qua đây chính là vạn bảo thú thị tứ bất khả tư nghị hỏi ngược lại h i ệ n nhiên người hầu là biết có vạn bảo thú như vậy một loại sinh vật tồn tại chẳng qua là không nghĩ tới thật chính vạn bảo thú lúc này liền đứng ở trước mặt hắn ồ ngươi thế nào nhìn chúng đi rất kinh ngạc dáng vẻ chính là vạn bảo thú hỏi người hầu vạn bảo thú nói kinh ngạc tự nhiên không phải là người hầu biết có vạn bảo thú loại sinh vật này kinh ngạc mà là biết được nó chính là vạn bảo thú kinh ngạc nhìn người hầu dáng vẻ giống như là đối với vạn bảo thú có chút biết dáng vẻ thì chưa bao giờ trực tiếp trả lời vạn bảo thú vấn đề mà là lại hỏi tần vũ m ộ t câu nó thật là vạn bảo thú tần vũ cũng không có không nhịn được vẫn tương đối có kiên nhẫn trở về người hầu m ộ t câu ừ nó vâng người hầu nghe được tần vũ đất sau khi trả lời sắc mặt đột nhiên bắt đầu đỏ lên được t ố t đây là ý trời a người hầu có chút hưng p h ấ n tê tần vũ chờ đám người đầu góc mơ hồ có chút không rõ rõ người hầu trong hồ lộ b á n cái loại thuốc gì người hầu lúc này mới ý thức được chính mình thất thố ngay mới vừa rồi người hầu chắc chắn một ít chuyện nhưng hắn ngược lại cũng không cuốn bây giờ liền đối với tần vũ vạn bảo thú thẳng thán bọn họ còn có chút thời gian không nóng này đúng ngươi là vạn bảo thú có thể hay không giúp ta xem một chút mâu thân của ta lưu đứng lại cho ta tới đến đấy là cái gì đông tám trăm bảy mươi tây người hầu mấy năm nay không phải là không có lượt xem qua cổ thư điện tịch nhưng hắn vẫn luôn không có tìm được gốc cây thực vật này bên trong bí mật bây giờ nhìn thấy vạn bảo thú hắn lại cảm giác được có hy vọng vạn bảo thú cảm thấy người hầu quả thực của quái nhưng là muốn nó đều bận rộn cũng không có gì không thể vốn là chính là một cái nhấp tay có thể là có thể bất quá ngươi có thể nói cho ta ngươi biết rõ ràng có vạn bảo thú sự tồn tại vì cái gì cũng chưa có nhận ra bảo bà ta tới sao vạn bảo thú cái nghi vấn này giấu ở trong lòng rất lâu nó trong tiềm thức nói cho nó biết bọn họ vạn bảo thú hẳn là một cái cực kỳ chứ danh chủng tộc nhưng là vạn bảo thú sau khi ra ngoài mới phát hiện các đạo nhân mã cũng không nhận ra nó thêm nữa cho đến hiện tại ở vạn bảo thú cũng không có tìm được mình đồng loại cái này làm cho nó tâm lý rất là buồn rầu nổi dóa người hầu nhìn vạn bảo thú đạo thật không dám dầu dếm ta vẫn là lần đầu tiên thấy có thể nhảy nhót tưng ơ bừng đất vạn bảo thú ta cũng vậy tình cờ xem qua một quyển cổ thư quyển cổ thư kêu bên trên liền trùng hợp giới thiệu vạn bảo thú cổ thụ bên trên nói cái gì vạn bảo thú bị điều động lòng hiếu kỳ một người hầu có chút khó mà mở miệm dám vẻ thế nào vì vậy tần vũ lên tiếng nhắc nhở đến người hầu người hầu nhẹ gật đầu một cái cuối cùng quyết định nói ra bạch sắc nghe thấy cái kia trong cổ thư ghi lại vạn bảo thú thiên địa linh thú khiếu giác vị giác thính giác thị giác đều vượt xa phổ thông nhân loại gấp mấy chục lần mặc dù tứ chi ngắn nhỏ có thể tốc độ kia so với báo săn mồi chỉ có hơn chớ không kém i á n g tho nhỏ màu lông trắng như tuyết xanh gầm đôi mắt người hầu một bên nhớ lại vừa nói nói xong lời nói này sau người hầu dừng dừng một cái nhìn bên dưới vạn bảo thú không phải là bởi vì vạn bảo thú với hắn thật sự đọc sách sử bên trong miêu hội vạn bảo thú dáng vẻ hoàn toàn không cùng mà là bởi vì hắn tiếp theo lời muốn nói đối với vạn bảo thú mà nói có thể là cái đà kích vạn bảo thú nhất tộc chính nghĩa cảm sứ mệnh cảm cường không dễ bị thu phục nhưng một khi thần phục cắt sẽ gan nao t ố đất thượng cổ thời kỳ vạn bảo thú thống lĩnh đồng nhân tộc đại năng trung một chiến tuyến vạn bảo thú tộc trưởng làm tay xuống còn lại vạn bảo thú lẻn vào trại địch hỏi g i tin tức bất hạnh bị phát hiện vạn bảo thú nhất tộc tộc nhân đều bị về phần vạn bảo thú tộc trưởng bi phân quá độ ở trên chiến trường cùng vực ngoại dị tộc chết dập đầu cuối cùng cân bị k i c h lực cuối cùng tự vật chết người hầu đang nói những lời này thời điểm tất cả mọi người là yên lặng không có lên tiếng l à người hầu một chữ cuối cùng thanh â m cũng hạ xuống thời điểm cả khu vực cũng lâm vào trầm tĩnh vạn bảo thú nghe người hầu lời nói nghe rất cẩn thận nó còn tưởng rằng vô luận là tin tức gì dù sao cũng hơn không có tin tức tốt nhưng là càng nghe tiếp nó liền chính mình tâm lại càng chìm xuống một phần không phải là như vậy không phải là như vậy ta không tin là thực vạn bảo thú ông đầu, đầu ở thống khổ kêu gạo Tân vũ biết vạn bảo thú lúc này tâm lý hẳn thật không dễ chịu nhưng hắn cũng không có năng lực làm đối với người hầu lời nói tần vũ cũng là tin mấy phần thượng cổ trang đại chiến kia thật là quá khốc liệt vô số sinh linh hy sinh thỉnh thoảng có sinh vật bị d i ệ t tộc cũng không có cái gì kỳ quái ồ tần vũ ngươi có phát hiện hay không ở chỗ này chúng ta cũng có thể nói chuyện vạn bảo thú nhìn đi lên rất bình tĩnh dáng vẻ không có mọi người tưởng tượng cái loại này cực kỳ bị thương hay là c u n c loạn nơi này có một đặc biệt kết giới ở chỗ này chúng ta và ở trên đất bằng không có gì khác nhau người hầu trả lời vạn bảo thú há nguyên lai、like、là như vậy vạn bảo thú điểm một cái đầu nhỏ doanh mã nước mắt trong hốc mắt có một dọn nước mắt phiêu s á i đến trên đất tần vũ có chút không đành lòng thấy vạn bảo thú như vậy tần vũ tiến lên thuận thuận vạn bảo thú phần lưng lông vạn bảo thú lại một cái h ụ p đầu xuống nước ghim vào tần vũ trong ngực tần vũ làm sao bây giờ ta thật là khổ sở có phải hay không bảo ra không có người thân bọn họ đã sớm cũng chết nhân gian trống r ỗ n g chỉ t r ừ a vạn bảo thú hai người ở trên thế giới này tần vũ cảm giác trong ngực thân thể ở thoáng cái lại một số nghẹn à o n h ẹ nào làm sao biết chứ ngươi không phải là còn có ta hơn nữa xét xử nói cũng chưa chắc có thể tin hoàn toàn a không chán đúng nào buồn người là cái vạn i tới chơi chơi đùa. Phía trên kia không phải là còn nói ế t trên còn Phía không đùa. là v bảo thú ở tại t h ư ợ nghiêm cổ lúc cái có liền kỳ kia diệt ngươi vong sao, ể n ó cho ta ngươi là từ tới sao. Vạn bảo thú h sao. bảo ta từ tới ngươi Vạn n g i là đâu túc suy nghĩ một chút còn giống như thật là chuyện như vậy tần vũ một mực mật thiết chú ý vạn bảo thú vẻ mặt xem nó bộ dáng bây giờ cũng biết vạn bảo thú là thực nghe vào cho nên à những thứ này ngươi không cần quá chú ý a lại nói không phải là còn có ta sao tần vũ đối với đến vạn bảo thú hiếm thấy nói ra như vậy một phen phiến tình lời nói vạn bảo thú từ tần vũ trong ngực đi ra dùng sức gật đầu tần vũ đưa tay đi sờ một cái vạn bảo thú đầu trên mặt khỏe mắt chân mày đều là khích lệ cười không có một mực đắm chìm trong cái loại này bi thương trong cảm giác vạn bảo thú rất nhanh thì khôi phục như cũ giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế vạn bảo thú trở về lại chi lúc trước cái loại này nguyên lực tràn đầy trụ tử tại chỗ người trừ tần vũ bên ngoài đều rất chú khác vạn bảo thú có thể nhanh như vậy liền sửa sang lại tâm tình chỉ thấy vạn bảo thú lui về phía sau mấy bước cách tần vũ bọn người kéo ra một khoảng cách vạn bảo thú thẳng đứng lên tiểu biểu hiện trên mặt tức nghiêm túc lại kiên định vạn bảo thú vang vang có lực nói ra mười chín chữ tần vũ ngươi có thể theo ta đồng thời sao vạn bảo thú tiếp lấy lại bổ sung một câu như vậy khi t h ế thoáng cái sẽ xuống ngay rõ ràng cảm giác sức lực chưa đủ thanh âm càng ngày càng nhỏ nếu không phải tần vũ thính giác được có thể hay không nghe rõ phía sau vạn bảo thú nói cái gì cũng là cái vấn đề ngươi nói sao tần vũ hỏi ngược lại vạn bảo thú vẻ mặt đau khổ nói cũng là bởi vì không biết cho nên ta mới hỏi ngươi ừ cùng ngươi đồng thời vạn bảo thú nghe được tần vũ những lời này sau ánh mắt cảm giác cũng trở nên lớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi thần thái d ị c yêu Một người hầu đem trong tay cầm t tự cái hộp đi phía trước r ố rối để cho vạn bảo thú năng đủ nhìn rõ ràng hơn điểm vạn bảo thú lại vừa là gật đầu một cái người hầu đoan chừng vạn bảo thú có bẩm sinh thiên phú cộng thêm kiến thức rộng không đúng liền có thể biết được đạo trong này thực vật rốt cuộc là cái lai、like、lịch gì Vì、vậy ì v người hầu dứt khoát liền đem cái hộp đưa cho vạn bảo thú hắn đối với tần vũ một nhóm người hay là cực kỳ yên tâm vạn bảo thú nhận lấy cái hộp kia thoáng cái tìm được trên cái hộp cơ quan tốc độ này cái kia người hầu d ù cho đã có chuẩn bị tâm lý còn là cảm giác giật mình phải biết cái kia ám khấu đồ án cơ hồ cùng trên cái hộp bản thân đồ án nối liền thành một thể cơ hồ cũng không nhìn ra được có cái gì khẽ hở vạn bảo thú động tác kia nhanh chóng lưu loát giống như là đã sớm biết ám khấu thiết ở nơi nào vạn bảo thú đem mở ra phát hiện đập vào mi mắt là một viên khô héo cơ hồ mất đi màu sắc thực vật nhìn người hầu coi như chân bảo là như vậy một gốc thực vật bách lý sách cùng tình nhã đều có chút không hiểu người hầu mặc dù địa vị thật chỉ là một người hầu nhưng giao chỉ thánh chủ đem toàn bộ giao chỉ thánh địa đều giao cho hắn đại lý so sánh người hầu vật lý tài lực cũng sẽ không yếu nhãn giới cũng sẽ không thấp đến đâu bên trong đi tại sao phải đem như vậy ba viên nhìn như tùy ý có thể thấy thực vật bảo bối dạng bưng nơi này kia một vật nhìn qua không thể so với bội cây kia thực vật chân quý thậm chí khảm nạm ở trên vách tường dùng tới chiếu sáng tinh thạch nhìn qua cũng so với nó có giá trị ạ thường thường ở ở những bảo t ú k h chỗ này phần nhiều là rất hiếm vết người nơi lại bởi vì nó mặt ngoài cùng cỏ dại giống nhau như lúc giải tướng vô cùng lừa dối tính cho nên chân chính có thể xuất thế minh hỏa quế thảo càng là ít có theo đáng tin ghi lại chân chính xuất thế chỉ có một cây nhưng minh quế thảo sở dĩ như vậy thưa thất còn có ba giờ nguyên nhân chính là minh quế thảo sinh ra sau trong ba ngày phải có thích hợp sinh linh bảo vệ tác dụng có chút tương tự với bạn sinh thú nhưng lại cùng bạn sinh thú có chút khác biệt bởi vì minh hỏa quế thảo cái gọi là bạn sinh linh đối với bản thân thật ra thì không có bất kỳ g i ú t ích nhưng nếu không có như vậy nhất hào tồn tại minh hỏa quế thảo liền sẽ nhanh chóng khô héo tan tành mây khói cho nên từ trình độ nào đó mà nói cái gọi là bạn sinh linh đối với minh hỏa quế thảo mà nói giống như là gân gà dùng thì vô dụng bỏ thì tiếp nhưng là minh hỏa quế thảo có thể mang cho bạn sinh linh đồ vật là rất nhiều bởi vì minh hỏa trụ thảo một ngày niết bàn lời nói liền sẽ trực tiếp cường hóa bạn sinh linh thiên phú hơn nữa ở tại bạn sinh linh sinh mạng dấu hiệu suy vi đến cơ hồ hầu như không còn thời điểm có thể vì trọng tân chú vào sinh cơ đổi một loại cách nói chính là bạn sinh linh nắm giữ hai cái mạng như vậy minh hỏa quế thảo ở tại sinh ra sau trong vài năm liền cần bạn sinh linh phụ trợ niết bàn nhưng là trước mắt người hầu h i ệ n nhiên đối với lần này không biết gì cả đưa đến minh hỏa quế thảo cứ như vậy ngủ say mấy trăm năm t â n vũ cùng người hầu nhìn vạn bảo thú nhìn c h ầ m c h ầ m khô h é o thực vật hai mắt sáng lên dáng vẻ liền cũng biết không tầm thường thực vật vậy phần nó đến tột cùng là cái lai、like、lịch gì còn cần vạn bảo thú giải thích bảo ra đây rốt cuộc là cái thứ gì t â n vũ nhìn vạn bảo thú c h à n h nó có một trận lòng hiếu kỳ cũng là bị điều động vạn bảo thú chuyển nhìn về phía t â n vũ tay còn chỉ cái kia thực vật trong giọng nói là không che giấu được hương p h ấ n đạo đây chính là minh h ỏ a quế thảo tại chỗ trừ vạn bảo thú không có ai biết minh h ỏ a quế thảo đến tột cùng là cái thứ gì cho nên cho dù vạn bảo thú báo ra nó tên tại chỗ người hay là đầu vóc mơ hồ Thì, bảo ra nói rõ một chút tần vũ có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì cảm giác ai ai vạn bảo thú kê u nó thiếu chút nữa quên dùng nó sống qua đầu năm tới so với tần vũ bọn họ cũng chỉ có thể coi là một ít tiểu hòa hòa vạn bảo thú h á n giọng đạo minh hòa quế thảo là dùng để luyện chế khởi tử hồi sinh đan chủ thuốc không chỉ có như thế nó còn có thể chữa khỏi t r ă m bệnh dùng để trọng tố đan điển bất quá ngàn trăm vạn năm mới có thể sinh ra một gốc sinh trưởng còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa vì vậy thập phân hiếm hoi châu như vậy ép sao tần vũ không khỏi than thở một tiếng hắn tới cái thế giới này cũng đã có một đoạn thời gian còn chưa từng nghe qua có như vậy bà bối vạn bảo thú hướng về phía tần vũ điểm một cái đầu nhỏ biểu thị minh h ỏ a quế thảo thật là có trâu như vậy tiếp lấy vạn bảo thú nhìn một chút cái hộp kia nhìn lại bưng cái hộp kia người hầu đạo thật h ỏ a quế thảo sống sót không thể rời bỏ đặc định bạn sinh linh ngươi chắc là nó bạn sinh linh không sai bình thường mà nói ở minh h ỏ a quế thảo sinh ra sau một đoạn thời gian ngươi liền cần đem nó kích hoạt nhưng là ngươi không có dứt khoát nó cùng ngươi cùng g a đời lớn lên ở ngươi anh ấu nhi lúc đã hút lấy bộ phận có thể đo sau đó lại chủ động tiến vào trạng thái hưu miên lại cách ngươi cự ly cũng không xa. chính là bởi vì như thế minh hỏa quế thảo mới có thể tồn sống đến bây giờ vạn bảo thú nói xong lại nhìn tiếp minh hỏa quế thảo đột nhiên trong đầu linh quang trận lóe nó muốn t r e o chọc t r e o chọc người hầu vì vậy vạn bảo thú nói tiếp thật ra thì nếu như không phải là minh hỏa quế thảo hấp thu thân thể n g ư ờ i trong cơ thể năng lượng lời nói n g ư ờ i thiên phú tu luyện ít nhất là bây giờ gấp ba nhưng là người hầu thật giống như căn bản cũng không để ý cái này nếu như không c ó n ó lời nói ta chỉ sợ sớm đã chết đem ra vạn bảo thú dự liệu người hầu ngược lại cực kỳ hiểu chuyện người tương hội ủng có cực kỳ đáng sợ thiên phú tu luyện người chương bốn trăm ba mươi hai tìm trọng thủy châu vạn bảo thú nhìn người hầu cũng là một quan g minh lỗi lạc thản thản đáng đ ắ n g người cũng không trở ngại nói cho cái này liên quan tới minh họa quế thảo bí mật nếu là người hầu không là người tốt vạn bảo thú cũng không muốn bang tộc chế tạo ra một cái thực lực kinh khủng m a đầu nhưng người hầu sau khi nghe được không phản ứng gì chẳng qua là nhàn nhà tướng một chữ vạn bảo thú còn cho là hắn sẽ thật cao hứng một loại ai biết rõ mình thiên phú có thể cực lớn đề cao cũng sẽ cảm thấy kích động hưng phấn đi thu chân thế giới không phải là lấy cường giả vi tôn sao lần này vạn bảo thú có chút không thấy do người hầu ta nói ngươi biết thực lực ngươi có thể cường đến mức nào không vạn bảo thú không cam lòng tiếp tục hỏi người hầu người hầu rất thành thật đất lắc đầu một cái trên mặt còn là một bộ không hứng lắm dáng vẻ thật không có hứng thú sao vạn bảo thú có chút nổi giận cảm giác nó còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy phật hệ người vạn bảo thú chưa từ bỏ ý định còn nói đến kích hoạt nó sau khi ngươi tu vi sẽ thẳng lên thanh vân đối với một thuộc tính năng lực cảm ứng đem sẽ đạt tới cơ hồ không ai bằng mức độ đối với nguyên tố khắc hôn cùng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều đồng thời ngươi cũng sẽ từ từ nắm giữ trên thế giới đứng đầu thiên phú tu luyện chỉ cần ngươi chịu dốc lòng tu luyện bước lên thế giới cường giả đỉnh cao nhóm là tất nhiên sự kiện vạn bảo thú nói mình cũng càng ngày càng kích động nhìn người hầu cũng là một bộ hận thiết bất thành cương d á n vẻ ai trở thành cường giả có thể bảo vệ tốt một miếng đất sao người hầu rốt cuộc bị vạn bảo thú điều động một tia hưng thú nghe được cái này người hầu hỏi vấn đề như vậy vạn bảo thú thật cảm giác không nói gì anh ta xem ngươi làm nhiều năm như vậy giao trì thánh địa chủ tử thế nào ánh mắt vẫn như thế ngắn ngủi cả đây chờ ngươi thực sự trở thành cường giả đừng nói giao trì thánh địa ngươi thủ hộ tám đại thánh địa đều được ngươi xem có người g á m mạo phạm không vạn bảo thú dứt khoát đứng ở tần vũ trên vai tay chỉ người hầu mũi giận d ữ đạo lúc này người hầu ánh mắt rốt cuộc phát sáng vậy giao chỉ thánh địa có thể đợi được ta lớn lên sao vạn bảo thú bông u tay một cái đạo ta làm sao biết vẫn là không có nắm chặt sao người hầu ánh mắt lại ảm đạm xuống ta là nói ta không biết ta cái này quyền chủ động trong tay ngươi a vạn bảo thú phát hiện người hầu thật là không dễ chơi nó lười cùng hắn chu toàn thật không có tinh thần sức lực quyết định cho ta người hầu có chút không tin chỉ mình、ừ. vạn bảo thú lần nữa chìm túi đầu làm kích hoạt minh họa quế thảo sau thiên phú ngươi đã có còn lại chính là cố gắng vạn bảo thú nói xong câu đó sau đem đầu ở tần vũ trong ngực đi từ từ một bộ nói mệnh mỏi g á n g v ẻ tần vũ thuận tay thuận một cái vạn bảo thú lông vạn bảo thú thoải mái nhảy xuống ánh mắt được việc ở người sao đợi từ nhìn một chút mình thủ trưởng hắn đột nhiên lại cảm giác được hy vọng ta nghĩ giao trì thánh chủ không hẳn không có ngờ tới giao trì thánh địa sẽ có hôm nay loại này hai mặt thụ địch tình cảnh mà hắn chịu yên tâm lộ châu đem trách nhiệm nặng nề giao phó cho ngươi nhất định là trên người của ngươi có cái gì chỗ hơn người không muốn tự coi nhẹ mình ngươi có thể bảo vệ cẩn thận ra hơn ngươi tần vũ chụp chụp người hầu bà vai bảo ra ngươi nói minh họa quế thảo yêu cầu niết bàn cái k i a đến tột cùng là thế nào cái niết bàn pháp tần vũ hỏi vạn bảo thú cái này hả yêu cầu bạn sinh linh thân bên trên một phần tư huyết tới liền có thể bất quá ở bạn sinh linh tiên huyết đồng thời minh họa quế thảo khả năng sẽ còn hút lấy bạn sinh linh sinh cơ cho nên bạn sinh linh thật ra thì còn có thể gặp phải t ẩ u hỏa nhập ma hoặc là sinh cơ suy thoái nguy hiểm vạn bảo thú thanh âm có chút nặng nề g h làm sao biết không phải nói vũ minh quế thảo yêu cầu bạn sinh linh sao chính là một bên bách lý sách nói đến u minh thảo hút xong bạn sinh linh toàn bộ sinh cơ cũng có thể hoàn thành n ế p bàn bất quá như vậy lời nói nó sau này tốc độ phát triển sẽ hơi chút bị hạn chế đối với u minh quế thảo mà nói bạn sinh linh là tốt nhất đồ bồ cho nên rất khó nói u minh quỷ thảo có thể hay không ngăn cản cắm d ỗ vạn bảo thú nói xong lời nói này sau bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng ta nguyện ý thử một lần người hầu ngay sau đó vạn bảo thú nói đến cơ h ộ không có một chút do dự vạn bảo thú lời hoàn toàn không n ú c nhích dùng hắn nghĩ tưởng phải trở nên mạnh quyết tâm ta vẫn chưa nói hết vạn bảo thú sờ một cái s a góc đạo u minh quỷ thảo cường thế đi nữa trước mắt cũng vẫn chỉ là còn nhỏ trạng thái còn không có nó trưởng thành thực lực một phần trăm u minh quỷ thảo mặc dù có toàn bộ thiên địa thuộc tính nhưng vẫn là lấy hỏa m ộ t hai loại thuộc tính làm chủ cho nên ở nó muốn không đứng đ ắ n thôn vệ bạn sinh linh thăng cấp thời điểm dùng băng cùng thủy nguyên tô giáo hơn no thoáng cái liền có thể ai u vạn bảo thú bị tần vũ gõ ba cái sợ đầu đau kêu thành tiếng người đây không nói sớm tần vũ nhìn vạn bảo thú trên mặt không có chút nào ấ y n ấ y vạn bảo thú cũng chỉ là muốn mua chiếc cái quân tử để cho bọn họ trước khẩn trương một chút không nghĩ tới lại bị tần vũ cho giáo h ấ n vạn bảo thú lúc này thật đúng là người câm ngậm bù hòn mà im có nỗi khổ không nói được việc này không nên chậm trễ ta còn làm mau sớm giúp giúp ngươi kích hoạt minh hỏa quế thảo tương đối khá tần vũ hướng về phía người hầu nói đến h i ệ n nhiên những người khác đồng ý tần vũ ý tưởng nhiều cường đại đồng đội chính là liền một phần trợ lực chúng ta đây yêu cầu chuyển sang nơi khác sao người hầu nhìn chung quanh một chút thủy vực tại đây trọng lực trong ao thật giống như không tốt lắm không không không, chỗ này tràn đầy thủy nguyên tố đối với áp lực minh hỏa quế dân giã tính là không thể tốt hơn nữa vạn bảo thú học ngoại giới lái bơn động động n g ó tay đúng n g ư ơ i nơi này có phải là dấu một viên trọng thủy châu tình n h ã mới vừa rồi cùng bách lý sách đóng nói mấy câu bách lý nói cho nàng biết nơi này cũng không có gì trận pháp vết tích tình n h ã trời sinh đối với nước đá nguyên tố nhạy cảm nàng cảm thấy được nơi này khả năng tồn tại giống như trọng thủy châu như vậy bảo vật cái này ta thật ra thì không biết ta lần thứ hai vào nơi này thời điểm nơi này cũng đã là loại tình huống này người hầu cũng là có chút điểm mê mang tình n h ã dẫn một cái ba biểu thị biết tình n h ã lại nói tiếp đến vừa vặn ta giỏi chính là băng cùng thủy t h u tính ngươi kích sống cái kêu、u、minh quế thảo lúc ta có thể giúp ngươi một tay nhưng ta cũng chưa nghe nói qua loại tình huống này bởi vì này không dám nói có năm chắc nhưng nếu là có thể mượn trọng thủy châu lực lượng chắc hẳn liền không có vấn đề gì như vậy phải không nói đến nguyên tố thuộc tính ta am hiểu nhất là hỏa bách lý là không gian chi lực như thế xem ra phụ trợ còn phải dựa vào tình nhã tần vũ s ở lên cầm phân tích nói này thật sự bằng vào chúng ta được thử một chút có thể hay không ở chỗ này tìm tới trọng thủy châu tung tích bách lý sách phụ h ỏ a nói có thể tìm được tốt nhất không tìm được cũng không liên quan ta đối với con ngươi nhã có lòng tin vạn bảo thú nói còn rất gỡ ngực thang vô xuống trừ ì n n h vô tận ma ngư cõi lời này còn còn không có bất cứ người nào đứng ra nói qua mình đã từng thấy vô tận ma ngư có thể trên thế gian truyền lưu liên quan tới vô tận ma ngư truyền thuyết lại không phải ít có người nói vô tận ma ngư giáng khổng lồ có thể cùng viễn cổ biết tặng sánh bằng có người nói vô tận ma cá chạm vào nhím trên người góc cạnh trông đông đảo có miệng không có mắt liên quan tới vô tận ma ngư mặt ngoài truyền thuyết trúng thuyết p h â n vân các nhà bên nào cũng cho là mình đúng cách nói t r ê n lệch khá xa nhưng vô luận là cái loại này cách nói cũng có một chút kinh người nhất trí đó chính là trọng thủy châu chính là vô tận ma ngư thật sự tạo ra tới trọng thủy châu phải ở áp lực nước đạt tới cường độ nhất định lúc mới có thể xuất hiện trừ lần đó ra còn cần có khác giới chất biển sâu chi thủy để ép hiện như đủ mà vô tận ma ngư thân thể chính là trọng thủy châu tốt nhất đất、tấm. giống như người có không chín cảm giác nhớ nhà độc ở xứ lạ tình hình đặc biệt lúc ấy đi tìm quê hương vết tích như thế trọng thủy châu lại tình cờ rời đi biển sâu tiến vào khắp thủy vực thời điểm cũng sẽ theo bản năng đợi ở thủy ép lớn nhất địa phương cho nên tình nhã bọn họ nếu muốn muốn xác nhận nơi này có hay không trọng thủy châu lời nói hoàn toàn không cần phải như con ruồi không đầu như vậy khắp ao tử l o ạ n chuyển chỉ cần phải tìm được phụ cận đây áp lực lớn nhất phương liền có thể chờ một chút ta thử một chút có thể hay không cảm ứng được phụ cận đây tình nhã nói đến ngay sau đó tình nhã nhắm mắt lại hai tay quanh chấp tay đi lặng tân vũ cùng bách lý đệ an tĩnh đứng thẳng một hồi nữa tĩnh nhã mở tròn mắt tĩnh nhã cảm hứng được trọng thủy châu khả năng xuất hiện vị trí tĩnh nhã không chút do dự hướng nàng phán đoán phương vị tiến tới một bên bách ly sách tần vũ cùng thị từ thấy vậy rơi ở phía sau con ngươi nhã mới bước đi theo nàng theo tình nhã đi một phút t â n vũ thật cảm giác quanh mình áp lực lớn nhiều chút xem ra con ngươi nhã phán đoán hẳn là đúng lại qua một hồi nhi tình nhã rốt cuộc dừng lại ở tại xung quanh còn là thủy thế giới không có tia đ à i ngăn trở chính là chỗ này tình nhã lẩm bẩm nói vạn bảo thú sau khi nghe đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây như là tìm trọng thủy châu ở nơi nào bất quá tìm một vòng cũng không có phát hiện cái gì không phải là vạn bảo thú tầm bảo không đủ năng lực mà là nghiêm chỉnh mà nói trọng thủy châu cũng không tính là bảo vật bởi vì trọng thủy châu cũng không phải là thiên địa sản phẩm mà là vô tận ma ngư trong thân thể sản phẩm chỉ là bởi vì số lượng thưa thất lại có đặc thù công dụng mới miễn cưỡng bị coi như b ả o bối vạn bảo thú chỉ đối với thiên địa bảo vật có đặc thù cảm ứng về phân loại này nó thật đúng là không có năng lực làm trọng thủy châu tan trong nước tinh nhã cảm giác vạn bảo thú ở hết nhìn đông tới nhìn tây tự có biện pháp chính là bách lý sách nói đến hắn đã đoán được tình nhã phải làm sao đúng như bách lý sách suy nghĩ t ì n h nhã xác thực là chuẩn bị bởi vì chế tạo một cái áp lực trung tâm h ú t dẫn trọng thủy châu tới tinh nhã đầu ngón tay xông ra một cái màu xanh thảm sợi tơ tích chứa trong đó đến nồng đậm thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố lực lượng chính là lúc nhã đoạn thời gian đó ở băng vũ thánh địa mật thất tu lượt tới tiếp lấy tình nhã khác một ngón tay bên trên văng ra một đám ngọn lửa màu xanh nước biển chính là thủy lam diễm nhã làm cái điều sợi tơ không ngừng tụ lại giống như là một dạng cuộn len như vậy càng khỏa càng chặt sau đó tình nhã khống chế thủy lam diễm đến gần cái đó cầu thủy lam diễm bao quanh đoàn kia cầu không ngừng đi vào trong co r ú t lại đoàn kia cầu bên trong ép mạnh càng ngày càng lớn xung quanh thủy điên cùng hướng cái kia xung quanh rúng động sau đó cũng bị cắn mất xuống tình nhã khống chế loại pháp thuật này cũng là có chút điểm cố hết sức sắc mặt có chút đỏ lên v ề p h ầ n mồ hôi hột bởi vì trong nước ngược lại cũng khó khăn tuân ra tới mặc dù đang tần vũ bách lý sách cùng tình nhã bọn họ loại cảnh giới này tu sĩ ở dưới nước không cần lo lắng thiếu dưỡng vấn đề nhưng dưới nước dưỡng khí dù sao so với trên đất liền muốn mỏng manh rất nhiều lần cho nên ở dưới nước làm phép có thể so với ở trên đất bằng m u ố n ă n lực rất nhiều cho dù con ngươi nhã trong thân thể băng cùng thủy nguyên tố thập phân tinh thuần nhưng cũng không chịu nổi như vậy cái tiêu hao pháp cũng may một lát nữa sau cái kia trọng thủy châu rốt cuộc có động tính Chỉ trọng thủy châu mặt ngoài giống như đã trải qua ăn mòn hoàng thổ nơi như vậy lối lõm mặt ngoài giống như một tầng lưới mặt hơn nữa còn đang không ngừng hòa biến đổi hình dáng trọng thủy châu liền dừng lại ở tình nhã kết quả cầu nhỏ bên cạnh xung quanh nước chạy lăn lộn không ngừng trọng thủy châu lại vẫn không n h ú t ních tình nhã thấy vậy vui mừng trong bụng thành công nhưng tình nhã không có vì vậy mà sinh ra chút nào lười biếng phải biết trọng thủy châu loại bảo vật này nếu so với thiên điệu bảo vật sinh linh trí dễ dàng hơn nhiều cho dù không sinh ra linh trí trọng thủy châu cũng có s u cắt thị hùng theo cái lợi tránh cái hại bản năng cho nên tình nhã chỉ có thể dần dần cảm ứ n g dẫn dắt trọng thủy châu mắc câu tình nhã bên m i ệ n bách lý sách cùng tần vũ liếc mắt tỏ ý bọn họ phối hợp nàng bắt trọng thủy châu bách lý sách cùng tần vũ hội ý bắt đầu suy tư như thế nào chương sáu bắt trọng thủy châu tình nhã lại vừa là chống đỡ một đoạn thời gian trọng thủy châu sóng mặt đất động càng ngày càng chậm giống như là rất hưởng thụ d á n g vẻ tính nhã thật sự chế tạo ra áp lực trung tâm áp lực đã sắp ép tới gần biển sâu chi đất áp lực về phần tần vũ bách lý sách bọn họ sở dĩ còn có thể vân đạm phong khinh ở một bên là bởi vì tính nhã còn chỉ có thể thao túng cực nhỏ một khối khu vực bách lý sách bọn họ lại cách bên trên khoảng cách nhất định như thế bị ảnh hưởng vẫn còn tương đối tiểu rốt cuộc bách lý cùng tần vũ bắt được một cái thật tốt thời cơ đây là trọng thủy châu mặt ngoài tối là c h ớ nhãn lúc này trọng thủy châu tính cảnh giác thấp nhất nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh tần vũ cùng bách lý sách liền từ hai bên hướng thẳng đến trọng thủy châu trọng thủy châu bản thân cũng không có gì công kích tính chỉ bất quá chạy trốn năng lực cực mạnh hơn nữa tự thân kèm theo cường đại áp lực hậu thuẫn cái này không đang lúc bách ly sách đánh về phía trọng thủy châu thời điểm cũng cảm giác một cổ cường đại áp lực đem hắn đầy ra trọng thủy châu bị kinh sợ đến liền vội vàng hướng một hướng khác chạy trốn lại chính rơi tần vũ xuống tần vũ cảm giác một vật nặng nghề đập về phía bộ ngực hắn giống như giống như sao băng mang theo thiên quân chi lực nếu không phải tần vũ sức mạnh thân thể rất là cường hãn chỉ sợ một cái lao huyết liền vun ra ngoài cho dù bị mãnh liệt như vậy đụng tần vũ hành động cũng chỉ là c h ì nghi một gi một giây kế tiếp tần vũ thật nhanh động tác thuần thế một nắm chặt trọng thủy châu trọng thủy châu hoảng hốt chạy bựa xông về tần vũ phương hướng đây thật là đưa dê vào miệng cọp tặng đến trước mắt đồ vật tần vũ làm sao biết tùy tiện b u ô n g tay đây trọng thủy châu bị tần vũ hai tay vững vàng không k í t đến căn bản không thể động đậy bị tần vũ cầm sau khi trọng thủy châu đ i ê n cùng động tác đến c h ậ p trung kịch liệt bất quá chẳng qua là làm chuyện vô ích ta chứ thỉnh thoảng có thể đem tần vũ song trường mở ra một cái khẽ hở phần lớn thời gian tần vũ thủ trưởng cũng là kín kẽ mặc dù tần vũ như vậy vây k h ố n trọng thủy châu không có vấn đề gì nhưng chỉ cần tần v lời nói không nghi ngờ chút nào trọng thủy châu nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn vì vậy tần vũ yêu cầu một cái có thể cất giữ trọng thủy châu dụng cụ tại chỗ những người khác hiển nhiên cũng đã là đến một điểm này cũng đang suy tư trên người mình có hay không có thể dùng đến cất giữ trọng thủy châu đồ đ ư ợ c nhưng có thể dùng để cất giữ trọng thủy châu cũng không thể là một loại chai chai lọ lọ nó cần phải có áp chế bên trong vật thể bạo động năng lực trong lúc nhất thời tại chỗ người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới chính mình trên người không có thích hợp đồ vật đột nhiên cái kia người hầu nhìn một chút trong tay mình thật sự bưng u minh quỳ chớ người hầu đột nhiên nghĩ đến tự mình trong tay bưng cái hộp này cũng là một kiện bà bối hắn đặc biệt vơ vét mà đến cất giữ hắn viên này t h u ố c thảo không đúng cũng có thể dùng đến cất giữ trọng thủy châu muốn không thử một chút ta đây cái đi nghĩ đến người hầu cũng nói ngay mọi người rồi rít đưa mắt về phía người hầu thật sự cầm cái hộp xem bộ dáng là một cái rất xưa cũ bình thường không có gì lạ cái hộp bất quá tại chỗ người vẫn còn có chút mắt giới nhìn ra cái hộp này hình như là có chút chỗ bất đồng ồ đúng cái hộp kia là vạn năm thiết mục đào tạo không đúng thật có thể dùng một、chút. vạn bảo thú thoáng cái hay nói ra cái hộp kia lai lịch chuyện cho tới bây giờ chớ không có cách nào khác chỉ có thử một lần người hầu đem trong hộp vũ minh quế thảo chuyển tới một cái khác trong thùng sau đó đem cái hộp chuyển qua tần vũ trước mặt tần vũ hội ý cũng sắp hai tay đến gần cái kia người hầu từ từ tần vũ chậm rãi đem cái kia trọng thủy châu hướng cái hộp kia phương hướng vượt qua tại chỗ nhân thần trải qua cũng căng thẳng cao độ đến mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm tần vũ cùng người hầu tri gian trọng thủy châu thời gian vào lúc này trở nên rất chậm từng giây từng phút đều bị kéo dài tất cả mọi người trong lòng một lần lại một khắp cầu nguyện định muốn thành công nếu không tình nhã làm một nhiều chút liền cũng trước công tất tụy nhưng cũng may thượng thiên vẫn là rất chiếu cố tình nhã bọn họ nhất là tần vũ chỉ thấy trọng thủy châu rất thuận lợi lưu loát liền tiến vào đến trong cái hộp kia lại khi tiến vào đến cái kia hộp giờ tí sau khi cũng không có d â y r ù a khi tiến vào đến trong cái hộp kia sau trọng thủy châu thể tích càng đ ổ i càng nhỏ cuối cùng co lại thành một cái thuần màu đen hạt trâu tình nhã nhìn cái hộp kia bên trong hạt trâu khoe miệm chậm rãi câu khởi một cái đẹp mắt độ cong thành đây chính là trọng thủy châu sao vạn bảo thú đưa tay ra muốn đi đụng、trạng. nhưng vẫn là ở cách trọng thủy châu có khoảng cách nhất định thời điểm dừng lại nó sợ trọng thủy châu sẽ hút lại nó trào tử tần vũ từ người hầu trong tay nhận lấy cái h ộ p kia sau đó đưa cho con ngươi nhã ngươi đây cầm trước tần vũ hướng về phía tình nhã nói một câu dứt lời tần vũ lại lộn lại đối với cái kia người hầu nói ngươi chuẩn bị xong sao bây giờ bắt đầu chuẩn bị xong thị từ không chút do dự nào đạo tần vũ gật đầu một cái đạo tốt lắm chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi sách ngươi phối hợp tình nhã có thể không người hầu làm v minh q ế thảo niết bản cần phải mượn băng thủy nguyên tố trợ g ú t mà tình nhã phụ trợ người hầu cũng cần bách lý sách trận pháp trợ giúp nàng điều động d ọ t nước lực lượng t â n vũ cùng vạn bảo thú liền ở một bên nhìn để ngừa bất cứ tình huống nào một phen bố trí sau mọi người vây quanh người hầu mà xếp chân có ngồi tại tư thế ở người hầu trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi một cây thực vật chính là u minh quế thảo người cắt ngón tay thả ra bộ phận tiên huyết sau chỉ cần thật tốt khống chế song tâm thần liền có thể vạn bảo thú như vậy đối với ở chính giữa cái kia người hầu nói đến người hầu theo lời làm ở trên bàn tay rạch ra một đạo lỗ nhỏ màu đỏ tươi huyết tuyến liên tiếp thị từ thủ trưởng cùng cái kia u minh quế thảo máu kia tuyến tiến vào u minh quế thảo thời điểm u minh quế thảo giống như là lần nữa sống lại như thế huyết tuyến mỗi chạy qua một nơi u minh quế thảo khô h é o sắc sẽ không cách nhìn b à n g bạc sinh cơ b ộ c phát ra tới u minh quế thảo bắt đầu tự thân xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cùng lúc đó hút lấy đợi từ huyết dịch tốc độ bắt đầu người hầu cảm giác còn tương đối bông lỏng nhưng sau đến xem u minh quế thảo có loại không biết ma chân tư thế cũng là cảm giác thân thể có chút suy nhược tần vũ thấy vậy không được vội vàng hướng tính nhã cùng bách lý sách nói đến tính nhã sách các ngươi nhanh đ ộ bách lý đệ cơ hồ là ở trong một đêm liền bố trí xong một cái chất tình ngã chặt tiếp điều động băng thủy nguyên tố lực lượng cũng dẫn lưu trú trọng dọt nước lực lượng hướng cái kia u minh quế thảo đi thoáng cái bị cường đại tương khắc thuộc tính bao vây u minh trụ thảo thoáng cái liền an phận đi xuống chỉ là thông qua lúc đầu cái điều nhỏ d à i huyết tuyến vạn bảo thú không cần giống như tần vũ như vậy tính trung toàn c ụ m cho nên vạn bảo thú một mực ở m ậ t thiết đất chú ý đến minh hỏa quế thảo dấu hiệu vạn bảo thú nhìn minh hỏa quế thảo vào ngoài mặc dù nhìn qua vẫn còn có chút h i ệ ạ i nhưng bên trong đã có mới sinh cơ vì vậy vạn bảo thú đem miệng xít lại gần tần vũ lỗ t a i hướng về phía tần vũ nói cái gì đó sau đó tần vũ li nhưng lúc này người hầu tâm thần giống như là cũng rơi vào trạng thái ngủ say t u y ể n nếu không có nghe được tần vũ thật sự nói chuyện tần vũ ý thức được có chút không ổn nếu là tiếp tục như vậy nữa người hầu vô cùng có khả năng lâm vào hôn mê lại nói u minh quế thảo nếu là trở nên rất mạnh còn không biết sẽ đưa đến hậu quả gì đây nghĩ đến đây tần vũ cũng không do dự nữa trực tiếp vào tay muốn đem người hầu trực tiếp đ ẩ y ra trên thực tế tần vũ cũng thật làm như thế ở tần vũ di động người hầu thời điểm sau lưng bị một trận cường đại thủy lưu đánh trúng lý tiền tốt tần vũ cảm giác ngực có trong nháy mắt khí đập phương nhưng cũng may còn là thành công đem người hầu cho rời đi tần vũ cũng không có gì đáng ngại bị kéo qua một bên sau cái k i a người hầu mới ung dung tỉnh lại ánh mắt có trong nháy mắt mê mang không có sao chứ tần vũ đốt một câu cái k i a người hầu đỡ đỡ đầu mới nhớ chính mình mới vừa rồi ở chỗ chứ sao không việc gì cái k i a người hầu trả lời tần vũ ử một tiếng coi như là biểu thị biết sau đó lại bắt đầu chú ý bên kia tình huống không có người hầu hết dịch rót vào u minh quế thảo trở nên có chút cáu kỉnh bắt đầu bất an phân lộn s ộ n t ì n h n h ã cùng bách lý sách chính đang cực lực ổn định u minh quế thảo tình huống cũng may có trọng thủy châu gia nhập tỉnh ngã mới sẽ không lộ ra quá thảm hại cố hết sức tần vũ hướng về phía vạn bảo thú nói nhỏ lúc nào u minh quế thảo hoàn toàn an phận đi xuống thời điểm nhắc nhở ta một tiếng ta tốt trợ giúp tình nhã cùng sách thoát thân chương bốn t r ư ơ i lăm ngày mồng một tháng năm dơ lên trời thánh cảnh ân ân t ố t vạn bảo thú kê ừ một hồi nữa sau vạn bảo thú đột nhiên chụp tần vũ xuống tỏ ý u minh quế thảo đã khôi phục không sai biệt lắm tình nhã cùng bách lý sách có thể thu tay lại thấy vậy tần vũ lập tức kịp phản ứng để cho bách lý sách cùng tình nhã dừng lại may mắn tình nhã cùng bách lý sách rất thuận lợi liền dừng lại chưa từng xuất hiện trước người hầu ra hiện tại loại tình huống đó cho đến lúc này treo ở tần vũ trong lòng bên trên đá kia mới rốt cục rơi xuống đất bách lý sách đỡ tình nhã để cho tình nhã được thật tốt thở một cái đột nhiên sau lưng người hầu trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng phá toái riêng gì tần vũ nhìn bách lý sách cùng t ì n h nhã nhìn qua vô kém dáng vẻ liền ngay cả bận rộn nhìn về phía cái kia người hầu phương hướng chỉ thấy cái kia người hầu mặt một hồi thanh sắc một hồi hồng sắc cả người cũng là thoáng cái thông đỏ một chút từ ưu lam người hầu tựa như là có chút khó mà chịu đựng thân thể như vậy biến hóa hắn thế nào tần vũ có chút không xác định hỏi một bên trông coi vạn bảo thú vạn bảo thú một bộ phong khinh vân đ Trọng tố cốt thán. gân dạng đều có thể tần vũ nhiều năm như vậy xem qua chuyển công lực giúp người trọng tố gân cốt đánh thông n h â m đ ộ c nhị mạch cũng đã gặp dùng dược t h ả o n g âm cưa giống như chế biến cao t h a n g như vậy giúp tu sĩ loại trừ bên trong thân thể t ạ p chất nhưng chưa từng thấy qua như vậy băng hỏa lượng trọng thiên thay đổi tu sĩ thiên phú phương pháp tần vũ cũng là mới mẻ không nhịn được bắt đầu quan sát tỉ mỉ người hầu tình huống thân thể mới đầu tần vũ còn chưa phát hiện chẳng qua là thấy người hầu trên người một ít cực kỳ mặt ngoài tình huống nhưng khi tần vũ bắt đầu tự quan sát ký lúc phát hiện ở người hầu trong cơ thể lén lút đến hai cái nhỏ bé ánh sáng một cái là màu xanh、nhạc. Một đây là tần vũ chỉ bằng vào nhìn bằng mắt thường người hầu bên ngoài thân thể bộ tình huống bởi vì là còn tại trong nước lại tần vũ chỉ quấy dối đến người hầu cho nên chưa từng dòm nó người hầu cơ trong thân thể bên trong nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tần vũ biết chuyện icd từ t vạn bảo thú đột nhiên nói ra tần vũ thần học thống tránh né qua một bên tần vũ không hiểu nhưng cho đến vạn bảo thú làm như vậy tự có đạo lý riêng cho nên tần vũ còn là nhanh trong thối lui đến phía sau thuận tiện nhắc nhở thoáng cái tần vũ cùng bách lý sách đang lúc tần vũ đám ba người cùng vạn bảo thú vừa mới thối lui đến phía sau lúc lấy cái k i ê n g người hầu làm tâm điểm hướng bốn chui bộc phát ra một cổ chấn động m á h liệt bách lý sách cùng tình nhã đám người còn ma sớm có phòng bị lại cách này người hầu còn có nhất định cự li vẫn bị lật một bước xa bất quá tần vũ tình huống ngược lại là phải tốt một chút chẳng qua là áo quần điên c u a n g ậ n vũ ngược lại gắn gượng g cũng không lui lại nửa bước bị nước chạy suy yếu khá nhiều y lực còn lại còn có thể mạnh mẽ như vậy cái này lực công kích đạo có thể tưởng tượng mà biết sau đó tần vũ cùng những người khác liền thấy cái c i t người hầu tu vi từng bước một kéo lên từ trên người không có một tí nguyên lực ba động đến võ đạo nhất giai vũ đế nhất giai càng đi về phía sau cái kia thị từ tu vi liền căng càng nhanh phía sau càng là lấy một loại làm người ta không thể tưởng tượng nổi tốc độ ở trên cao p h ò n g người hầu tu vi thẳng đến thần đế trong cảnh giới tốc độ tăng độ mới chậm rãi hạ xuống như thế tần vũ bách ly sách cùng tình nhã mới hơi phù hợp lẽ thường một loại thần đế đến thiên thánh cảnh giới là cả đại thiên tu sĩ một bình l ớ n cảnh từ cổ trí kim t h ể tại đây một nơi thiên tài tu sĩ đến không hết nếu là người hầu như vậy liền thượng thiên thánh cảnh giới còn không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn sách một cây đại đao tới chém hắn dựa vào cái gì bọn họ bị kẹp không có biện pháp chút nào là hắn có thể một bước lên trời nhưng bạn bảo thú hiếp hiếp mắt biết đây là cũng không đơn giản cái tiêu người hầu trên người mới vừa mới lên phòng tu vi mới vừa yên t ĩ n h lại đột nhiên lại bắt đầu có dị động q u a n mình người ngạc nhiên phát hiện cái tiêu người hầu trên người tu vi lại bắt đầu có tăng lên dấu hiệu qua mấy hơi cái tiêu người hầu tu vi lại thật lại bắt đầu tăng lên từ thần đế tu vi một mực tăng lên thẳng đến đạt đến thần đế đ ỉ n h phong một cái đại thiên thế giới tuyệt đại có thiên phú tu sĩ thật sự trên giới không phải cảnh giới nhưng tần vũ lúc này không như lần trước như vậy cho là người hầu tu vi phòng đến nước này liền đến đây là rừng hắn mày kiếm một lăng chuyện này có chút sẽ không đơn giản như vậy quả nhiên như tần vũ đoán người hầu tu vi lại bắt đầu từ từ tăng lên cuối cùng nhất cử đột phá thần đế cảnh giới đạt tới thiên thánh cảnh mọi người cũng có chút khó tin cứ như vậy mắt thấy một cái thiên tử cảnh giới đại năng sinh ra ở đại thiên thế giới đều là thần đế đỉnh phong tu sĩ thực lực kém khác cũng có thể sẽ rất khác xa thực lực cường h ã n thần đế đỉnh phong tu sĩ có thể một t r ọ i ba cái ngang hàng cảnh giới tu sĩ bình thường nhưng vô luận những thứ này thần đế cảnh giới đỉnh cao tu sĩ như bước đi nơi nào ở trên trời thánh cảnh giới đại tu sĩ trước mặt đều là con kiến một loại tồn tại như thế nào đi nữa l à mỹ cũng không bay ra khỏi ngũ trị sơn cho nên thiên thánh cảnh tu sĩ thực lực cường đại có thể thấy được lốm đốm đang lúc tần vũ bọn họ vẫn còn ở rung động thời điểm cái k i a người hầu trên người khí tức lại biến hóa bất quá lần này không phải là trở nên mạnh mẽ mà là suy yếu đi xuống cái k i a người hầu phát ra h uy áp do trời thánh cảnh lại ngã tình hồn đế tối đỉnh cảnh sau đó lại dãy rủa đi lên trên một điểm nhưng vẫn là không thể lần nữa đột phá thiên thánh cảnh nửa bước thiên thánh cảnh một hồi nữa sau người hầu xung quanh ba động tiêu tan đi xuống toàn bộ lại trở về bình tĩnh cái t i ê người hầu chậm rãi mở mắt túi đầu nhìn mình đất thủ trưởng hắn l ă n qua lộn lại nhìn bàn tay mình cảm giác thân thể của mình bên trong chưa bao giờ có dư thừa cảm giác mạnh mẽ thấy bây giờ ta nhớ ngươi có thực lực này chính mình chống lên giao chỉ thánh địa một mảnh trời tần vũ lội tới hướng về phía người hầu nói đến người hầu trước liền không nhìn thấu tần vũ lai lịch thực lực bây giờ tăng cường sau này vẫn không nhìn thấu tần vũ đây càng để cho hắn kiên định tần vũ là thế ngoại đại năng ý tưởng đa tạ trợ giút người hầu hướng tần vũ liền ôn quyền tần vũ nắm lấy hắn quả đấm đạo không cần đa lễ được cái mình muốn a thì kể từ lúc này thân thể đã bị lần nữa chế tạo tu vi cũng là bị dương cao một đoạn mặc dù mới lên thiên thánh cảnh lập tức rất xuống vốn lấy thị kể từ lúc này thiên phú cộng thêm đối với cảnh giới hiệu người hầu muốn lên thiên thánh cảnh chẳng qua là lúc gian vấn đề hơn nữa thời gian này còn sẽ không rất lâu chương bốn trăm ba mươi sáu cái gọi là tốt mệnh bảo trợ g i ú p giao chỉ thánh địa mới có thể giữ được hắn cũng mới có thể biết u minh quế thảo bí mật mới có thể tăng lên thực lực của chính mình nhưng vụ án thật đây là vận mệnh n ă n bài tần vũ cũng chỉ là vô tâm cắm liễu liêu thành rừng hình dứt lời tần vũ đem cái kia u minh quế thảo đưa trả lại cho người hầu người hầu nhìn lấy trong tay u minh quế thảo như có điều suy nghĩ tâm lý giống như là đặt lệ đính hôn cái gì quyết tâm tần vũ xoay người muốn rời đi mảnh này trọng thủy trì sau lưng lại truyền tới một tiếng chờ một chút chính là cái kia thì gọi lại tần vũ tần vũ có thể có hứng thú đi thấy cái kia thần binh người hầu hướng tần vũ phát ra mời tần vũ nguyện ý theo người hầu tới nơi này vốn là chạy cái kia thần binh tới chẳng qua là đi tới nơi này phát sinh một ít chuyện hơn nữa người hầu lại không có đề cập tần vũ cho là cái kia người hầu đã thay đổi chủ ý lại không ao ước người hầu sẽ còn một lần nữa đối với tần vũ phát ra mời tần vũ vui vẻ đồng ý liền chuẩn bị cùng người hầu cùng đi trước lại phát hiện người hầu còn không có động tần vũ xoay đầu lại nhìn một người hầu thế nào còn có việc gì không tần vũ hỏi cái kia người hầu t h ị từ không nói gì ánh mắt lại nhìn hướng bách lý sách cùng t ì n h nhã phương hướng cũng rõ ràng như vậy tần vũ sao có thể không hiểu không thể dẫn người đi vào tần vũ truy hỏi một câu tốt nhất không nên cất giữ thần binh địa phương là giao trì thánh địa trọng yếu nhất cấm địa can vốn cũng không cho phép người ngoài tiến vào tần vũ khả năng chuyện thần binh chủ nhân đi vào còn có thể từng nói đi nhưng tần vũ bằng hưu đi vào theo cũng có chút nói không、thông. nhưng học chung với đối diện chuyện tần vũ người hầu nguyện ý phá cái này lệ tần vũ cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ người người khác hợp tình hợp lý quy củ hắn vẫn sẽ tuân thủ sách tình nhã muôn đi lên chờ ta đi tần vũ đối với một bên hai người dặn dò tiếp lấy tần vũ vừa hướng người hầu đạo vạn bảo thú chính là ta yêu thú mang vào hẳn là không có vấn đề gì chứ người hầu ngay cả tần vũ mang bằng hữu đi vào cũng có thể tiếp nhận t h ú n g chi tần vũ chỉ đem một con yêu thú đây cho nên người hầu không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý cứ như vậy người hầu dẫn tần vũ cùng vạn bảo thú hướng một bên khác đi tới mà bách ly sách cùng tinh nhã dắt nhau rời đi trọng thủy trì cùng nhau đi tới tần vũ cùng người hầu cũng không có lại nói chuyện với nhau người hầu d ẫ n tần vũ cùng vạn bảo thú một đường du càng bơi áp lực nước càng nhỏ tần vũ cảm giác có chút kỳ quái nay đến xuống hoàn cảnh thật là quá quỳ dị nước này hoàn cảnh có thể nói là phi thường khác thường lý hắn cảm giác mình lúc trước trên địa cầu thật sự bên trên q u a hóa học tiết học vật lý kiến thức tới chỗ này trở nên không có đất dụng võ chút nào trong lúc bất chợt có một loại tự mình không thuộc về cái thế giới này cảm giác tần vũ bơi bơi thì trở thành đứng thẳng đi quanh mình thủy cũng không biết là lúc nào bị quất khoảng không như thế chỉ còn lại ướt nhẹm không khí tần vũ trước thấy nhiều như vậy chân bảo dị vật cũng không có chút nào cảm giác đi tới nơi này ngược lại cảm giác mình tựa như cái kia vào đại quan viên lưu mộ mộ như thế chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội tần vũ đi đến bây giờ đã không nói rõ ràng nơi này là ngầm còn là trên mặt đất hắn cũng có chút mê mội cảm giác mình giống như tiến vào một cái phi thường thần kỳ thay đổi liên tục đại hình mê trận có thể giao trì thánh địa am hiểu cũng không phải là trận pháp à, tại sao có thể sáng tạo ra thần kỳ như vậy trận pháp hơn nữa còn chỉ là dùng đến trông giữ một cái thần binh người hầu lúc trước một mực ở trước mặt dẫn đường vì vậy cũng không có chú ý đến tần vũ nghi ngờ thần sắc nhưng là hắn vừa quay đầu lại liền phát hiện trận pháp này không phải chúng ta bày mà là cái này thần binh đến sau này nơi này chống rông xuất hiện người hầu hướng về phía tần vũ nói đến h ả thật sao xem ra trận pháp này còn có thể là thần binh s a n g chế tần vũ cảm giác chuyện này khá có ý tứ người hầu cùng tần vũ cũng không nói gì yên lặng về phía trước đi đường lại vừa là đi về phía trước đại khái một khắc đồng hồ thời gian người hầu mới rốt cục dẫn tần vũ đi tới cái tia thần binh vị trí phương trước mắt là hoàn toàn hoang lương trên đất mảnh nhỏ thảo bất sinh ở trong đó g i a n có một viên to lớn vái thạch vái thạch kia đạt tới vài chục trượng cao như vậy to ở một khối này địa khu nhìn qua hết sức rõ ràng đột ngột tần vũ nhìn trước mắt một khối này dáng vóc to quái thạch k h ế p k h ế p mắt ngẩng đầu quan sát người hầu ngược lại thành thói quen dáng vẻ cho dù tần vũ ở một bên quan sát tỉ mỉ tự mình tự cố tự suy nghĩ những thứ gì cứ như vậy nhìn một hồi tần vũ mới phát hiện cái này quái thạch bên trên dấu vết ở đó quái thạch trung ương tựa như là có những thứ gì phía trên kia tần vũ muốn nói lại thôi người hầu hiểu ý tần vũ cũng muốn hỏi là cái gì vì vậy bắt đầu cùng tần vũ giải thích phía trên kia là có đồ chính là thanh kia thần minh người hầu ánh mắt nhìn về phía cái kia chỗ cao một điểm tần vũ dung ra nhưng thần sắc hắn trong lòng ít nhiều cũng là đoán được nhiều chút cái k i a ta nên làm thế nào nhìn cái k i a cao cao đứng vững ở trên đá lớn thần binh tần vũ là rất muốn thấy là nhanh nhưng là dù sao cũng là người khác vật k i ệ n lại là một cái thần binh cho nên tần vũ vẫn không thể tùy tâm sử dụng cần phải nhập ra tùy tục không cần làm cái gì ngươi lại ở chỗ này an tâm ngồi tính tọa tu luyện liền có thể người hầu nói tần vũ nhìn người hầu trong ánh mắt rõ ràng viết nói khác không cần làm cái gì chờ đợi thần binh chính mình đi xuống sao người hầu nhìn tần vũ gật gật đầu nói đúng là như vậy nếu có duyên người đến lời này Thân binh sẽ tự cảm ứng được. Đến đây, tần h vũ cũng cái không tiện hỏi lại cái gì. Dứt khoát giống như người hầu nói thanh thản ổn định tinh xuống tu luyện. Tần gì. khoát hỏi hầu Dứt tỏa tu lại vốn ũ v là chỉ là muốn đổi thoáng cái buồn chán thời gian không nghĩ tới mới chẳng được bao lâu lại thật tiến vào dốc lòng trạng thái tu luyện tần vũ lần tu luyện này trạng thái cùng chức đều có chút bất đồng lúc trước tần vũ cũng sẽ chọn một ít nơi yên tĩnh tới tìm tu đang náo thành phố thời điểm tần vũ cũng có thể lấy tu luyện chỉ bất qua không dám toàn tâm thân đầu nhập bên người phạm là có người tần vũ cũng không dám hoàn toàn chuyên đây cũng không phải tần vũ hoàn toàn không tín nhiệm nhân viên cố giống như tần vũ rất tín nhiệm lam thấm nhi nhưng cũng chính bởi vì vậy tần vũ thức ăn đầy đặt nhiều chút tâm thần để ý tới lam thấm nhi ở chỗ này một cái hoàn toàn xa lạ địa phương bên cạnh còn đứng một cái mới quen không lâu người theo lý thuyết tần vũ nên phòng bị nổi lên rất khó chuyên chú tu luyện nhưng là tần vũ lại hắn lúc này trạng thái tu luyện so với trước kia ở sơn động hoặc là mật thất tu luyện trạng thái cũng muốn giỏi hơn hơn nữa hay là ở ý hắn thưởng thức đang ở thả bày thời điểm giống như không phải là tần vũ chủ động đang tu luyện mà là tần vũ thân thể tự mình ở vận chuyện tu luyện trước thật sự không có cảm giác kỳ diệu lại loại cảm giác này thập phân kỳ diệu tốt đẹp tần vũ có chút đắm chìm vào trong đó lúc này tần vũ giống như một người đứng xem như thế nhìn mình thân thể nhìn mình trong cơ thể vẻ này tinh thuần nguyên khí tự đi dựa theo chính xác phương hướng chạy qua h á n lục phủ ngũ tạng vương